Chương 462, nhất định phải thắng a. Mặc màu bạc vệ y hai gã thiếu nữ ngồi ở một cái sạch sẽ trong phòng. Nhìn xem sở tạt thông tin dụng cụ hình chiếu đi ra 10 vị con số, hai cặp có chút ngốc trẻ ánh mắt lẫn nhau đùng chạm. Thật nhiều tiền, thật nhiều tiền a. Đúng vậy a. Ngày mai còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn tiếp tục, đây là lão bản giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Ngươi đoán thử coi, ngày mai tỷ lệ đặt cược sẽ là bao nhiêu đâu? Đoán chừng so với hôm nay coi như là thấp một ít, cũng thấp có hạn a dù sao, đối thủ của hắn cường đại như vậy đâu. Bác Minh người tiền thật tốt lợi nhuận. Vừa vặn chúng ta bây giờ cần rất nhiều tiền, trở về có thể dùng. Hì hì, thật sự là vui vẻ à? Thế nhưng là người nói ngày mai hắn trận đấu nhất định sẽ thắng sao? Nhất định, nhất định thắng. Sáng sớm, Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục Chung Quanh Đường đi cũng đã trở nên chật như nêm cối rồi. Sếp hàng vào bàn đám người chiếm đoạt hầu như phạm vi trong 10 dặm tất cả đường đi. Rất nhiều bộ đảng tại thừa cơ phát tài, mỗi tấm vé vào cửa cũng đã bị xào đến rồi thiên văn số tự, nhưng như cũ có người mua sắm. Bây giờ bộ đảng duy nhất phiền một đấy chính là lúc trước không có nhiều mua một ít phiếu vé mặc dù những thứ này điện tử phiếu vẽ đều là đi qua thực tên chứng thực đấy nhưng vô luận là chuyện gì chắc chắn sẽ có lỗ thủng đấy khán giả một bên xếp hàng vào bàn một bên đang nói chuyện lấy mấy ngày nay trận đấu lại để cho trên đường phố trở nên hối hả hết sức náo nhiệt các ngươi nói hôm nay cái nào một cuộc sẽ đánh kịch liệt nhất khó mà nói hôm nay kỳ thật không có có cái gì đặc biệt đặc sắc trận đấu ata A. -ta tổ thứ hai luyện dược sư đối với hắc ám pháp sư cái kia một cuộc nên còn có chút đáng xem các ngươi còn nhớ rõ sao thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất hắc ám pháp sư đã từng làm ra tới một người cực lớn sướng sọ Về sau nghe người ta phân tích nói, cái kia như là một cái tích dịch xương sọ, tinh dịch lớn như vậy, chỉ sợ sẽ là ác long rồi ai chung kết giả đại nhân đã từng nói một câu tà long gì gì đó. Đợt thứ 2 thời điểm tranh tài, Hắc ám pháp sư cũng không dùng qua vật kia, nói không chừng hôm nay liền giữ lại đối phó luyện dược sư đâu. Cho nên, ta xem trận này nhất định sẽ rất kịch liệt. Đồ đần, cái nào một cuộc trận đấu kịch liệt, nhìn tỷ lệ đặt cược chẳng phải sẽ biết. Luyện dược sư đối với Hắc ám pháp sư trận này, luyện dược sư thắng, một ăn 0.8, Hắc ám pháp sư thắng, một ăn 1.2 là tất cả trong trận đấu tiếp cận nhất đấy. Rất rõ ràng, hôm nay trận đấu trận này kịch liệt nhất rồi. Tổ thứ nhất chính là cái kia Thần Vương cũng là hai thắng, nhưng lại chiến thắng lang hoàng, hắn có không có khả năng cùng chúng ta đại lực thần đánh đặc sắc một điểm. Cắt, ngươi nghĩ gì thế? Đại lực thần là cái gì thực lực? Cái kia cái gì cho má Thần Vương một điểm cơ hội đều không có. Chỉ cần một quyền, đại lực thần là có thể đem hắn phân đánh đi ra. Hắc hắc hắc hắc, nói hay lắm. Chính là một quyền. Dù sao ta hôm nay để ép 5000 tại đại lực thần trên người, tuy rằng tỷ lệ đặt cược chỉ có 0.5 nhưng cũng là đến không tiền. cái kia mang mặt nạ tiểu tử ngược lại là có bốn ít tỷ lệ đặt cược, ai có thể sẽ mua hắn thắng a? đừng nói nữa. ngày hôm qua ta mua chính là lang hoàng, kết quả lang hoàng thua, hại ta vốn gốc không về. hôm nay ta liều mạng, toàn bộ gia sản đều đặt ở đại lực thần trên người, nếu là thắng, miễn cưỡng coi như là có thể hồi vốn. đánh bạc nhưng là sẽ khiến người ta táng ra bại sản đấy, các ngươi đều kiềm chế điểm a. các loại tiếng nghị luận hầu như phát sinh ở đại liên minh trung tâm thể dục trong tràng, bên ngoài tràng mỗi một cái góc nhỏ. hôm nay liền đem quyết ra cuối cùng bán kết. Xem chút cũng đúng như những thứ này khán giả cho nói như vậy, đúng là tập trung ở tổ thứ hai, luyện dược sư cùng Hắc Gám pháp sư Khương Nguyên một trận chiến phía trên. Nếu như Khương Nguyên chiến thắng luyện dược sư, đại lực thần chiến thắng thần vương ớt, như vậy, bán kết bên trong sẽ là hai gã Hoa Minh, một gã Bắc Minh, một gã Tây Minh. Hoa Minh hai người không thuộc về Thiên Hỏa Đại Đạo, đây là đại liên minh phương diện có thể tiếp nhận. Trung kết giả tại trong phòng nghỉ ngồi ở một trương đặc thù chế tác rộng thùng thình trên mặt ghế, trên mặt hiện ra tầng một màu sáng bạc đại lực thần đứng ở trước mặt hắn. "Đều ổn định." chung kết giả trầm giọng hỏi. Đại lực thần yên lặng gật gật đầu cơ bản ổn định. Trung kết giả trầm giọng nói, lựa chọn con đường này, tương lai sẽ càng thêm gian nan, nhưng mà, nhân định thắng thiên, không có gì là không thể nào đấy. Đại Lực thần nói, ta tin tưởng lựa chọn của mình. Có lẽ lúc này đột phá sẽ để cho ta tương lai đình trệ thật lâu, nhưng mà, tu luyện của ta phương thức, cần chính là lòng tin tuyệt đối. Cho nên, lần so tài này không có khả năng thua. Ta nhất định phải thắng, vì Bác Minh làm vẻ vang. Tại tiếp theo trong trận đấu, có lẽ ta có thể càng thêm thấy rõ con đường của mình. Thỉnh lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ dũng cảm tiến tới không lui về phía sau. Chung kết giả khó được toát ra vẻ tươi cười, nói hay lắm. Hôm nay trận đấu không thể chủ quan. Ngày hôm qua tề một cũng bởi vì chủ quan thua trận rồi trận đấu. Cái kia rẻ ở tuyệt không đơn giản, hắn hẳn là tuyệt đế hậu nhân. Tu vi của hắn rất có thể cũng không chẳng qua là mặt ngoài nhìn qua như vậy. Hơn nữa từ trên người hắn cũng không có thấy tuyệt đế một cái khác môn thần công bất nhã. Nhưng ngươi hay là muốn cẩn thận đối đãi, không được bảo thủ. Vâng, lam tuyệt là một cái cuối cùng đi vào đợi chiến khu đấy. Lúc hắn đến thời điểm, những người khác đã sớm ngồi đầy. Hiên Viên Thệ Thệ mặt mỉm cười nhìn về phía hắn, hướng hắn so đo ngón tay cái, tựa hồ là đang khích lệ, hoặc như là tại tán thưởng. Quân vĩnh Dạ thì ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, một bộ trầm tĩnh bộ dạng. Liên tục thua trận hai trận so tài tay đua xe lộ ra rất nhẹ nhàng, trên mặt lại vẫn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đã sớm đã quên hôm nay đối thủ của hắn là Bạch Y Kiếm Tông, rất bảo trì bình thản a. Luyện Dược Sư mỉm cười nói. Lam Tuyệt Ha Ha cười cười, vô luận như thế nào đều muốn đối mặt, ta cũng không phải học sinh cấp ba rồi, đâu còn sẽ xúc động. Luyện Dược Sư cười nói, như thế nào? Trường cấp 3 thời điểm trí nhớ không tốt, Lam tuyệt lắc đầu, làm sao lại? Chẳng qua là rất hoài niệm từng đã là thanh xuân, nếu quả thật có thể quay về phải đi, ta ngược lại là rất nguyện ý lại xúc động một hồi. Luận Dược Sương ngẩn ngơ, đáy mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, đúng vậy a, nếu như có thể trở về hẳn là tốt. Lam tuyệt bao hàm ấy náy vô vô vai của nàng, tại bên người nàng ngồi xuống. Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn hướng sau đó chính mình sắp sửa đối mặt đối thủ. Lúc hắn nhìn đến đại lực thần bảy biện ra màu nghỉ sét sắc khuôn mặt lúc, lập tức liền ý thức được, chính mình ngày hôm qua cảm giác cũng không sai vị này trung kết giả đệ tử đúng là trở nên không giống nhau thế nhưng là vậy thì như thế nào lúc bốn chữ này xuất hiện ở lam Tuyệt trong nội tâm thời điểm khí tức của hắn đống nhiên biến đổi một loại khó có thể hình dung cao ngạo tiếp theo từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra đang ngồi đều là cương giả lam Tuyệt bên này khí tức biến hóa lập tức đưa tới những người khác chú ý hiên viên thệ thệ thoáng có chút kinh ngạc bạch y kiếm tông quân vĩnh giả mở mắt ra mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái tựa như đang tự hỏi cái gì đại lực thần hai mắt hí lại khí tức trở nên càng thêm dày đặc rồi Những người khác cũng đều là ánh mắt khác nhau rơi vào làm chuyện trên người. bọn hắn ít nhất đều cảm giác ra. Vị này thần vương rẻ ở cũng không có muốn thả vứt bỏ so tại ý tứ. Hắn hiển nhiên là cùng với đại lực thần toàn lực ứng phó đọ sức trận này. Trên khán đài, tỷ, vừa rồi chúng ta thật sự đều áp dót rồi hả? Đây chính là hơn 3 tỷ a. Ta còn chưa từng một lần hoa qua nhiều tiền như vậy. Mặc màu bạc vệ y nữ tử hướng bên người khác một nữ tử nói ra. Lúc này mới kích thích a, sáng khoái hơn. Ngươi suy nghĩ một chút. Hôm nay tỷ lệ đặt cược lại là bốn lần nhiều. Nếu là chúng ta thắng, hắc hắc vậy cũng chính là hơn 100 ức chúng ta ném về sau lần này tỷ lệ đặt cược trực tiếp giảm xuống gấp đôi đằng sau người lại mua cũng chỉ có gấp 3 hơn nhiều thắng a nhất định phải thắng a chủ tịch đài. miễn hạ, ta vừa muốn hỏi ngài hôm nay trận đấu ngài càng coi trọng chính là cái nào một cuộc mặc tiểu mặt mỉm cười hướng bên người chung kết giả hỏi chung kết giả cười nhạt một tiếng hôm nay ta coi trọng trận đấu có hai trận hai trận tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai cái kia hai trận đấu vòng sau cuộc chiến sao mặc tiểu lập tức nói ra chung kết giả nhẹ gật đầu Mặc Tiểu nói, như vậy xem ra, ngài chẳng lẽ không cho rằng đại lực thần nhất định có thể từ tổ thứ nhất trổ hết tài năng. Trung kết giả cười nhạt một tiếng, ít nhất quá trình này sẽ có khó khăn chắc trở. Hy vọng bọn hắn có thể trình diễn một cuộc đặc sắc trận đấu. So tài thắng bại kỳ thật cũng không phải chúng ta tổ chức lần so tài này là quan trọng nhất. Chúng ta càng hy vọng chính là, những thứ này đương đại nhân tài kiệt xuất có thể thông qua trận đấu đột phá bản thân, tốt hơn tăng lên chính mình. Đồng thời, cũng hy vọng mà khác dị năng giả có thể dùng bọn hắn làm gương cố gắng tu luyện, sớm ngày biến thành cường giả. Nương theo lấy sở tạc di dân, Nhân thể khai phát sớm đã đã trở thành chúng ta đương đại nghiên cứu trọng yếu nhất. Nếu có một ngày nhân loại đều muốn xưng bá vũ trụ, như vậy đầu tiên chúng ta muốn trước trở thành cường đại nhất vật chủng mới được. Mặc tiểu liên tục gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên. Hôm nay vị này chúa thể giả mà nói tuổi hồ trở nên đặc biệt nhiều. Ngồi ở Chung kết giả bên kia cách đó không xa Mỹ thực ra, khỏe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Quân Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Mỹ thực ra thúc thúc, vì cái gì ngươi cười như vậy âm hiểm a? Khúc cục. Mỹ thực ra biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Vội vàng dùng ho khan để che giấu đối rối của mình. Chung kết giả hướng phía bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt rất bình tĩnh, lại lần nữa quan hướng trận đấu đài phương hướng. Toàn bộ tin tức hình chiếu cùng hiện trường các vị người xem, tin tưởng mọi người cũng nghe được vừa rồi Chung kết giả miệng hạ mà nói rồi. Như vậy, tiếp theo trận đấu thứ nhất chính là Chung kết giả đại nhân chỗ chú ý hai trận một trong, từ tổ thứ nhất đại lực thần giao đấu thần vương Rets, giữa bọn họ người thắng đem trở thành tổ thứ nhất đấu vòng sau người tiến vào cuối cùng bán kết. Phía dưới cho mười hai vị tuyển thủ lên này chuẩn bị trận đấu, đợi chiến khu ở bên trong. Đại lực thần chậm rãi đứng dậy, hắn lúc này nhìn qua giống như là một tòa từ dưới đất chui ra núi lớn, cường đại cảm giác áp bách làm cho người không thở nổi. Nhìn Lam Tuyệt Phương hướng liếc, hắn liền đi nhanh hướng phía trận đấu đài đi tới. Lam Tuyệt cũng đồng dạng đứng người lên, nhẹ nhàng đẩy chính mình trên mặt mặt nạ màu vàng kim, lại để cho mặt nạ trở nên càng thêm vững chắc, sau đó mới bước đi hướng trận đấu đài. Với hắn mà nói, lần này dự thi đến nay là quan trọng nhất một cuộc trận đấu liền muốn bắt đầu. Hắn sắp sửa đối mặt nhân tạo chúa thể thành công nhất vật thí nghiệm, cũng là chung kết giả đệ tử thân truyền. Chương 463. Giao đấu đại lực thần. Trong lòng hắn, lúc này chỉ có một tín niệm, cái kia chính là muốn chiến thắng đối thủ. Chỉ có chiến thắng đại lực thần, hắn có thể đủ danh chính luôn thuận tiến vào đến cuối cùng bán kết quyết chiến, đi cùng ba đại cao thủ sử dụng kiếm tìm kiếm kiếm đạo bí mật. Từ nơi này lần đến đây dự thi đến bây giờ, đối với Lam Tuyệt mà nói, đã là thu hoạch rất nhiều. Nhưng cái này còn chưa đủ, hắn đều muốn lấy được còn có thêm nữa. Đối mặt đại lực thần, trong lòng của hắn chiến ý cũng đã tăng lên tới đỉnh. Cửu cấp cửu giai đối thủ, thuần túy hệ sức mạnh dị năng giả. Hắn có thể đem đến cho ta áp lực cuối cùng có bao nhiêu đâu? lên trận đấu đài, sau lưng vòng bảo hộ sáng lên. Lập tức, Lam Tuyệt lập tức liền cảm nhận được trên đài có chút ít bầu không khí áp lực. Bên kia, Đại Lực Thần cũng đã lên đài, nhìn xem Lam Tuyệt, hắn lưỡng lực, trong ánh mắt tràn đầy ý ngạo nghễ. Hai người đều là lẫn nhau nhẹ gật đầu, cũng không có gì dư thừa chuẩn bị động tác. Thi đấu vòng tròn, tổ thứ nhất, cuối cùng quyết chiến. Bắt đầu. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nương theo lấy Mặc Tiểu Cùng điện tử âm song trọng tuyên bố, trận này hấp dẫn toàn bộ nhân loại chú ý trận đấu rút cuộc đã bắt đầu. Đại Lực Thần mãnh liệt vừa xài bước ra, chân trái hung hăng đập mạnh trên mặt đất với anh kịch liệt nổ vang làm một cỗ khủng bố cực kỳ chấn động lực lập tức truyền khắp toàn trường lam tuyệt cũng không nghĩ tới đại lực thần đầu tiên phát động thế công lại là tại dưới chân nhưng hắn vẫn một chút cũng không hoảng hốt thân hình lói lên đã đến không trung Về phần cái kia tiếng nổ vang thì càng thêm không cách nào quấy nhiễu hắn trực tiếp phong bế thính lực của mình một đạo cường quang lập lòe hắn đã hóa thân lôi điện hướng phía đại lực thần phương hướng bay đi chủ động tiến công đại lực thần hừ lạnh một tiếng chân trái đập mạnh mà sau một khắc nắm tay phải liền đánh ra ngoài lập tức Tựa như phi thuyền cất cánh bình thường, thanh em xuất hiện ở trận đấu trên đài. Trận đấu trên đài vòng bảo hộ giống như là một cái bị cuồng phong lay động khí cầu bình thường, rõ ràng xuất hiện chỉnh thể bay lên động thái. Lam tuyệt vừa mới phóng tới đại lực thần thân thể cũng bị lập tức thổi bay, hung hăng đụng vào nơi xa vòng bảo hộ phía trên. Tại tiếp xúc đến đại lực thần công kích trong nay mắt, Lam tuyệt cảm nhận được đấy là một cố căn bản không cách nào kháng cự khủng bố ma lực. Cái này cố lực lượng mạnh mẽ, lại để cho trong cơ thể hắn dị năng dường như đều tại lập tức động lại. Tuy rằng hắn lập tức thi triển ra thái cực thần công tất cả năng đi hóa giải cái kia phần lực bộ phát, thế nhưng là, chỉnh thể lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, lại để cho hắn cuối cùng không cách nào trên không trung ổn định lại thân thể của mình. Thật mạnh. Áp lực cực lớn làm hắn hô hấp khó khăn. Thân thể đụng vào vòng bảo hộ bên trên thời điểm, toàn thân cốt cách đều tại cái kia cực lớn áp bách dưới phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nếu như không phải là có thái cực thần công tại, Lam Tuyệt rất hoài nghi mình chỉ sợ trực tiếp sẽ trở thành một đoàn thịt nát rồi. Cái này đại lực thần, không hổ là cựu cấp cựu giai, thậm chí có thể nói là cựu cấp đỉnh phong. Mình ở thân thể năng lực bên trên cùng hắn trên lệch thật sự là quá xa. thân thể bắn ngược mà quay về, một đạo điện quang đống nhiên từ lam tuyệt trên người sáng lên, lại để cho hắn lần nữa thăng nhập không trung. đại lực thần bên trên tiến bước trưởng, một trưởng hướng phía lam tuyệt phương hướng đánh ra mà ra. khủng bố man lực xuất hiện lần nữa. bất quá, đã có lúc trước kinh nghiệm, lúc này đây lại ngăn cản đứng lên. lam tuyệt dùng phương thức cùng với trước có chỗ bất động, hắn biến thành điện quang đống nhiên lóe lên, đã đến trận đấu đài biên giới. cũng là đại lực thần công kích biên giới. cùng lúc đó, hai tay hoa cung, hắc bạch song sát hào quang lập tức điên đảo âm dương. Toàn lực ứng phó đem rơi vào trên người mình cái kia bộ phận sung lượng cởi đến một bên. Tuy rằng như trước bị mang lão đảo bay ngược, nhưng cùng trước tình huống so với, luôn muốn tốt hơn nhiều. Không khí bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động bạo, đại lực thần liên tiếp đánh ra ba trưởng, ba trưởng liên hoàn. Tam trọng sóng khí lập tức trùng điệp, tựa như dương quang tam điệp bình thường. Toàn bộ trận đấu đài vòng bảo hộ rõ ràng tại trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là những cái kia chịu trách nhiệm phòng hộ cường giả rót vào năng lượng, cũng không thể tới kịp bổ sung vòng bảo hộ. Cực lớn khí bạo không chỉ bao phủ hướng lam thậm chí cũng hướng ra phía ngoài bộ phát ra. Đúng lúc này, một đạo hào quang bảy màu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem so với thi đấu đại thế giới bên ngoài bao phủ trong đó. Sóng khí trùng kích ở đằng kia hào quang bảy màu ở bên trong, lập tức trở nên nhu hòa chậm lại, sau đó dần dần tán loạn. Đây là trận đấu đài bên ngoài sự tình, trận đấu trên đài làm tuyệt nhưng là không còn có may mắn như vậy rồi. Đại lực thần cái này, một cái dương đóng tam điệp làm hắn tránh cũng không thể tránh. Lúc cái này cố lực lượng kinh khủng rơi vào trên người hắn thời điểm, làm tuyệt chỉ cảm giác mình toàn thân cốt cách dường như đều nuốt vỡ vụn bình thường, trong cơ thể năng lượng hoạch tâm liền giống bị một cái đại thủ nắm đang tại dần dần phát toái, cỗ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến áp chế hắn liền thở dốc đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhất là, nhìn như bộc phát chính là một cỗ lực lượng, nhưng trên thực tế nhưng là liên tiếp ba đạo năng lượng liên hoàn bộc phát, trước một đạo năng lượng còn không có tản đi sau một đạo liền đã tới. Lam tuyệt toàn thân giống như là đạn pháo bình thường bay ra trận đấu đài, thẳng đụng vào cái kia hào quang bảy màu phía trên. Hào quang bảy màu thập phần nhu hòa, phía trên tuổi hồ có một cô ám thình hóa giải lam tuyệt thế sông, hơn nữa đưa hắn một lần nữa quay về thi đấu đài phương hướng. Bên trên bầu trời. Không biết lúc nào hơn nhiều một gã mặc màu trắng váy dài nữ tử, nàng mở ra hai tay hướng vào phía trong khép lại, hóa thành một cái bảy màu màn hào quang đem so với thi đấu đài bao phủ ở bên trong. Thời gian chúa thể, không biết là ai cái thứ nhất gọi ra tên của nàng, cũng lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vị này chính là thiên hạ hôm nay thập đại chúa thể giả trong bài danh thứ tư thời gian chúa thể sao? Phúc Lam Tuyệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm giác mình lục phủ ngũ tạng dường như đều cuốn tới đây tựa như, toàn thân cốt cách càng là truyền đến từng trận kịch liệt đau nhức, có loại muốn mệt dã rời cảm giác thật là đáng sợ, cái này là đại lực thần lực lượng sao? không, không đúng, hắn trận đánh lúc trước lang hoàng tề một thời điểm tuyệt đối không có mạnh như vậy, coi như là kiểu cấp kiểu giai cường giả cũng không có khả năng đang không có toàn lực bộc phát bí kỹ dưới tình huống làm cho mình liền ngăn cản đều làm không được. đã liền thái cực thần công giảm bất lực phương pháp, vào lúc này đều lộ ra như vậy đơn bạc, căn bản không cách nào phát huy ra xứng đáng tác dụng. đây là tu vi bên trên toàn diện áp chế. đại lực thần lạnh lùng nhìn xem lam tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói, nhận thua đi. mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là lam tuyệt, quay đầu. Nhìn về phía đợi chiến khu phương hướng, lạnh lẽo ánh mắt trực chỉ Bạch Đế Kiếm Tông Quân Vĩnh Dạng. Quân Vĩnh Dạng, mới là lòng hắn trong mắt lớn nhất đối thủ. Ta còn chưa có thua đâu." Lam Tuyệt cắn chặt răng, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Lúc này, bộ dáng của hắn quả thực có chút chật vật, dưới mặt nạ suô theo, đang tại tích tắc hướng ra phía ngoài tích huyết. Người muốn chết? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi." Đại Lực Thần lạnh lùng nói, quả đấm của hắn cũng tiếp theo lại một lần dương đứng lên. Lam Tuyệt thở sâu, ở thời điểm này, hắn vậy mà như là bộ nhiệm bình thường nhắm hai mắt lại, hai tay mở ra. "Thiên Lâm" ta cũng cần ngươi. Một đạo chói mắt bạch quang đống nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra, bạch quang bên trong, tựa hồ có điện thiểm lồi lề. cường thịnh hào quang lập tức tại trên người hắn bắn ra, tròn vẹn bao phủ đường kính 3 mét trong phạm vi khổng lồ khu vực. lạc thành châu tế khách sạn, đang khoanh chân ngồi trong phòng chu thiên lâm đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng đã hóa thành một đạo bạch quang đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. nàng hôm nay cũng không có tiến về trước hiện trường đang xem cuộc chiến, nàng đang chờ đợi đấy chính là chỗ này thời khắc này đến. bạch quang chói mắt, điện quang lượn lở Đại lực thần nguyên bản muốn oanh ra nắm đấm đứng ở không trung. Hắn mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Vừa mới không có lực phản kháng đối thủ, trong nháy mắt này tựa hồ trở nên không giống nhau. Lơ lửng ở trên không bên trong, thời không chúa tể cũng đồng dạng đang chú ý trận đấu này. Nàng đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn Lam Tuyệt biến thành bạch quang. Cho dù là coi hắn thị lực cũng nhìn không ra tia sáng kia bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nàng lại có thể mơ hồ cảm giác được, trận đấu trên đài tựa hồ hơn nhiều một ít gì. Mà Lam Tuyệt trên người tản mát ra năng lượng chấn động, đang lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ bạo tăng lấy kiểu cấp tam giai, thứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai. Tại ngắn ngủn mấy giây trong thời gian, lam tuyệt trên người tản mát ra năng lượng, sẽ không là nguyên bản cửu cấp nhị giai, mà biến thành cửu cấp kiểu giai. Bạch quang chậm rãi thu liễm, mặt nạ màu vàng kim viền dưới nhỏ xuống máu tươi biến mất. Chỉ có cái kia khí độ trầm ngưng thần vương dã. Đại lực thần hai mắt híp lại, thản nhiên nói, chỉ biết trên người của ngươi có mờ ám, rút cuộc lộ ra giấu đầu lòi đôi sao. Lam tuyệt lạnh lùng nói, vậy hãy để cho chúng ta công bằng một trận chiến xem một chút đến tổn cùng là ngươi chung kết giả chuyển thừa càng mạnh hơn nữa hay vẫn là ta thái cực lợi hại hơn một ít dùng ra ngươi kim cương phục ma quyền a đại lực thần lạnh lùng nói cái kia muốn xem ngươi có hay không tư cách này lam tuyệt hai mắt híp lại từng đạo màu vàng điện quang như tơ như sợi giống như vây quanh thân thể của hắn xoay quanh đứng lên tu vi đột nhiên tăng cũng làm cho hắn đối với lôi điện lực khống chế tăng nhiều cái kia từng vòng màu vàng tia chớp nhìn qua vậy mà thập phần chòn chĩa tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lôi điện luống cuống cảm giác đại lực thần mãnh liệt hét lớn một tiếng lại làm một quyền hướng phía lam tuyệt ra lại để cho tất cả mọi người giật mình một màn xuất hiện, Lam Tuyệt chẳng những không có lui về phía sau, né tránh hoặc là hóa giải, ngược lại là đột nhiên bước lên một bước, rõ ràng cũng là một quyền đánh ra. Nguyên bản xoay quanh tại trung quanh thân thể hắn từng vòng lôi điện tia sáng lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo thẳng tắp lôi điện chùm tia sáng ngang nhiên mà ra, điện quang trên không trung nương kết thành một thanh cự kiếm hình thái, ngang nhiên trước chạm. Từ lần so tài này bắt đầu đến nay, Lam Tuyệt vẫn luôn chẳng qua là bằng vào chính mình kiểu cấp ra mặt tu vi tại chiến đấu, trong này hắn đụng phải không bằng đối thủ của mình, cũng đụng phải so với chính mình cường đại đấy nhất là đến rồi hậu kỳ hầu như mỗi một cuộc gặp phải đối thủ tại dị năng tu vi bên trên đều muốn vượt qua tại hắn phía trên vì thế hắn không thể không dùng các loại phương thức đến nghĩ hết biện pháp cùng đối thủ của nhau mà giờ này khắc này hoàn thành cùng chu thiên lâm dung hợp tu vi của hắn rút cuộc một lần nữa bay vụt đi lên thậm chí còn vượt qua hắn nguyên bản tu vi cựu cấp cựu giai dã mới là thật thần vương hàng lâm với anh đại lực thần cường đại lực lượng tựa như máy bay ném bom bình thường kịch liệt oanh kích tại bảy màu trên màn hào quang nhưng mà ở đằng kia kinh khủng khí bạo trung ương lại hơn nhiều một cái vô hình đại động đạo kia thẳng tóc màu vàng cổ sáng ngang nhiên đã rơi vào trên người hắn. chương 464, kiếm ra như thế đại lực thần toàn thân tản mát ra tầng một kim quang, hóa thành chuông khổng lồ hình thái mới đưa nó chống cự bên ngoài đối dễ ở vậy mà bằng vào bản thân dị năng cùng đại lực thần đối hoanh, hơn nữa còn chiếm theo rồi thượng phong không lại cuồng bạo lôi điện rõ ràng so với cuồng bạo trạng thái lôi điện càng thêm đáng sợ cựu cấp kiểu giai cường đại dị năng lại để cho hắn không bao giờ nữa cần áp chế cái gì trên đài hội nghị một mảnh yên lặng cho dù là mỹ thực ra trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Trung kết giả càng là trong mày, hắn sớm đã có dự cảm, cái này rẽ ở thực lực cùng điều tra kết quả không hợp, thế nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là tiếp cận cửu cấp đỉnh phong cường giả. Ngồi ở phía sau hắn cách đó không xa thiên sứ chi vương Myranda đã nắm chặt rồi hai đấm. Nếu như nói, lúc trước cũng bởi vì tu vi không đúng, lại để cho hắn hoài nghi phán đoán của mình. Như vậy, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia trộm nhập thánh thành lãn sơ, cho giáo hoàng tòa thành mang đến cực lớn xì nhục người, chính là trước mắt cái này rẻ ở. Đồng thời, hắn cũng là thiên hỏa đại đạo thợ kim hoàn mới đúng. Hôn đàn, chính là hắn. Thiên Hỏa Đại Đạo lần này đến đây dự thi các đại biểu, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn mở ra lấy miệng. Kế toán viên cao cấp càng là như là gặp quỷ rồi bình thường, tại sao có thể như vậy? Hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Đợi chiến cú trong, Hiên Viên Thệ Thệ nhíu lông mày, thì thào tự đủ, quả nhiên là có chút lực lượng đấy. "Ca, ngươi xem hắn như thế nào đây?" Quân Vĩnh dạ nhẹ gật đầu, "Không tệ. Kiếm gia như thế." Duy nhất không có bởi vì Lam Tuyệt tu vi bạo tăng mà kinh ngạc, cũng chỉ có luyện dược sư rồi. Bởi vì chỉ có nàng mới biết được Lam Tuyệt trên người phát sinh qua cái gì. Nhưng mà, nàng cũng không nghĩ tới, Lam Tuyệt lại có viễn trình cùng Chu Thiên Lâm dung hợp năng lực. Cái này có chút đáng sợ. Thi đấu trên đài, đại lực thần trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi một quyền kia, hắn tuy rằng không có dùng ra toàn lực, nhưng bởi vì hai ngày này bên trong tăng lên, một quyền kia uy năng cũng đủ để cùng trước kia một kích toàn lực so sánh rồi. Có thể tại đụng chạm lấy đối phương màu vàng cự kiếm lúc, lại bị đối phương cứng rắn từ đó phá vỡ. Cái này tuy là bởi vì hắn bản thân công kích không đủ nương mộ, nhưng là đồng thời hiện ra Lam tuyệt lúc này thực lực cường đại tức giận hừ một tiếng Đại lực thần đột nhiên xài bước hướng phía trước vọt tới trên người Kim Trung Cháo hào quang càng ngày càng thịnh trong mơ hồ phảng phất có một tòa Kim Trung vây quanh thân thể của hắn tốc độ cao xoay tròn lấy Lam tuyệt vui mừng không sợ trên người điện mang lập lòe cái tuyết như tơ như sợi màu vàng điện quang nhanh chóng lan tràn tại toàn thân hắn mỗi một chỗ nơi hiểm lánh hóa thành một thân màu vàng áo giáp màu vàng áo giáp màu vàng áo choàng mặt nạ màu vàng kim hắn lúc này mới thật sự như là một vị thần vương hàng lâm Đại lực thần trợn quát một tiếng. Mạnh liệt phóng người lên, hai đống kép lại, ngang nhiên hướng Lam Tuyệt đập phá xuống. Người chưa tới, siêu cấp hợp kim mặt đất vậy mà cũng đã bắt đầu sụp đổ rồi. Lam Tuyệt nhưng là đứng ở tại chỗ không tránh không né, tay trái nâng lên, làm ra một cái dẫn đạo động tác. Lúc đại lực thần trọng quyền nện vào bàn tay của hắn bên trên lúc, cả người hắn thân thể đột nhiên nửa chuyển, đồng thời, trên song trưởng dường như mang theo một cỗ kỳ dị năng lượng tựa như dẫn dắt đại lực thần thân thể trên không trung nghiêng một cái. Sau một khắc, Lam Tuyệt thân thể phương hướng lại biến. Đại lực thần chỉ cảm thấy lực lượng của mình bỗng nhiên dùng sai rồi phương hướng. Hướng phía nơi xa bảy màu màn hào quang ngập tới, mà hắn thân thể của mình lại bị Lam Tuyệt hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh! Kính liệt nổ vang, làm cả đại liên minh trung tâm thể dục đều bị run rẩy đứng lên. Đại lực thần trên người mặc dù có kim trung cháo hộ thể, nhưng cái này một ném, hãy để cho thân thể của hắn kịch chấn. Thái cực tiểu truy, bàn lăn truy, Lam Tuyệt đắc thế không buông tha người, thân hình cuốn, tay phải hóa cùng ngang nhiên rơi đập. Trên bầu trời, phảng phất có một thanh màu vàng cự truy rơi xuống, oanh một tiếng. Nên ở kim trung cháo phía trên, kinh khủng uy thế Rõ ràng cứng rắn đem đại lực thần liên thông hắn kim trung cháo hoàn toàn nhập vào rồi mặt đất siêu cấp hợp kim bên trong mãnh liệt địa quang, càng là thoáng một phát làm cho cả thi đấu bãi đất cao mặt đều biến thành màu vàng. Lam tuyệt chính mình nhưng là nhiễu như mày, đối với chính mình có chút không vừa ý nếu như không chế đến mức tận cùng mà nói, hẳn là một điểm lôi điện cũng không tiết ra ngoài mới đúng. Thế cục lập tức đi chuyển, lại để cho tất cả mọi người nhìn ngây người. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối đại lực thần, vậy mà sẽ bị Lam tuyệt nhập vào mặt đất. Người này tu vi cứu tổng cộng đến trình độ nào? Đại lực thần mấy ngày nay hoàn thành, đúng là nhân tạo chúa tể một bước cuối cùng. Ngoại giới không có ai biết chính là, tại Bắc Minh, kỳ thật cũng là có gen dược tế đấy, hơn nữa, tiến nghiên cứu chiều sâu cũng không so với Tây Minh kém bao nhiêu. Nhân tạo chúa tể kế hoạch trên thực tế cuối cùng nhất là đã thất bại đấy, bởi vì chúa tể giả đối với pháp tắc căn ngộ, cuối cùng không phải là khoa học kỹ thuật có khả năng sáng tạo ra. Đại lực thần bản thân cũng chỉ có thể xem như cái bán thành phẩm. Nếu như hắn không phải là trung kết giả đồ đệ, cũng sớm đã hoàn thành thân thể cùng ngoại vật dung hợp, cũng không có khả năng hoàn thành toàn bộ thí nghiệm vì có thể tại lần so tài này trong đạt được cuối cùng quán quân hắn ở đây hôm trước sử dụng gen thể đối với thân thể của mình đã tiến hành cuối cùng kích thích cho nên đạt tới cựu cấp đỉnh phong trong đỉnh phong cũng chính là cái gọi là nửa bước phát tác đương nhiên hắn đạt tới là có thể số lượng cấp độ nửa bước chúa thể mà cũng không phải chân chính lĩnh nộ pháp tác biến hóa điểm này cũng chính là hắn và quân vĩnh giả ở giữa tranh lệch chỉ có điều quân vĩnh giả tu vi còn không có đạt tới cựu cấp kiểu giai cho nên đại lực thần mới cho là mình có năng lực so với hắn càng mạnh hơn nữa cục diện như vậy là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đấy. Đại lực thần chính mình cũng không nghĩ ra, tại chính mình tu vi càng tiến một bước về sau, lại vẫn sẽ bị cái này rẻ ở chiếm cứ thượng phong. Mà trên thực tế, Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm dung hợp chính là Thần Vương biến cùng Thiên Hậu biến hoàn mỹ dung hợp, tăng lên không chỉ là tu vi, đồng thời cũng là cảnh giới. Nương theo lấy trong khoảng thời gian này không ngừng tăng lên, Lam tuyệt đối với năng lực bản thân lĩnh ngộ, đối với chính mình cùng Chu Thiên Lâm dung hợp chi lực không chế đều so với tại giáo Hoàng tòa Thành thời điểm không biết mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, hắn là Lôi Điện song thuộc tính dị năng, một loại dị năng là cửu cấp cửu giai, hai loại gấp chung vào một chỗ. Vậy là chân chân chính chính cựu cấp đỉnh phong rồi. Đại lực thần theo đuổi là cực hạn lực lượng, nhưng mà, lúc Song Vương năng lượng trên lệch không có nhiều như vậy thời điểm. Còn Nam Hiểu tại Thái Cực Thần Công Lam Tuyệt, tự nhiên ở mặt trước sức chiến đấu bên trên sẽ không thua hắn. À, đại lực thần điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên từ dưới mặt đất ra ra. Một cú khủng bố cực kỳ ý niệm cũng tiếp theo bộc phát. Lam Tuyệt cũng không có cùng hắn liều mạng ý tứ, thân hình lóe lên, liền đến một bên không trung. Đại lực thần thân thể, nhiên từ dưới mặt đất bành trướng. Trong nháy mắt, vậy mà biến thành cao tới 10 mét cự nhân. Y dịch phục trên người đã hoàn toàn bị nứt vỡ rồi, chỉ có một cái có được lấy siêu cấp có dán quần đùi bảo vệ nam tính là quan trọng nhất hạch tâm vị trí. Cặp mắt của hắn đã trở nên một mảnh đỏ bừng. Toàn thân đều tản ra kim ngân song sắc hào quang. Màu bạc chính là thân thể, màu vàng chính là mạch máu. Cực lớn trên đầu trọc, còn có các loại kim loại sáng bóng không ngừng biến hóa. Đúng vậy, đây mới là đại lực thần chính thức phát huy thời điểm thân thể. Kim trung Cháo cũng nương theo lấy thân thể của hắn tăng lớn mà biến lớn. Kinh khủng như thế, lại một lần rung động toàn trường. Nơi này là Bắc Minh địa bàn, trong lúc nhất thời Tiếng hoan hô bỗng nhiên vang vọng toàn trường, các loại cố gắng lên âm thanh vang vọng. Lam Tuyệt lạnh lùng nhìn xem Đại Lực Thần, Kim loại biến thân, hay vẫn là mặt khác cái gì? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này, Đại Lực Thần trên người năng lượng chấn động đang điên quan kéo lên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi cửu cấp đỉnh phong phạm chủ. Đây chính là cái kia người nào tạo chúa tể mang cho hắn á thông qua cải tạo thân thể của mình, lại để cho thân thể sức thừa nhận vượt xa nhân loại, cho nên lại để cho năng lượng tổng số trở nên càng mạnh hơn nữa. Loại phương thức này cùng hắn áp suất năng lượng hạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng cấp độ lại trên lệnh không thể đạo lý tính rồi. Nhưng Lam Tuyệt không thừa nhận cũng không được, trước mắt loại trạng thái này đại lực thần rất đáng sợ. Lực lượng của hắn đã đạt đến chúa tể giả phía dưới đỉnh phong, thậm chí đã tới một mức độ nào đó đạt đến chúa tể giả cấp độ. Thở sâu, Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ, tay phải nâng lên, nhu hỏa về phía trước, bước chân tiếp theo di động, toàn thân giống giống như là nước chảy mây trôi bày ra một cái tư thế. Đều muốn đối mặt mạnh mẽ như thế đại lực thần, hắn hiện tại liền chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là lấy nhu thắng cương. Chỉ có lấy nu thắng cương mới có thể hóa đi đại lực thần lực lượng kinh khủng với anh đại lực thần chân phải một đập mặt đất kịch liệt chấn động tựa như thập cấp địa chấn bình thường lập tức chuyển hướng lam tuyệt phương hướng nhưng nói cũng kỳ quái dùng lam tuyệt thân thể làm trung tâm đường kính trong phạm vi mười thước mặt đất không chút sức mẻ chỉ có trung quanh xa hơn vài chỗ mặt đất kim loại cuộn cuộn siêu cấp kim loại tại lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt nhìn qua cùng bùn đất cũng không có gì quá lớn khác nhau đại lực thần tức giận hừ một tiếng thân thể khổng lồ đột nhiên xông về trước đi nắm tay phải hoàn toàn biến thành kim sắc ngang nhiên hướng phía lam tuyệt anh kích mà ra một đạo kim sắc quang mang thẳng đến lam tuyệt nghiền ép tới Kim Cương Phục Ma Quyền, Lam Tuyệt hai tay giơ lên, lại đồng thời rơi xuống, như phong giống như bế. Hắc Bạch Song Sắc Hảo Quang Phân Chớ xuất hiện ở hắn trên sông trường, một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia Hắc Bạch Song Sắc đang cùng hắn bản thân lôi điện tương dung về sau, vậy mà biến thành kim ngân song sắc, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt dẫn dắt đến cái kia màu vàng quyền mang, thở đến một bên, trực tiếp xông về hảo quang bảy màu. Đại lực thần công kích toàn diện triển khai, Kim Cương Phục Ma Quyền đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều tràn đầy vĩ thiên diệt địa uy năng. Lam Tuyệt vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân dường như hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, đồng nhiên bạch hạc lượng xí động nhiên ngựa hoàng phân tông hoặc là một cái lãm tứ vĩ, tổng có thể ở suýt xảy ra tai nạn biên giới đem cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng dẫn hướng một bên. Tuy rằng lúc này hắn thi triển cũng không phải là thái cực cửu truy, lại đem thái cực thần công tá lực hóa lực phương pháp vận dụng đến cực hạn. Đối mặt thân hình bành trướng giống nhau chúa thể đại lực thần toàn lực công kích, hắn thừa nhận áp lực có thể nghĩ, mà phần này lực cát bách cũng như rèn búa tạo bình thường giúp hắn rèn luyện lấy thái cực thần công hảo diệu. Chương 465 đây là cái kia phế vật. Tầng một nhàn nhạt màu trắng vầng sáng lặng yên không một tiếng động hiện hiện tại làm tuyệt bên ngoài thân lại để cho cả người hắn tựa hồ cực kỳ có dãn, dù là có lẻ thẻ kim cương phục ma quyền rơi vào trên người, cũng sẽ nhanh chóng trở ra, không cách nào đối với hắn tạo thành chính thức tổn thương. Phần này năng lực liền không thuộc về Lam Tuyệt bản thân rồi, mà là tới từ ở Chu Thiên Lâm Thiên Hậu biến. Với tư cách thiên hạ hôm nay vô tư nhất dị năng, Thiên Hậu biến cũng không am hiểu tại phòng ngự, nhưng am hiểu tại từ trong ra ngoài tăng cường bản thân, cùng Lam Tuyệt thái cực thần công dung hợp ở một chỗ, càng là thoải mái thuần hợp, tựa như chỉnh thể. Xa xa, thời không chúa tế cấu trúc bảy màu bức tường ánh sáng mỗi một lần bị kim cương phục ma quyền đánh trúng, đều kịch liệt run rẩy lên. Lúc thời không chúa thể cũng không có biện pháp. Nơi này là đại liên minh trung tâm thể dục, người xem hầu như đều là Bắc Minh người. Nếu như nàng không đỡ ở những công kích này, bất luận cái gì một quyền thoát ly không chế đều có thể hủy diệt nơi đây. Đợi chiến khu ở bên trong, xem cuộc chiến những người dự thi khác không khỏi cũng đã đứng dậy thi đấu trên đài một màn, cũng đồng dạng tác động lấy lòng của bọn hắn. Ai có thể nghĩ đến đại lực thần toàn lực bộc phát vậy mà sẽ mạnh như vậy, nhưng càng làm cho người giật mình đấy, hay vẫn là rẻ ở bộc phát. Hắn lúc trước rõ ràng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Chẳng đến đối mặt đại lực thần mới toàn diện bộc phát. cựu cấp đỉnh phong, còn có sẵn siêu cường truyền kỳ cổ võ, đối mặt cường đại như thế đại lực thần lại vui mừng không sợ, đem Thái Cực thần công hóa lực phương pháp vận dụng đến cực hạn. Luyện dược sư trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng, tốt một cái 4 lạng đẩy ngàn cân, nhìn qua, hắn cũng nhanh được Thái Cực chân lý rồi. Trên đài hội nghị, trung kết giả ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn hiểu rõ nhất đại lực thần thân thể trạng thái. Tuy rằng đại lực thần đã hoàn thành nhân tạo chúa thể tiến hóa, nhưng hắn bây giờ lực lượng kỳ thật cũng không tính quá ổn định, toàn diện bộc phát không cách nào kiên trì quá lâu cái đó và lang hoàng tề một tam biến huyết lang có điểm giống, mà lam tuyệt thái cực thần công tá lực hóa lực, tựa hồ đã được tuyệt đế thần thủy. đúng lúc này, đột nhiên, thi đấu trên đài, lam tuyệt hai tay một phòng. chính diện chặn đại lực thần một quyền, nhưng lúc này đây nhưng không có đem lực lượng kinh khủng kia tan mất, thân thể lạng yên một chuyến, kim ngân song sắc tựa như quang mang bình thường mang theo thân thể của hắn xoay tròn, kim cương phục ma quyền cường thịnh lực lượng rõ ràng theo sau hắn xoay tròn thay đổi phương hướng, lam tuyệt hai tay đột nhiên chấn động, tay trái kéo lên nửa cái vòng tròn, dẫn dắt cố lực lượng kia nhắm ngay phương hướng. Nắm tay phải đột nhiên đánh ra, tại trung quanh thân thể hắn kim ngân song sát hào quang tựa như giếng phun bình thường mãnh liệt bắn mà ra. ôm chọn lấy cái kia kim cương phục ma quyền kình lực thẳng đến đại lực thần mà đi. Tá lực hóa lực cao hơn một tầng, tá lực đả lực. Tại đại lực thần không ngừng áp bách dưới, lam tuyệt thái cực thần công rút cuộc cao hơn một tầng, đặt đến toàn bộ cảnh giới mới. Đương. kim cương phục ma quyền thêm thái cực kiểu tri chi giấu tay quang truy lực lượng ngang nhiên đánh quích tại kim trung cháo bên trên. Dù là dùng đại lực thần cường hãn, cũng không khỏi bị một quyền này đánh rút lui mấy bước. Kim trung cháo mặt ngoài ánh sáng phát ra rực rỡ. Đại lực thần hơi sững sờ, có chút không tin tà hai tay đột nhiên hợp nắm, toàn lực đánh tới hướng Lam Tuyệt. Lam Tuyệt thân thể lại tựa như con quay bình thường quay tròn tại nguyên chỗ kịch liệt xoay tròn. Xoay tròn trong hắn, giống như vòng xoáy, vậy mà đem đại lực thần toàn lực ứng phó một kích hoàn toàn thu nạp trong đó, ngay sau đó, trên người hắn kim ngân song sắc hào quang lại lần nữa chuyển hóa thành hắc bạch song sắc, chẳng qua là, màu đen kia tản ra trầm thấp sấm sét, màu trắng nhưng lại nhu hòa như nước tia chớp. Trong đó, mới là đại lực thần kim cương phục ma quyền lực lượng. Cái này, đột nhiên, Lam Tuyệt triển khai hết thể tất cả tựa hồ tại trong chốc lát đều hòa hợp một điểm hóa thành một đạo chói mắt hào quang đồng nhiên đụng vào đại lực thần kim trung cháo phía trên. Và anh, cái kia một tiếng vang thật lớn dường như trời sập đất sụt thi đấu đài lập tức chỉnh thể sụp đổ hoàn toàn lâm vào mặt đất mấy chục thước sâu trung quanh bảy màu màn hào quang giống như là đã tao ngộ sóng lớn đánh ra bình thường hướng ra phía ngoài nhấc lên nếu như không phải là thời không chúa tể kịp thời hàng lâm chính mình càng cường đại hơn lực lượng thậm chí có bị thổi bay khả năng đại lực thần mang theo hắn kim trung cháo, giống như là bị một chiếc chiến hạm chính diện đụng trúng bình thường bay ngược mà ra đang ở không trung, mạnh mẽ như vậy phòng ngự Kim Trung Cháu, rõ ràng buộc phát ra liên tiếp phá toái âm thanh, thanh, bắn ngược mà quay về Đại Lực Thần, hung hăng ngã trên mặt đất. Cái kia nguyên bản tăng lớn đến 10 mét, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến trở về rồi ban đầu hình thái. Trên người cường thế khí tức cũng là yếu bất rất nhiều. Lam Tuyệt xuất hiện ở lúc trước Đại Lực Thần phóng thích Kim Trung Cháu lúc đứng thẳng vị trí, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung la lung lay đấy, nhưng đúng là vẫn còn đứng vững tại nguyên chỗ. xa xa, Đại Lực Thần dễ lấy đều nuồn đứng lên, thế nhưng là. Cái kia thường ngày tràn đầy cực kỳ khủng bố lực lượng cánh tay, vào lúc này lại tựa hồ như đã không cách nào trèo chống thân thể của hắn sức nặng. Trước sau 3 lần nếm thử, lại luôn thất bại trong gắng tức, cuối cùng, hắn hay vẫn là một đầu mới ngã xuống thi đấu trên này, lâm vào hôn mê. Không có điện tử âm phán định thắng bại, bởi vì toàn bộ thi đấu đài lúc trước bọn họ trong chiến đấu đã bị hoàn toàn phá hủy. Lam Tuyệt Ngựa đầu nhìn lên trời, nhìn về phía không trung thời không chúa thể, trên người hắn cái kiếm màu vàng kia chấp hình thành áo giáp cũng hóa thành nhẹ nhẹ điện mang tan dã. thắng. Thời không chúa tể tựa hồ rất bình tĩnh nói ra bà trước kia Lam tuyệt giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hướng về phía sau lảo đảo một bước, đặt mông ngồi ngay đó. Cũng đúng lúc này, trên mặt hắn mặt nạ màu vàng kim hóa thành một mảnh kim phấn lạng yên tán loạn, lộ ra tướng mạo săn có. Thiên Hòa Tinh, Hoa Minh Quốc gia học viện, đặc vương lớp. Ồ, giáo quan lớn lên rất đẹp trai ha. Thấy thế nào đi lên có chút nhìn quen mắt. Đàm Lăng vân trợn mắt há hốc mồm nhìn màn ảnh, chủ sự phương lúc này đem đặc tả hoàn toàn cho đến rồi lộ ra tướng mạo săn có Lang tuyệt trên người. Tướng mạo của hắn hầu như so với tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn trẻ tuổi, cũng muốn anh tuấn hơn. Thế nhưng là, tại sao có gương mặt này? Vì cái gì gương mặt này như thế quen thuộc? Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thế nào lại là hắn? Tại sao có thể là hắn? Lần thứ nhất thấy hắn, hắn đứng ở chính mình lớp bên ngoài, bị chính mình trở thành dê sỏm, giống như kéo chó chết bình thường đưa đến phòng giáo dục. Hắn không có phản kháng. Thái Hoa Tinh, lúc trước Thái Hoa Tinh lên. Cái kia màu lam cơ giáp, là hắn? Là hắn? Đúng a. Chỉ có như vậy mới giải thích thông, cái kia màu lam cơ giáp, rõ ràng chính là Lôi Thần, Rex Lôi Thần là hắn đã cứu ta, đem ta đưa đến trên phi thuyền. Cũng là hắn cứu vãn nhiều như vậy Thái Hoa Tinh bên trên du khách. Hải Linh học viện trao đổi, mắt thấy phe mình sắp không địch lại, lại là hắn, hắn hóa thân lôi phòng giúp mình ngăn cơn sóng dữ. đang ở đó rất so với bình thường còn bình thường hơn cơ giáp bên trong, mình ngồi ở trên đùi hắn, thấy tận mắt chứng nhận rồi hắn tựa như thần tích bình thường thao tác, nhưng lại tại đoạn thời gian kia, chính mình tựa hồ còn đánh qua hắn. đặc ở lớp khó trách hắn muốn đeo lên mặt nạ màu vàng kim, hắn rõ ràng là sợ bị ta nhận đi ra. hắn vẹn vẹn dùng 3 tháng liền đem đặc huấn lớp dạy dỗ thực lực đại tiến. Hay là hắn, tại đường xa phi hành ở bên trong, đối mặt vành đai thiên thạch chủ động xuất kích, điều khiển vận chuyển phi thuyền đào thoát thăng thiên. Ta đã sớm đến lượt nghĩ đến đấy, mỗi một lần thời điểm mấu chốt nhất đều có hắn, lam Tuyệt, cái kia sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư, cái kia bị chính mình xưng là phế vật gia hỏa. Hán, chính là Rēus, thần vương Rēus từng đã là doanh binh vương, lúc này ngang nhiên đánh bại Bắc Minh thế hệ trẻ đệ nhất cường giả đại lực thần ấy, Hán, Hán, Hán, đàm lăng vân thất thần ngồi ở trên mặt đế. Toàn thân dường như bị mất hồn phách. Đồng dạng ngốc trẻ đấy, còn có đường mễ. Mặc dù lúc trước nàng cũng đã có chỗ suy đoán, thế nhưng là, nàng dù thế nào đoán, cũng đoán không ra nguyên lai Zetsu vẫn luôn tại bên người nàng. Nàng lúc trước cấp đi Thiên Lâm, về sau lại tới đến học viện, hết thể cũng là vì Thiên Lâm. Khó trách mỗi lần cùng Thiên Lâm nhắc tới hắn thời điểm, Thiên Lâm biểu lộ đều có chút quái dị. Khó trách mỗi lần chứng kiến hắn và Thiên Lâm ở một chỗ thời điểm, tựa hồ cũng như vậy hài hòa. Hắn chính là Zetsu, nguyên lai hắn là được. Bác Minh, Lạc Tinh, Lạc Thành, Đại Liên Minh trung tâm thể dục. Thi đấu không thể không tạm thời bỏ dở rồi, thật sự là bởi vì thi đấu đài bị phá hư quá nghiêm trọng, bản thân chữa trị hệ thống đã không có biện pháp trực tiếp sửa tốt, cần đi qua rất nhiều người công nhân xử lý mới có thể khôi phục bình thường. Chủ sự phương tại khẩn cấp bàn bạc về sau, hướng tất cả người xem tuyên bố, hôm nay thi đấu vé vào cửa ngày mai vẫn như cũ hữu hiệu, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng còn thừa thi đấu trì hoãn một ngày, cho chủ sự phương thời gian chữa trị thi đấu đài. Đại lực thần là bị mang ra đi đấy, Lam tuyệt thì là tại luyện dược sư đỡ lấy xuống, thất tha thất tiểu đi ra ngoài. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt nhưng một đôi màu đen đôi mắt nhưng là sáng ngời có thần thắng rút cuộc vẫn phải thắng nhân lực cuối cùng chiến thắng máy móc chi lực thành công ta thành công mới ra thi đấu khu vực lam tuyệt liền một đầu té xỉu ở luyện dược sư trong ngực hôm nay tiêu hao thật sự quá lớn đại lực thần thật sự là quá mức cường đại rồi khán giả đương nhiên không có bất kỳ bất mãn thấy tận mắt chứng nhận rồi như vậy một cuộc lịch chuyển cuộc chiến đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá đặc sắc quá đặc sắc hiểu rõ ra ở cái tên này còn có lam tuyệt cái tiết lộ ra tướng mạo sẵn có khuôn mặt lập tức truyền khắp toàn bộ thế giới loài người Hoa Minh Xôi Trảo, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng tiếp theo Xôi Trảo. Càng thêm Xôi Trảo đấy, là Hoa Minh Quốc Gia Học Viện. Tìm tòi một cái tên, có lẽ sẽ có rất nhiều trùng lặp, nhưng tìm tòi một trường khuôn mặt, liền hầu như không thể nào lập lại. Trừ phi là dùng tiên tiến nhất giải phẫu đi phục chế. Hoa Minh Quốc Gia Học Viện, Ngũ Quân Nghị tại đạt được tin tức này thời điểm, hắn sở tạt thông tin đều muốn bị đánh phát nổ. Tuyệt đại đa số đều là đến hỏi thăm Lam Tuyệt Tình hôm đấy, còn có một phần là muốn sớm cho mình hài tử báo danh đấy. Ngũ Quân Nghị tại xin chỉ thị viện trưởng từ nhân kiếm về sau, trực tiếp tắt đi chính mình sở tạt thông tin dụng cụ. Thật La nhạt được bảo nữa a. Ngũ Quân Nghị cười khỏe miệng đều nhanh liệt đến cái thai cây rồi. Hầu như có thể đoán được, tại không lâu về sau, Hoa Minh Quốc gia học viện tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Hoa Minh nhất chạm tay có thể bỏng cao đẳng học viện. Hải Linh học viện gì gì đó, căn bản là lại không có bất kỳ cạnh tranh cơ hội. Chương 466, người như vậy không tốt lắm đâu. Đã từng trải qua sinh hoạt phẩm vị khóa các học sinh, càng đem trên mình qua chương trình học trở thành lớn nhất để tài nói chuyện, mà đã từng đã tham gia đặc huấn lớp các học viên lại không may mắn như thế. Bọn hắn tại trước tiên bị bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân rơi xuống phong khẩu lệ. Hơn nữa cưỡng ép tập hợp, tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Mà các học viên hoàn toàn vui lòng phục tùng đã tiếp nhận đạo này mệnh lệnh, bởi vì giáo quan thi đấu để cho bọn chúng mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Ai không hy vọng có thể trở thành cái kia vạn chúng chú ý chính là cường giả? Lúc Lam Tuyệt Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình nằm ở khách sạn trên giường. Hết thảy đều cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Trời bên ngoài là tối như mực đấy, toàn thân không một chỗ không đau, giống như là mới vừa bị xe lu nghiền ép qua bình thường. Loại cảm giác này cũng không như thế nào thoải mái. Thân thể rất nhỏ giật giật lập tức cảm nhận được bên cạnh có cái gì ấm áp mềm mại sự vật. Quay đầu nhìn lại, đầu tiên thấy là một đầu tóc dài màu đen, mềm mại mà thẳng tắp sợi tóc che đậy rồi khuôn mặt của nàng. Cái này, Lam tuyệt vội vàng vùng lên sợi tóc, lộ ra cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. căn bản không cần lấy tay đi sờ, hắn liền có thể cảm giác được cái này giúp vào chính mình mỹ nữ bên cạnh là thân không mảnh vải đấy. Dùng sức nuốt xuống một hấp nước miếng, Lam tuyệt phát hiện, dù là toàn thân mình đau đớn muốn nước, có thể có chút phản ứng hay vẫn là vô cùng bình thường. Thế nhưng là, hắn cũng thập phần bi ai biết chính mình căn bản không có biện pháp tiến hành thân thiết hơn dày tiếp xúc, cái kia sẽ để cho bọn hắn một lần nữa dung hợp. Không biết nàng là lúc nào tách ra đến đấy, không có bị người khác chứng kiến là tốt rồi. Chu Thiên Lâm tựa hồ mơ tới rồi cái gì, hướng trong ngực của hắn càng chặt dày áp sát tới đây, Lam Tuyệt ánh mắt trở nên ôn nu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, người người trên người nàng hương thơm, hết thảy tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy, ôm ấp lấy nàng, tựa hồ liền ôm rồi toàn bộ thế giới, nhắm hai mắt lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, Lam Tuyệt lập tức thấy rõ trong cơ thể mình tình huống. Tình huống không tính quá tốt, không ít kinh mạch đều có bị thương dấu vết, nhưng là không tính quá xấu, ít nhất không có kinh mạch rèn luyện tình huống xuất hiện, nội phủ cũng tương đối bình thường, chẳng qua là thoáng lệch vị trí. Loại trình độ này tổn thương đối với thân thể của hắn mà nói, không tính vấn đề quá lớn. Hơn nữa, làm hắn có chút kinh hỉ chính là, đi qua cùng đại lực thần một trận chiến, hắn bởi vì thừa nhận ngoại giới càng cường đại hơn chúng kích, hơn nữa bản thân năng lượng vận dụng đến cực hạn, hắn kinh mạch trong cơ thể tựa hồ bị khai thác càng thêm rộng lớn đi một tí, đây cũng là vì cái gì kinh mạch như thế chứng đau nguyên nhân. Năng lượng hạch thập phần ổn định lơ lửng tại ngược bên trong, nội bộ năng lượng tựa hồ trở nên càng thêm tinh khiết. Rồi lại để cho Lam Tuyệt càng thêm kinh hỉ chính là, năng lượng hạch lại chỉnh thể nhỏ một chút vòng. Đây chính là vô tình cắm liêu liêu xanh ung đại hảo sự. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình năng lượng hạch không bao giờ nữa khả năng áp súc nữa nha. Nhưng bây giờ năng lượng hạch so với ban đầu thời gian, cho vẹn nhỏ hơn bốn thành. Toàn bộ năng lượng hạch bên trong rút cuộc nhìn không tới bất luận cái gì năng lượng lưu chuyển dấu vết, giống như là thuần túy nhất một khối thủy tinh, ngẫu nhiên sẽ rất nhỏ biến đổi màu sắc, thủy tinh trung quanh. Thậm chí ngay cả nguyên bản nhỏ vụ điện quang đều biến mất không thấy. Đây là càng thêm thuần hát, Và, cũng là càng thêm ngưng tụ biểu hiện. Sau đó Lam Tuyệt liền phát hiện chính mình dị năng lần nữa đột phá, cửu cấp tam giai, rốt cuộc vọt tới cửu cấp tam giai, cửu cấp sơ đoạn đỉnh phong. Mặc dù là trùng tu, nhưng như vậy tăng lên tốc độ, hay vẫn là làm hắn rất là kinh hỉ đấy. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình Chu Thiên Lâm nhẹ nhàng đống lúc lích, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nàng mở ra mắt to. Vị Lam sắc đồng tử đang nhìn chăm chú lên chính mình. Khi nàng chứng kiến mình cũng đang nhìn nàng thời điểm, nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, rất có nhắm mắt làm ngơ hương vị. Lam Tuyệt Cố nén cười, làm giả cái gì cũng không biết. Sau đó hắn liền phát hiện, Chu Thiên Lâm nguyên bản khoác lên chân của mình bên trên đùi đang tại chậm rãi thu hồi, sau đó thân thể mềm mại lặng lẽ, từng điểm từng điểm hướng lui về phía sau. Đồng thời lui về phía sau còn có chăn màn. Lam Tuyệt mới vừa lúc mới bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị đấy, nhưng rất nhanh, Chu Thiên Lâm liền dùng chăn màn đem mình khỏa đi lên. Sau đó chỉ làm đã thành, người nào đó thân thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ngươi như vậy không tốt lắm đâu." Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói. Chu Thiên Lâm nhắm mắt lại, "Ngươi như thế nào không mặc quần áo?" Lam Tuyệt sững sờ, "Đúng a? Ta như thế nào không có mặc y phục? Ngày hôm qua thì ai đem ta cầm trở về hay sao? Chẳng lẽ là tỷ? Cái này, tựa hồ cũng không tốt lắm a." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ, lúc này cũng không cố bên trên mặt khắc rồi, vội vàng kéo một phát chăn màn, cưỡng ép mở ra ổ chăn, chính mình lại chui vào. Chu Thiên Lâm phản ứng so với hắn còn nhanh, mãnh liệt nhào vào trên người hắn một cái hôn lên môi của hắn. Bạch Quang Lưu chuyển, nàng cái kia thân không mảnh vải thân thể mềm mại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn dung nhập vào Lam Việt trong cơ thể, đem trước mắt lúng túng tình huống lưu cho chính hắn xử lý. Thỉnh chưa? luyện dược sư thanh âm truyền đến, nhưng nàng cũng không có đi tới, hiện nhiên là muốn tránh cho một ít lúng túng tình cảnh xuất hiện. Lam Tuyệt vội vàng nói, mới vừa tỉnh, mới vừa tỉnh. Tỷ, Tỉ, là ngươi đưa ta về. luyện dược sư nói, ta cùng mỹ thực ra tiến đưa ngươi trở về, hắn giúp ngươi cởi y phục, ngươi tình huống thân thể như thế nào? Ta trước giúp ngươi kiểm tra qua. Vấn đề không lớn. Nhưng lúc ấy trong cơ thể ngươi khí huyết vô cùng tràn đầy, không thích hợp uống thuốc, ta cho ngươi đưa tới một ít đan dược, ngươi ăn thử nhìn một chút. Lam Tuyệt lúc này đã xuống giường, rất nhanh mặc quần áo tử tế, sau đó mới từ phòng ngủ đi ra. Luyện dược sư đổi một thân màu xanh nhạt sơn sám, nhìn xem hắn có chút chật vật bộ dạng nhịn cười không được, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Thân thể ta coi như cũng được, chính là toàn thân đau, có loại dùng sức quá độ cảm giác. Lam Tuyệt vội vàng nói ra. Luyện dược sư đem một bình sứ nhỏ đưa cho hắn, đây là cố bản bồi nguyên đan dược đối với kinh mạch tổn thương có hiệu quả hơn nữa có thể vững chắc thân thể của ngươi tình huống lam tuyệt nhẹ gật đầu cảm ơn tỷ luyện dược sư nói chúc mừng ngươi tiến vào ban kết rồi lam tuyệt ha ha cười cười có nhất định được vận khí thành phần ta cũng không nghĩ tới đại lực thần lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy luyện dược sư lại lắc đầu không cần dùng vận khí giải thích cái này vốn chính là thực lực của ngươi lần này ngươi có thể nổi danh bất quá ta phải nhắc nhở ngươi trước ngươi mặt nạ rách nát rồi thân phận cũng bại lộ lam tuyệt có chút bất đắc dĩ nói có chỗ được sẽ có chỗ mất bại lộ liền bại lộ à, dù sao sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta hãy cùng mọi người cùng nhau phản hồi thiên hỏa đại đạo chẳng lẽ ta những cái kia cựu ra còn có thể làm gì ta hay sao cũng không phải là sao lúc này thiên hỏa đại đạo đang đứng ở như mặt trời ban trưa trong trạng thái đều muốn đến thăm trả thù người muốn hảo hảo nghĩ kỹ đối mặt tứ đại chúa thể giả là một loại gì dạng cảm giác luyện dược sư nói ăn một chút gì lại uống thuốc ngươi gần nhất tăng lên rất nhanh trầm xuống tâm đến không nên gấp tại cầu thành vững chắc bản thân tình huống mới là trọng yếu nhất ân lam tuyệt gật đầu đáp ứng một tiếng. Chương 467, song song tấn cấp. Luyện dược sư quay người rời đi, Lam Tuyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải là luyện dược sư cho hắn thở y phục, nói cách khác, có thể đã lung túng. Một lần nữa trở lại bên giường, đem Chu Thiên Lâm chia lịa rồi đi ra, dùng chăn màn bao hết. Chu Thiên Lâm thay xong y phục, mặt hồng phát phát đi đến phòng khách lúc, Lam Tuyệt thân thể đã cảm giác tốt hơn nhiều, tuy rằng trong cơ thể như trước không ngừng truyền đến cảm nhận sâu sắc, nhưng cùng trước so sánh với, hay là muốn tốt hơn rất nhiều. "Ta đột phá." Chu Thiên Lâm thấp giọng hướng Lam Tuyệt nói ra. "Hả?" Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chu Thiên Lâm dựng thẳng lên hai ngón tay, cựu cấp nhị giai. Lam Tuyệt biểu lộ lập tức quái dị đứng lên. Nguyên lai like chính mình trong chiến đấu thừa nhận áp lực thời điểm, đối với nàng cũng có trợ giúp. Cái này thật là chính là đại hảo sự a. Nhớ lại tình huống lúc đó, nếu như không phải là Chu Thiên Lâm không ngừng nhắc đến cung cấp hắn thủ hộ thân thể thiên hậu biến năng lượng, hắn chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngươi cuối cùng công kích năng lực của hắn là cái gì? Uy lực thật lớn. Cảm giác bên trên, một kích kia tựa hồ đã có tiếp cận chúa tể giả tầng thứ a. Chu Thiên Lâm tò mò hỏi. Lam Việt khẽ gật đầu, nói: Tình huống lúc đó kỳ thật rất nguy cấp, đại lực thần lực lượng quá mạnh mẽ, cái kia đã đến gần vô hạn pháp tắc cấp độ. Tuy rằng ta bằng vào thái cực thần công cùng lôi điện dung hợp, tận khả năng đem giảm bất lực đến một bên, nhưng thân thể tổng hay là muốn thừa nhận một bộ phận ấy. Dưới loại tình huống này, nếu như kiên trì thời gian giải dài, ta thua không nghi ngờ. Dù sao, ta lúc ấy thậm chí không có phá vỡ hắn công kích khả năng. Kim Trung Cháu phòng ngự kết hợp lực lượng của hắn, coi như là chúa tể giả đều muốn đánh vỡ, đều muốn hao phí một phen thủ đoạn. May mắn, về sau ta đột nhiên hiểu ra. Thái cực thần công tiến hóa đến tá lực đả lực cảnh giới, dùng đạo lý kia trả lại trên người chúng ta, dẫn động lực lượng của hắn phản kích bản thể hắn. Bất quá, ta chỉ là thử một lần, liền phát hiện tá lực đả lực là có cực hạn đấy. Nếu như thừa nhận lực lượng quá mức cường đại, ta bản thân sẽ trước tan vỡ. Cho nên, tại lúc ấy loại tình huống đó hạ ta không có cái khác lựa chọn. Khả năng thừa dịp mình còn có dư lực thời điểm phát động một kích mạnh nhất, lại nói tiếp, cuối cùng có thể chiến thắng đại lực thần, cùng hắn bản thân phối hợp có rất lớn quan hệ. Cái kia một kích cũng dùng toàn lực. Toàn bộ lực lượng bị ta mượn nhờ về sau phản kích cho hắn, hơn nữa ta lúc ấy đem lôi điện chi lực cùng thái cực thần công hoàn toàn dung hợp, tăng thêm thái cực kiểu trụ trong cường đại nhất giá thân truy, nhiều như vậy lực lượng dung hợp ở một chỗ, đúng là có thể tạm thời đạt tới chúa tể giả cấp độ rồi. Lúc này mới rút cuộc đánh tan hắn Kim Trung cháo. Bất quá, hắn cuối cùng không đứng dậy được cũng không phải là bị thường, hẳn là kiệt lực mới đúng. Kim Trung cháo phòng ngự quá mạnh mẽ, ta lúc ấy cũng chỉ là đem phòng ngự của hắn đánh bại mà thôi, cũng không có quá lâu lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Nếu Không Lôi điện chi lực ít nhất cũng có thể đưa hắn tê dại mới đúng. Xem ra, hắn tạm thời đột phá vẫn có thai họa ngầm đấy. Nghe Lam Tuyệt giảng thuật, hơn nữa chính mình lúc ấy cũng đang ở trong đó càng ngộ, Chu Thiên Lâm mới hoàn toàn minh bạch tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy cấp. Bất quá, vô luận là hắn hay vẫn là Lam Tuyệt, tại đây một trận chiến bên trong đều là thu hoạch rất nhiều. Nhất là đối với lực lượng càng ngộ, càng phải như vậy. Dù sao, một trận chiến này cũng là Lam Tuyệt lần này dự thi về sau, đối mặt nhất mạo hiểm một cuộc thi đấu. Đại lực thần suất nữa liền đem hắn nghiền ép rồi. Đúng lúc này, Lam tuyệt sở tật thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên, Lam tuyệt đưa tay vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình sở tật thông tin dụng cụ bên trên đã có vô số chưa tiếp đến điện cùng tin tức. Hán trước tiếp thông trước mắt điện báo, lão bản, sở tật thông tin dụng cụ bên kia truyền tới một cố gắng áp chế, nhưng như cụ kho nén thanh âm hư vấn. Ân, Lam tuyệt đáp ứng, ngài thân thể không có sao chứ? Bên kia thanh âm Ân cần hỏi han, ta rất khỏe, yên tâm đi. Tình huống như thế nào? Lam tuyệt nói, đối phó, chúng ta phân nhiều lần ném, tổng cộng thu nhập. 137 ước Bắc Minh tệ cũng liền tương đương với hơn 270 ước Hoa Minh tệ. Lão bản, chúng ta phát tài. Nhiều tiền như vậy, coi như là mua một chiếc thống soái cấp chiến hạm đều có có dư a. Hoa hạc hạc, lão bản chúng ta phát tài. Làm tuyệt ha, ha cười cười, ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho người nghe được. Ta đã biết. Đằng sau thi đấu cũng đừng có lại áp đoạt rồi, thấy tốt thì lấy a. Tốt. Ta cũng không muốn lại để ép, chúng ta đây đi trước mua sắm rồi. Lần này tới thời điểm nhóm kỹ càng danh sách, lần này có tiền, cũng có thể mua cao nhất phẩm chất thứ tốt. Kỳ hỉ. Tần cái kia. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, dập máy thông tin. Chu Thiên Lâm lúc này cũng ở đây nhìn chính mình sợ tạc thông tin, sau đó nét mặt của nàng liền trở nên có chút quái dị đứng lên. "Thế nào?" Lam Tuyệt hướng nàng hỏi. Chu Thiên Lâm cười khổ nói, "Còn có thể như thế nào? Thân phận của ngươi bại lộ, Tiểu Mễ cho ta phát hơn 10 đầu tin tức, đều tại xác định chuyện này." Lam Tuyệt ha ha cười cười, "Xe đến trước núi át có đường, bại lộ cũng chưa chắc liền đều là chuyện xấu. Ít nhất những người khác về sau còn muốn tưởng quấy rối ngươi, liền phải hảo hảo cân nhắc suy tính." Chu Thiên Lâm quay đầu nhìn về phía hắn, nói: Sau khi trở về, ngươi còn ý định tiếp tục tại trong học viện dạy học sao?" Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, vốn là đánh như vậy tính toán, nhưng hiện tại xem ra, tình huống có biến. "Ta sinh hoạt phẩm vị khóa, chỉ sợ là không có biện pháp trở lên đi xuống. Bất quá, đặt huấn lớp giáo quan nên còn không có vấn đề gì, dù sao chẳng qua là tại phạm vi nhỏ. Thật vất vả đem bọn họ dạy rồi đến, ta hy vọng bọn hắn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa." Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu, "Ngươi không đi là tốt rồi. Dù sao ngươi lúc trước đã đáp ứng chuyện của ta muốn làm đến." Lam Tuyệt mỉm cười, "Dạ, ta là hộ vệ của ngươi nha." Về sau tiếp thân bảo hộ, được không? Hơn nữa, coi như là ta không muốn bảo hộ ngươi, cũng không có cách. Ta ngay một cái triệu hoán, ta không phải là lập tức đi ra bên cạnh ngươi sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, Chu Thiên Lâm buồn cười nở nụ cười, cũng không phải là sao? Hiện tại hắn muốn chạy có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Có triệu hoán tại, tại hai người trở thành chúa tể giả trước, giữa bọn họ là có thể đủ một mực lẫn nhau triệu hoán đấy. Ta đói bụng, ăn cái gì đi đi. Chu Thiên Lâm giữ chặt Lam Tuyệt Tay, khẽ cười nói, tốt, chúng ta đi ra ngoài kiếm ăn. Lam Tuyệt cũng đã thay xong rồi y phục. Bất quá, lúc hắn mang theo Chu Thiên Lâm mới vừa đi tới khách sạn đại đường, rất nhanh hai người liền lại đã trở về. Lam Tuyệt cũng rút cuộc tự nghiệm thấy rồi một thanh hoa lệ thống khổ, vừa mới chấm dứt thi đấu, đưa hắn hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng tại toàn bộ nhân loại trước mặt. Lực lay đại lực thần, chiến thắng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được a. Đối với Bắc Minh người mà nói, cái này là duyên nhân. Lý trí người dù sao vẫn là số ít. Lam Tuyệt mới đi đến đại sảnh, đã bị một cái lao thái thái cầm lấy hoa quả trực tiếp cho đánh cho trở về. May mắn, hắn cũng có hoa lệ kinh nghiệm. Trương mang theo Chu Thiên Lâm thông qua hóa điện phương pháp lặng lẽ ly khai khách sạn, sau đó lại từ Chu Thiên Lâm đi mua rồi mũ, kính đen cùng khẩu trang, võ trang đầy đủ về sau, hai người lúc này mới có thể đủ đi tìm địa phương ăn cơm. Tâm Thương nhà hàng Tây, chuyên môn ăn hải sản địa phương. Làm Tuyệt điểm bình rượu nho trắng, lúc này mới bắt đầu các loại hồi phục sở tặt thông tin dụng cụ bên trên địa báo. "A gì, tới dùng cơm?" Gặp mặt nói. "A Thành, ăn cơm đi chưa? Đến đây đi." Gặp bạn nói. Chương 468, thi đấu sau chạy trở về đến. Trước hồi phục rồi hai gã hảo huynh đệ sau đó Lam tuyệt tiếp tục hướng xuống nhìn sở tạt thông tin dụng cụ bên trên dây số, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ngưng kết tại một cái mã số phía trên. cảm nhận được Lam tuyệt khí tức không đúng, Chu Thiên Lâm Ân cần hỏi Han thế nào? người không sao chứ? Lam tuyệt cười khổ lắc đầu, do dự một chút, đúng là vẫn còn bấm cái số kia. u cục, u cục. vang lên hai tiếng về sau, bên kia truyền tới một thanh âm trầm thấp. sau khi cuộc tranh tải kết thúc chạy trở về, ba, liền một câu, trò chuyện liền dừng máy. Lam tuyệt ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, toàn thân giống như là điện giật rồi bình thường, thân thể khe run. Lam Tuyệt, ngươi. Chu Thiên Lâm vội vàng ân cần từ đối diện chuyển rời đến bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm chặt tay của hắn. Nàng lập tức phát hiện Lam Tuyệt tay có chút lạnh như băng. Ta không sao. Thiên Lâm, đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi nguyện ý đi với ta một chỗ sao? Lam Tuyệt chi bằng có thể làm cho tâm tình của mình bình phục vài phần, sau đó thấp giọng hướng Chu Thiên Lâm hỏi. Ân. Chu Thiên Lâm căn bản không có hỏi hắn muốn đi đâu, liền yên lặng gật gật đầu. Lam Tuyệt thở sâu, ngăn chặn chính mình nội tâm xúc động, lắc môi dưới, trong đầu nhớ lại từng đã là đủ loại. Hắn có khỏe không? là cần phải trở về. Ngay sau đó, hắn lại chấn động rồi một cái mã số. Ân. Bên kia truyền đến trầm ổn thanh âm. Ca. Lão phụ bảo ta trở về. Lam tuyệt thanh âm lúc này nghe có chút mềm yếu. Bên kia đã trầm mặt thoáng một phát. Sau đó thanh âm truyền đến, ngươi trở về trước nói cho ta biết, ta với ngươi cùng một chỗ. Tốt. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng, cũng giống như tại lập tức đã có người tâm phúc. Cút máy thông tin. Bưng lên trước mặt tròn trịa rượu nho trắng chén, đem nửa chén rượu dịch thể uống một hơi cạn sạch. Trong trẻo nhưng lạnh lùng rượu nho trắng tản ra nhàn nhạt hương thơm mang theo mát lạnh khí lưu truyền khắp toàn thân, không nói ra được thỏa thích. Lam Tuyệt đột nhiên kéo bên người Chu Thiên Lâm tay, tại nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, tâm kết của mình tựa hồ thật sự mở ra. Sở Thành cùng Hoa Lệ là đồng thời đến đấy, bởi vì bọn họ ban đầu trước ngay tại cùng một chỗ, một mực cũng đang thảo luận hôm nay một trận chiến này. Hai người đi vào nhà hàng, tìm cả buổi, mới tại Lam Tuyệt ý bảo hạ tìm tới đây. Nhìn xem Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ hầu như giống như lúc cách tân mặc, Sở Thành không khỏi cười lên ha ha, "A Tuyệt, không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay à? Lam Tuyệt tức giận, nhìn có chút hả hê cũng không phải là tốt phẩm đức. Hoa Lệ mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi rồi, A Tuyệt." Lam Tuyệt nói, "Nói thật, chiến thắng đại lực thần có rất lớn trình độ vận khí thành phần. Không nghĩ tới hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy." Sở Thanh nét miệng, nói, "Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy a. Các ngươi Hoa Minh thật không biết xấu hổ. Cái này chiếm cứ ba cái danh này rồi. Ngày mai nếu là luyện dược sư lại thắng, cái này tiểu thành các ngươi Hoa Minh kịch một vai rồi." Lam Tuyệt đúng bài, nói, "Đại liên minh nếu như tổ chức thi đấu, cũng không thể không cho người khác thắng a. Sở Thành đột nhiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thâm giọng nói, nhưng tiếp tục như vậy, có thể sẽ có phiền toái. Cha ta đã bị gọi đi mở xe rồi, ta có dự cảm, nếu như cuối cùng bán kết đều là các ngươi hoa minh người, chỉ sợ đại liên minh cùng hai đại tòa thành sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, liên tưởng tới quân nhi tình huống, chẳng lẽ sẽ đột thủ. Sở Thành tao mày nói, khó mà nói. Bất quá các ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhưng ít ra tại giải thi đấu chấm dứt trước sẽ không có chuyện gì, dù sao đây là toàn bộ nhân loại trực tiếp đấy. Hơn nữa quan hệ đến đối kháng kẻ thù bên ngoài đại sự, cũng nên đem những này đều làm xong, mới có thể nhằm vào các ngươi làm một ít gì. Các ngươi thiên hỏa đại đạo người khả năng khá tốt một ít, thế nhưng chút ít lực lượng mới xuất hiện độc thân dị năng giả có thể cũng khó mà nói rồi. Ta nghe nói, chúng ta Bắc Minh người còn có Tây Minh mọi người đã bắt đầu nếm thử tiếp xúc bọn họ. Tình huống cụ thể còn không biết. Lam Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: "A Thành, chuyện này ngươi liền không đếm xỉa đến a." Hắn không có nói ra lại để cho Sở Thành đi giúp hắn nghe ngóng càng nhiều nữa tin tức, là vì không muốn liên lụy Sở Thành. Đồng thời, Sở Thành dù sao cũng là Bắc Minh người, cũng không thể lại để cho hắn phản bội tổ quốc của mình a. Sở thanh khẽ gật đầu, "Tốt rồi, không nói những thứ này. Dù sao đến lúc đó nếu quả thật có chuyện gì, ta nhất định sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn ly khai, nhưng mà, chính ngươi cũng muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Hôm nay sau trận chiến này, ngươi khẳng định đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, ngươi che giấu cũng thật là sâu, lúc nào ngươi cũng đã cựu cấp đỉnh phong rồi. Ta xem lão đại cũng liền ngươi thực lực này a." Lam Tuyệt mỉm cười, "Sợ rồi sao? Nếu là trong trận đấu chống lại ta, Ta đã sớm đánh ngươi rồi. Sở Thanh tức giận. Được rồi, đánh không lại không với ngươi còn không gọi được sao? Nhanh lên ăn chút gì đấy. Ta đều muốn chết đói. Ban đầu nói cùng ạ gì cùng nhau ăn cơm đi đâu. Lam Tuyệt cười nói, ngươi lỉ li nã đâu? Sở Thanh nhìn thoáng qua Lam Tuyệt bên người Chu Thiên Lâm, nói, nàng kia rất dào hoạt, luôn như gần như xa đấy. Không để ý tới nàng. Chân trời xa xăm nơi nào không có thơm. Đúng rồi, hôm nay đại lực thần giống như có chút không đúng a. Tại trong ấn tượng của ta, hắn giống như cũng không có mạnh như vậy. Cho nên ngươi nói rất đúng. Ngươi thắng kỳ thuật rất may mắn đấy." Lam Tuyệt Khẽ gật đầu, hắn hẳn là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn gần một bước tăng thực lực lên rồi. Đã tiếp cận chúa tể giả cấp độ. Nhưng mà, hắn đối với pháp tắc tựa hồ không có gì lĩnh ngộ, đều muốn bước ra một bước kia cũng không dễ dàng. Ta xem, coi như là ngươi tương lai trở thành chúa tể giả, hắn đều chưa hẳn có thể hoàn thành đột phá đâu. Sở Thanh nói, ngươi đây là ở an ủi ta sao? Ngươi yên tâm, chờ các ngươi rời đi, ta cũng muốn bế quan khổ tu, sẽ không bị các ngươi rơi xuống đấy. Ngày hôm qua ta gặp thúc thúc, hắn đem những ngày năm tu luyện tâm đắc cho ta một phần để cho ta mang về nhà tộc. nhắc tới mỹ thực gia, sở thành ánh mắt không khỏi thoáng có chút tạm đạo. lam tuyệt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn không muốn trở về đi không. sở thành cười khổ nói, thúc thúc nói, hắn không mặt mũi trở về gặp gia gia. hắn cũng thừa nhận chuyện lúc ban đầu rất có thể là hiểu lầm rồi. lam tuyệt đột nhiên trong nội tâm kẽ động, chuyển âm nói, a thành, trở về nói cho ngươi biết phụ thân, đừng cho hắn chủ động đi gặp mỹ thực gia, mỹ thực gia nhất định là nhiều mặt nhìn chằm chằm vào đấy, đừng cho gia tộc của ngươi gây phiền toái. dù sao hiện tại đại liên minh cùng chúng ta thiên hỏa đại đạo quan hệ vi diệu. Sở Thanh nói, ta biết do đấy, thúc thúc cũng như vậy nhắc nhở ta. Cho nên chúng ta gặp mặt rất bí mật, ngươi yên tâm, không có bại lộ. Nhà này nhà hàng cũng không có gì đặc sắc, đơn giản chính là một ít Bắc Minh truyền thống đồ ăn, cá nướng, tỏi giung trứng tôm, salad, phối hợp rượu nho trắng cũng là rất có một hương vị. Cơm nước non nê. Hoa Lệ nói, A Tuyệt, ngươi bây giờ đã tiến vào bán kết rồi, nhưng đằng sau thi đấu chỉ sợ cũng sẽ không quá thuận lợi. Ngươi muốn cố gắng lên a. Bất quá, ngươi bây giờ đã bại lộ tướng mạo, về sau muốn càng cẩn thận một chút. Ta suy nghĩ một chút, không được liền từ tập đoàn chúng ta phi thuyền tiễn đưa người đi, coi như là đại liên minh cũng muốn cho chúng ta một ít mặt mũi. Với tư cách nhân loại cường đại nhất tập đoàn một trong, Hoa Lệ nói như vậy thật là có lực lượng đấy. Sa mạc Gỗ bị tập đoàn lên tại Tây Minh, nhưng sinh ý cũng đã trải rộng nhân loại tất cả tinh cầu. Lúc trước hắn thậm chí vì làm tuyệt sự tình mà phong tỏa thánh thành lạn sở kinh tế, tại trong một thời gian ngắn lại để cho lạn sở xuất hiện tất cả vật tư toàn bộ thiếu quân cảnh, thế cho nên về sau giáo hoàng đều không thể không tự thân xuất mã mới xem như hóa giải trận kia nguy cơ. Nếu như sa mạc gỗ bị tập đoàn bất kể một cái giá lớn đối phó Bắc Minh, như vậy, đối với Bắc Minh kinh tế cũng đem không nhỏ đả kích. Lam Tuyệt mỉm cười, nếu quả thật cần dùng đến ngươi thời điểm, ta là quyết sẽ không cùng ngươi khách khí. Yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị. Chúng ta Thiên Hỏa đại đạo cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hoa Lệ nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Lam Tuyệt nói, không còn sớm, hôm nay đi ra ở đây a, ta trở về còn muốn tu luyện. Hoa Lệ cười nói, ngươi tăng lên được nhanh như vậy, ta cùng A Thành thật sự là đều có áp lực. Đây là buộc chúng ta nhanh lên tăng lên. Tốt đuổi theo cước bộ của các người a." Lam Tuyệt nói, "Vậy cùng một chỗ cố gắng lên. Nói không chừng, có một ngày chúng ta đồng thời tân chức chúa tể, khi đó, chúng ta mới thật sự được xưng tụng là tứ đại thần quân rồi." Hoa Lệ cùng Sở Thanh liếc nhau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, chờ mong cái ngày đó đến. Phản hồi khách sạn, Lam Tuyệt phục dụng luyện dược sư cho đang dược, lập tức bắt đầu cùng Chu Thiên Lâm tiến hành tu luyện. Sở Dĩ lựa chọn ra ngoài ăn cơm, chủ yếu cũng là vì để cho tinh thần của mình bùng lòng một chút, dù sao, áp lực quá lớn đối với nhân thể tổn thương cũng là cực lớn đấy. Minh mở ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lập tức tuôn ra, Lam tuyệt huynh đảo bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên đan dược đến, cũng chỉ có cái này một viên mà thôi. Đan dược là màu xanh biết đấy, trừng long nhãn lớn nhỏ, nhìn qua vầng sáng lưu chuyển, phảng phất có hào quang bên trong bao hàm trong đó bình thường. Lam tuyệt không chút do dự đem đan dược đưa vào trong miệng, lập tức, đan dược đống nhiên hóa thành nước miếng, mang theo một chút đắng chát trượt vào bụng ở bên trong, nhưng rất nhanh, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát quay về cam liền tràn ngập tại hắn gan bó giữa, ấm áp khí lưu từ bụng nhỏ hướng toàn thân chảy xuôi, cái kia nhu hòa tình cảm ấm áp tiến ấm lấy kinh mạch, không nói ra được thoải mái. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như ngâm vào trong nước nóng bình thường, nguyên bản mơ hồ đau đớn kinh mạch chẳng những bay nhanh chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa khuyết trương sau kinh mạch vẫn còn nhanh chóng vững chắc. Mơ hồ trong đó, hắn thậm chí có thể cảm giác được kinh mạch của mình phía trên xuất hiện tầng một vong ánh sáng bóng. Không cần hỏi, hắn cũng biết nguyên nhân chỗ, rất rõ ràng, là luyện dược sư cho dược vật của hắn mang đến chỗ tốt. Tuy rằng hắn không biết dược vật này đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể như thế dựng xảo thấy bóng sinh ra hiệu quả, không hề nghi ngờ, tất nhiên là dùng đại lượng thiên tài điệu bảo tinh luyện mà thành. Bất quá Dược vật này lại chính như luyện dược sư chỗ nói như vậy, tuy rằng trị liệu lấy kinh mạch của hắn, cũng có cố bản bồi nguyên hiệu quả, lại cũng không gia tăng tu vi của hắn. chương 469, thần vương thần tích. Đối với cái này, Lam Tuyệt là phi thường lý giải đấy. Đây là luyện dược sư vì để cho hắn tự động trùng tu. Đều muốn tại trong thời gian ngắn hồi phục đã từng tu luyện qua tu vi, kỳ thật cũng không phải là quá khó khăn. Thế nhưng là, làm như vậy, với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Một lần nữa tu luyện. Lớn nhất chỗ tốt là tại có đầy đủ trụ cột dưới tình huống một lần nữa lý giải một lần năng lực của mình, lại để cho trụ cột càng thêm vững chắc, năng lượng càng thêm thuần hậu. Cho nên, hắn tự động tích lũy đấy, mới có ý nghĩa. Tại dược vật dưới sự trợ giúp, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Có chân quý như thế đan dược trợ giúp, thương thế của hắn đi qua lần này tu luyện cũng đủ để khôi phục. Là trọng yếu hơn là mở rộng kinh mạch đầy đủ vững chắc, đây đối với hắn tương lai tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hắc gian phòng không có một tia ánh sáng. Hai người đối diện mà ngồi. Ngày mai, ngươi muốn giao đấu luyện dược sư rồi. Thanh âm trầm thấp vang lên, nói chuyện nam tử trên người, cũng tiếp theo nhộn nhạo lên tầng một màu tím nhạt vầng sáng, chiếu dọi ra hắn hình dáng, đúng là hắc ám tỏa thành địa vị gần với xạ tàn đoạn lạc thiên sứ lũ sải ở. Ân, ngôi ở hắn người đối diện cũng đồng dạng bị tia sáng này chiếu sáng, đúng là hắc ám pháp sư Khương Nguyên. Hiện tại ngươi là Bắc Minh cùng chúng ta Tây Minh còn lại cá to còn có cơ hội tấn cấp người. Đi sáng tạo kỳ tích a. Lũ Sài ở trong mắt bỗng nhiên long lánh lên cuồng nhiệt hào quang. Khương Nguyên ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên âm u đứng lên, đúng vậy, cuối cùng kỳ tích, để cho ta sáng tạo. Thần tích hai chữ này xuất hiện ở cùng ngày tất cả trong tin tức. Tức lúc trước tứ đại thần quân giao đấu tinh không liên minh kỳ tích cuộc chiến về sau, một cuộc hoàn toàn mới thần tích cuộc chiến lập tức lan tràn tại toàn bộ thế giới loài người. Đêm đó, hầu như tất cả tinh cầu tất cả kênh đều tại phát hình trận này được gọi là thần tích chiến đấu. Đại lực thần cường đại, một vị chúa tể giả cũng không thể hoàn toàn bảo hộ lôi đài, còn có lam tuyệt thời khắc cuối cùng xả thân một kích, tất cả hình ảnh đều cuối cùng định trụ tại mặt nạ màu vàng kim phá thoái, lộ ra một chương anh tuấn mà có chút tái nhợt trên khuôn mặt. Nhìn qua lúc ấy Lam tuyệt biểu lộ thập phần chấn định, cũng không có bởi vì thắng lợi mà chảy lộ ra vẻ mừng như liên, càng nhiều nữa là một loại tự tin, với tư cách cường giả tự tin, dị năng giả lực lượng lại có thể khủng bố như vậy. ngay sau đó, một loạt số liệu phân tích ra phát hiện ra, những thứ này số liệu phân tích biểu hiện, lúc ấy tại trận đấu này bên trong, đại lực thần cùng rẻ ở chung vào một chỗ sinh ra lực phá hoại, đã đủ để cùng chiến hạm đánh đồng rồi, chiến đấu hạm chủ pháo một kích cũng liền bất quá chỉ như vậy, không có bất kỳ cơ giáp lực công kích có thể đạt tới loại trình độ đó. đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cơ giáp không có cùng dị năng giả kết hợp. Một trận chiến này khiến người ta đã biết, nguyên lai dị năng giả lực lượng lại có thể khủng bố đến trình độ như vậy. Đây là tiếp cận chúa tể giả một trận chiến a. Zeos cái tên này lập tức bị cất cao đến rồi đỉnh. Bốn thần quân cùng tinh không liên minh kỳ tích cuộc chiến cũng đồng dạng bị lần nữa chuyển rồi đi ra, đã tiến hành một loạt đối lập cùng phân tích. Zeos trước kia với tư cách dòng binh vương các loại sự tích cũng nhao nhao xuất hiện. Các loại phân tích sư phân tích văn chương bay lượn trời. Quả thực giống như là muốn đem làm Tuyệt lấy hết bình thường. Trong lúc nhất thời, Thần vương cái này danh sưng đã trở thành tất cả người trẻ tuổi cạnh tương tự hiệu quả đấy. Lôi điện tựa hồ đã trở thành thủy triều. Cơ hồ là trong vòng một đêm, dễ ở xứ liền trở thành toàn bộ trong nhân loại danh nhân. Lam Tuyệt cũng không biết toàn bộ, bởi vì hắn một đêm đều tại tu luyện, một bên chữa thương, một bên đem chính mình thể ngộ thông hiểu đạo lý. Mỗi ngày gia tăng điểm áp lực, mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện, loại này tăng lên tốc độ, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn tuy rằng không biết mình đã đã thành toàn bộ nhân loại danh nhân, nhưng ít ra còn biết, lúc ra cửa nhất định phải mang theo khẩu trang cùng cái mũ, nếu không chỉ sợ cũng cũng bị vây cái chật như nêm cối. lần nữa đi vào đại liên minh trung tâm thể dục, lam tuyệt không khỏi âm thầm bội phục bắc minh phương diện năng lực. trong vòng một đêm, tổn hại nghiêm trọng như vậy thi đấu đài đã hoàn toàn chữa trị, ít nhất từ biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì tổn hại dấu vết. người xem sớm đã vào bàn. lúc lam tuyệt đi vào sân thi đấu thời điểm, trong lúc nhất thời, các loại ầm ý tiếng nghị luận đống nhiên để cao mười mấy cái decibel. nơi đây nếu như là hoa minh, hắn không thể nghi ngờ là anh hùng nhân vật tầm thường. đáng tiếc, nơi này là bắc minh, lam tuyệt là nổi danh. Nhưng hắn vẫn là giẫm ở đại lực thần trên bờ vai nổi danh đấy, cái này lại để cho Bắc Minh người không tự giác đối với hắn sinh ra mãnh liệt ý. Đợi chiến khu ở bên trong, ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng hướng hắn bên này nhìn lại. Hôm nay đại lực thần cũng tới, tổ thứ nhất đã xem như bị loại bỏ ba người đều đã đến. Tề Mộc nhìn xem ánh mắt của hắn rõ ràng không có ngày hôm qua sao hung ác rồi. Băng Vũ lại càng thêm lạnh như băng thêm vài phần, hiển nhiên là cho rằng làm Tuyệt tận lực ẩn giấu thực lực là đối với nàng không tôn trọng. Quân Vĩnh giả cùng Hiên Viên thể thể ánh mắt đồng thời rơi vào Lam Tuyệt trên người, Quân Vĩnh giả mắt hàm thâm ý hướng hắn khẽ gật đầu. Hiên viên thệ thệ thì là nở nụ cười hướng hắn vẫy vẫy tay, tựa hôm một điểm cũng không biết không lâu về sau bọn hắn liền đem trở thành bán kết bên trong đối thủ tự như. Lam tuyệt nhập tòa, tỷ, cảm ơn. Hắn truyền âm hướng đã tới trước luyện dược sư nói ra. Luyện dược sư cười nhạt một tiếng, ngươi kêu ta một tiếng tỷ, lại là quân nhi ba bà, còn nói cái gì tạ? Nàng căn bản cũng không có vì Lam tuyệt giải thích ngày hôm qua đó là cái gì thuốc ý tứ. Lam tuyệt cũng không có hỏi, nhưng chút bất chi bất giác, quan hệ của hai người dường như lại tới gần một bước. Trên đài hội nghị, Chung kết giả như cũng là mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia. Không có ai biết vị này, chúa thể giả tâm tình bây giờ là như thế nào. Mặc tiểu trên mặt mang vô cùng trước nghiệp mỉm cười, thoạt nhìn hào phóng vừa vặn. Miễn hạ, ngày hôm qua thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng chậm trễ, mặc dù chỉ có cái kia một cuộc thi đấu, lại bị quan dùng thần tích danh sưng. Hơn nữa rất nhiều phân tích sư đều cho rằng, rẽ ở sở dĩ có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, rất lớn trình độ là bởi vì may mắn. Ngài thấy thế nào đâu? Mặc tiểu hỏi một cái vô cùng có tin tức chủ đề vấn đề. Chung kết giả thảm nhiên nói, may mắn cũng là thực lực một bộ phận, huống chi ta cũng không cho rằng đó là may mắn là nội tình mới đúng. Rẽ nội tình so với trong tưởng tượng phong phú, chiến đấu đến cuối cùng thời khắc, dù là chẳng qua là nội tình mạnh mẽ chia ra, cũng có thể đạt được thắng lợi. Nhưng ta hy vọng, nếu như tương lai bọn hắn còn có cơ hội giao thủ mà nói, chiến thắng chính là đại lực thần. Bảo hộ chính mình đồ đệ, công chính bình luận thi đấu tình hướng lúc đó, hiển thị rõ chúa thể giả phong phạm. Mặc tiểu chuyển hướng màn ảnh, mỉm cười nói, ngày hôm qua trình diễn rồi một cuộc thần tích, không biết hôm nay là hay không còn có thể lần nữa trình diễn. Chúng ta sau đó đầu tiên muốn tiến hành đấy, là tổ thứ nhất mặt khác một cuộc thi đấu. Tuy rằng buồn chàng thi đấu đã không quan hệ đấu vòng sau, nhưng vẫn là hai vị cường giả đọ sức. Đúng vậy, ngày hôm qua tổ thứ nhất thi đấu cũng không có tiến hành xong, tuy rằng Lam Tuyệt đấu vòng sau rồi, nhưng Tề mục cùng Băng Vũ chiến đấu còn không có tiến hành. Hôm nay còn có 7 cuộc tranh tài muốn tiến hành, nhưng mặc tiểu trong miệng, đồng dạng có khả năng trình diễn kỳ tích cuộc chiến ấy, rõ ràng cũng chỉ có một cuộc rồi. Cái kia chính là Hắc Ám pháp sư Khương Nguyên giao đấu luyện dược sư thi đấu. Cái kia một cuộc cũng đem quyết định một cái cuối cùng bán kết danh ngạch, đồng thời, Khương Nguyên cũng là Bắc Minh cùng Tây Minh hy vọng cuối cùng. T1 cùng Băng Vũ chiến đấu không có quá nhiều lo lắng, Tu Vi chèn lệch lại để cho Băng Vũ căn bản triển khai không ra độ không tuyệt đối ưu thế. T1 căn bản chưa cho nàng đem toàn bộ khống lệnh năng lực phát huy được cơ hội, liền lấy lần thứ 2 biến thân cường đại trung ương đột phá, đã lấy được thi đấu thắng lợi. Bất quá, nhìn ra, hai người trong trận đấu đều không có gì lòng háo thắng rồi, dù sao, đối với bọn họ mà nói, lại như thế nào cũng không có đấu vòng sau cơ hội. Trận đấu thứ nhất chấm dứt, nhưng toàn trường bầu không khí cũng ở thời điểm này bị hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động. Tiếp theo, chính là luyện dược sư cùng Hắc pháp sư đánh một trận. Đến tuột cùng là Tây Minh có thể tranh thủ đến bán kết trong một chỗ cắm rủi, hay vẫn là bán kết toàn bộ bị Hoa Minh thống trị lực chiếm hữu, liền nhìn một trận chiến này rồi. Lam Tuyệt nhìn về phía bên người luyện dược sư, thấp giọng nói, "Tỷ, cẩn thận một ít." Tây Minh có một chút gen dược tề hết sức kỳ lạ, nói không chừng có thể tạm thời tăng thực lực lên. Cái kia khương Nguyên không đơn giản, ta thủy chung cảm thấy, hắn ở đây trước trong trận đấu vẫn giấu kín lấy cái gì, còn có hắn ở đây thi đấu vòng tròn trận đầu làm ra triệu hoán, cũng là không giống bình thường. Không nên khinh thường rồi. Luyện dược sư khẽ gật đầu, "Ta sẽ cẩn thận." Hắn sát thực không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá, hắn chỉ sợ không biết, ta đã biết hắn là ai rồi. Nói xong câu này lại để cho Lam Tuyệt trong lòng có chút nghi hoặc mà nói về sau, luyện dược sư hướng thi đấu lên trên cùng đi. Bên kia, Khương Nguyên cũng đứng lên. Hôm nay hắn mặc một kiện bên ngoài là màu đen, bên trong là màu tím trường bào, càng giống một cái vũ sư, tại trên người hắn, tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng, có thể đem ánh sáng thuần vệ, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn tướng mạo. Hắn không nhanh không chậm hướng đi thi đấu đài, mỗi một bước phóng ra, khí tức trên thân tựa hồ cũng sẽ trở nên âm u vài phần tự như làm cho người ta một loại thập phần cảm giác kỳ dị. Lam tuyệt nghe luyện dược sư mà nói, trong nội tâm liền không có gì lo lắng rồi. Cái kia hắc ám pháp sư trước cất giấu cái gì hắn không biết, nhưng nếu như luyện dược sư nói nàng đã nhìn ra, vậy nhất định không có vấn đề. Hắc ám pháp sư sát thực cường đại, có thể chính mình vị tỷ tỷ này lại làm sao lúc trước trong trận đấu triển lộ qua nàng thực lực chân chính đâu? Tại Lam tuyệt trong mắt, luyện dược sư nội tình, đó là tựa như ngôi sao biển khơi bình thường tồn tại a. Hai người phân biệt lên này toàn trường vượt qua 10 vạn tên người xem lập tức liền trở nên án tính lại tất cả mọi người lực chú ý đều ở trước mặt mình trên màn hình có thể thấy tận mắt chứng nhận như vậy một cuộc kỳ tích cuộc chiến đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mỹ diệu bán kết so tài vé vào cửa hiện tại đã bị xào đã thành giá trên trời chủ sự phương bởi vì lúc trước so tài thuận lợi cùng tiếp sóng đại hoạch thành công cũng không có tại ngay từ đầu liền bán ra bán kết thi đấu cùng với về sau phiếu vé hiện tại vừa vẫn có thể kiếm lớn một số bán kết thi đấu vé vào cửa giá cả đã tăng lên gấp 5 lần nhưng vẫn xưa cũ một chuyến khó cầu chương 470 trăm nguyên bí mật Bắc Minh liền nhau lạc tinh một ít trên tinh cầu, các loại phú hào đang tại dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía lạc tinh chạy đến. Bây giờ đang ở Bắc Minh thậm chí có một cái lưu hành xu thế. Vô luận tiến hành như thế nào đàm phán, nếu như ngươi có thể lấy ra một tờ dị năng giả giải thi đấu bán kết thi đấu vé vào cửa, như vậy, đàm phán nhất định sẽ trở nên dị thường trôi chảy. Nếu như ngươi xuất ra chính là trận chung kết vé vào cửa, cái kia trôi chảy trình độ sẽ lại để thăng một cái cấp bậc. Về sau thi đấu, cũng chỉ còn lại có hai ngày, vòng bán kết, trận chung kết. Sóng lớn đào cắt đến trước mắt loại trình độ này, cho dù là dân chúng bình thường đều có thể mới đạt được, có thể tiến vào bán kết người, tương lai rất có thể sẽ trở thành chúa thể giả. Thấy tận mắt chứng nhận loại trình độ này cường giả so đấu, chính là một kiện cỡ nào tuyệt vời sự tình a. luyện dược sư hôm nay là một thân màu xanh nhạt sần sám, cùng bình thường thanh lịch hơi có bất đồng chính là cái này bong bóng khí bên trên theo lớn đóa hoa mẫu đơn, dùng màu đỏ, hồng nhạt cùng màu vàng làm chủ, nhìn qua đặc biệt diễm lệ, phụ trợ lấy nàng xuất trần khí trước. Phải biết rằng, tại Bắc Minh một cái vô cùng quyền uy cơ cấu trong điều tra. Luyện dược sư đã bị bình chọn là bản giới giải thi đấu lớn nhất mỹ lực nữ tính. Có lẽ, tại tướng mạo bên trên, nàng sẽ hơi thua tại yến ngưng nhã một tia. thế nhưng là, tại khí chất, thực lực, khí chẳng, các phương diện, nàng mới là hấp dẫn người ta nhất chú ý đấy. Luyện dược sư hai tay vén tại chính mình trên bụng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện không ngừng tản mát ra Hắc ám khí tức Khương Nguyên, trong ánh mắt hơn nhiều một tia lạnh lùng. Khương Nguyên giống như là ẩn dấu ở trong buổi tối Hắc ám hành giả, từ bên ngoài nhìn không tới hắn bất luận cái gì biểu hiện. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu trận này mọi người chú ý chính là thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu mặc dù tất cả mọi người càng xem trọng đều là luyện dược sư kể cả bắc minh khán giả cũng thế nhưng mà mọi người càng hy vọng chính là trở lên diễn một cuộc thần tích cuộc chiến dù sao Khương nguyên trước biểu hiện lại để cho hắn cũng lộ ra có như vậy nội tình cái kia tả lòng tồn tại đến tuột cùng là cái gì thực lực lại có thể đạt tới như thế nào đều bị mọi người chỗ quan tâm Khương nguyên không có giống thường ngày lúc chiến đấu như vậy vừa lên đến liền triệu hồi ra pháp trượng sau đó thi triển chính mình hắc ám ma pháp mà là đứng ở nơi đó trong miệng vang lên cổ quái mà lại trầm thấp tiếng ngâm sướng, Phản phất là cùng hắn ngâm sướng tại sinh ra đồng cảm. từ dưới chân hắn, màu đen nhanh chóng lan tràn, qua trong dây lát liền bao gồm mảng lớn khu vực. luyện dược sư gửi lệnh một tiếng, một đạo thanh quang bỗng nhiên từ sau lưng nàng tràn ra, đầu tiên bay lên như là một cái màu xanh ánh sáng, ngay sau đó, ánh sáng khuyết trương, biến thành một cái mặt bằng, một thanh màu xanh cự kiếm tiếp theo ngang trời xuất thế. cự kiếm bên trên bảy khối sáng chói tinh quang hảo quang long lánh, cùng trước kia thi đấu bất đồng lúc này đây, luyện dược sư cũng không có phát động lôi đình vạn quân thế công mà lại lại để cho cự kiếm kia đứng ở trên đỉnh đầu của mình phương, sắc bén kiếm khí lập tức xọ xuyên qua toàn trường, cứng rắn áp chế chính diện màu đen khí lưu hướng hai bên tách ra, giống như là tại thi đấu trên đài nhiều hơn một cái đường bằng phẳng thông lộ. Riêng là khí thế va chạm nhau, rõ ràng cho thấy luyện dược sư chiếm cứ thượng phong, cự kiếm kia phóng xuất ra kiếm khí, làm Khương Nguyên hắc ám chi lực có loại không thể địch nổi cảm giác. Nhưng đứng ở tại chỗ Khương Nguyên cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, hắn rõ ràng liền như vậy đón kiếm khí tiến tới một bước, đồng thời, con ngón đúng ra, một đoàn ngân quang bỗng nhiên từ ngón tay bắn ra. Cái tiêm ngân quang vừa mới bay đi ra thời điểm chỉ có một chút, nhưng rất nhanh, nó trên không trung đống nhiên biến lớn, lại là một quả tiền bạc bộ dạng tiền bạc tại biến lớn trong quá trình, phía trên dần dần có máu tươi ở ra, một loại khí tức quỷ dị cũng tiếp theo phóng xuất ra. Nhan nhan huyết khí trên không trung ngưng tụ thành một đoàn vết màu đỏ quang xương mù, rất nhanh biến thành một trường giữ tợn ác quỷ khuôn mặt, mở ra miệng rộng, hướng phía không trung cự kiếm làm ra thôn phệ động tác. Một màn quỷ dị tiếp theo xuất hiện, cự kiếm bên trên kiếm khí tựa hồ bị cứng rắn cắn nuốt, trên mặt đất hắc ám khí tức một lần nữa khép lại hơn nửa hướng phía toàn bộ thi đấu đài lan tràn ra. Cái này là? Chứng kiến cái kia tiền bạc xuất hiện thời điểm, Lam Tuyệt thì có loại cảm giác quỷ dị, cái kia tiền bạc nhìn qua rất quen thuộc, ít nhất từng tại trong đầu hắn lưu lại qua ấn ký mới đúng. Hừ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng tức giận hừ từ bên người cách đó không xa truyền đến. Quay đầu nhìn lên, phát hiện nộ khí bộc phát đấy, đúng là giáo hoàng tòa thành tại phán trưởng Constantine. Lúc này vị này trọng tài người sắc mặt khó coi phản phất muốn chảy ra nước, âm trầm vô cùng. Nhìn xem bộ dáng của hắn, lại liên tưởng lên cái kia tiền bạc bộ dạng, Lam Tuyệt bừng tỉnh đại nộ Đây không phải lúc trước hai đại tòa thành đến đây thiên hỏa đại đạo trao đổi thi đấu lúc. Vị kia bị hắc cám tòa thành phái ra ra hỏa từng dùng qua chiến đấu thủ đoạn sao? Dù As đã từng hãm hại qua giáo hoàng tòa thành nhất mạch tín ngưỡng sáng lập dù hổ vạ rủ à truyền thừa, cũng xưng là người phản bội truyền thừa. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia tựa như bóng ma bình thường tồn tại, rõ ràng chính là chỗ này vị hắc cám pháp sư khương nguyên. Thế nhưng là lam tuyệt nhớ mang máng, lúc trước dù As phương thức chiến đấu cũng không phải là hắc pháp sư, mà là cận chiến mới đúng à. Hơn nữa, thu vi cũng có thể là cửu cấp đỉnh phong. Lúc trước hắn, không phải là cùng luyện dược sư đã giao thủ sao? Chẳng qua là về sau bị xạ tản đã đến kết thúc rồi, trận tiêu thi đấu mới không có tiếp tục nữa. Khương Nguyên chính là Druas, như vậy, trước mắt một trận chiến này, không thể nghi ngờ chính là tiếp tục lúc trước chưa xong một trận chiến. Khương Nguyên che giấu thật không ngờ sâu. Hắn mới là toàn bộ Hắc Ám tỏa thành bồi dưỡng ra được mạnh nhất người thừa kế. Khó trách trước luyện dược sư nói đã nhìn ra bí mật của hắn, phải là phát hiện hắn là Druas. Như thế xem ra, cái này Khương Nguyên hẳn là truyền thừa người phản bội lực lượng, vô luận cận chiến hay vẫn là chú thuật nên đều rất am hiểu. Nguyên bản nên tương đối thoải mái mà một cuộc thi đấu, bây giờ nhìn lại cũng có chút khó bể phân biệt rồi. Huyết khí đoàn trào lên, thẳng đến cự kiếm đánh tới, giống như là muốn đem luyện dược sư thất tinh kiếm thôn vệ bình thường. Luyện dược sư hừ lạnh một tiếng, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, hướng phía trên bầu trời một điểm. Thiên cương chỉ sử hữu lôi đỉnh, nương theo lấy nàng hét lớn một tiếng. Đột nhiên, thất tinh trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo hào quang đột nhiên điện bắn vào không trung. Cho dù là vòng phòng hộ lực lượng tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản nó dẫn dắt. Đại liên minh trung tâm thể dục trên không, đột nhiên đám mây đầy cũng không phải mây đen mà là tản ra nhàn nhạt màu tím đám mây lúc những thứ này đám mây mới vừa xuất hiện thời điểm huyết khí đoàn giống như là cảm nhận được cái gì thoáng có rút lại một chút ngay sau đó một đạo màu tím thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống thi đấu trên đài vòng bảo hộ đối với nó mà nói căn bản là như là giấy bình thường lập tức lọt vào trong đó đã rơi vào thất tinh trên thân kiếm thất tinh kiếm lần nữa tăng vọt gấp đôi một đạo chói mắt màu tím lôi đỉnh mãnh liệt bắn mà ra lập tức đâm vào huyết khí đoàn bên trong đinh dọn vang trong tiếng huyết khí biến mất tiền bạc bay ngược mà quay về thẳng đến cương nguyên vương hướng bay đi nhưng cương nguyên nhưng là dung thân nhói một cái quỷ dị tại nguyên châu biến mất làm tuyệt trong nội tâm khẽ động với tư cách lôi điện dị năng kẻ có được hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được luyện dược sư điều động lôi đỉnh chính là dương lôi hơn nữa là thiên địa chính khí chỗ tụ họp ẩn chứa trong đó thiên địa pháp lý nếu so với chính mình vận dụng lôi đỉnh càng mạnh hơn nữa cái này là thiên lôi hành quyết chuyên môn khắc chế các loại thai họa cự kiếm năng trời thất tinh trên thân kiếm bảy khối tinh quang đột nhiên hào quang tỏa sáng một hóa thành bảy lập tức biến hóa thành bảy trôi cự kiếm từ trên trời ra xuống Hóa thành bảy đạo hào quang, lập tức cắm vào luyện dược sư trung quanh thân thể trên mặt đất. Bảy đạo màu tím xanh của sáng lập tức dùng luyện dược sư thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bắn ra mà ra, cường thịnh kiếm quang lập tức đại phóng. Kiếm ý bắn ra bốn phía trên mặt đất lan tràn mà tới màu đen khí lưu lập tức tựa như băng tuyết tan rã bình thường hướng về phía sau rút đi. Rất rõ ràng, luyện dược sư năng lực là phi thường khắc chế Khương Nguyên đấy giữa hai người khí tức rõ ràng có loại không ngang nhau cảm giác. Thế nhưng là Khương Nguyên đi nơi nào đâu? Đúng lúc này, trầm thấp chú ngữ âm thanh từ thi đấu đài bốn phương tám hướng vang lên. Ngay tại lúc trước Khương Nguyên đã đứng vị trí, từng tiếng trầm thấp gào thét xuất hiện. Một cái cực lớn ám tử sắc lục mang tinh bỗng nhiên xuất hiện. Lúc Luyện Dược Sư kiếm y tràn ngập đến cái kia ám hào quang màu tím thời điểm, rõ ràng bị màu tím kia lục mang tinh vầng sáng ngăn cản tại bên ngoài. Luyện Dược Sư trên mặt đẹp toát ra một tia kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười lạnh một tiếng, tay phải chỉ một cái, bảy trôi cử kiếm bỗng nhiên phi thăng dựng lên, thất tinh long lánh, thẳng đến màu tím kia lục mang tinh phương hướng bay đi. Đúng lúc này, một tiếng kịch liệt gào thét vang lên, màu tím kia lục mang tinh lập tức lan tràn đến toàn bộ thi đấu đài, ngay sau đó Tại thi đấu vòng tròn trận đầu xuất hiện qua cực lớn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Một viên cực lớn đầu lâu bắt đầu từ phía dưới chậm rãi bước lên. Đâm ra bảy chôi cự kiếm bỗng nhiên trở lại luyện dược sư chung quanh thân thể, màu tím xanh hào quang vây quanh thân thể của nàng hóa thành một đạo cô sáng, mang theo nàng lên không dựng lên, lập tức đến rồi không trung bên trong. Cực lớn đầu lâu chậm rãi từ mặt đất trôi ra, đúng là chung kết giả đã từng nói đấy, Tà Long Á Đa bà cấp hình chiếu. Cực lớn đầu lâu chỉ có cách, miệng khổng lồ mở ra, mỗi một cái răng răng đều tựa như lưới dao khổng lồ bình thường. Con mắt vị trí nhúc nhích màu xanh lá hỏa diễm nó đột nhiên mở ra miệng rộng, khổng lồ đầu lâu đong nhiên nâng lên, thẳng đến luyện dược sư thôn phẹ mà đến. luyện dược sư chỉ cảm thấy từng cỗ một khủng bố, tà ác khí tức từ phía dưới tựa như giếng vun bình thường bạo phát đi ra, trên người nàng thiên lôi hành quyết vậy mà mơ hồ có chút áp chế không nổi su thế. thất tinh trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, kéo lấy thân thể của nàng hướng lên bay đi, nhưng mà lại hướng lên vương, nhưng chỉ có vòng bảo hộ đỉnh rồi, nàng cũng không thể cương ép lao ra vòng bảo hộ, cái kia tương đương chính là nhận ra, bảy trôi thất tinh kiếm đống nhiên tung tích, hóa thành bắt đầu thất tinh vị lập tức rơi vào cái kia tà long đầu lâu phía trên. Lúc tà long đầu lâu cùng kia đụng chạm ở một chỗ lúc, thất tinh kiếm đột nhiên hóa thành bảy đoàn hào quang dung nhập trong đó. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh đang ở đó tà long đầu lâu bên trên vang lên. Đúng lúc này, liên luyện dược sư tuổi hồ cũng không có chú ý tới, ở sau lưng nàng, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đúng là khương nguyên. Khương nguyên thân ảnh lập tức biến lớn, hai tay bỗng nhiên khép lại, trực tiếp từ phía sau ôm hướng về phía luyện dược sư. Mà phía dưới tà long đầu lâu cũng lập tức đột phá bạo tạc nổ tung, lần nữa bay vụt thẳng đến luyện dược sư thôn phệ mà tới. Tựa hồ cái kia bạo tạc nổ tung, căn bản cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Chương 471, Chu yêu diệt tà tứ cửu thiên lôi. Bất quá, bay ra phía dưới màu tím lục mang tinh, cũng có thể nhìn ra được, cái này Tà Long á Đa ba cấp hình chiếu, cũng liền chỉ có cái này một cái đầu lâu mà thôi, cũng không có thân hình tồn tại. Đây chính là Khương Nguyên triệu hoán cực hạn. Luyện dược sư lập tức lâm vào trước đó chưa từng có trong nguy cơ. Khương Nguyên cùng Tà Long, tương đương với là hai đối với một toàn lực hướng nàng phát khởi thế công. Một khi bị Khương Nguyên cuốn lấy, bị Tà Long tấn phệ, vậy cũng cũng không phải là thắng bại vấn đề rất có thể sẽ nỗ lực sinh mệnh một cái giá lớn. Đợi chiến khu ở bên trong, Lam Tuyệt đã đột nhiên đứng người lên, đã nghĩ muốn tiến lên cứu viện. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới luyện dược sư ánh mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, từ vị tỉ tỉ này trong ánh mắt, hắn nhìn đến rồi một tia khinh thường, không sai, chính là vẻ khinh thường. Tựa hồ luyện dược sư đối với hết thể trước mắt, hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới tự như. Phát hiện điểm này, Lam Tuyệt động tác lập tức ngưng lại. Nàng nhất định được đấy. Luyện dược sư thân ảnh lập tức trở nên hư ảo rồi thoáng một phát, sau lưng thương nguyên cái kia một ôm lập tức rơi vào không trung. Giống như là từ thân thể nàng xuyên tấu qua bình thường. Ngay sau đó, Khương Nguyên liền chứng kiến, luyện dược sư toàn thân đều biến thành một mảnh sáng lạn hào quang. Cương Thịnh tựa như thái dương bình thường, há miệng, luyện dược sư trong miệng phun ra một đạo bạch quang, cái này bạch quang mới vừa xuất hiện, lập tức đại thịnh, đang tại phi thăng mà lên Tà Long Đầu lâu bên trên, bảy cái trôi kiếm cũng tiếp theo trở nên rõ ràng. Luyện dược sư phun ra đạo bạch quang kia lập tức tung tích, tại nó tung tích trong quá trình, rõ ràng đang không ngừng biến lớn, hóa thành một chôi động trời cự kiếm. Kia chiều dài, lập tức liền vượt qua m Cự kiếm kia treo lơ lửng, cũng không có tiếp tục đâm xuống dưới, thế nhưng là phía dưới tà long đầu lâu giống như là bị định trụ rồi bình thường, rút cuộc không cách nào hướng lên phi thăng mảy may. luyện dược sư toàn thân đều tản ra cháy đỏ dược hỏa quang, thân hình trên không trung không ngừng biến hóa, chân đạp thất tinh, mỗi một bước bước ra đều có tầng một chói mắt bạch quang tử trên người nàng bạo phát đi ra. lúc trước trên bầu trời đã từng xuất hiện qua màu tím mây mù xuất hiện lần nữa, lúc này đây sương mù cuộn cuộn, không biết so với lúc trước nồng đậm gấp bao nhiêu lần. từng đoàn từng đoàn tử sắc quang bóng từ trên trời rã xuống, hướng phía phía dưới bay thấp mà đến. Tổng cộng 36 đoàn ánh sáng tím lặng yên không một tiếng động xuyên thấu thi đấu trên đài vòng bảo hộ. Đi vào luyện dược sư chung quanh thân thể. Luyện dược sư gửi lạnh một tiếng, hai tay làm ra một cái cái thủ ấn, quang mang nhàn nhạt lập lòe, từng đạo cường quang không ngừng từ trên người nàng bắn ra mà ra. Toàn bộ thi đấu trên đài đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác hư ảo, sau đó chính là một loại tựa như đến từ viễn cổ hồng hoang bình thường khủng bố khí tức từ trên người nàng bắn ra mà ra. Trên đài hội nghị, trung kết giả tím mặt biến sắc, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, bởi vì hắn giật mình phát hiện, từ thi đấu trên đài truyền ra khí tức, coi như là hắn Cũng cảm nhận được thật lớn uy hiếp, nói cách khác, Cũ khí tức này là có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn đấy. cái này, điều này sao có thể? Chung kết giả mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là muốn xem rõ ràng thi đấu trên đài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu yêu gì tà, tứ cửu thiên lôi. luyện dược sư lạnh lùng nói, 4936 khối màu tím lôi đỉnh đột nhiên hướng phía dưới phương bay đi, không phải là bay về phía tà long, mà là bay về phía trôi kim màu trắng cự kiếm. lập tức, màu trắng cự kiếm bị kín rồi tầng một tím mịt mờ hào quang, một cỗ ngập trời hung uy bỗng nhiên từ cái kia bên trên cự kiếm bắn ra mà ra trên bầu trời lơ lửng luyện dược sư khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vài phần nàng toàn thân thân thể cũng ở đây lập tức hơn nhiều tầng một mảnh liệt bạch quang vừa định nếu lần đánh về phía nàng thương nguyên đột nhiên như là đụng phải cái gì tựa như tiêu thảm một tiếng toàn thân hắc khí bắn ra bốn phía cũng không kịp quay đầu bỏ chạy giết luyện dược sư quát lạnh một tiếng nương theo lấy nàng một tiếng này khét êu cái kia lăng không cự kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới đâm vào phúc dường như không có bị bất kỳ trở ngại nào tượng như cự kiếm ngang nhiên đâm vào tà cứng rắn xương sọ rõ ràng cứng rắn đem nó đinh vào cái tia màu tím đen vòng xoáy bên trong tăng thêm sự kinh khủng một màn xuất hiện, màu trắng cự kiếm bên trên khí tức lập tức tăng cường, cái kia vòng xoáy thời gian dần trôi qua vậy mà cũng biến thành màu trắng. một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ vòng xoáy trong bộ phát ra, ở đây mỗi một gã người xem trong đầu đều vang lên một thanh âm, không. tà long hướng trên đỉnh đầu bị đâm vào vị trí trung quanh, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, những thứ này vết rách hiện ra bạch quang nhanh chóng lan tràn, qua trong dây lát liền lan tràn đến rồi toàn bộ xương sọ phía trên. với anh, nguyên bản ngập trời tà ý lập tức nổ bung ở đằng kia màu trắng kiếm quang phía dưới, căn bản không chỗ nào che giấu. Liền muốn chạy trốn đều làm không được, lập tức tan thành mây khói, hóa thành từng điểm hào quang biến mất vô tung vô ảnh. Đại Liên Minh Trung tâm thể dục, 10 vạn người xem đột nhiên cùng một chỗ kịch liệt thở dốc đứng lên, bởi vì bọn họ lúc trước đều khẩn trương quên mất hô hấp. Lơ lửng tại giữa không trung luyện dược sư, sườn sám tại khí lưu trong thoáng pháp phối, nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt đẹp cái kia một vòng trắng xám đã biến mất vô ảnh vô tung. Xa xa, Khương Nguyên thân thể gián chặt lấy vòng bảo hộ chậm rãi chạy xuống, hắn lúc này đã lộ ra tướng mạo sáng có, trên người áo choàng cũng đã biến mất đã liền bên trên bản thân y phục cũng đã tan thành mây khói lộ ra gầy trơ cả xương trên thân. hắn sắc mặt tái nhợt doa người, trong ánh mắt càng là đủ loại rồi khó có thể hình dung vẻ sợ hãi, dường như nhìn thấy gì rất chuyện đáng sợ tựa như. hắn dùng lực nuốt xuống thoáng một phát nước miếng, giơ lên cao hai tay, bày tỏ lấy chính mình không còn có chiến đấu ý tứ. thế nhưng là hắn lúc này thậm chí ngay cả nhận thua hai chữ cũng đã cũng không nói ra được, dường như hắn hiện tại đối mặt không phải là một người mà là một đầu hồng hoang cự thú bình thường. thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ. ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Dù là thời điểm cảm nhận được thanh kiếm kia uy lực còn lại, hắn cũng cảm giác mình cũng bị hoàn toàn xé nát bình thường, trong khoảnh khắc đó, cái gì cự cấp đỉnh phong, tựa hồ cũng hoàn toàn vô dụng. Một kiếm kia cấp độ hắn không thể nào phòng đoán, nhưng cũng không phải chúa tể giả phía dưới có thể hoàn thành, đó cũng không phải là pháp tắc chi lực, mà là một loại dường như có thể chém chết pháp tắc khủng bố khí tức. Sợ hãi đã hoàn toàn khắc ở rồi Khương Nguyên ở sâu trong nội tâm, lại để cho hắn liền một chút xíu chống cự ý tứ cũng không có. Đợi chiến cũ ở bên trong, rất nhiều người cũng đã đứng lên. Từng để cho Chung kết giả ngưng trọng chỉ ra Tà Long rõ ràng cứ như vậy bị giết chết rồi, như thế thông khoái, đơn giản, trực tiếp. trên đài hội nghị cũng có rất nhiều người đã đứng lên, cầm đầu đấy, thình linh đúng là mỹ thực gia cùng Chung kết giả. cho dù là mỹ thực gia, cũng chưa bao giờ nghĩ đến qua, luyện dược sư rõ ràng sẽ cường đại đến trình độ như vậy, khủng bố như vậy. cái này đã hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của hắn. một kiếm kia uy nghiêm, coi như là hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn tiếp được. phải biết rằng, luyện dược sư bây giờ còn không phải là chúa tể giả. Chung kết giả sắc mặt vô cùng âm trầm, hai mắt híp lại, tựa hồ là đang suy tư cái gì đợi chiến khu bên trong, quân vĩnh giả cùng hiên viên thệ thệ không biết lúc nào chạy tới rồi phía trước, hai người trong ánh mắt tràn đầy phấn khởi chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này? Luyện dược sư cường đại, tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường dị năng giả cấp độ. Bởi vì quân vĩnh giả cùng hiên viên thệ thệ ngang trời xuất thế, luyện dược sư lúc trước hào quang ban đầu đã bị che đậy. Hơn nữa ngày hôm qua làm tuyệt cường thế biểu hiện, đoạt giải quán quân đứng đầu đã sớm biến thành ba người bọn hắn. Thế nhưng là ngay tại hôm nay lúc vị này đến từ thiên hỏa đại đạo mỹ nữ thể hiện ra nàng thực lực chân chính lúc tất cả mọi người mới đột nhiên chấn tĩnh phát hiện nàng vậy mà đã đã cường đại đến trình độ như vậy cẩn thận nhìn như trước có chút sợ run hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã từng đem vị này luyện dược sư trở thành là lớn nhất đối thủ cạnh tranh là một kiện cỡ nào ngây thơ sự tình tại trước mặt nàng cái gì cựu cấp đỉnh phong tu vi tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa màu trắng cử kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng phía luyện dược sư bay đi dung nhập nàng trong miệng biến mất không thấy gì nữa nàng bay bổng từ trên trời giáng xuống chậm rãi đi ra thi đấu đài. Đối với vạn chúng nhìn chăm chú loại sự tình này, nàng tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, vẫn không thay đổi, đi vào Lam Tuyệt bên người, mới nhuyễn miệng cười, "Đứng đấy làm gì? Ngồi đi." "A, a." Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, lúc này mới tại bên người nàng ngồi xuống. Toàn trường sôi xao. Cho tới giờ khắc này, toàn trường người xem dường như mới có thể từ trong cổ họng phát ra âm thanh, bọn hắn phấn khởi cái này la hét, kinh hỉ hoan hô. Không có chút nào bởi vì một cái cuối cùng đấu vòng sau danh ngạch cũng thuộc sở hữu rồi hoa minh mà giận. Mỹ nữ chiến thắng hắc ám pháp sư. Cái này vốn chính là lại để cho khán giả quá dễ dàng có tính khuynh hướng sự tình, huống chi, luyện dược sư bày ra lực lượng lại như vậy tràn ngập chính năng lượng. Chu Diệt Tà Long không hề nghi ngờ, vừa rồi một trận chiến này, tuyệt đối là giải thi đấu bắt đầu đến nay, tất cả trong trận đấu nhất sáng lạn một cuộc. Cương đại mỹ nữ luyện dược sư, cho tất cả mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ngươi, ngươi là? Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở luyện dược sư trước mặt. Bạch Thiếu Kiếm Tông quân vĩnh dạ tựa hồ đã mất đi ngày xưa bình tĩnh, vẻ mặt phấn khởi cùng kinh hỉ. Hiên Viên Thệ Thệ càng là hưng phấn thò tay muốn tới bắt luyện dược sư tay. Luyện dược sư ngón tay vừa nhấc, không để lại dấu vết điểm tại Hiên Viên Thệ Thệ uyển mạch bên trên, lại để cho hắn tựa như giống như bị chạm điện đưa tay thu hồi. Khi trở lại rồi hãy nói, luyện dược sư thản nhiên nói, tốt tốt khi trở lại rồi hãy nói. Hiên Viên Thệ Thệ bị đau, vội vàng nói ra. Quân vĩnh giả tâm tình tựa hồ cũng khôi phục vài phần, lui ra phía sau hai bước, hướng luyện dược sư nhẹ gật đầu. Lúc này mới lôi kéo Hiên Viên Thệ Thệ cùng đi quay về riêng phần mình chỗ ngồi. Tuy vậy, Hiên Viên Thệ Thệ vẫn là là không đoạn khi trở lại. Nhìn về phía luyện dược sư, Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, "Thỉ, ngươi, ngươi quá cường đại." Luyện dược sư mỉm cười, "Không phải là ta cường đại, mà là kiếm của ta cường đại." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn đương nhiên nhìn ra được, luyện dược sư cuối cùng phóng xuất ra trôi kia màu trắng cự kiếm, mới là nàng chính thức vũ khí. Thất tinh kiếm có thể là nàng dị năng, thế nhưng màu trắng cự kiếm nhất định không phải là, vậy hẳn là là của nàng chúa tể giả vũ khí mới đúng, chẳng qua là, vì cái gì thành kiếm kia bên trên tản mát ra khí tức đã là chính thức chúa giả cấp độ tồn tại? Nhưng bây giờ luyện dược sư còn không phải chúa tể giả a. Chương 472, Lục kiếm tiên tử. Lam Tuyệt cũng đã từng thấy qua một ít chúa tể giả vũ khí, thí dụ như phẩm tiểu sư thời không quân trượng, thế nhưng là, luận khí tức cùng luyện dược sư trôi kiếm màu trắng, cự kiếm tựa hồ hoàn toàn cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Thanh kiếm này, chẳng lẽ là thượng cổ lưu truyền xuống hay sao? Nếu như nói, thanh kiếm này nguyên lai chính là thuộc về Càn Thiên Đạo Tôn đấy, như vậy, Càn Thiên Đạo Tôn rất có thể so với tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn càng cường đại hơn, coi như mình trong nhà vị kia lão phụ cũng chưa chắc có thể so với hắn A dù sao, hắn cũng không rõ ràng tra mình có cái gì chúa tể giả vũ khí. Lão phụ lực lượng, tựa hồ cũng chẳng qua là nguồn gốc từ tại năm đấm tựa như. Đã có trận đấu này phấn khích, tiếp theo thi đấu toàn bộ trở nên có chút đần độn vô vị rồi. Đã vững vàng đấu vòng sau quân vĩnh giả cùng hiên viên thể thể rõ ràng riêng phần mình buông tha cho chính mình cuối cùng một cuộc thi đấu. Bán kết chính thức ra lò. Tổ thứ nhất, thần vương Zers, tổ thứ hai, lục kiếm tiên tử luyện dược sư, tổ thứ ba, Bạch Y kiếm tông quân vĩnh dạng tổ thứ tư, vạn kiếm nhất hiên viên thể thể. Lục kiếm tiên tử cái hiệu này là hôm nay sau cuộc tranh tài, khán giả đưa cho luyện dược sư đấy cũng là bởi vì nàng cuối cùng hô lên chính là cái kia giết chữ. Đối với cái này, luyện dược sư bày tỏ thập phần nhận đồng, tựa hồ là bị nói chúng rồi cái gì tự như. Thằng đến vào lúc ban đêm, các đại tin tức toàn bộ chuyển động truyền ra thời điểm, khán giả mới đột nhiên ý thức được đang tiến hành cuộc tranh tài bán kết, vậy mà tất cả đều là tới từ ở Hoa Minh. Hoa Minh dị năng giả thực lực, lại một lần đưa tới toàn bộ giới dị năng chú ý, bị giam dốt tối đa đấy, dĩ nhiên là là thiên hỏa đại đạo rồi mặc dù bán kết trong chính thức đại biểu thiên hỏa đại đạo xuất chiến cũng chỉ có lục kiếm tiên tử luyện dược sư thế nhưng là điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? chớ nói chi là ba người khác cũng thuộc về hoa minh nguyên bản đoạn thời gian trước đã bị đại liên minh cùng hai đại tòa thành liên thủ chèn ép thiên hỏa đại đạo trong lúc nhất thời lại bị đẩy lên tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên nhất định phải triển khai cuộc họp rồi đây là mỹ thực gia truyền cho mỗi một vị thiên hỏa đại đạo lần này người dự thi thanh âm châu tế khách sạn phòng họp hội nghị bàn tròn mọi người ngồi vây quanh thành một vòng nhưng yên tĩnh có chút quỷ dị Kế toán viên cao cấp túi đầu, vẻ mặt phiền muộn. Hắn không có cách nào khác không phiền muộn, không nói trước hắn phán đoán sai rồi làm tuyệt cùng luyện dược sư thực lực, nhưng mà nguyên bản nhất định phải có. Tất nhiên có thể chiến thắng đổ ước cũng đã thất bại, bởi vì quân vĩnh Dạ vương tha cho cuối cùng một cuộc thi đấu, dẫn đến tay đua xe nguyên bản bà chiến toàn bộ thua biến thành hai thắng một thua, đã lấy được một cuộc so tài thắng lợi, tuy rằng quá trình có chút cái gì, có thể sự thật lại bày ở trước mắt kế toán viên cao cấp thua. Bất quá ngoại trừ kế toán viên cao cấp phiền muộn bên ngoài, thêm nữa người ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung vào luyện dược sư trên người. Làm Tuyệt ngày hôm qua biểu hiện đã đủ kinh người rồi, nhưng hôm nay luyện dược sư thể hiện ra thực lực, lại hướng chi đem khiếp sợ đề cao một bước, trực tiếp biến thành hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, luyện dược sư thực lực rõ ràng khủng bố như vậy? Nàng cái kia một kích cuối cùng, uy lực như thế nào mọi người toàn bộ đều thấy rõ. Mỹ thực gia ánh mắt thâm sâu nhìn về phía luyện dược sư, vì cái gì không bước ra một bước kia? Luyện dược sư cười nhạt một tiếng, có một số việc là không thể gấp, tích lũy không đủ, không thể bước ra. Nếu không, tương lai là không có biện pháp đi đến chính thức đỉnh phong. Mỹ thực gia than nhẹ một tiếng. Người ban đầu theo chúng ta sẽ không ở cấp độ phía trên. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tuy rằng hắn đã nói được rất tám chỉ rồi, nhưng từ hắn trong lời nói ý tứ, mọi người không khó nghe ra, luyện dược sư dĩ nhiên là có năng lực tấn cấp chúa tể giả đấy. Là nàng có thể không hoàn thành tấn cấp. Luyện dược sư nói, pháp tắc một khi xác định, liền không thể sửa đổi, mà năng lực của ta, vốn chính là dùng phá hư pháp tắc làm chủ. Cho nên, ta chỉ có tại hoàn toàn nhận rõ con đường của mình, nhìn đặc biệt rõ ràng thời điểm, mới có thể phóng ra cái kia một bước cuối cùng, ít nhất, không phải là hiện tại. Mỹ thực ra mỉm cười. Vô luận như thế nào, chúc mừng ngươi. Thiên Hỏa Đại Đạo sẽ không hỏi thăm ngươi năng lực, chỉ cần ngươi hay vẫn là chúng ta trong một phần tử như vậy đủ rồi. Bất quá, dùng ngươi hôm nay biểu hiện, nếu như không có ở đây Thiên Hỏa Đại Đạo trong đảm nhiệm một cái ủy viên vị trí, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Thợ cắt tóc không chút do dự đứng người lên, nói, không sai, thực chí danh uy. Ta nguyện ý đem ta ủy viên danh ngạch nhường lại. Nhìn các ngươi thi đấu, ta thật sự là quá hổ thẹn rồi, lần này trở về ta liền bế quan khổ tu. Hắn cũng không phải là phiền muộn sao? Lam Tuyệt Cường đại hắn trước kia chỉ biết nhưng biết rõ đấy không có rõ ràng như vậy. hôm nay luyện dược sư biểu hiện thật sự là cho hắn quá lớn đã kích thích. luyện dược sư lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ta không muốn đảm nhiệm ủy viên, bởi vì ta bình thường ngựa yên tĩnh. có chuyện gì các ngươi có thể cho thợ kim hoàn tới tìm ta, có thể xuất lực ta đây sẽ không để bỉ. lam tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nàng nói như vậy, không thể nghi ngờ là tăng thêm mình ở thiên hỏa đại đạo địa vị, là đúng chính mình hoàn toàn ủng hộ. mỹ thực ra hơi chút suy tư về sau, nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, không miễn có ngươi. thi đấu hiện tại đã tiến hành đến rồi khâu cuối cùng. Bán kết còn có cuối cùng hai ngày thi đấu, ngày mai là đường thi đấu thời hạn, sau đó vòng bán kết cùng trận chung kết sẽ liên tục hai ngày tiến hành, dùng quyết ra cuối cùng quán quân thuộc sở hữu. Có một số việc chúng ta cũng muốn sớm làm ăn bài. Toàn bộ phòng họp là bị hắn dùng pháp tác chi lực hoàn toàn cách tâm đấy. Trong phòng họp bộ phận từ kê toán viên cao cấp toàn diện kiểm tra, Cam đoan không có bất kỳ công nghệ cao nghe trộm thiết bị ở trong đó. Mọi người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên, không thể nghi ngờ, Mỹ thực ra tiếp theo nói lời, đem rất trọng yếu, dị năng giả cuộc tranh tài thi đấu, đã lại để cho toàn bộ thế giới loài người đều sôi sào nhất là tại dị năng giả trong thế giới, càng là xuất hiện thần tượng cấp nhân vật. Chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng không phải là tổ chức đang tiến hành cuộc tranh tài Bắc Minh, mà là chiếm cứ toàn bộ bán kết vị trí Hoa Minh. Thiên Hỏa Đại Đạo chính thức công tác thống kê, tại bán kết quyết ra sau một ngày trong thời gian, Thiên Hỏa Đại Đạo nhận được vượt qua 3000 phần gia nhập thân thỉnh. Tất cả đều là dị năng giả. Không thể nghi ngờ, đang tiến hành cuộc tranh tài thành tích, lại để cho Hoa Minh dị năng giả đám càng thêm mạnh lực nương tụ. Thiên Hỏa Đại Đạo chính thức cũng làm ra đi một tí kích thích cử động, thí dụ như, tuyên bố trước mắt Thiên Hỏa Đại Đạo có 5 vị chúa thể giả sự thật. Ít nhất tại Chiêm Bạc Sư trước khi vẫn lạc, là năm vị, nhất là hai vị tân tân chúa tể giả xuất hiện, càng làm cho Thiên Hỏa Đại Đạo ở phương diện này đã có ưu thế thật lớn. Bọn hắn hấp dẫn không chỉ là trong cấp thấp dị năng giả, đã liền cao gia dị năng giả cũng có càng ngày càng nhiều người đến đây gia nhập. Dù sao, nơi này chính là có thể bồi dưỡng được chúa tể giả địa phương. Bất quá, không phải là đang ở trong đó người, nhưng không cách nào chú ý tới chính là, toàn bộ lạc tinh bầu không khí, tựa hồ cũng theo bản kết quyết ra bắt đầu đã có một ít biến hóa. Biểu hiện ra bình tĩnh phía dưới, lại cất giấu cái gì đâu? làm Tuyệt nhíu mày, Ngồi ở trên ghế salon, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Thời gian dần trôi qua, khỏe miệng của hắn chỗ buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Liên lạc không được sở thành rồi, ngươi như thế nào còn cười? Chu Thiên Lâm có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy, Lam Tuyệt đã chọn vẹn một ngày thời gian liên lạc không được sở thành rồi. Lam Tuyệt mỉm cười nói, ta vì cái gì không thể cười? Liên lạc không được, bản thân chính là một cái tín hiệu. Hắn là gia tộc nhân vật đại biểu, thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải đứng ở gia tộc một phương. Vô luận là hắn chủ động vẫn bị động cắt đứt cùng ta ở giữa liên hệ, đều tương đương với là ở nói cho ta biết chỉ sợ sẽ có biến hóa. Bất quá, vô luận như thế nào, tại đây giới giải thi đấu chấm dứt trước, những biến hóa này đều sẽ không xuất hiện đấy. Tam đại liên minh đấu tranh cũng tốt, ba đại dị năng giả hiệp hội âm thầm đỏ sức cũng được, đại tiền đề là sẽ không thay đổi, cái kia chính là dùng tương lai của nhân loại làm trọng. Hiện tại ngoại tộc nhìn chằm chằm, đại liên minh coi như là đều muốn nhằm vào chúng ta có hành động, cũng sẽ khống chế tại trình độ nhất định bên trên. Hơn nữa, nhất định sẽ là ở giải thi đấu sau khi chấm dứt mới phát tác. Chu Thiên Lâm nhìn xem hắn bình thản mỉm cười, nguyên bản có chút lo lắng tâm tình lập tức cũng hóa giải đi đến bên cạnh hắn, nói có muốn hay không ta liên lạc một chút phụ thân, thỉnh Hoa Minh quân đội tiếp ứng mọi người trở về. Lam tuyệt lắc đầu, không cần. Nếu như chúng ta liền thuận lợi phản hồi đều làm không được, còn dựa vào cái gì cùng Bắc Minh đọ sức đâu? Kỳ thật, ta đối với giải thi đấu ban thưởng các loại cũng không quá coi trọng, nhưng mà ta lại đặc biệt hy vọng có thể cùng quân vĩnh dạng hoặc là hiên viên thể thệ đọ sức một phen, cho nên nghiệm chứng ta một ít ý tưởng. Lần so tài này thật là làm cho ta thu hoạch rất nhiều, cái này mới là trọng yếu nhất. Đồng thời. Ta cũng hy vọng có thể từ Bắc Minh bên này nhận được tin tức mới nhất, dùng xác nhận những cái kia dị tộc tình huống hiện tại, cùng với bọn chúng rốt cuộc cường đại tới trình độ nào. Đây đối với chúng ta tới nói cũng đồng dạng trọng yếu. Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu, dù sao ngươi đang ở đâu, ta ngay tại ở đâu, chúng ta kể vai chiến đấu. Lam Tuyệt mỉm cười nói, ta vừa mới tại Châu Tế khách sạn trong quán rượu chứng kiến một lọ chấn cửa tiệm chi bảo, vừa vặn mấy ngày nay buồn bán lời chút món tiền nhỏ, không bằng chúng ta đi uống nó. Chu Thiên Lâm mỉm cười nói, tốt, bất quá ta cũng không thích uống rượu. Lam Tuyệt nói, không sao. Loại rượu này, ngươi nhất định sẽ ưa thế. Cái này vốn chính là nữ nhân yêu nhất rượu. A, thật vậy chăng? Chu Thiên Lâm kinh hỉ nói. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đi thôi. Hôm nay cũng chỉ có hai người chúng ta người đi uống. Đổi y phục, Lam Tuyệt mang theo mũ, khẩu trang, kính đen ba kiện bọc, mang theo Chu Thiên Lâm ra khỏi phòng. Rượu ác tại Châu Tế khách sạn tầng 2, hành lang gấp khúc phần cuối. Tiếng rượu à, ánh sáng rõ ràng liền ảm đạm xuống, mỗi một bàn đều đốt ngọn nến, cho nên gia tăng bầu không khí. Lam Tuyệt ngồi đến một cái đỉnh cấp khách sạn đều đặc biệt thích đến những thứ này khách sạn trong quán rượu xem một chút bởi vì tại những địa phương này rất có thể sẽ có chút ít kinh hỉ phát hiện thật có lỗi thiên sinh chai này chúng ta không bán đây là chúng ta trấn cửa tiệm chi bảo nhân viên phục vụ có chút ấy nấy đáp lại lam tuyệt thỉnh cầu lam tuyệt mỉm cười nói không sao không bằng ngươi gọi kinh lý của các ngươi đi ra ta cùng hắn thương lượng một chút có thể chứ nhân viên phục vụ nói vậy được rồi thỉnh ngài chờ một chút loại này đỉnh cấp khách sạn nhân viên phục vụ tố chất đều rất cao sẽ tận lực thỏa mãn khách nhân yêu cầu rất nhanh Một gã mặc thẳng Âu phục quản lý đi ra, mặt mỉm cười mà nói: "Tiên sinh, ngài thật sự có phẩm vị." Hắn đầu tiên tán thưởng rồi Lam Tuyệt. Chương 473: Trên thế giới rất điểm mật ngọt ngào rượu. Lam Tuyệt mỉm cười nói: "Phải nói là vận may của ta mới đúng." Thật không nghĩ tới, thượng nguyên 1990 năm, như thế truyền kỳ vượt qua nhất cấp trang ngọt rượu nho trắng vẫn còn có tồn thế. Ta rất có thành ý, hi vọng có thể nhấm nháp đến chai này rượu, nếu như các ngươi chịu bán ra, ta sẽ trực tiếp tại các ngươi nơi đây mở ra, cũng không mang đi. Đối với một ít chính thức hiểu rượu, thích rượu người mà nói, Dù là hắn là một cái thương nhân, lúc hắn mắt thấy một lọ đỉnh cấp rượu ngon ly khai chính mình lúc, càng hy vọng chính là chứng kiến nó bị hiểu được nhân phẩm nếm, mà không phải là bị nhà giàu mới nổi trà đạp. Lam Tuyệt lời nói này vừa nói, quản lý ánh mắt lập tức liền trở nên nhu hòa rất nhiều, phong bị tính rõ ràng biến mất. Thiên sinh tôn kính, ngài thật sự là một vị người trong nghề. Bất quá, chai này rượu thật sự rất khó bỏ những thứ yêu thích. Quản lý biểu lộ thật xin lỗi. Lam Tuyệt có chút tiếp nối nói, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngài, nhưng mà, ta thật sự rất ưa thích nó, không bằng như vậy, các ngươi có thể đưa ra một cái thích hợp điều kiện. Chúng ta tới thương lượng một chút." Quản lý suy nghĩ một chút, nói, "Chai này rượu ta nhất định phải xin chỉ thị lão bản, thỉnh ngài chờ một chút một lát." Chu Thiên Lâm một mực yên lặng lặng yên đứng ở làm tuyệt bên người, nàng không nghĩ tới uống một bình rượu lại có thể như thế khó khăn. Cái kia bình rượu ngay tại phía trước một cái dùng gỗ thật chế tạo vô cùng đẹp đẽ biểu hiện ra trong tủ, hình trí. Cái bình rất nhỏ, xem ra chỉ có 375 ml bộ dạng, rượu dịch thể là mật đường sắc đấy, nhìn qua hết sức mê người. Lúc này đây, quản lý đi thời gian so sánh lâu, trọn vẹn hơn 10 khắc sau, hắn mới vừa về cùng hắn cùng một chỗ trở về đấy, còn có một vị thân hình cao lớn trung nhân nhân. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dạng, y phục một thân có dựng thẳng đường cong lâu phục, thương bỏ cổ áo. Ca vạt đánh thành ôn tọa công tức kết. Túi khăn chỉ chứa một cái bạch tuyến. Nhìn qua vô cùng thân sĩ. Hắn đi đến Lam Tuyệt trước mặt, mỉm cười, nói: "Tiên sinh, là ngài đã yêu ta Tích Kim sao?" Tích Kim chính là bình rượu tên, tương tại thượng nguyên thời đại như sấm bên hai tên, chấp trưởng ngọt rượu nho trắng chi người cầm đầu. Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, "Hôm nay với ta mà nói, là một cái đặc thủ thời gian." Cho nên, ta hy vọng có thể dùng một cái làm cho người khó quên lại không có so với điểm mật, ngọt nào hương vị đến nhớ ký hắn. Nếu như ngài có thể thanh toán, ta sẽ vô cùng cảm tạ. Đồng thời, ta cũng nguyện ý thỉnh ngài cùng đi chứng kiến cái này thời khắc, thỉnh ngài cùng một chỗ cùng chung nhấm nháp chai này truyền kỳ tơ kim. Trung niên nhân mỉm cười nói, ta đây có thể mạo muội xin hỏi một câu, đối với ngài mà nói, cái này trọng yếu thời gian là. Đồng thời, có thể thỉnh ngài dùng tướng mạo săn có kỳ nhân, ta hi vọng biết, là hạng người gì sẽ yêu mến ta tơ kim. Lam tuyệt bờ môi o o nở động. Chuyên âm hướng hắn nói vài câu cái gì, sau đó tháo xuống miệng của mình cháo cùng trên mặt kính đen, trên đầu mũ. Bên cạnh nhân viên phục vụ chứng kiến bộ dáng của hắn, không khỏi chấn động. Lúc hắn đều muốn lên tiếng kinh hô thời điểm, trung niên nhân kia lại khoát tay, nâng rồi cái cầm của hắn, đem thanh âm của hắn lưu tại trong cổ họng. Bất quá, trung niên nhân chính mình trong mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ, hắn chăm chú nhìn Lam Tuyệt, nghiêm túc nói, với tư cách một cái Bắc Minh người, ta không nên thỏa mãn ngài yêu cầu này, bởi vì ngài tước đoạt chúng ta Bắc Minh thế hệ trẻ người mạnh nhất đại lực thần đoạt giải quán quân cơ hội. Lam Tuyệt mỉm cười, nói. Ta đây chỉ có thể nói tiếng tiếng Ngụy. Hắn chịu lộ ra tướng mạo sẵn có, không chỉ là đối với đối phương tôn trọng, cũng là đối với trai này rượu tôn trọng. Trung niên nhân đột nhiên nở nụ cười, "Không, thỉnh để cho ta nói hết. Với tư cách một vị thân sĩ, đồng thời cũng là một vị có quý tộc huyết thống thân sĩ, ta cho rằng ta nên thỏa mãn ngài thỉnh cầu, bởi vì điều thỉnh cầu này đến từ một vị tương lai chúa tể giả. Hy vọng từ nay về sau có thể làm cho chúng ta thành lập một phần hữu nghị." Cuối cùng, hắn đúng là vẫn còn một vị thương nhân, với tư cách toàn bộ nhân loại lớn nhất mấy cái liên khóa khách sạn tập đoàn một trong Hắn đương nhiên hy vọng có thể đạt được một vị tương lai rất có thể trở thành chỗ thể giả cường giả hữu nghị, chỗ tốt này thì không cách nào lường được. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Ta muốn, có lẽ là trước kia, châu tế khách sạn cũng đã đã lấy được ta tình hữu nghị, ta rất ưa thích gian phòng của các ngươi bố cục, còn có rất nhiều để cho ta lưu luyến quên về chi tiết, thí dụ như ga giường khô giáo trình độ." Trung niên nhân nhãn tình sáng lên, ngay thật là một vị hiểu được sinh hoạt người, ta càng phát ra cảm giác được, trai này tích kim đã tìm được hắn xứng đáng chủ nhân. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái chìa khóa, quay người đi về hướng sau lưng tủ rượu mở ra cửa tủ từ bên trong lấy ra cái kia bình rượu bình rượu nhìn qua cũng không có gì quá chỗ đặc thù chính là một nhỏ bình rượu chứa đựng nó ngăn tủ hiển nhiên là có nhiệt độ bảo trì đấy hơn nữa nhiệt độ khá thấp nó mới vừa ra tủ lập tức bình thủy tinh mặt ngoài liền bịt kín rồi tầng một nhàn nhạt sương sương mù vị này khách sạn lão bản từ phía sau đi ra tự mình dẫn dắt lấy lam tuyệt cùng chu thiên lâm đi vào một cái bên cửa sổ vị trí mời bọn hắn ngồi xuống lại từ y phục trong túi quần lấy ra hải mã đao mở ra bình rượu một tấc lúc này đã có bồi bàn đưa lên hai cái cũng không tính quá lớn lại tựa như bất kim hương hình dạng ly cũng không có vì bọn họ rót rượu, lão bản đem bình rượu hạ xuống, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lam tuyệt mỉm cười nói, không cùng lúc uống một chén sao? Khách sạn lão bản gật đầu, mỉm cười nói, lúc này nên thuộc về các ngươi lẫn nhau. Lam tuyệt cũng không có ở lâu hắn, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Khách sạn lão bản quay người mà đi. Chu Thiên Lâm có chút lo lắng nhìn chung quanh, e sợ cho có người nhận ra Lam tuyệt, mang đến phiền toái không cần thiết. Bởi vì nàng thật sự không nguyện ý bị người khác phá hư giữa hai người loại này không nhiều lắm yên tinh thời khắc. đương nhiên, tu luyện không tính. Lam tuyệt cầm lấy bình rượu đem rượu dịch thể đổ vào hai cái ly, nhàn nhạt, nhạt ngọt mùi thơm phiêu giật mà ra, cái này ngọt hương cũng không lấy người, ngược lại có loại mát lạnh hương vị, hết sức động lòng người. rất khó được thứ tốt rồi, tích kim cái tên này nhưng thật ra là thượng nguyên cổ người Trung Quốc lên đấy, có lẽ là ngụ ý tích tích hoàng kim ý tư a tích kim trang, tại thượng nguyên cổ nước Pháp bù kỳ ổ ấp tả ngạ, là một người duy nhất vượt qua nhất cấp trang, nói cách khác, nó nếu so với lão phì tòa thành cấp bậc kia cao hơn cấp độ. trên thế giới tốt nhất ngọt rượu nho trắng một trong, chỉ có thượng nguyên có tẩy nước ỉ gồng lở có thể chịu được bằng được. thử xem. Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu, cầm lấy ly, nhẹ nhàng nghe thấy thoáng một phát, nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, lúc này ngược lại người không thấy ngọt hương hương vị, mà là một loại nhàn nhạt quả nho hương, nhẹ nhàng khoan khoái di người, thấm vào ruột gan. Cái loại này hương vị, tựa như trăm hoa đua nở, nếu như thanh xuân thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Nhẹ nhàng nhấm nháp một cái, lập tức, một cô tựa như mật ong bình thường, hơi sền sệt chất lỏng trượt vào miệng ở bên trong, ngọt ngào nhuận nhuận, mùi thơm ngát khí tức đống nhiên bay lên, nồng đậm ngọt ngào dường như để cho nàng cảm nhận được thế gian hết thảy mỹ hảo, trong chốc lát, tinh thần của nàng hoàn toàn trầm tĩnh lại một loại khó có thể hình dung sung sướng cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Tích kim thuộc về quý hủ rượu nho, ngọt rượu nho trắng trong cao quý nhất một cái giống. Nếu như nói chạm đến là dễ dàng nhất khiến người ta vui vẻ rượu, như vậy, nó chính là dễ dàng nhất khiến người ta cảm giác được điểm mật, ngọt ngào rượu. Lam Tuyệt cũng uống một ngụm, tự đấy lòng tán thán nói, Chu Thiên Lâm bình thường rất ít uống rượu, thế nhưng là, chai này tích kim thật sự là quá tốt uống, tựa hồ thế gian hết thảy tốt đẹp hương vị đều ẩn chứa tại đây bình rượu ngon bên trong. Lam Tuyệt mỉm cười nói, ngươi biết vừa rồi ta đối với vị kia khách sạn lão bản nói gì đó Mới khiến cho hắn đồng ý chúng ta mở chai này rượu đấy sao?" Chu Thiên Lâm nói, "Không phải là bởi vì thân phận của ngươi sao?" Lam Tuyệt lắc đầu, "Bọn hắn loại người này đều rất cố chấp, thân phận cũng là về sau hắn mới phát hiện đấy, nhưng nếu như không có có thể đả động chỗ của hắn, loại rượu này hắn là sẽ không dễ dàng bán ra đấy." Chu Thiên Lâm tò mò nói, "Vậy ngươi đối với hắn nói gì đó?" Lam Tuyệt mỉm cười, ánh mắt thật sâu nhìn nàng kia song mê người lý trong mắt màu lam, "Ta đối với hắn nói, ta muốn dùng chai này trên thế giới rất điểm mật, ngọc nào rượu, hướng ta thích nhất cô nương tỏ tình. Hy vọng nàng có thể cho ta một cái cơ hội." để cho ta làm bạn trai của nàng. Chu Thiên Lâm ngẩn ngơ, ngươi muốn hướng ai tỏ tình? Lam Tuyệt trên mặt mỉm cười lập tức quỳnh ở, ngươi nói thế nào? Chu Thiên Lâm xem một chút trong chén rượu ngon, đột nhiên, trong mắt đẹp dâng lên tầng một sương ngủ, nàng mãnh liệt quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, điềm mật, ngọt ngào rượu cũng chưa chắc có thể làm cho cái cô nương kia đáp ứng ngươi. Làm sao ngươi biết người ta sẽ thích ngươi? Làm ngươi không thể quá tự đại. Nàng thoáng ngừng đầu, cố nén không để cho mình trong hốc mắt nước mắt chảy xuống. Lần này đã đi ra thiên hỏa tinh về sau, hai người một đường đi tới, quan hệ dần dần thân mật. Thậm chí có rồi muốn đích thân mép quá trình tu luyện. Thế nhưng là, hắn lại thủy Trung đều không có xuyên phá cái kia trường cửa sổ, nàng biết, trong lòng hắn, tầng kia cách ngăn như trước tồn tại, hệ dạ bóng dáng thủy Trung đều thật sâu khắc ở trong góc hắn. Nàng một mực đợi, cùng đợi có một ngày, hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào hết thảy. Mặc dù quan hệ của bọn hắn đã rất thân dày, thế nhưng là, không có đi ra một bước này trước, nàng thủy chung cũng không dám làm cho mình buông ra tâm tình, nàng một chút lòng tin đều không có, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào đấy? Giữa nam nhân và nữ nhân, thân thể tiếp xúc có thể chuyện phát sinh tại trên người bọn họ cũng đã phát sinh qua, thế nhưng là giữa bọn họ tâm linh và chạm vẫn còn xa xa không đủ. Chu Thiên Lâm tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, tại cái mới nhìn qua này rất bình thường ban đêm, hắn lại đột nhiên dùng loại phương thức này hướng chính mình tỏ tình. hết thảy đến quá đột nhiên, thậm chí nàng còn hoàn toàn không có chuẩn bị cho tốt. tâm tình của nội tâm có loại bị điểm đốt cảm giác, thế nhưng là cũng đồng dạng có như vậy một ít không biết làm thế nào. thật vất vả, ước chế lấy không để cho chính mình trong mắt nước mắt chảy xuống, lại uống một ngụm tinh kim, nàng kinh ngạc phát hiện, người kia đang nghe rồi chính mình mà nói về sau rõ ràng sẽ không có trả lời. nàng theo bản năng trở lại gật đầu một cái, nhìn về phía vị trí của hắn, sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện, hắn không thấy. đối diện người kia rõ ràng không thấy, chỉ có chén rượu của hắn còn ở lại trên mặt bàn. hắn rời đi. hắn tức giận. trong ngay mắt, Chu Thiên Lâm đột nhiên cảm thấy hoang hốt, xoay người mạnh lại, đều muốn đi tìm người kia. sau đó nàng liền phát hiện, tại bên cạnh mình, không biết lúc nào làm tuyệt khuôn mặt là ở chỗ đó. chương 474 ta. hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, ánh mắt thâm sâu nhìn xem nàng, không biết lúc nào. Trong tay hắn đúng là hơn nhiều một nắm tán gia nhàn nhạt hương thơm hồng man tôi. Thiên Lâm, ta thật xin lỗi. Ngày hôm nay có lẽ tới quá muộn, lại có lẽ đến quá mức đột ngột. Ngươi nói rất đúng, ta đơn phương ưa thích có lẽ là ngươi không cách nào tiếp nhận, nhưng mà, ta hy vọng có thể cho ngươi cảm nhận được thành ý của ta. Từ khi biết ngươi cái ngày đó lên, lòng ta vẫn ở xoắn xuýt, mới vừa lúc mới bắt đầu, trong lòng ta lao thẳng đến ngươi trở thành là nàng, trong lòng ta, thân ảnh của nàng là cơn chính là sâu như vậy, sâu như vậy. Ta có một đoạn thời gian rất dài, chứng kiến ngươi thời điểm, liền cảm giác, cảm thấy ngươi là nàng khi đó ta tự nói với mình cái này là không đúng đối với ngươi không công bằng ta không thể bởi vì ngươi cùng nàng lớn lên giống như lúc liền đi thử cho ngươi làm nàng vật thay thế cho nên ta ý đồ xa lánh ngươi kéo ra cùng ngươi ở giữa khoảng cách không ngừng trong lòng mình tự nói với mình ngươi không phải là nàng nhưng mà có một số việc thì không cách nào ức chế tựa như sự xuất hiện của ngươi để cho ta nguyên bản đã chết tịch tâm như hồ nước xuất hiện lần nữa gần sóng ta thấy được ngươi ôn nhu thấy được ngươi kiên cường cảm nhận được ngươi đối với ta thì tốt hơn ta phát hiện trong lòng ta nàng bóng dáng như trước khắc sâu Thế nhưng là, thân ảnh của ngươi cũng ở đây đồng dạng làm sâu sắc lấy. Ta rất không nguyện ý thừa nhận những thứ này, bởi vì ta cảm giác, cảm thấy, đây là đối với nàng phản bội. Đây là đối với yêu không chuyên. Cho nên, ta rất thống khổ, ta vẫn luôn không có biện pháp tiếp nhận nội tâm của mình. Ngươi sống lấy, cũng nên nhìn về phía trước. Những lời này lại nói tiếp rất đơn giản, thế nhưng là, thật sự đều muốn đi làm, lại thật là khó, thật là khó. Ta thường xuyên sẽ tự nói với mình, hệ dạ không thể thay thế, ta đây cả đời chỉ sợ cũng sẽ không lại yêu mến một người. Thế nhưng là, ta phát hiện Điều này cũng đồng dạng thật là khó. Ngay cả chính ta không xác định, ta rốt cuộc là lúc nào yêu mến Chu Thiên Lâm, không lại đem nàng trở thành hẻ dạ. Nhưng mà, ta hiện tại có thể phát ra từ nội tâm nói cho ngươi biết, ngươi chính là Chu Thiên Lâm. Ngươi không phải là hẻ dạ, trong lòng ta không còn là. Ta dần dần chạy ra, hẻ dạ đã qua, ta đối với nàng thích sẽ không giảm bớt mảy may. Nhưng ta tin tưởng, ta sẽ có càng nhiều thích cho người yêu của ta. Ta biết, ta tổn thương qua ngươi rất nhiều lần, rất nhiều lần, cho nên, ta không cầu ngươi có thể tiếp nhận ta. Chẳng qua là hy vọng Ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Ta cũng hy vọng, có thể nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi chính là trong nội tâm của ta Chu Thiên Lâm, ta thích đấy, yêu cô đường. Miệng của ta có chút đần, ta không biết hiện tại tại ứng với nên nói cái gì mới có thể đả động nhất ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ít nhất về sau ta sẽ không lại tổn thương ngươi. Ta sẽ dốc lòng che chở ngươi. Ngươi để cho ta đến học viện làm hộ vệ của ngươi. Lúc ấy ta là rất không tình nguyện đấy, bởi vì ta cho rằng, như vậy sẽ để cho ta mất đi tự do. Nhưng hiện tại, ta lại cảm thấy Đây là ngươi cho cơ hội của ta, cũng là trời cao cho cơ hội của ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng đem hộ vệ của chúng ta kỳ hạn kéo dài, kéo dài đến một đời một thế. Ta nguyện ý vĩnh viễn làm hộ vệ của ngươi, tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi, che chở ngươi, yêu ngươi." Một bên nói qua, hắn đem trong tay hoa tươi đưa đến Chu Thiên Lâm trước mặt. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem nàng. Chu Thiên Lâm ngơ ngác nhìn hắn. Nước mắt sớm đã nhịn không được theo hai gò má chảy xuống, chảy xuôi. Nàng toàn thân thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt hoa tươi. Dùng sức lắc đầu, tùy ý nước mắt vẩy ra. "Không, ta không thể tiếp nhận. Ít nhất hiện tại không thể." Lam Tuyệt toàn thân đều sợ ngây người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Thiên Lâm thậm chí ngay cả một cái truy cầu nàng cơ hội cũng không chịu cho mình. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. "Đừng khóc, Thiên Lâm, ngươi đừng khóc. Không sao, ta có thể đợi." Lam Tuyệt thu hồi hoa tươi, đứng người lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, nàng dùng trầm thấp thanh âm nói, "Thật có lỗi, A Tuyệt, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi." ta cũng không thể tại hiện tại nói cho ngươi biết vì cái gì. đợi lần này thi đấu chấm dứt, chờ chúng ta trở lại thiên hỏa tinh, ta cho ngươi xem một ít gì đó. nếu như lúc kia, ngươi hoàn nguyện ý tiếp nhận ta, chúng ta nói những thứ này nữa được không? nói xong câu đó, nàng tránh thoát lam Tuyệt ôm ấp, đứng người lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. tay nâng bó hoa, đứng ở tại chỗ, lam Tuyệt đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. hắn lần nữa ngồi xuống, uống trước mất chính mình trong chén tích kim, uống nữa mất chu thiên lâm trong chén còn lại, hương vị như trước điểm mật, ngọt ngào, có thể tâm của hắn lại đột nhiên khó nói lên lời đáng Nhẹ nhàng đem hoa tươi để ở một bên, một lần nữa tắc bên trên tích kim bình rượu một tắc. Chai này rượu, ít nhất hắn hiện tại không muốn uống nữa đi xuống. Ngoài cửa sổ, xa hoa chuy lạc, đều là lạ thành phân hoa. Có thể giờ này khắc này, tâm của hắn lại tràn ngập cô độc. Lam Tuyệt trở lại gian phòng thời điểm, trong phòng một mảnh lờ mờ, Chu Thiên Lâm nằm ở trên giường, tựa hồ đã ngủ rồi. Lam Tuyệt không có quấy giày nàng, yên lặng một người tại trên ghế salon nằm xuống, hắn đột nhiên phát hiện, lòng của mình có đau một chút, phần này đau đớn không phải là qua vết thương cũ, mà là mới tổn thương. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có rồi. Nhưng lại như vậy rõ ràng, một đêm này bọn hắn không có tu luyện, cũng là đến sau này, duy nhất một ngày không có tu luyện. Sáng sớm, lúc Lam Tuyệt Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm, hắn theo bản năng nhìn về phía bên cửa sổ. Chỉ mặc một kiện áo ngủ Chu Thiên Lâm đang đứng ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ. Mà trên người hắn, không biết lúc nào hơn nhiều một cái chăn màn. Thở sâu, Lam Tuyệt vững vàng thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, bọc lấy áo ngủ đứng người lên. Nghe được sau lưng động tĩnh, Chu Thiên Lâm xoay người lại, nhìn qua, nàng tựa hồ đã khôi phục trạng thái. Thương Lam Tuyệt mỉm cười, ngươi tỉnh rồi. Ta gọi rồi bữa sáng, như thế này sẽ tiến đưa tới đây. Ân. Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, ta đây đi trước rửa mặt rồi. Ân cái kia. Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, trên mặt đẹp lộ ra động lòng người dáng tươi cười. Lam Tuyệt bước nhanh đi về hướng buồng vệ sinh, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà như là có chút muốn trốn tránh nụ cười của nàng tựa như. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Chu Thiên Lâm ngáy mắt hiện lên một vòng khó có thể hình dung thống khổ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, âm thầm tại trong lòng thẩm nghĩ. Ngươi có biết trong nội tâm của ta đau nhức nếu so với ngươi không biết to được bao nhiêu sao? Có thể ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, bởi vì hiện tại nói cho ngươi biết sẽ ảnh hưởng dòng suy nghĩ của ngươi, ảnh hưởng ngươi thi đấu. Đợi sau khi trở về, ta nhất định đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi biết. Ta không hy vọng giữa chúng ta cảm tình có một chút xíu khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không hy vọng tương lai ngươi vì vậy mà cảm thấy hối hận. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường, hai người vui sướng ăn sớm chút, lại vui sướng bắt đầu tu luyện. Như cũng là dung hợp tu luyện, nhưng Chu Thiên Lâm lại có thể cảm giác được. Lang tuyệt mép trở nên lễ phép rất nhiều. Vòng bán kết sắp bắt đầu, cực lớn lạc thành bây giờ lại trở nên có chút chen chúc đứng lên. Hầu như tất cả thế giới loài người, đài truyền hình, tất cả đều tại các loại tiếp sóng cùng đang tiến hành giải thi đấu tương quan công việc. Làm tuyệt cả ngày cũng không có nhìn thấy luyện dược sư, nhìn thấy quân nhi thời điểm, nàng cùng mỹ thực gia ở một chỗ. Hiện nhiên là bởi vì luyện dược sư không muốn quấy rầy hắn tu luyện, cho nên đem con gái tạm thời ủy trị cho mỹ thực gia. Ngày thứ hai, vòng bán kết thời gian rút cuộc đã đi đến. Vì so tài công bằng, hôm nay vòng bán kết, như trước muốn một lần nữa giúp thăm dùng tuyệt đối hai hai quyết đấu người chọn lựa. lúc lam tuyệt đi vào đợi chiến khu thời điểm rõ ràng cảm giác được nơi đây quặn cu rồi, cũng không phải là sao? tiến vào bán kết có thể đến nơi đây cũng chỉ có bốn người. luyện dược sư, hiên viên thệ thệ, quân vĩnh dạng cũng đã tại lúc trước hắn đã đi đến. chứng kiến hắn, luyện dược sư mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, quân vĩnh dạng cùng hiên viên thệ thệ cũng đồng dạng hướng hắn gật đầu thăm hỏi. lam tuyệt đáp lễ sau tại trên ghế ngồi xuống, với hắn mà nói tiếp theo thi đấu thứ tự đã không trọng yếu, quan trọng là có thể tại trong trận đấu tìm kiếm được mình muốn thêm nữa thứ đồ vật. Cơ hội như vậy có thể nói là ngàn năm một thở, đi qua một ngày điều chỉnh, hắn đã đè xuống mình và Chu Thiên Lâm giữa vấn đề tình cảm sinh ra nỗi lòng bất ổn. Dù sao, hắn cũng không phải lúc trước lam tuyệt rồi, tuổi tăng trưởng, từng đã là ma luyện, đều bị hắn so với trước kia thành thục rất nhiều. Tình yêu là vĩnh hằng chủ đề. Nhưng mà, đối với bất luận kẻ nào mà nói, tình yêu đều khó có khả năng là hết thảy. Lam Tuyệt hướng bên người luyện dược sư mỉm cười nói, "Tỷ, hôm nay nếu là ta giúp chúng ngươi rồi, ngươi cũng không nên hạ thủ lưu tình a, nhất định phải toàn lực ứng phó." để cho ta cảm thụ cảm giác ngươi cái này lục kiếm tiên tử thực lực. luyện dược sư mỉm cười nói, có thể ta không nguyện ý gặp được con ngươi. lam tuyệt cười nói, vậy muốn xem vật khí, tốt nhất là chúng ta tỉ đệ trận chung kết gặp nhau. vậy hoàn mỹ, ta đến lúc đó trực tiếp nhận thua, dù sao chúng ta trở về cũng có thể luận bàn. luyện dược sư mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái, lại không nói gì thêm. trên đài hội nghị, hết thảy đều cùng từng ngày, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt, chung kết giả như cũng là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa như núi cao. bất quá hôm nay ở bên cạnh hắn lại thêm một người mang trên mặt cái khăn che mặt, một bộ màu trắng váy dài, từ bề ngoài cùng dáng người nhìn, bất quá hơn 30 tuổi bộ dạng. nhưng mà tại Bắc minh, có thể cùng Chung kết giả ngồi chung, có đồng dạng địa vị đấy, không thể nghi ngờ liền chỉ có một người. Thời không chúa tể, thời không chúa tể ngồi ở Chung kết giả cùng mỹ thực ra giữa, nàng xem đi lên rất nặng lạc yên, chẳng qua là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Chung kết giả bên kia hay vẫn là Mạc tiểu, chịu trách nhiệm vòng bán kết cùng trận Chung kết giải thích hay vẫn là nàng. mọi người khỏe, ta là Mặc tiểu. thời gian buông xuống, Mặc tiểu thanh âm cũng vang lên theo. Chắc hẳn mọi người đối với hôm nay thi đấu đều rất chờ mong. Trải qua trước số đấu, chúng ta cuối cùng bán kết rút của quyết ra. Vô luận tiếp theo thi đấu thành tích như thế nào, ít nhất bốn vị này đều muốn đạt được một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch. Mà quan quân còn đem đạt được giải thưởng lớn. Tiến vào bán kết đấy, theo thứ tự là, tổ thứ nhất, Thần Vương Rex, tổ thứ hai, Lục Kiếm Tiên tử luyện dược sư, tổ thứ ba, Bạch Y Kiếm Tông quân vĩnh dạng, tổ thứ tư, Vạn Kiếm Quý nhất hiên viên thể thể. Chương 475, Thần Vương VS Vạn Kiếm Quý nhất. Ta tin tưởng Mọi người nhất định đều rất muốn biết, tại nửa trong trận chung kết, bọn hắn đem như thế nào quyết đấu? Ai sẽ đụng với ai? Nhưng vô luận là rút thăm kết quả như thế nào, ta tin tưởng, bốn vị này thế hệ trẻ nhân tài kế xuất, đều muốn cho chúng ta trình diễn hai trận động trời đại chiến, cho nên quyết ra cuối cùng lựa tưởng, tiến hành ngày mai trận chung kết. Lại nói tiếp, ngay cả ta đều có chút máu nóng sôi trào đã đợi không kịp đâu. Cho nên, phía dưới, chúng ta lập tức bắt đầu rút thăm tiến hành thứ hạng a. Bốn đạo trùm tia sáng ngút trời mà hạ thấp, lần này, không còn là bốn bức hình vẽ, mà là bốn cái nhìn qua hoàn toàn lập thể ảnh hình người. Quả thực cùng làm tuyệt bốn người giống như lúc. Bốn đạo quang ảnh xuất hiện ở thi đấu giữa đài, mỗi người dưới chân đều có một cái còn sáng. Mà ở nguyên bản thi đấu trên đài cũng đồng dạng có bốn cái còn sáng. Hai kim hai ngân quang mang lập lè. Hôm nay đến đây xem thi đấu khách quý ngoại trừ có Chung kết giả Miện Hạ bên ngoài, chúng ta Bắc Minh Đại Liên Minh một cái khác vị Minh Chủ, Thời Không Chúa Tể Miện Hạ cũng đồng dạng đến. Như vậy, tiếp theo giúp thăm, xin mời hai vị Miện Hạ phân biệt tuyên bố bắt đầu cùng đình chỉ. Thời Không Chúa Tể Hạ, ngài trước hết mời. ưu tiên phụ nữ, đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Thời không chúa tể nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Bắt đầu." Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe vào tựa như thiếu nữ bình thường. Thi đấu trên đài, bốn đạo kim ngân sắc cổ sáng như thiểm điện luật động đứng lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ thi đấu giữa đài hoàn toàn biến thành rồi một mảnh hào quang hải dương. Trung kết giả trong mắt hào quang lập lòe, chấm giọng quát, "Ngừng." Nương theo lấy hắn một tiếng quát lớn, hai kim hai ngân bốn đạo cổ sáng bỗng nhiên đình trệ, phân biệt rơi vào bốn đạo hình người quang ảnh dưới chân. Kim ngân dị vị, cũng có nghĩa là rút thăm chấm dứt. Lam Tuyệt bốn người cũng đồng dạng đang chú ý thi đấu đài tình huống. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng rút thăm kết quả lúc, Lam Tuyệt Nhịn không được cười nói, "Tỷ, xem ra vận khí của chúng ta không tệ a." Xác thực, chính như Lam Tuyệt trước chỗ nói như vậy, vận khí của bọn hắn phi thường tốt, cũng không có tại vòng bán kết đã bị rút chúng ở một chỗ. Vòng bán kết giao đấu, Lam Tuyệt VS Hiên Viên Thệ Thệ, Luyện Dược Sư VS Quân Vĩnh Dạ. Mặc Tiểu Thanh Âm bỗng nhiên trở nên sục sôi đứng lên, "Tốt, chúng ta rút thăm chấm dứt. Vòng bán kết trận đầu, để cho Thần Vương rẻ ở giao đấu vạn kiếm quy nhất Hiên Viên Thế trận thứ hai, Từ Lục Kiếm Tiên Tử Luyện Dược Sư giao đấu Bạch Di Kiếm Tông Quân Vĩnh giả. Lam Tuyệt ánh mắt quang hướng Hiên Viên Thệ Thệ, vừa vặn phát hiện hắn cũng ở đây nhìn mình. Hiên Viên Thệ Thệ trên khuôn mặt Anh Tuấn toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, hướng Lam Tuyệt dựng lên cái ngón tay cái. Lam Tuyệt hướng hắn nhẹ gật đầu. Chính mình mà nói thực hiện, rút cuộc có thể tại thi đấu trên đài cùng vị này vạn kiếm quy nhất phân cao thấp. Đang tiến hành giải thi đấu lớn nhất chỗ tốt chính là không có cái gì chính giữa khâu, hết thề đều lộ ra gấp vô cùng đến gần. Chỉ có ngày mai trận chung kết được an bài tại buổi tối tiến hành, mặt khác thi đấu, hết thề đều là chặt chẽ tiến hành, sắp xếp thời gian đồng dạng. Lam tuyệt cùng Hiên viên thệ thệ hầu như đồng thời đứng dậy, hướng phía thi đấu lên trên mục đi. Hai đạo chùm tia sáng cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người bọn họ. Thi đấu đến rồi trình độ này, đã có thể nói là toàn bộ nhân loại chú ý. Trận đấu này, đã rất khó nói ai có thể đủ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất rồi. Cũng không có người sẽ xem thường Thần Vương Rares, bởi vì hắn đã sáng tạo ra kỳ tích, chiến thắng hầu như không thể chiến thắng Đại Lực Thần. Thế nhưng là, vạn kiếm quy nhất Hiên viên thệ thệ cũng đồng dạng chiến thắng thực lực cường hãn Gundstangin. Ai có thể đủ đạt được trận đấu này thắng lợi? lại làm sao có thể nói tốt đâu. Miễn Hạ, trận đấu này, ngài càng xem trọng ai. Mặc tiểu hướng bên người Chung kết giả hỏi. Tuy rằng nàng cũng biết Chung kết giả bởi vì Đại Lực Thần chén đào thải, tâm tình nhất định sẽ không quá tốt, nhưng công tác còn muốn làm, giải thích luôn còn muốn tiếp tục. Đại Lực Thần trầm giọng nói, rất khó nói. Hai người phương thức chiến đấu bất đồng, nhưng từ Tu Vi đến xem, hẳn là rẻ ở càng tốt hơn. Lúc trước hắn che giấu đầy đủ sâu. Kỳ thật, bọn họ chiến đấu, phát ra nổi quyết định tác dụng hay vẫn là cổ võ. Hiên Viên Thệ Thệ Thiên biến vạn hóa kiếm pháp rất có thể sẽ san bằng hai người tu vi ở giữa trên lệnh, nhưng rẻ ở thái cực cũng được rồi thần thủy. Ai thắng ai thua, muốn xem bọn hắn lâm trận phát huy. Mặc tiểu mỉm cười, liền miệng hạ ngài cũng không tốt phán định trận đấu này thắng bại, có thể thấy được bổn chàng thi đấu sẽ có bao nhiêu sao đặc sắc kịch liệt. Tốt, như vậy, phía dưới để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a, hy vọng hai vị này thế hệ trẻ đỉnh cấp cường giả có thể mang cho chúng ta càng nhiều nữa kinh hỉ. Một bên nói qua, ánh mắt của nàng thủy Trung nhìn chăm chú tại Lam Tuyệt trên người, hai mắt híp lại, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Lam Tuyệt cùng Hiên Viên Thế đều đã đến thi đấu trên này. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có thể chiến thắng cái kia to con. Không tệ, không tệ. Xem ra, chúng ta bây giờ đã không có cái khác lựa chọn. Nghe hắn mà nói, Lam Tuyệt không khỏi hơi sững sờ, cái gì gọi là bọn hắn không có cái khác lựa chọn? Lam Tuyệt nói, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi đoạt sức. Thỉnh toàn lực ứng phó. Hiên viên thệ thệ nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ lấy. Đều muốn thắng ta cũng không dễ dàng, á ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Thắng ta, đối với ngươi tốt chỗ phi thường lớn. Lại là một câu có chút không hiểu thấu mà nói, Lam Tuyệt trong nội tâm thầm nghĩ, Gia Hỏa này như thế nào cảm giác có chút sai sót a. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm vang lên, hôm nay Hiên Viên thể thể lộ ra đặc biệt vội vàng, hai tay cùng lúc vung mạnh, hai đạo xương trắng thẳng đến Lam Tuyệt bao trùm mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù đang vòng bán kết trước khi bắt đầu không biết giao đấu ai, nhưng trước bọn hắn tất cả thi đấu Lam Tuyệt đều xem qua, trong nội tâm bao nhiêu đều có chút nhận thức. Đối mặt Hiên Viên thể thể tiến công, hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, toàn thân cũng đã bắt không dựng lên, cùng lúc đó, hai tay cùng lúc nâng lên, hướng không trung làm ra lăng không ấn xuống động tác. Lập tức, lam tuyệt toàn thân thân thể lập tức biến thành màu xanh lam, ngay sau đó, nương theo lấy một hồi giác. A a, kéo tiếng vang, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, màu xanh lam lôi điện trong khoảnh khắc bao trùm toàn trường. Không chỉ có là hiên viên thể thể phóng xuất ra hai đạo xương trắng bị lôi điện trùng kích tứ tán, chỉ còn lại có hai thanh cực lớn vân kiếm miễn cưỡng ngăn cản lôi điện, đã liền hiên viên thể thể mình cũng bị bao phủ trong đó. Nhìn đến đây, rất nhiều người mới ý thức tới, vị này thần vương rẻ ở dị năng là lôi điện a. Bên trên một cuộc thi đấu hắn đối mặt đại lực thần thời điểm, Hầu như tuyệt đại đa số đều là bằng vào thái cực thần công tại chiến đấu, thậm chí rất nhiều người đều quên hắn ban đầu dị năng là cái gì. Đại lực thần phong ngự quá mức cường hãn, lực công kích lại quá mạnh, thế cho nên lam tuyệt lôi điện tại trình độ nhất định bị khắc chế. Thế nhưng là hiên viên thể thể nhưng không có đại lực thần kinh khủng kia lực bộc phát, công kích của hắn lại dùng thiên biến vạn hóa lấy xương. Cho nên vừa lên đến lam tuyệt liền dùng lên lớn phạm vi công kích kiêm đủ không trận lôi điện chi sâm. Phải biết rằng hắn hôm nay đi ra trước cùng với chu thiên lâm hoàn thành dung hợp, đây chính là cựu cấp đỉnh phong lôi điện chi sâm cũng không phải là trước kia hắn đối mặt mặt khác đối thủ lúc thi triển những cái kia có khả năng bằng được đấy mỗi một đạo lôi điện đều trừng cánh tay kích thước toàn bộ thi đấu đài đều biến thành lôi điện hải dương cái kia hai thanh khổng lồ vân kiếm cùng hiên viên thệ thệ bản thể bị đặc biệt chiếu cố vân kiếm bị lôi đình bổ trên không trung không ngừng lập lòe tốc độ phi hành đại giảm hiên viên thệ thệ mình cũng là lại càng hoảng sợ lập tức hóa thành một mảnh đám mây đều muốn thoát ly thế nhưng là lôi điện chi xâm là toàn phạm vi bao trùm lại không phải dễ dàng như vậy thoát ly đây này trong lúc nhất thời hắn biến thành thân xương mù bị đánh động tứ tán bay tán loạn không ngừng bỏ trốn, nhìn qua chật vật dị thường. Tại dị năng giả trong thế giới, tuyệt đối là có thuộc tính tương khắc chuyện này mà đấy. Lam tuyệt đối mặt đại lực thần thời điểm, hắn kỳ thật tại trình độ nhất định bên trên là bị khắc chế đấy, hắn lôi đỉnh phá không vỡ đại lực thần kim trung cháo. Lúc này mới toàn lực ứng phó thúc dục thái cực thần công. Và Hiên Viên thể thể phòng ngự phương diện nhưng là không còn có mạnh mẽ như vậy rồi, so với đại lực thần kém cũng không phải là nửa lần hay một lần. Hắn thiên kỳ bách biến tuyển cơ kiếm pháp tại ngàn vạn lôi đỉnh trước mặt, thậm chí có loại thi triển không ra cảm giác. Đợi chiến khu ở bên trong, thấy như vậy một màn Luyện dược sư không khỏi khẽ gật đầu, chính mình cái đệ đệ thật đúng là thông minh, vừa lên đến đã tìm được đối phó hiên viên thệ thệ phương pháp xử lý, đối phó hắn loại này giỏi về toàn bộ phương vị ngụy biến công kích, muốn dùng toàn bộ phương vị thủ đoạn đến đối kháng. Bất quá, hiên viên thể thể thực lực cũng sắc thực cường đại, tại phát hiện mình tiên biến vạn hóa có chút thi triển không ra về sau, hắn lập tức cải biến phương thức chiến đấu, hai thanh khổng lồ vân kiếm lập tức tán loạn, cùng hắn bản thể dung hợp làm một, hóa thành một chuôi mảnh khảnh tiểu kiếm, trên không trung xuyên thẳng qua, ý đồ tìm kiếm khe hở đi công kích Lam Tuyệt, có thể Lam Tuyệt lúc này lại đã dùng ra hóa điện tuyệt học. Chính mình liền hóa thân tại đây một mảnh lôi đình bên. Trong, hắn lại làm sao có thể tìm được? Trong lúc nhất thời, Hiên Viên thể thể Vân Kiếm giống như là tại lôi hải trung bình lay động cá bơi, mà cái kia lôi điện lại một hồi hơn hẳn một hồi dày đặc, toàn lực ứng phó đánh lên hắn. Hiên Viên thể thể nghĩ vô cùng tốt, ngươi loại năng lực này tiêu hao năng lượng nhất định rất lớn, ta tận khả năng giảm bớt tiêu hao, ngưng tụ toàn lực tại trong phạm vi nhỏ, coi như là bị đánh ở bên trong, cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn, mà thời gian dài, ngươi năng lượng tiêu hao tới trình độ nhất định, nhất định là muốn thua trận đấy. Thế nhưng là Hắn cũng đồng dạng lâm vào Lam tuyệt trước kia đối thủ đối mặt vấn đề, cái kia chính là hắn không biết Lam tuyệt còn có tử hận thần thạch loại vật này. Lôi điện chi xâm tiêu hao là đánh, chịu cấp đỉnh phong lôi điện chi xâm càng phải như vậy. Có thể Lam tuyệt có tử hận thần thạch làm hậu thuẫn, thời gian dài duy trì cũng không tính là vấn đề quá lớn, ít nhất một lát không có vấn đề. Cái kia từng đạo cực lớn lôi đình đối với Hiên Viên Thệ Thệ cũng đồng dạng là có ảnh hưởng đấy. Dù là Lam tuyệt tiêu hao là 7 hắn chỉ có ba, thời gian dài, nhưng vẫn là hắn trước có chút kiên trì không nổi. Không được, không được, như vậy không đúng. người không thể như vậy. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy năng lượng? Có bản lĩnh, chúng ta đều không cần lý thể kỹ năng, gần đây chiến đọ sức. Không lâu sau, Hiên Viên thể thể liền phát hiện rồi vấn đề, hắn lập tức kêu to lên. Tiếp tục như vậy số dưới, bản thân năng lượng bị hao tổn không, cái kia chẳng phải thua trận sao? Hắn cũng không muốn thì cứ như vậy thua trận thi đấu a. Chương 476, Pháp tác sơ bộ vững chắc. Hiên Viên thể thể thanh âm tự nhiên cũng truyền ra ngoài, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Trên khán đài, nhìn cũng nhìn xem trận đấu này, lập tức một hồi im lặng, chính mình làm sao lại bại bởi tên gia hỏa như vậy? Bất quá, cái này thần vương dẹp ở năng lượng đúng là duy trì liên tục có chút quá lâu à? Loại này lớn phạm vi công kích tiêu hao thế nhưng là thật lớn đấy. Hắn là làm sao làm được? Người sáng suốt đều nhìn ra lôi điện chi xâm vấn đề. Thế nhưng là thi đấu chính là thi đấu, vô luận dùng thủ đoạn là gì, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, cái kia chính là người thắng. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là Lam Tuyệt Thanh âm vang lên theo, tốt. Lôi điện hào quang kiềm chế, Lam Tuyệt Trống rông xuất hiện tại lôi đài trung ương, ngàn vạn lôi điện tựa như biển chứa trăm sông bình thường tụ vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Vân kiếm đồng dạng rơi xuống đất, thể hiện ra hiên viên thể thể bản thể. Hiên viên thể thể có chút không cam lòng nhìn về phía hắn, ngươi chơi xấu, ngươi nhất định có thủ đoạn gì tăng cường năng lượng. Lam Tuyệt có chút im lặng nhìn xem hắn, ngươi có thể bình thường điểm sao? Hiên viên thể thể hừ lạnh một tiếng, "Tốt, vậy xem một chút là kiếm pháp của ta lợi hại, vẫn là của ngươi quyền pháp càng mạnh hơn nữa." Một bên nói qua, thân hình hắn lóe lên, bay bổng hướng phía Lam Tuyệt từ từ bay ra, trong tay cũng tiếp theo hơn nhiều một thanh vân kiếm. Lam Tuyệt thân thể thoáng trầm xuống, hai tay so với thái cực thủ thế, nếu như liền lấy vừa rồi cái loại này phương thức chiến thắng hiên viên thệ thệ cũng đồng dạng không phải là hắn hy vọng đấy hắn muốn là ở trong trận đấu tìm kiếm tăng lên cảm giác đối mặt áp lực đạt được càng nhiều nữa càng ngộ, mà không phải thuần túy chiến thắng, thuần túy thắng lợi lại có ý gì đâu kiếm quang lập lòe, hiên viên thệ thệ tiếp theo trong nháy mắt đã đến lam tuyệt trước mặt trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn kiếm quang, tựa như thủy ngân chảy bình thường hướng phía lam tuyệt bao phủ mà đi, mà hắn thân ảnh của mình thì tại cái này trong kiếm quang trở nên mờ đi, chỗ kia vân kiếm giống như là thân thể của hắn một bộ phận, rất có vài phần quỷ thần khó lường cảm giác. Lam Tuyệt chỉ cảm giác mình trung quanh thân thể không chỗ không phải là kiếm, mỗi một thanh trường kiếm tựa hồ cũng chỉ hướng chính mình chỗ hiểm, không thể không toàn lực ứng phó đi đối mặt. Không hổ là có thiên kỳ bách biến mà nói, đúng là không thể nắm lấy. Kiếm tiêu mang mang theo kiếm ý, làm Lam Tuyệt có loại toàn thân khiếu huyệt tất cả đều đau đớn đứng lên cảm giác. Bất quá, hắn cũng sớm có ứng đối phương pháp, thân thể thoáng sau thu, đồng thời hai tay hoa cung, hình thành một vòng tròn. Nếu như nói hiên viên thệ thệ thiên kỳ bách biến tuyển cơ kiếm pháp là không gì sánh kịp nhanh chóng, như vậy, Lam Tuyệt động tác chính là dị thường chậm chậm, một nhanh một chậm tạo thành rõ ràng đối lập. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, nương theo lấy Lam Tuyệt huy động cánh tay, cái kia ngàn vạn kiếm ảnh giống như là bị vật gì dẫn dắt tựa như, rõ ràng hoàn toàn đưa vào viên kia trong vòng. Hiên Viên thể thể chỉ cảm giác mình vân kiếm tựa hồ đâm vào rồi một cái cực lớn vòng xoáy bên trong, nếu như cùng hãm sâu vũng bùn. Không thể tự kiềm chế. Hơn nữa, đã liền chính hắn cũng có bị hấp dẫn qua cảm giác. Đi qua những ngày này đối với Thái Cực tôi luyện, Lam Tuyệt Thái Cực thần công đã là thông hiểu đạo lý, cùng bản thân dị năng hoàn mỹ kết hợp ở một chỗ. Lôi điện cũng là có lực hấp dẫn đấy cùng Thái cực thần công ở phương diện khác không lưu mà hợp, đây cũng là làm tuyệt hiện tại chủ công phương hướng, đem hai người dung hợp, làm cho kia hỗ trợ lẫn nhau sinh ra phản ứng hóa học. Hiên viên Thệ Thệ dưới sự bất đắc dĩ, đành phải toàn lực rút kiếm, sau đó lại một lần nữa triển khai công kích, ý đồ từ những phương hướng khác, góc độ tìm được Lam tuyệt sơ hở, có thể Lam tuyệt hai tay huy động Thái cực thần công triển khai, dường như căn bản là nhìn không tới Hiên viên Thệ Thệ công kích, vẫn không thay đổi làm lấy chính mình sự tình, hai tay không ngừng mang theo nguyên một đám vòng tròn, đem Hiên viên thể thể vần kiếm hoặc là mang lệnh, hoặc là dẫn dắt cũng không cách nào rơi vào trên người hắn. Thời gian dần trôi qua, Hiên Viên thể thể công kích bắt đầu nhận lấy Thái Cực thần công toàn diện dẫn động, từ bên ngoài nhìn, Lam Tuyệt vòng tròn vạch đến địa phương nào, Hiên Viên thể thể kiếm pháp liền đánh tới địa phương nào. Song phương tu vi chênh lệch cũng dần dần hiện ra. Vân kiếm tốc độ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Hiên Viên thể Thế âm thầm tiêu khổ, vô luận là Lam Tuyệt trước toàn diện công kích lôi điện chi xâm, hay vẫn là lúc này thi triển Thái Cực thần công, đối với tốc độ của hắn đều có rất lớn tác dụng khắc chế, lại để cho hắn ưu thế căn bản triển khai không đi ra cựu cấp đỉnh phong tu vi thi triển đi ra thái cực thần công quá cường đại, dường như toàn bộ thi đấu trên đài khí lưu đều theo sau lam tuyệt động tác đã bị dẫn dắt, lại để cho hắn lâm vào một cái quỷ dị khí tràng bên trong. Nếu như nói ngày đó xem so tài lúc còn có thể cảm thấy lam tuyệt chiến thắng đại lực thần là may mắn, như vậy, lúc này đang ở trong đó, hắn mới rõ ràng cảm nhận được thái cực thần công lợi hại. khó trách dùng đại lực thần cường đại như vậy lực công kích đều có thể bị lam tuyệt dùng loại thủ đoạn này ngăn trở, cái này thái cực thần công thần diệu quả thực không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng đấy. Lam tuyệt động tác càng ngày càng chậm, nhưng toàn bộ thi đấu trên đài, tựa hồ mơ hồ đều có loại kỳ dị năng lượng biến hóa. Thi đấu chung quanh đài vòng bảo hộ hào quang trận mạnh trận yếu, tựa hồ nhận lấy vật gì dẫn dắt. Hiên viên thể thể động tác cũng bắt đầu có chút không bị khống chế rồi, toàn thân đều nương theo lấy Lam tuyệt động tác tại luật động. Lam tuyệt mình cũng hoàn toàn tiến nhập thi triển Thái cực thần công trong trạng thái, ngoại giới hết thể tựa hồ rút cuộc cùng hắn không quan hệ, hắn thậm chí quên mất chính mình đang cùng Hiên viên thể, thể thi đấu. Thái cực thần công cùng lôi điện dị năng dung hợp càng ngày càng sâu sắc, dương lôi chi lực đi qua Thái cực âm dương khí tức chuyển hóa trở nên càng phát ra nhu hòa, cường hãn tính bộ phát lôi điện, có loại hóa thành lượn quanh chỉ nhu cảm giác, nhưng những thứ này nhìn như nhu hòa lôi điện bình thường buộc phát, vậy sẽ như cùng thái cực chịu truy bình thường, bắn ra ra sơn băng địa liệt bình thường uy nguy lực. Nguyên lai like là như vậy. Khó trách lão phụ truyền ta thái cực lúc đã từng nói qua, thái cực cùng ta dị năng nhất ôn hòa, lôi điện táo bạo cần thái cực dịu đến trung hòa. Hắn cũng dần dần minh bạch, vì cái gì năm đó lão phụ nói, nếu có một ngày, hắn có thể đem thái cực cùng lôi điện hòa hợp một lò, như vậy sẽ chính thức tìm được con đường của mình. Liên chính hắn cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ ở hôm nay đã tìm được loại cảm giác này cái này cũng không chẳng qua là hôm nay tại đối mặt hiên viên thệ thệ lúc chỗ sinh ra cảm giác mà là nhiều ngày đến nay thậm chí là nhiều năm trước tới nay tích lũy rút cuộc tại thời khắc này bạo phát đã liền hắn năng lượng trong cơ thể tựa hồ cũng biến thành như thế năng lượng hạch tâm chậm rãi xoay tròn lấy từng vòng kỳ dị lực trường không ngừng từ trên người hắn phóng thích mà ra cái này lực trường cũng không phải là lôi điện cái chủng loại kia táo bạo mà là vô cùng nhu hòa tồn tại trên mặt đất từng vòng hắc bạch song sắc vầng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thời gian dần trôi qua đem chọn cái thi đấu đài toàn bộ bao trùm trong đó. Nếu có người có thể chứng kiến thấy dành mạch thi đấu trên đài năng lượng biến hóa, sẽ phát hiện tại toàn bộ thi đấu trên đài, cái kia từng vòng năng lượng chấn động như tơ như sợi, đột nhiên hết sức nhỏ, đột nhiên dày đặc, nhưng đều rất có quy luật hướng trung hướng gom. Không có lừng lây khí thế, thế nhưng kỳ dị hình cung lực trường lại tựa hồ như dẫn dắt hết thảy. Hiên viên thể thể chính mình cũng không biết lúc nào thân thể của mình bắt đầu xoay tròn, không bị khống chế xoay tròn, hắn vân kiếm khả năng mù quáng hướng ra phía ngoài đâm ra, thậm chí ngay cả mục tiêu của mình cũng đã có chút tìm không được chiến đấu tiến hành đến lúc này đã không còn có rồi bất luận cái gì lo lắng lam tuyệt cũng đồng dạng không có hướng hiên viên thệ thệ phát ra công kích đợi chiến khu ở bên trong quân vĩnh giả mắt hàm thâm ý nhìn xem thi đấu trên đài một màn này khe gật đầu không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó đột nhiên thi đấu trên đài lam tuyệt trong miệng phát ra từng tiếng lãng thét giải, thanh âm tựa như rồng ngâm hổ gầm bình thường màu trắng đen khí lưu dùng thân thể của hắn làm trung tâm đống nhiên ngon cũng kéo lấy hiên viên thể thể thân thể kịch liệt xoay tròn đúng lúc này hiên viên thể thể trên người đột nhiên bắn ra ra một đạo chói mắt hào quang Đạo tia sáng này là sáng lạn màu đỏ, động trời kiếm ý lập tức bộc phát, thoáng một phát liền đâm rách rồi thi đấu trên đài chống không màn hào quang. Một thanh màu đỏ cự kiếm tiếp theo ngang trời xuất thế, thế nhưng cường thịnh kiếm ý cũng chỉ là xuất hiện trong ném mắt, giống như là bị vật gì dẫn dắt cứng rắn áp chế rồi. Quân vĩnh giả cùng luyện dược sư đồng thời như mày. nhưng là đúng lúc này màu đỏ kiếm quang lập tức thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên thệ thệ một lần nữa xuất hiện ở thi đấu trên đài, cũng đã không lại xoay tròn. Hắc bạch hào quang hình thành vòng xoáy co rút lại càng ngày càng nhỏ, rút cuộc lam tuyệt thân ảnh hiện thân đi ra. Những cái kia hắc bạch song sắc hào quang cuối cùng thu nạp thành một đoàn, dung nhập lồng ngực của hắn bên trong. Cả người hắn làn ra mặt ngoài hắc bạch chi sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành kim ngân song sắc, lại nương theo lấy hô hấp của hắn luân chuyển lập lòe 3 lần về sau. Lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, tựa như thần tích bình thường. Hiên viên thệ thệ lúc này thất điên bát đảo đấy, căn bản là không có chú ý tới Lam tuyệt trên người biến hóa. Hôm nay tham gia thi đấu, Lam tuyệt lại lần nữa mang lên trên hắn mặt nạ hoàng kim, đó là rẽ ở biểu tượng, coi như là trước đó lần thứ nhất hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắn cũng không có buông tha cho mặt nạ. Nếu có người có thể chứng kiến dưới mặt nạ hắn, sẽ phát hiện, lam tuyệt trên khuôn mặt hơn nhiều tầng một ánh nhuận sáng bóng, toàn thân khí chất đều thoáng đã xảy ra chuyển biến. So sánh với trước kia, mơ hồ hơn nhiều một tia pháp lý cảm thụ. Tựa hồ giơ tay nhấc chân giữa, đều có chúa tể pháp tắc tồn tại. Đây là chúa tể chi lộ sơ bộ vững chắc dấu hiệu, nếu như là bình thường cựu cấp đỉnh phong cường giả tu luyện tới loại trình độ này, cũng liền có nghĩa là, lại đi qua khắc khổ tu luyện, vững chắc chính mình cản nộ, thì có trùng kích chúa tể giả cấp độ khả năng, có thể lam tuyệt bây giờ thực tế tu vi mới chỉ có kiểu cấp tam giai a, cái này là trùng tu chỗ tốt, tại kiểu cấp tam giai đạt tới trình độ như vậy, đối với hắn tương lai tăng lên có cực lớn chỗ tốt, góp ít thành nhiều lại trở thành chúa tể giả, cùng miễn cưỡng tiến vào chúa tể giả cảnh giới, cái kia cũng không phải đồng nhất chuyện quan trọng mà, còn muốn tiếp tục không? Lam tuyệt hướng Hiên Viên Thệ Thệ hỏi, hơn nữa thanh âm của hắn rất là cảnh giác, mặc dù hắn hoàn thành vượt qua tính tăng lên, làm cho mình dị năng cảnh giới lớn cất bước tiến nhập một tầng khác, nhưng lại tại vừa rồi, Hiên Viên Thệ Thệ dễ chính mình thái cực vòng xoáy thời điểm, trôi kim màu đỏ cự kiếm tàn mát ra khủng bố khí tức hay vẫn là làm hắn từng đợt tim đập nhanh. Cái kia phần sắc bén, coi như là hắn sơ bộ vững chắc chúa tể chi lộ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đỡ nổi. Chương 477, ta bỏ cuộc. Bất quá, hiên viên thể thể cũng không có lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý tứ, tráng v้าง đầu chết rồi, đừng đánh, đừng đánh, ngươi thắng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trực tiếp nhảy xuống thi đấu đài. Thi đấu chấm dứt, vòng bán kết trận đầu Thần Vương Dệ ở hầu như dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chiến thắng Vạn Kiếm quý nhất hiên viên thể thể. Cả trận trong trận đấu Hiên Viên Thệ Thệ Tựa Hồ cũng không có hoàn toàn phát huy ra bản thân thực lực, bị từ đầu áp chế đến vĩ. Cục diện như vậy là trước đó ai cũng không nghĩ tới đấy. Mặc tiểu có chút kinh ngạc thanh âm vang lên, để cho chúng ta chúc mừng Thần Vương Rares trước tiên tiến vào trận chung kết. Hán Tựa Hồ thật sự dần dần đã có Thần Vương phong thái. Liên nhìn cuối cùng trận chung kết có thể hay không một trận chiến phong thần rồi. Miễn hạ, ngài đối với vừa rồi trận đấu này thấy thế nào? Chung Kết giả ánh mắt dường như có chút tối tăm phiền muộn, lạnh nhạt nói, Hiên Viên thể thể cũng không có thật sự thua, hắn Tựa Hồ có cuối cùng áp chủ bài không có xuất lên. đương nhiên cũng có thể có thể là bởi vì này tâm át chủ bài hắn không cách nào xuất lên, bởi vì hắn rất có thể chính mình không chịu nổi. mà ở vừa mới trận đấu này ở bên trong, Rer hẳn là có chỗ linh ngộ. thật sự là tiến bộ thần tốc. đệ tử của mình vì đạt được đang tiến hành giải thi đấu quán quân vì đại liên minh làm vẻ vang, không tiếc mạo hiểm tăng lên, khiến cho bản thân tiềm năng đại giảm, tương lai con đường nhấp nô. nhưng lại đã thua bởi cái này gọi Rer ra hỏa, mà cái này Rer lại đơn giản chỉ cần bằng vào trong trận đấu không ngừng đột phá sơ bộ vững chắc chúa thể giả con đường, thiên hỏa đại đạo thật sự chính là như vậy được trời ưu ái sao hắn đương nhiên biết lam tuyệt kỳ thật là tới từ ở thiên hỏa đại đạo thợ kim hoàn thiên hỏa đại đạo nội tình tương lai không thể nghi ngờ đều thật lớn trình độ che lấp đại liên minh cùng hai đại tòa thành quan huy mặc tiểu cảm nhận được vài phần chung kết giả tối tâm phiền muộn vội vàng nói sang chuyện khác nói trận tiếp theo bạch y kiếm tông quân vĩnh dạ đem giao đấu lục kiếm tiên tử luyện dược sư ngài xem tốt hai đó lúc này đây chung kết giả không do dự trầm giọng nói hẳn là luyện dược sư càng mạnh hơn nữa một ít bên trên một cuộc hắn giao đấu hắc ám tỏa thành cương nguyên Thời khắc cuối cùng thể hiện ra thực lực, đã tương đương với chúa tể giả cấp độ một kích rồi, vũ khí của nàng nên đã đến chúa tể giả vũ khí trình độ. Hắn với tư cách nhị giai chúa tể giả, tự nhiên nhìn ra được, luyện dược sư trên thực tế là cưỡng ép hấp chế cảnh giới của mình không có tăng lên. Bằng không, nói không chừng nàng cũng sớm đã là chúa tể giả rồi. Người này cũng tới từ ở thiên hỏa đại đạo, hơn nữa thiên hỏa đại đạo bây giờ ngũ đại chúa tể giả, coi như là tương lai thiếu một cái chiêm bạc sư, toàn bộ thiên hỏa đại đạo cũng là nhân tài đông đúc, có người kế tủ, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Mặc Tiểu Nhẹ gật đầu, nói, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Lam Tuyệt mừng rỡ tiêu sái quay về chỗ ngồi của mình. Luyện dược sư mặt mỉm cười đứng người lên, nói, chúc mừng ngươi rồi. Lam Tuyệt mỉm cười, nói, tỷ, cố gắng lên. Luyện dược sư trên mặt toát ra một tia tươi cười quá dị, muốn cố gắng lên chính là ngươi mới đúng. Đằng sau, còn có cuối cùng trận chung kết, còn có càng lớn khiêu chiến chờ ngươi. Hả? Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thế nhưng đúng lúc này, Luyện dược sư đột nhiên thân hóa lưu quang, hướng phía thi đấu đại phương hướng bay đi. Trước tiên rơi vào trên này, lục Kiếm Tiên tử vừa bước này lập tức đưa tới toàn trường hoan hô. Nàng tại thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận chiến bên trên thể hiện ra thực lực quá mức cường hãn, nhất là chém giết ác long một màn, sớm đã đã trở thành tất cả mọi người nói chuyện say sưa câu chuyện. Nếu để cho Bắc Minh người chọn lựa ra một cái bọn hắn trong suy nghĩ hy vọng nhất đạt được vô địch người chọn lựa, như vậy, chỉ sợ vượt qua 70% mọi người chọn luyện dược sư. Bạch thi kiếm tông quân vĩnh giả cũng đi lên thi đấu đài, sau khi lên này hắn có chút không người. hướng luyện dược sư hành lễ, luyện dược sư không có hoàn lễ. Chẳng qua là yên lặng đấy, mắt Hàm Thâm Ý nhìn hắn một cái. Sau đó chuyển hướng chủ tịch đại phương hướng, trầm giọng nói, "Ta bỏ cuộc." "Ta bỏ cuộc?" Ba chữ kia vừa ra, lập tức khiếp sợ toàn trường. "Bỏ cuộc? Bỏ cuộc là tình huống như thế nào?" Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sáp nhập bán kết thi đấu, với tư cách đoạt giải quán quân đại nhiệt môn lục kiếm tiên tử luyện dược sư tại đối mặt Bạch Đế kiếm tông quân vĩnh dạ thời điểm, vậy mà lựa chọn bỏ cuộc. Nguyên bản phải là một cuộc siêu cường người đối thoại, thật không ngờ quỷ dị trống rức. Cái này Lam Tuyệt mới vừa vặn ngồi xuống, lúc hắn nghe được ba chữ kia thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lập tức bắn người dựng lên. Bỏ cuộc? Thì ngươi làm cái gì? Ngươi như thế nào bỏ cuộc? Ngươi nên cùng ta gặp nhau trận chung kết mới đúng a. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút phát động. Trên đài hội nghị, Thiên Hỏa Đại Đạo dẫn đội Mỹ thực ra cũng là sức sở, tình huống như thế nào? Luyện dược sư bỏ cuộc? Phải biết rằng, nàng đại biểu thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đạo a. Nếu như nàng bỏ cuộc, vậy có nghĩa là cuối cùng trận chung kết bên trên đem không có ba đại dị năng giả hiệp hội đại biểu tham gia. Cục diện như vậy, chẳng phải là có chút lúng túng sao? Chung kết giả nhưng là mắt hàm thâm ý quay đầu nhìn Mỹ Thực gia liếc, hướng hắn khẽ gật đầu. Mỹ Thực gia trong nội tâm lập tức có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này nhất định là cho là ta đám Thiên Hỏa Đại Đạo tự cấp đại liên minh cùng hai đại tòa thành lưu mãn mũi. Thế nhưng là, ta không có a, thật không có a. Quái dị tâm tình lan tràn toàn trường, rất nhanh, thính phòng bên trên liền trở nên có chút rối loạn đứng lên. Bạch Di kiếm tông quân vĩnh giả lại tựa hồ như cũng không có vì vậy mà kỳ quái, ngược lại là lần nữa hướng luyện dược sư không người thăm hỏi, luyện dược sư hướng hắn nhẹ gật đầu quay người nhảy xuống thi đấu đài, đi về hướng Lam Tuyệt. Hôm nay thi đấu chấm dứt rồi, đi thôi. Nàng kéo một phát Lam Tuyệt cánh tay, quay người liền đi ra ngoài. Nếu như luyện dược sư là đối mặt rẻ ở thi đấu bỏ cuộc, khán giả nhất định là có thể lý giải đấy, dù sao, bọn hắn tại toàn bộ nhân loại khán giả trước mặt biểu hiện rất thân mật, vừa nhìn ngay cả có cái gì không thể không nói câu chuyện. Thế nhưng là, luyện dược sư hiện tại bỏ cuộc đối tượng nhưng là Bạch Đế Kiếm Tông Quân Vĩnh dạng, cái này có chút nói không được a. Nàng căn bản không có bỏ cuộc lý do. "Tỷ, ngươi tại sao phải bỏ cuộc?" À? Lam Tuyệt trong nội tâm tràn ngập không hiểu hướng luyện dược sư hỏi. Luyện dược sư nhìn hắn một cái, nói: "Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, vốn lấy sau ngươi sẽ biết đấy. Ngươi bây giờ muốn làm đấy, thật là tốt tốt chuẩn bị ngày mai trận chung kết, chiến thắng quân vĩnh dạ. Hiểu chưa?" Ngữ khí của nàng, vậy mà xưa nay chưa từng có nghiêm nghị lại, như tỉ tỉ, thậm chí như là một vị nghiêm mẫu bình thường. Lam Tuyệt cơ hồ là theo bản năng nhẹ gật đầu, trong đầu chuyển lên ngàn vạn ý niệm trong đầu, có thể vô luận như thế nào muốn, hắn chính là không quá nghĩ ra được vì cái gì luyện dược sư phải làm như vậy, vì cái gì nàng sẽ bỏ cuộc. Hoàn toàn không để ý từ mới đúng. Chẳng lẽ nói, nàng không nguyện ý tại trong trận chung kết đụng phải ta, cấp cho ta cái khác đối thủ để cho ta tôi luyện sao? Nhưng này cũng không quá nói được người tài năng đúng vậy. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lam Tuyệt bị luyện dược sư kéo ra khỏi đại liên minh trung tâm thể dục. Mà toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục đã có chút ít xôi trào. Thế nhưng là, luyện dược sư chủ động nhận thua, coi như là chủ sự phương đều cầm nàng không có biện pháp, coi như là khán giả lại bất mãn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đang tiến hành dị năng giả giải thi đấu, cuối cùng trận chung kết người chọn lựa ra lò, Thần Vương Rẻ ở SVS Bạch Tý kiếm Tông Quân vĩnh Dạ, bọn hắn đem trình diễn một cuộc siêu cấp quyết đấu, cho nên quyết ra đang tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng quán quân. Ta đã nói Ba Ba sẽ đoạt giải quán quân A, Ba Ba ngày mai nhất định có thể thắng đấy. Mỹ thực gia trong ngực Quân Nhi tiêu ngạo nói, một chút cũng không có bởi vì Mama ma bỏ cuộc mà phẫn nộ, rất rõ ràng, tiểu cô nương này là dự đoán đã đã biết chuyện này. Mỹ thực gia ôm lấy nàng, mang theo trong nội tâm nghi hoặc hướng Chung Kết giả cùng thời không chúa thể cáo biệt, đã đi ra Chủ tịch đài. luyện Dược sư một mực lôi kéo Lam Tuyệt trở lại trong Tử Diếm, mau trở về tu luyện. Vững chắc ngươi được không dễ cảnh giới. Cái gì đều không nên suy nghĩ nhiều, cố gắng hoàn thành cuối cùng thi đấu là được rồi. Ta cùng con nhi đều vì ngươi cố gắng lên đấy, nhất định phải đạt được cuối cùng quán quân. Nhất định, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy. Lam Tuyệt đáp ứng. Luyện dược sư vô vô bở vai của hắn, mỉm cười, lúc này mới quay người đi ra ngoài, tựa hồ cho tới giờ khắc này nàng mới nhớ tới muốn đi tiếp con gái. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, Lam Tuyệt hơi chút suy tư sau cũng nhanh chạy bộ hướng thang máy. Hắn hiện tại đeo mặt nạ bộ dạng thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi, bị người chứng kiến nhất định sẽ bị nhận ra thân phận. Trở lại gian phòng, hắn lập tức đem Chu Thiên Lâm từ trong cơ thể mình tách ra đến, Lam Tuyệt trốn vào toilet đợi nàng thay quần áo, đứng ở trong toilet gương to trước mặt, Lam Tuyệt nói: "Ngươi nói, nàng tại sao phải bỏ cổ à? Ta có loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, thì giống như cùng cái kia quân vĩnh dạ nhận thức." Chu Thiên Lâm một bên đổi lấy y phục vừa nói, "Có lẽ, nàng có cái gì khó nói nỗi khổ tâm á bất quá ta có thể cảm giác được, nàng đối với ngươi không có ác ý." Nghe nàng những lời này, Lam Tuyệt lập tức liên tưởng đến Chu Thiên Lâm cùng quan hệ của mình, nàng cuối cùng là tại thay luyện dược sư nói chuyện hay vẫn là lại thay chính nàng đâu. Lam Tuyệt đã chờ mặc, bên ngoài truyền đến Chu Thiên Lâm thanh âm, ta thay xong rồi. Lam Tuyệt lúc này mới đi ra, nhìn xem đổi một thân màu trắng váy dài nhẹ nhàng mà sung sướng Chu Thiên Lâm, nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn làm sâu sắc thoáng một phát hôm nay cả ngộ. Ân. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, ta vì ngươi hộ pháp. Hôm nay Lam Tuyệt cảnh giới đột phá, đối với nàng cũng đồng dạng có trợ giúp rất lớn tác dụng, lúc ấy bọn họ là dung hợp ở một chỗ đấy, Lam Tuyệt đột phá toàn bộ quá trình nàng đều nhìn vô cùng rõ ràng. Lam Tuyệt không nói thêm gì nữa, thẳng ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại, bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ minh tưởng. Chu Thiên Lâm liền đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn trầm tĩnh bộ dạng, trên mặt đẹp toát ra một tia phức tạp hào quang. Trong nội tâm thầm nghĩ, a tuyệt, ngươi có biết, ta cỡ nào hy vọng hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sao? Thế nhưng là, ngươi bây giờ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, ta không có khả năng ở thời điểm này ảnh hưởng tinh thần của ngươi. Hết thảy, cũng chờ chúng ta trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo rồi nói sau. Ta nhất định sẽ đem tất cả chân tướng sự tình đều nói cho ngươi biết. Vòng bán kết hai trận thi đấu hiển nhiên lại để cho khán giả không hài lòng lắm. Vô luận là hiện trường người xem hay vẫn là nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu, người xem đều là như thế. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng mắng tầng tầng lớp lớp, có chỉ trích chủ sự Phương đấy, cũng có chỉ trích luyện dược sư đấy. Tương đối mà nói, từ Hoa Minh Phương diện truyền ra thanh âm ít, dù sao, coi như là đào thải hai người, tiến vào trận chung kết cũng đều đến từ Hoa Minh. Cuối cùng quán quân cũng đem thuộc sở hữu tại Hoa Minh, Hoa Minh liền tương đối không sao cả một chút. Chương 478: Trước trận chung kết. Tại sao phải bỏ cửa ca? Mỹ thực ra rất là không hiểu hướng luyện dược sư hỏi. Luyện dược sư thản nhiên nói: Ta tự nhiên có lý do của ta. Thật có lỗi, không có đại biểu thiên hỏa đại đạo đạt được cuối cùng quán quân. Nàng trên miệng tuy rằng nói qua thật có lỗi, nhưng biểu lộ đi đâu có một chút thật có lỗi bộ dạng. Mỹ thực ra cười khổ nói, được rồi, nếu như lần này không có ngươi, chúng ta chỉ sợ bán kết thời điểm liền toàn quân bị diệt rồi. Tổng so với đại liên minh cùng hai đại tòa thành mạnh mẽ, hơn nữa thợ kim hoàn cũng là người của chúng ta. Ngươi đã có nỗi khổ tâm ta liền không hỏi nhiều. Hy vọng ngày mai thợ kim hoàn có thể một đen đến cùng, cuối cùng đoạt giải quán quân a. luyện dược sư trong mắt hào quang lấp trầm giọng nói hắn nhất định có thể đoạt giải quán quân, cũng nhất định phải đoạt giải quán quân. mỹ thực ra bởi vì nàng có chút quái dị ngữ khí hơi sưng sờ, cái gì kiêu ngạo nhất định phải đoạt giải quán quân. chẳng lẽ nàng hôm nay lui thi đấu, thật sự cùng thợ kim hoàn có quan hệ? luyện dược sư nói, không nói trước những thứ này, chúng ta trước tiên đem mặt khác công tác chuẩn bị hoàn thành rồi hay nói. mỹ thực ra sắc mặt ngưng tụ, hai mắt nhíp lại, nhẹ gật đầu. các loại phô thiên cái địa báo cáo tin tức, làm vòng bán kết trong bỏ cuộc luyện dược sư đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. đáng tiếc chính là, người ta bản nhân căn bản cũng không có đi nghe những thứ này. Cũng tỉnh không để ý những thứ này. Thang đến trạng vào tối, báo cáo tin tức mới bắt đầu chuyển hướng, chuyển hướng cuối cùng trận chung kết. Có quan hệ Bạch Y Kiếm Tông Quân Vĩnh Dạ cùng Thần Vương Dạ ở trước tất cả thi đấu đều bị lật ra đi ra, còn có đối với hai người điều tra, phân tích các loại thứ đồ vật tất cả đều bị phóng đại, báo cáo. Cuối cùng trận chung kết quán quân thuộc sở hữu, quán quân ban thưởng đã trở thành rồi đứng đầu chủ đề. Vô địch tỷ lệ đặt cược rất nhanh cũng đi ra, Thần Vương Dạ ở 1 ăn 0.6, Bạch Y Kiếm Tông Quân Vĩnh ăn 0.8. Rất rõ ràng cho rằng Lam Tuyệt có thể một đen đến cùng đạt được cuối cùng vô địch người ngược lại chiếm được đa số. Mặc dù ở phía trước thi đấu đến xem, quân vĩnh giả tấn cấp chi lộ càng thêm trôi chảy, nhưng Lam Tuyệt tấn cấp chi lộ bị lật sau khi đi ra, mọi người liền phát hiện hắn tấn cấp là cỡ nào nhất ô. Từ ban đầu thi đấu liền đối mặt cường giả, mãi cho đến đằng sau thi đấu vòng tròn đụng phải Đại Lực Thần, hắn cái này cùng nhau đi tới quả thực không dễ. Từ khi Lam Tuyệt chiến thắng Đại Lực Thần về sau, tất cả nhà bình luận đối với thực lực của hắn đều đã tiến hành một lần nữa tính ra, hầu như tất cả mọi người cấp ra đồng dạng thuyết pháp. Cái kia chính là vị này thần vương lúc trước trong trận đấu giả heo ăn thịt hổ, tận lực đã ẩn tàng tu vi của mình. Trận chung kết. Chờ mong trận chung kết. Cái này tin tức đề mục rất nhanh liền trở thành nóng nhất. Trận chung kết một ngày rốt cuộc đã đi đến. Hôm nay thời tiết cũng không quá tốt, sáng sớm, bầu trời liền âm u đấy, còn cùng với một chút mưa bụi. Làm cho người ta một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Lạc Tinh hoàn cảnh bình thời là phi thường tốt đấy, loại này mưa dầm ngày tương đối thấy. Nhưng là vì không khí tăng thêm vài phần nữa đát. Bất quá, hôm nay thi đấu không hề giống trước như vậy tại sáng sớm mà là muốn buổi tối mới tiến hành. Có thể sáng sớm, Đại Liên minh Trung tâm thể dục cũng đã bị vây được chật như nêm cối. Tại thi đấu bắt đầu trước, hôm nay sẽ tiến hành một loạt hoạt động. Thí dụ như trước dự thi tuyển thủ trao giải, biện pháp tiền thưởng cùng vật dụng thực tế, còn có một chút cùng khán giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rút thường câu. Đồng thời còn có nghi lễ bế mạc diễn tập. Những thứ này đều là cho phép khán giả đi vào quan sát, cho nên sáng sớm rất nhiều người liền đều đã tới. Mua một chương phiếu vé có thể nhìn toàn bộ ngày, đây không thể nghi ngờ là rất tuyệt một sự kiện nhất là cuối cùng trận chung kết với tư cách buổi tối hôm nay tiết mục cuối cùng xuất hiện một ít chuyển nhà đấy rất nhiều người đều đeo túi sách tiến trận chính mình mang theo thức ăn nước uống chuẩn bị đem ngày hôm nay trở thành tốt nhất nghỉ ngơi đại liên minh trung tâm thể dục bên trong rất nhanh vang lên dễ nghe tiếng âm nhạc các loại hoạt động đã bắt đầu rất nhiều trước dự thi dị năng giả hôm nay cũng đều hội tụ đến nơi đây nhận lấy bọn hắn nên được phần thưởng trong đó có một cái khâu được nhất đến người xem hoan nghênh cái kia chính là trước dự thi dị năng giả đối với cuối cùng trận chung kết áp rót hơn nữa muốn nói rõ lý do của bọn hắn Từ dị năng giả mà chống đỡ tay hoặc là từng đã là đối thủ thân phận đến phân tích hôm nay trận chung kết hai người, đối với khán giả mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng mới lạ đấy. Hoạt động chia làm mấy cái thời đoạn tiến hành. Trong sân bầu không khí không hoàn toàn bị đẩy hướng. Rất nhanh đến rồi buổi chiều, hoạt động giữa trận nghỉ ngơi. Dù sao, một người không thể luôn bảo trì hứng phấn trạng thái, chỉ có đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể tại buổi tối trong trận chung kết đem tâm tình điều động đến cao nhất. Đương nhiên, bọn hắn ngồi ở chỗ ngồi của mình cũng không phải không thể mọi chuyện Màn ảnh trước mặt có thể đều lấy phía trước là bất luận cái cái gì một cuộc thi đấu tiến hành xem thi đấu. đương nhiên muốn xem chuyên môn giải thích thi đấu, hay vẫn là cần trả tiền đấy. Có điện tử trả tiền thủ đoạn tại, hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản nhanh và tiện. Lam tuyệt là ở giải thi đấu nhân viên làm việc cùng đi hạ vào bàn đấy. Lạng yên không một tiếng động tiến vào đại liên minh trung tâm thể dục bên trong. Tại trong phòng nghỉ chờ đợi so tài đã đến. Quân vĩnh giả cùng hắn cũng không tại một cái phòng nghỉ, cái này tựa hồ là chủ sự phương tận lực vì kiến tạo thi đấu trước không khí khẩn trương. sắp trời dần dần muộn. Phía ngoài ánh sáng cũng trở nên lờ mờ xuống. Đại liên minh trung tâm thể dục bên trong ánh đèn mở lên, như trước đêm nơi đây chiếu rọi tựa như ban ngày bình thường. Phía dưới, cho mời chúng ta mỹ nữ người chủ trì Mạc Tiểu lên tràng. Đi dưới sục sôi trong thanh âm, Mạc Tiểu từ trên trời giáng xuống, trên người nàng tựa hồ mang theo cái gì chuyên môn thiết bị, vậy mà đem nàng từ mái vòm bên trên để xuống. Mạc Tiểu xuất hiện, lập tức cũng đưa tới trung tâm thể dục bên trong khán giả từng trận hoan hô. Nàng đã đến, cũng liền có nghĩa là hôm nay cuối cùng trận chung kết sắp bắt đầu. Thân yêu khán giả, các bằng hữu, còn có gì năng giả đám Mọi người buổi tối tốt. Mặc Tiểu hôm nay mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài, để cho nàng trên không trung trở nên càng thêm dễ làm người khác chú ý từ trên trời giáng xuống, tựa như tiên nữ bình thường. Nàng mở ra hai tay, giống như là ở trên đất bằng giống nhau, dùng tay minh lễ tiết hướng bốn phương người xem thăm hỏi. Tiếng hoan hô, tiếng hít sáo, lập tức tiếng vang thành một mảnh. Mặc Tiểu mỉm cười, nói, "Mọi người có phải hay không cũng chờ được sốt ruột rồi hả?" Kỳ thật ta cũng thế. Chờ mong trận này trận chung kết, chúng ta cũng chờ quá lâu, quá lâu, mà hắn cũng rút cuộc khoan thai đến chậm. Đi qua cái này hơn nửa tháng thi đấu. Chúng ta cuối cùng quán quân thuộc sở hữu rút cuộc muốn xác định. Lần này giải thi đấu là toàn nhân loại thanh niên dị năng giả lần thứ nhất đó sức, nhưng ta tin tưởng, cái này tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Đang tiến hành giải thi đấu tổ chức ước nguyện ban đầu, chính là hy vọng có thể kích thích trẻ tuổi dị năng giả đám khắc khổ tu luyện, tăng cường toàn bộ nhân loại thân thể tố chất, cũng vì càng nhiều nữa mọi người làm ra tấm gương. Chúng ta cần càng nhiều nữa cường giả, đến cùng một chỗ thủ hộ di. A viên của chúng ta. Hôm nay trận chung kết về sau, chúng ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong hải hoàng. Còn đem lần nữa hiện thân vì mọi người hiến hát. Đồng thời, đại liên minh hai vị miện hạ cũng sẽ công bố một ít tin tức, tin tức này là nhằm vào tại toàn bộ nhân loại đấy. Đến lúc đó, vô luận là hiến hát khán giả hay vẫn là toàn bộ tin tức hình chiếu trước người xem, mời các ngươi đều xem hết đây hết thảy. Đương nhiên, hôm nay cuối cùng Quan Á Quân cũng đem đạt được bọn họ phần thưởng. Bọn hắn đem cùng bán kết trong mặt khác hai vị cùng một chỗ, ít nhất đều nhận lấy một khối cấp độ S năng lượng bảo thạch. Quan Quân còn sẽ có thần bí giải thưởng lớn a về phần thần bí kia giải thưởng lớn là cái gì, không phải là Mặc Tiểu muốn thừa nước độc hát. À câu Thật sự là bởi vì ta cũng không biết, cho nên thỉnh mọi người cùng ta cùng chung chờ mong a. A, đúng rồi, hôm nay giải thích, ta liền lại ở chỗ này tiến hoài hành ảnh. Mặc dù có điểm giống Quỷ Thác Cổ, nhưng ta tin tưởng, tại các ngươi trong nội tâm, ta nhất định là toàn bộ thế giới đẹp nhất Quỷ Thác Cổ, đúng không? Một bên nói qua, nàng trên mặt đẹp lộ ra một cái mê người dáng tươi cười. Lập tức, toàn trường hoan hô, tiếng huyết sáo lại lên một cái bậc thang. Ngay tại mặt tiểu tại điều tiết toàn trường bầu không khí thời điểm, bên kia, chủ tịch đại phương hướng, khách quý bắt đầu nối liền không dứt vào bàn rồi kể cả đại liên minh hai vị chúa tể giả cùng với đại liên minh một ít cao tầng bắc minh cao tầng thiên hỏa đại đạo chúa tể giả mỹ thực ra thiên hỏa đại đạo lần này dự thi dị năng giả hai đại tòa thành dùng thiên sứ chi vương mi gianda cùng đoạn lạc thiên sứ lũ sở cầm đầu dị năng giả đám nhao nhao vào bàn chứng kiến cuối cùng này một cuộc so tài thời khắc muốn đã đi đến chung kết giả mặt mỉm cười cùng mỹ thực ra chuyện cho vui vẻ tựa hồ trước tối tâm phiền muộn cũng đã biến mất không thấy mỹ thực ra hôm nay trong ngực cũng không có ôm quân nhi quân nhi tại luyện dược sư trong ngược luyện dược sư an vị tại mỹ thực ra đằng sau một loạn Tại bên cạnh hắn chính là Myranda cùng lũ sải ở, còn có cồn sang nghìn, đại lực thần đám người, quân nhi tựa ở ma ma trong lực lộ ra hết sức đu thuận. Một đôi thất thần mắt to ngẫu nhiên nháy động vài cái, tựa hồ là đang suy tư cái gì, vóng mặc mũ bảo hiểm còn không có mang, hiện nhiên là phải đợi thi đấu bắt đầu trước lại đeo lên, tận khả năng giảm bớt những thứ này khí giới đối với thân thể ảnh hưởng cùng tổn thương. Tốt, thời gian sắp đến, cách chúng ta cuối cùng trận chung kết còn thừa lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Như vậy, tiếp theo để cho chúng ta phân biệt mời lên đang tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng trận chung kết tuyển thủ đầu tiên, cho mời bạch y kiếm tông quân vĩnh dạ lên sân khấu, nương theo lấy mặc tiểu thanh em cao vút, một đạo màu vàng trùn kia sáng hướng phía xa xa đánh tới, một cái hình tròn bình đài lặng yên không một tiếng động lơ lửng mà ra, thừa nâng mặc trường bảo quân vĩnh dạ hướng phía thi đấu trên đài phương hướng bay đi. bạch y kiếm tông không hổ là bạch y kiếm tông, một bộ áo trắng theo gió lắc nhẹ, lành lề tiến ở bên trong, rất có vài phần xuất trần su xu thế. hình tròn bình đài rất nhanh đưa hắn đưa đến thi đấu trên đài chậm rãi rơi xuống. quân vĩnh dã chậm rãi đi ra, đứng ở thi đấu giữa đài. tiếp theo. Cho mời chúng ta một cái khác vị trận chung kết tuyển thủ, cũng là nhiều lần mang cho chúng ta kinh hỉ đấy. Thần Vương Rẹt ở, lại là một đạo màu vàng chùm tia sáng theo hướng cùng quân vĩnh dạ xuất hiện lúc phương hướng ngược nhau, đồng dạng hình tròn bình đài, thừa nâng Lam Tuyệt hướng phía thi đấu đài bay đi. Lam Tuyệt hôm nay một thân màu vàng trang phục, mặt nạ màu vàng kim, ở đằng kia màu vàng chùm tia sáng chiếu dọi xuống, toàn thân đều lộ ra sạc sơ loa mắt, hình tròn bình đài bay đến thi đấu đài chậm rãi rơi xuống, Lam Tuyệt đi xuống bình đài, bước tiến của hắn vững vàng mà vững chắc, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm nhưng như cũng làm cho người ta một loại ổn tượng như là núi cảm giác. Đồng dạng là tại thi đấu giữa đài, Lam Tuyệt nhìn xem trước người mấy mét bên ngoài quân vĩnh dạng, hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Chúng ta hai vị trận chung kết tuyển thủ đều đã đi tới rồi thi đấu trên này. Tiếp theo, đang tiến hành dị năng giả cuộc tranh tài trận chung kết sắp chính diễn. Để cho chúng ta đem thời gian giao cho bọn họ, thỉnh bọn hắn nhị vị vì chúng ta trình diễn trận này đỉnh phong quyết đấu. Chương 479, cuối cùng quyết đấu. Tất cả ngọn đèn trong chốc lát long lánh, đem chọn cái thi đấu đài chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Năng lượng màn hào quang cũng tiếp theo từ trung quanh sáng lên. Cùng trước thi đấu lúc so sánh với, rõ ràng muốn càng thêm trầm trọng. Hai vị này đều là đã từng đánh vỡ qua vòng phòng hộ người, vì để tránh cho tạo thành phiền toái không cần thiết, hay vẫn là nhiều hơn phòng hộ thì tốt hơn. Bình thường thi đấu, Song phương nên lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, như vậy thi đấu mới càng công bằng. Nhưng mà, vô luận là Lam Tuyệt hay vẫn là Quân Vĩnh Dạng, tuy nhiên cũng cũng không lùi lại, liền như vậy hai mặt tương đối. Cuối cùng quyết đấu. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi điện tử âm rút cuộc bởi vì trận chung kết mà phát sinh biến hóa. Lam Tuyệt chân trái thoáng nâng lên, chỉ dùng mũi chân chĩa xuống đất, hai tay trước người giao thoa rối ra, làm ra một cái nhìn như thập phần nhu hòa động tác. Quân Vĩnh giả ánh mắt đống nhiên trở nên chăm chú đứng lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, từ Lam Tuyệt trên người tựa hồ tản mát ra một loại vô hình khí lưu, khí lưu cũng không thành hình, nhưng hắn vẫn có loại mình bị dẫn dắt ở cảm giác. Dẫn dắt cũng không phải của hắn thân thể, mà là tâm của hắn. Đột nhiên, hắn vung mạnh lên tay, cánh tay phải triển khai tại chính mình bên cạnh thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lảo đảo lui về phía sau nửa bước, đồng thời Một đạo màu trắng kiếm quang cũng tiếp theo từ trong tay hắn nở rộ mà ra, hóa thành trường kiếm. Ồ, vì cái gì Bạch Di kiếm tông lại đột nhiên lão đảo lui về phía sau đâu? Chẳng lẽ là rệ ở thức mở đầu đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng gì? Mặc Tiểu quan sát ngai cảm, thoáng một phát liền cảm nhận được trong đó mấu chốt. Quân vĩnh dạ đương nhiên sẽ không làm vô vị sự tình, cái kia vung tay lên, nhìn qua như là thức mở đầu, trên thực tế, nhưng là một đạo vô hình kiếm khí chém ra, cứng rắn triển khai tầng kia dẫn dắt tâm linh của hắn liên hệ, tiếp theo xuất kiếm, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà liên hệ đứt rời trong nháy mắt đó hắn hay là bởi vì đã bị dẫn dắt lảo đảo nửa bước khí cơ dẫn dắt phía dưới lam tuyệt tại hắn xuất kiếm đồng thời liền triển khai hai tay cùng lúc lật cổ tay một cái thu vào trong một cái bên ngoài đẩy giống như trước người có một cái vô hình bóng tại hắn đẩy mạnh hạ xoay tròn một đoàn hào quang cũng tiếp theo xuất hiện ở hắn trong lòng ngực hắc bạch song sắc vầng sáng quả nhiên hình thành một cái âm dương ngư màu sắc hình cầu hình cầu vòng ngoài cực kỳ mờ mà nếu như không phải là bởi vì nó hoàn toàn trống rông xuất hiện thậm chí sẽ cho người một loại thật thể bình thường cảm giác Dùng Lam Tuyệt trong ngực quang cầu làm trung tâm, dưới chân, một mảnh dài hẹp như là xúc tu giống như hắc bạch song sắc quang mang tiếp theo xuất hiện, cực lớn hấp lực dỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Bất quá thời gian một ngày, hắn đối với Thái Cực lĩnh nộ đã hoàn toàn đến rồi cái khác cấp độ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại hắn trước người quả banh kia trong cơ thể, hắc bạch song sắc hào quang hoàn toàn là lôi điện ngưng tụ thành hình đấy, chỉ có điều, những thứ này lôi điện lúc này lại là ôn nhu như nước, mặt ngoài căn bản nhìn không ra lôi điện đặc tính, mà đây cũng là nó đáng sợ nhất địa phương. Hấp lực xuất hiện, quân vĩnh giả mới ra trường kiếm. Ngũ kiếm hướng không chung một điểm, chất phát tự nhiên một kiếm kéo lê, rất nhỏ tiếng nước chảy vang lên. Lam tuyệt chỉ cảm giác mình ngưng kết mà thành khí chàng lập tức bị đâm rách rồi một đạo khe hở, càng kỳ dị chính là cái kia khe hở phản phất có được vô tận hấp lực, hấp thu hắn khí chàng đổ xuống mà ra. Khí chàng tựa hồ tại trong chốc lát biến thành một cái đầm nước, mà quân vĩnh giả một kiếm này chính là lại để cho đầm nước này dưới đáy nhiều hơn một cái lỗ hổng, thế cho nên đầm nước chi thủy chút xuống đổ Lam tuyệt hai tay trước người lại chuyển quan cầu xoay tròn, thoải mái thuận hợp ý cảnh bỗng nhiên phóng thích. Khí chàng bị chém ra khe hở lập tức lần nữa khép kín, cùng lúc đó, hai tay của hắn chậm rãi đẩy ra, đem cái kia quang cầu tiễn đưa hướng quân vĩnh dạ phương hướng. Quân vĩnh dạ trường kiếm quay lại, trước người kéo lên một đạo đường vòng cùng, toàn thân cũng theo kiếm xoay tròn, lập tức, một cái nguyên vẹn vòng tròn kéo lê, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Kiếm này vừa ra, hắn giống như là hoàn toàn độc lập với khác một cái trong không gian, ngăn cách rồi ngoại giới hấp lực. Vòng tròn hoa xong, thân thể của hắn mãnh liệt hậu thủ, sau đó kiếm ra như rồng, một kiếm thẳng tắp đâm về cái kia hắc bạch song sắc quang cầu cùng hiên viên thể thể kiếm pháp hoàn toàn bất động, quân vĩnh giả kiếm pháp công chính bình thản, rồi lại vô cùng chăm chú, mỗi một cái động tác nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế tuy nhiên cũng ẩn chứa pháp lý. Nếu như tại hôm qua trước, lam tuyệt đối với cổ võ linh nộ so với hắn vẫn có lấy không nhỏ trên lệnh đấy, nhưng nương theo lấy hắn sơ bộ vững chắc chính mình pháp tắc chi lộ, cái này trên lệnh cũng tiếp theo biến mất. Tại lam tuyệt trong mắt, quân vĩnh giả một kiếm này tựa như trường hà lập nhật, bên mông cuồn cuộn, hết sức hạo nhiên chính khí, liền như vậy thẳng tắp đâm tới, nhưng là hắn toàn bộ tinh khí thần cùng năng lượng dung hợp thăng hoa. khí Kỳ dị đông cứng bỗng nhiên truyền ra. Quân Vĩnh Dạ một kiếm này, thình lình đâm vào làm tuyệt trong tay quang cầu bên trong. Động tác của hai người cũng tiếp theo đồng thời dừng lại, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, cái kia quang cầu đột nhiên bắn ra ra nghìn vạn đạo hào quang, hắc bạch song sắc tia chớp điện quang lở lờ, bộc phát ra không gì sánh kịp từng đạo chói mắt điện mang. Những điện mang này có đen có trắng, bộc phát về sau, làm cả thi đấu đài trong không gian dường như biến thành một cái tĩnh điện bóng bình thường, lớn dòng điện như đồng nhất từng đầu cự long tứ tán bay tán loạn, bao trùm toàn bộ thi đấu đài. Quân Vĩnh Dạ trên người sáng lên tầng một ánh sáng màu lam đó là thâm sâu lam điện quang rơi vào trên người hắn rõ ràng liền như vậy bị dễ dàng thôn phệ không còn nhưng hắn trong tay kiếm quang thực sự tại cùng thời khắc đó vỡ vụn hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán một cú cực lớn năng lượng đống nhiên tại giữa hai người bỗng phát ra làm thân thể của bọn hắn đồng thời hướng về phía sau bay ngược mà ra nếu như không phải là bọn hắn lần này va chạm sinh ra năng lượng khủng bố như thế trước vậy đơn giản phương thức chiến đấu thậm chí lại để cho khán giả cảm thấy có chút nhàm chán lúc này bạo phát đi ra khán giả mới hiểu được nguyên lai bọn họ chiến đấu đã bắt đầu hơn nữa dĩ nhiên là khủng bố như thế. Nguyên bản vẹn vẹn tại gang tức hai người thoáng qua kéo ra trăm mét khoảng cách, lẫn nhau ngóng nhìn đối phương, đáy mắt đều toát ra một tia bội phục chi ý. Làm Tuyệt hai tay trước người một vòng, lập tức, Hắc Bạch Song Sắc hào quang phóng lên trời, vậy mà cũng hóa thành một chuôi kiếm, nhưng là dài đến 10 mét cự kiếm. Cả người hắn khí tràng đống nhiên biến đổi, tựa như quân lâm thiên hạ bình thường, hướng phía nơi xa Quân Vĩnh Dạ vung ra một kiếm này. Hắc Bạch Song Sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên chém dụng. Quân Vĩnh Dạ tay phải vừa nhấc, lại là một thanh kiếm quang ngưng tụ thành hình, từ trên trời giáng xuống cự kiếm bên trên bổ sung lấy mãnh liệt khí lưu thổi lất phất hắn áo trắng đồng bền, đặc biệt tiêu xái. Quân vĩnh Dạ như cũng là như vậy chăm chú, trong tay kiếm quang đột nhiên đâm ra, vừa vặn đâm chúng ở đằng kia cự kiếm mũi chỗ. Đinh, Giòn Minh Thanh ở bên trong, Quân vĩnh Dạ toàn thân khí tràng lại biến, một loại không cách nào hình dung khủng bố năng lượng đông nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Cố năng lượng này bên trong, dường như ẩn chứa kinh thiên động địa khí tức. Trên người hắn lúc trước đã từng xuất hiện qua màu xanh đậm cũng tiếp theo xuất hiện lần nữa, trong tay màu trắng kiếm quang cũng đồng thời biến thành xanh đậm. Màu lam kiếm quang long lánh, tựa hồ không gian đột nhiên sụp đổ cái kia hắc bạch song sắc cử kiếm thoáng một phát đã bị nuốt vào, lam tuyệt hai tay hợp lại, chân đạp thất tinh, nắm tay phải cách không vùng ra, thái cực cửu thủy chi thất tinh chi, lĩnh ngộ thái cực chân lý, là hắn sơ bộ vững chắc bản thân pháp tắc chi lộ trọng yếu nhất, một quyền này vùng ra, lập tức toàn bộ thi đấu đài mặt đất đều biến thành một cái cực lớn hắc bạch song sắc âm dương ngư, âm dương ngư trong mắt trận, vừa là lôi đỉnh, vừa là địa tiềm, trong chốc lát, dường như thi đấu đài đã hóa thành lĩnh vực, vang, hắc bạch song sắc cử kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo cực lớn lôi đỉnh hung hăng quanh kích tại quân vĩnh dã chui kia màu xanh đậm trường kiếm phía trên điện mang một phát đánh thẳng vào thân thể của hắn liên tiếp rút lui chín bước mới đứng vững thân hình lam tuyệt hai tay trước người một vòng lập tức lại là một thanh hắc bạch song sắc cự kiếm ngang trời xuất thế dường như quân vương lại hiện ra uy áp toàn trường cùng trước một kiếm kia so sánh với một kiếm này càng tràn đầy uy nghiêm khí tức tự kiếm lúc này đây bay ra tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều nhưng mà tại nó phi hành trong quá trình trung quanh lập tức xuất hiện từng đạo tựa như thái dương văn bình thường hắc bạch song sắc quang mang hướng phía nó ngưng tụ mà đi. Đã liền trên mặt đất cực lớn âm dương ngư cũng tiếp theo xoay tròn. Cuộc thi đấu này đài tại giờ này khắc này, tựa hồ đã hoàn toàn đã trở thành lam tuyệt thế giới, mà đang ở trong đó quân vĩnh dạ thì có loại không hợp nhau cảm giác. Lúc này đây, quân vĩnh dạ không có lại chậm chạm cũng không có đợi lát nữa đợi, mà là chủ động xuất kích. Hắn ngủi chân trên mặt đất một điểm, lập tức nhân kiếm hợp nhất, màu xanh đậm trường kiếm bỗng nhiên điểm ra, cường thịnh kiếm ý sẽ không bên trong bao hàm, giống giống như là giếng phun bộc phát ra, kiếm chỉ có một thanh, nhưng ở trong chốc lát, kiếm khí lại như là vạn chạy hướng hải bình thường trào lên mà ra. Hắc Bạch cử kiếm chung quanh khí lưu, tản mát ra cường đại dẫn dắt chi lực, dẫn động lấy những cái kia kiếm khí tứ tán bay tán loạn, lại bằng vào cường đại âm dương chuyển đổi biến hóa, đem hóa giải. Chỉ có quân vĩnh dạo bản thể một kiếm, cuối cùng mới đâm chúng tại Hắc Bạch song sắc mũi kiếm vị trí. Trên đài hội nghị, luyện dược sư không biết lúc nào đã nắm chặt rồi nắm đấm, thì thào nói nhỏ, Vạn Lưu Triều Hải nguyên nguyên kiếm pháp, đệ đệ, ngươi cần phải chống đỡ a. Hai kiếm chạm nhau, làm tuyệt Hắc Bạch song sắc cử kiếm đột nhiên hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy, tựa hồ là muốn đem quân vĩnh dạo hoàn toàn thôn vẹt trong đó. Nhưng vào lúc này. Quân vĩnh giả cái tiêm màu xanh đậm trường kiếm bên trên hào quang đột nhiên đại phóng, thân thể của hắn cơ hồ là tại không thể nào dưới tình huống lăng không dừng lại. Sau đó trường kiếm thoải mái một kiếm chém đúng ra, một kiếm này chém ra bầu trời đột nhiên sụp đổ, lam tuyệt cái kia nguyên bản nhất định phải có hắc bạch song sắc vòng xoáy bỗng nhiên đều rời đi nguyên bản quỹ đạo, lại một lần buộc phát ra kịch liệt nổ vang, vô số lôi điện tứ tán bay tán loạn, hầu như đem chọn cái thi đấu đài đều biến thành hắc bạch song sắc lôi điện hải dương, lam tuyệt chấn động, hắn cũng không nghĩ tới quân Vĩnh Dạ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, tại dưới kiếm của hắn liền không gian đều muốn sụp đổ sao? Đáng sợ hơn chính là, Lam Tuyệt đột nhiên cảm giác được thân thể của mình Trung quanh hết thảy cũng đều trở nên sâu kín âm thầm ngoại giới lôi điện bạo tạc nổ tung hoàn toàn bị ngăn cách ra, hắn chỉ cảm giác mình hám sâu cái kia u ám hào quang bên trong, rút cuộc cảm giác không thấy thi đấu trên đài hết thảy, mà thân thể của hắn cũng đang đang bị cái kia u ám chỗ thôn phệ. Không thể sợ, Lam Tuyệt tại trong lòng lập tức tự nói với mình, đối mặt loại tình huống này, chỉ có chấn định mới có thể tìm được cơ hội. Chương 480, số đổ chi kiếm. Hắn không biết đạo quân vĩnh dạ một kiếm kia là cái gì, nhưng từ đó cảm giác được thâm sâu pháp lý Cố lực lượng kia, tựa hồ là đem toàn bộ thế giới đều phân cách ra, thậm chí nếu so với phẩm tiểu sư thời không quyền trưởng càng thêm trực tiếp. Nhưng mà trong này nhất định là có dấu vết mà lần theo đấy. Lam tuyệt song trưởng hoa cung, từng đạo lôi đình hào quang không ngừng tại trung quanh thân thể hắn xoay quanh đứng lên, cái kia hắc bạch song sắc lôi điện không ngừng nở rộ, mỗi một lần nở rộ đều tại tái diễn khuyết trương cùng có rút lại quá trình. Bốn phía áp lực trở nên càng lúc càng lớn, kinh khủng vô hình năng lượng đè xuống thân thể của hắn, cũng làm cho hắn thái cực thần công bị đè ép khó có thể khuyết chương. Tại cố lực lượng kia trước mặt. Hắn khả năng trơ mắt nhìn chính mình lôi điện không ngừng vỡ vụn. Sau đó trùng lập vỡ vụn quá trình. Đây hết thể biến hóa thật sự là thật là đáng sợ, loại cảm giác này cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt. Bị đè ép không chỉ là hắn năng lượng, thân thể, thậm chí ngay cả bộ ngực hắn bên trong năng lượng hạch, thậm chí tinh thần của hắn, đều tại thừa nhận phần này đè ép. Còn có quỷ dị hơn đấy, tại đè ép đồng thời, Lam Tuyệt tự hồ cảm giác được thân thể của mình vậy mà cũng ở đây sụp đổ, giống như là lúc trước sụp đổ không gian. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Lam Tuyệt mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, trong hai mắt hào quang tỏa sáng hai tay của hắn đồng thời sau thu đạo chính mình eo hai bên ngực bên trong năng lượng hạch buộc phát ra chói mắt cường quang từ bộ ngực hắn trốn một cái nho nhỏ hắc bạch song sắc âm dương ngư chậm rãi xuất hiện trong đó màu trắng bộ phận ánh sáng phát ra rực rỡ trong lúc nhất thời lam tuyệt trên người bắn ra ra một cô không gì sánh kịp hạo nhiên chính khí hai tay luân chuyển đánh ra chín trưởng chín trưởng chống lên từng đoàn từng đoàn bạch quang bắn ra mà ra tuy rằng mỗi một đoàn hào quang mới vừa xuất hiện liền lập tức vỡ vụn nhưng ở trước mặt hắn lôi đỉnh năng lượng lại nhanh chóng chồng lên kỳ dị tình huống xuất hiện ở đằng kia không ngừng chống lên. Tựa hồ đã đem chỉnh tề ngưng tụ đến mức tận cùng màu trắng bên trong, hạch tâm vị trí đột nhiên xuất hiện một điểm màu đen. Lam tuyệt đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lập tức hóa thành chỉ có cây kim lớn nhỏ. Tay phải hắn vung ra, hoàn toàn biến thành cháy đỏ rực, ngón trỏ trước điểm, vừa vặn điểm ở đẳng kia màu trắng lôi đỉnh hạch tâm vị trí màu đen phía trên. Trong chốc lát, thời gian dường như ngưng trệ, cái kia màu trắng một điểm cùng màu đen một điểm lập tức dung hợp, nguyên bản đang tại không ngừng sụp đổ không gian đột nhiên lập tức tăng lên. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tiếp theo lâm vào trong đó tự như châm thấp nổ âm thanh lập tức nổ vang, ngay sau đó. Toàn bộ thi đấu đài đều kịch liệt run rẩy lên. Tại khán giả trong mắt, bọn hắn thấy là Quân Vĩnh giả một kiếm vung ra, sau đó toàn bộ không gian sẽ theo chi sụp đổ xuống dưới, làm Lam Tuyệt Hãm sâu trong đó, hỗn loạn thái cực chi lực làm Lam Tuyệt thân thể tựa hồ đã mất đi khống chế. Nhưng liền tại sau một khắc, cái này sụp đổ không gian rõ ràng xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa, sự biến hóa này đầu tiên bày biện ra đấy, chính là Lam Tuyệt bản thân. Hắn liên tiếp chín trưởng đánh ra, cứng rắn lại để cho thân thể của mình vững chắc xuống. Ngay sau đó, lại là một ngón tay đưa ra. Cái này chỉ một cái, khiến cho thiên biến sắc. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo không gì sánh kịp xanh thẳm sắc lôi đình lập tức bạo phát đi ra, cái kia lôi đình hào quang vừa mới bắt đầu làm màu lam đấy, ngay sau đó lại chuyển hóa làm màu vàng, màu bạc, cuối cùng hóa thành cháy đỏ rực. Quân vĩnh dạ vung ra trường kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù, ngay sau đó cả người hắn đã bị hấp xả rồi đi vào. Hắn liên tiếp vung ra tam kiếm, mới xem như chặt đứt mình và cỗ này khủng bố hấp lực ở giữa liên hệ, thân thể như thiểm điện lui về phía sau. Cũng liền tại hạ một cái chớp mắt, Thi đấu trung quanh đài vòng bảo hộ kịch liệt rung rung đứng lên, nguyên bản hình tròn vòng bảo hộ vậy mà hướng vào phía trong nhanh chóng sụp đổ, dường như bên trong đột nhiên xuất hiện một cái không thể địch nổi vòng xoáy khổng lồ, giận dắt nó. Không tốt. Trung kết giả khẽ quát một tiếng, mãnh liệt bay lên trời, cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có thời không chỗ thể. Nơi này là đại liên minh trung tâm thể dục, lại còn 10 vạn người xem tồn tại, một khi xảy ra vấn đề, vậy cũng chính là liên quan đến 10 vạn sinh mệnh vấn đề lớn a. Mà với tư cách giải thi đấu chủ sự phương, đại liên minh là tuyệt đối chịu không nổi loại trách nhiệm này đấy. Vòng phòng hộ phá vỡ liên có nghĩa là bọn hắn trước công tác chuẩn bị chưa đủ. Nếu là xuất hiện đại lượng tử thương, coi như là chúa tể giả cũng gánh chịu không nổi. Hai đại chúa tể giả cơ hội là đồng thời xuất hiện ở thi đấu trên đài không. Hai người đồng thời mở ra hai tay, cường thịnh năng lượng chấn động đem trọn cái thi đấu đài toàn bộ bao trùm. Chung kết giả cùng thời không chúa tể ở một chỗ phối hợp thời gian đã rất dài rồi, cho nên bọn hắn cũng đều rất quen thuộc lẫn nhau ở giữa năng lực. Thời không chúa tể phóng xuất ra hào quang bảy màu cùng Chung kết giả trên người phóng xuất ra hắc sắc quang mang lập tức tan làm một thể. Hai loại khổng lồ năng lượng trùng hợp sau hình thành một cái hoàn toàn mới màn hào quang hầu như ngay tại bọn hắn làm xong đây hết thể đồng thời thi đấu đài bên trong phòng ngự đã ầm ầm phát thoái, cường đại hấp lực rõ ràng dẫn dắt hai đại chúa tể giả phóng xuất ra vòng phòng hộ rõ ràng cũng bắt đầu hướng vào phía trong sập co lại bởi vì màu đen cùng bảy màu sắc năng lượng dung hợp nguyên nhân khán giả hiện tại đã nhìn không tới thi đấu trên đài tình huống rồi nhưng bọn hắn lại có thể chứng kiến cái kia một lần nữa hình thành bản hào quang đột nhiên bởi vì bên trong hấp lực mà trở nên hình thù kỳ quái đứng lên giống như là một người đột nhiên đem khuôn mặt của mình bên trong hấp hoàn toàn lom đi vào chung kết giả sắc mặt âm trầm xuống thời không chúa tể cũng nhíu mày Dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên cảm giác được, bên trong chỗ buộc phát ra năng lượng đã là chúa tể giả cấp độ, càng thêm kinh khủng là, loại này chúa tể giả lực lượng cũng không phải chưa đạt tới chúa tể giả cấp độ dị năng giả thông qua đối với pháp tắc lĩnh ngộ thi triển cái loại này, mà là chân chân chính chính đạt đến chúa tể giả tiêu chuẩn lý năng. Một dị năng giả, từ trên lý luận mà nói, là tuyệt đối không có khả năng thi triển ra như vậy công kích. Cái này đã hoàn toàn vi phạm với pháp tắc nguyên lý. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn trong nội tâm nghĩ như thế nào, tình huống đã xuất hiện. Sự thật bày ở trước mắt, Lam tuyệt chính là chế tạo ra khủng bố như vậy biến hóa, làm cho người khó có thể tin biến hóa vẫn còn đằng sau. Lúc cái kia một điểm sập co lại đến cực hạn sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy phá toái thanh âm, bên trong không gian đột nhiên bạo tạc nổ tung, một cố khủng bố đến mức tận cùng năng lượng khổng lồ đột nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra, vừa mới vẫn còn có rút lại hai đại chúa tể giả phong hộ, đột nhiên cực hạn giống như hướng ra phía ngoài tăng vọt, giống như là một cái bị thổi hơi khí cầu bình thường, biên giới thậm chí đã tiếp cận tính phòng rồi. Cho tới giờ khắc này, khán giả mới ý thức tới sợ hãi bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được cái này cái kia màn hào quang bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng thực lớn uy áp áp bách lấy bọn hắn cả đám đều tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên cái này đây quả thật là nhân lực có khả năng đạt tới trình độ sao chung kết giả cùng thời không chúa tể trong ánh mắt cũng đều hiện ra vẻ hoảng sợ chúa tể già hét lớn một tiếng tại sao lưng của hắn lập tức dâng lên một cái cực lớn bóng đen bóng đen này ba đầu sáu tay mỗi một cái cánh tay đều liên tiếp lấy một thanh cự truy sáu chuôi màu đen cự truy đồng thời đánh tới hướng không trung lập tức không gian rãn nứt sáu đoàn hắc mang từ cái kia vỡ ra trong không gian kích động mà ra lập tức rót vào phía dưới vòng bảo hộ bên trong, cưỡng ép hấp chế nó không, có lại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuất trương. Thời không chúa tể cũng không có nhàn rỗi, từ trên người nàng phong xuất ra hào quang bảy màu cũng bỗng nhiên trở nên thuần túy rồi, biến thành thuần túy màu trắng. Tại sau lưng nàng, một cái cực lớn đồng hồ quang ảnh hiện hiện mà ra, trông này bề ngoài nhìn qua thập phần cổ xưa, phía dưới còn mang theo đồng hồ quả lắc, đồng hồ quả lắc nhẹ nhàng đong đưa lấy, thời gian tựa hồ ngưng lại, ở phía dưới trên màn hào quang, cũng tiếp theo thai ngén ra một loại kỳ dị thời gian quăng màng. Tất cả kích tại quang màng bên trên năng lượng đều trở nên chỉ độn đứng lên. Trung kết giả trong mắt Hắc Mang bắt đầu khởi động, cái kia cực lớn vòng phòng hộ tại hắn kinh khủng năng lượng dưới áp chế, lúc này mới bắt đầu một lần nữa hướng vào phía trong bộ phận co rút lại, mà bên trong vừa mới bộc phát năng lượng cũng dần dần bình phục lại. Cần hai đại chúa tể giả đều phóng xuất ra lĩnh vực của mình mới có thể dẹp loạn bạo tạc nổ tung, có thể thấy được vừa rồi một kích này uy năng có kinh khủng bậc nào. Mà ở làm ra phòng hộ thời điểm, hai vị chúa tể giả thậm chí đã chẳng quan tâm thi đấu trên đài hai gã dự thi tuyển thủ vấn đề về an toàn rồi. Mỹ thực ra từ lâu đứng người lên, nhưng mà, chẳng qua là bằng vào một mình hắn Hiển nhiên không bằng hai vị phối hợp ăn ý chúa tể giả có thể làm đến hết thảy. Hắn thậm chí còn không thể đi ngăn cản, tuy rằng nhìn không tới thi đấu trên đài phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến Lam Tuyệt tình huống cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng là, nếu để cho kinh khủng kia năng lượng bạo phát đi ra, sẽ ảnh hưởng đến 10 vạn trở lên sinh mệnh a. Cái này còn không kể cả tại tụ tập ở Đại Liên Minh trung tâm thể dục phía ngoài những cái kia nhiệt tình khán giả. Rốt cuộc, tại hai đại chúa tể giả liên thủ dưới áp chế, thi đấu trên đài bạo động năng lượng dần dần bình phục lại. Lại qua gần một phút đồng hồ, hai đại chúa tể giả mới đồng thời triệt bỏ bao phủ tại ở trên chống không lĩnh vực. lúc hắn giả chứng kiến nguyên lai thi đấu đài lúc, lập tức hít sâu một hơi. vừa mới chữa trị không lâu thi đấu đài, lúc này đúng là đã hoàn toàn biến mất. siêu cấp hợp kim giống như là nhân gian bốc hơi bình thường, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có trên mặt đất một cái sâu đạt trăm mét hố to. hố to trung ương, lam tuyệt đang dãy rủi lấy đứng lên, trên người hắn màu vàng trang phục, trường bào đều biến thành trang phục căn mày nhưng may mắn còn không có hoàn toàn biến mất. trên mặt mặt nạ lại một lần vỡ vụn rồi, lộ ra tướng mạo săn có Tốc cũng là dối bởi đấy, nhìn qua thập phần chật vật. Bạch Y Kiếm Tông quân vĩnh dạ thì là hoàn toàn biến mất, tại Lam Tuyệt trước người, chỉ có một thanh màu xanh đậm trường kiếm lơ lửng. Trôi này trường kiếm vừa vặn cùng quân vĩnh dạ dùng kiếm giống như lúc, chẳng qua là phía trên lại tựa hồ như hơn nhiều một ít như ẩn như hiện phù văn, những thứ này phù văn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Đột nhiên, từng đạo vầng sáng từ cái kia màu xanh đậm trường kiếm trong vân giải ra ngoài, ngưng tụ thành hình, hình hình đúng là quân vĩnh giả. Quân vĩnh lúc này nhìn qua quả thực có chút chật vật, y phục tổn hại so với Lam Tuyệt còn trong mắt, sắc mặt một mảnh trắng xám. Rõ ràng là tiêu hao quá độ dấu hiệu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được tỉnh táo tương tích hào quang. Ta thua rồi." Quân Vĩnh Dạ có chút bất đắc dĩ nói, "Ta thắng cũng không dễ dàng a." Lam Tuyệt chủ động hướng hắn rôi ra tay phải của mình, Quân Vĩnh Dạ cùng hắn bàn tay đem nắm, hai người nhìn nhau cười cười, đồng thời đứng thẳng thân thể. Quân Vĩnh Dạ nói, "Nhưng cũng tuyệt đối là đáng giá đấy." Lam Tuyệt bộ mặt biểu lộ co lại, gia hỏa này như thế nào cũng trở nên sai sót rồi, cùng hiên viên thể thể giống nhau, nói chút ít chính mình nghe không hiểu cái gì ý tứ mà nói. Chương 481 khổ tận cam lai tự tạo âm dương, xem ra, thi đấu chấm dứt rồi. Sớm đã lúc trước nổ lớn trước bay xa mặc tiểu một lần nữa đã trở về, thanh âm hơi quái dị nói ra. Lam Tuyệt Cường đại để cho nàng lau mắt mà nhìn, nàng cũng không nghĩ tới, thực lực của hắn vậy mà đã cường đại như vậy. Chung kết giả thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường, ta tuyên bố, đang tiến hành dị năng giả giải thi đấu cuối cùng quán quân là, Zeus. Từ hắn chính miệng tuyên bố thi đấu kết quả, cũng liền có nghĩa là buồn chàng thi đấu, cùng với đang tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng kết thúc. Thẳng đến lúc này, Thính phòng mới nhớ tới một mảnh hoan hô mà giờ này khắc này, tại phía xa hoa minh, tiếng hoan hô lại vang vọng mỗi một viên hoa minh thuộc tinh cầu. hoa minh quốc gia học viện càng là đã thành một mảnh sung sướng hải dương. từ khi lam tuyệt mặt nạ bị đánh mất, lộ ra tướng mạo săn co về sau, học viện phương diện liền bắt ở cơ hội này, không cần phải nữa vì hắn che giấu tung tích rồi, lập tức đưa vào toàn diện tuyên truyền. thần vương rẻ ở là hoa minh quốc gia học viện lao sư chuyện này, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ hoa minh. lam tuyệt cùng quân vĩnh giả cùng nhau đi ra hồ to, hai người đi lại nhìn qua đều có chút tập tễm, hiển nhiên là lúc trước trong chiến đấu hao tổn quá lớn. bất quá. Tinh thần của bọn hắn tuy nhiên cũng rất tốt. Làm tuyệt trong nội tâm không ngừng trở về chỗ chính mình cuối cùng cái kia một ngón tay đưa ra cảm giác. Hắn nguyên bản đương nhiên là sáng tạo không ra chúa tể giả lực lượng, nhưng mà hắn lại đã từng tự mình nhận thức qua cái loại này lực lượng. Lúc ấy, ở trung quanh không gian kịch liệt sụp đổ, phản phất muốn đưa hắn thôn vệ áp lực thật lớn xuống, hắn quyết định thật nhanh làm ra một cái người can đảm nếm thử. Liên phách chín trưởng, dùng chính là Thái Dương cửu Lôi Chi uy, chính trưởng chồng lên kết hợp Thái Cực Chi lực Dương Lôi đạt đến cực hạn, cho nên lại để cho hắn tạm thời ổn định lại sụp đổ không gian tại hắn tận lực dưới sự không chế, dương lôi thuần túy trông lên, áp xúc trung tâm nhất một điểm, rút cuộc xuất hiện khổ tận cam lai dấu hiệu, khổ tận cam lai, dương cực cam sinh, mà hắn cuối cùng cái kia chỉ một cái, thì là đem bản thân năng lượng hoạch tâm trong dương lôi chi lực điểm ra, tại tự tạo âm dương dưới tình huống, hai loại thần lôi kết hợp, rút cuộc mô phỏng ra hắn và tay đua xe riêng phần mình sử dụng thái dương, thái âm, cửu lôi dung hợp lúc tình cảnh, đi qua lam tuyệt bản thân thái cực chuyển hóa, áp xúc, bằng vào vừa mới vững chắc không lâu sơ bộ chúa thể phát tắc hắn rút cuộc dẫn suất này trận nổ lớn bất quá, tại đây trong lúc nổ lớn, hắn cũng mơ hồ đã tìm được một ít phương hướng. Tương lai chính thức đi đến chúa tể chi lộ phương hướng. Vừa mới trận kia nổ tung lực lượng là hắn căn bản không có biện pháp khống chế, vô luận là dương cực âm sinh hay vẫn là cuối cùng âm dương dung hợp, cái này đều muốn chờ hắn tương lai tăng lên tới chúa tể giả cấp độ mới có thể chính thức lĩnh ngộ. Bởi vì thể lực tiêu hao cực lớn, Lam Tuyệt cùng quân vĩnh dạ cơ hồ là leo ra hô sâu đấy, bất quá, bọn hắn hay vẫn là thắng được người xem hoan hô. Mặc dù vừa rồi một màn mang cho bọn hắn không ít hoàng sợ, Nhưng điều này cũng càng thêm đã chứng minh trận chung kết cái này hai gã tuyển thủ cường đại. Bọn hắn cường đại thực lực có nghĩa là trận chung kết người chọn lựa hoàn toàn xứng đáng. Cái này rằng có hơn nửa tháng giải thi đấu cuối cùng kết thúc, vô luận là hiến hát vẫn còn là toàn bộ tin tức hình chiếu trước khán giả, đều có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Đúng lúc này, toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục ánh sáng đột nhiên mở đi, lúc này vốn là đêm tối, đều muốn chế tạo lờ mờ lại dễ dàng bất quá, chỉ cần đem ngọn đèn đóng cửa là được. Không đợi khán giả xuất hiện khủng hoảng tâm tình, đột nhiên, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, cột sáng là màu trắng đấy. Tại đây đen kịt trong thế giới trở nên hết sức bắt mắt, mà đang ở cái kia trong cổ sáng lơ lửng một người, một thân màu đỏ sẫm âu phục, đưa hắn làm nổi bật hơn nhiều vài phần tối tăm phiền muộn. Thế nhưng không gì sánh kịp anh Tuấn khuôn mặt hay vẫn là thoáng một phát hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trong thấp nhạc khúc âm thanh cũng vang lên theo, cái này mơ hồ có chút áp chế, làm cho người ta một loại thở không nổi đến cảm giác. Hải Hoàng, là Hải Hoàng. Đúng vậy, cái kia y phục màu đỏ sẫm âu phục xuất hiện ở giữa không trung đấy, thình lình đúng là Hải Hoàng. Hắn lúc này biểu lộ tựa như không khí của hiện trường giống nhau, mang theo tối tăm phiền muộn khí chất. Trên bầu trời, cái kia cổ sáng màu trắng dần dần rút đi, nhàn nhạt, nhạt màu đỏ sẩm hào quang từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, giống như là một mảnh màu đỏ hải dương thừa nâng thân thể của hắn. Tiếng ca vang lên, như cũ là như vậy dễ nghe, nhưng cùng bình thường so sánh với, lại rõ ràng có chút trầm thấp cùng áp chế. Đây là một đầu ca khúc mới, là hải hoàng ca khúc mới. Mỗi một vị người xem màn ảnh trước mặt bên trên đều xuất hiện bốn cái màu đỏ như máu chữ to, huyết chi hải dương. Ca khúc như là giảng thuật một cái câu chuyện, từ nhân loại vừa mới ly khai mẫu tinh bắt đầu sở tạc di dân nói về. Giảng thuật nhân loại phát triển tiến trình, giảng thuật sở tạc đại khai phát thời đại huy hoàng, thời gian dần trôi qua, thời gian hướng về phía sau chuyển rời, dần dần giảng cho tới bây giờ, giảng đến rồi nhân loại huy hoàng, cũng giảng đến rồi thế giới loài người vấn đề. Đột nhiên, màu đỏ sầm bầu trời hình ảnh đại biến, vô số quang ảnh chớp động, màu đỏ đột nhiên biến thành màu xanh lá, toàn bộ tin tức hình chiếu đem chọn cái đại liên minh trung tâm thể dục bầu trời vậy mà tất cả đều biến thành một mảnh màu xanh lá lớn rừng rộng. Chưa một cái chớp mắt còn tối tăm phiền muộn khí chất bỗng nhiên trở nên tràn đầy ánh mặt trời cùng sinh mệnh, lập tức cải biến mang cho tất cả mọi người dùng mãnh liệt thị giác trúng kích. Hải Hoàng tiếng ca cũng tiếp theo trở nên nu hòa, giống như là tại kể rõ sinh mệnh khởi nguyên, hoặc như là tại ca ngợi thiên nhiên huy hoàng. Nhưng là đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên kéo cao, đổi thành quan sát lớn rừng rậm xu thế, tất cả mọi người thấy rõ ràng, nguyên một đám màu tím đen điểm đen bắt đầu xuất hiện ở màu xanh lá lớn trong rừng rậm, bọn chúng bằng tốc độ kinh người khuyết trương lấy, bắt đầu có người dám cảm giác đến những thứ này hình ảnh quen thuộc, rất nhanh. Khi bọn hắn trên màn hình xuất hiện Thái Hoa Tinh ba chữ, Thái Hoa Tinh thảm án là năm gần đây nhân loại chỗ đối mặt thảm thiết nhất kinh nghiệm, đối với Hoa Minh càng là xưa nay chưa từng có cực lớn đả kích. Hình ảnh lập lòe, từng đạo hào quang lưu chuyển, từng con một dữ tận cự thú xuất hiện, bọn hắn hung ác cắn nuốt lưỡi người, thôn phệ cái này nguyên một đám đang tại hưởng thụ thiên nhiên niềm vui thú nhân loại, bọn hắn hủy hoại lấy hết thảy, cũng cắn nuốt hết thảy, khí tức kinh khủng, giống như là kẹt lại rồi mỗi người hết hầu. Những thứ này hình ảnh mọi người từng tại báo cáo trông được qua, thế nhưng là. Tại thật lớn như thế quang ảnh trông được đến cũng tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Nhất là một con kia chỉ cự thú, phản phất là tại đánh về phía bọn hắn, điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Điều này thật sự là thật là đáng sợ, đáng sợ đến làm cho người hít thở không thông. Cái này là thái hoa tinh đã từng trải qua hết thảy sao? Đột nhiên, hải hoàng tiếng ca trở nên ầm vang sục sôi, hình ảnh lần nữa biến đổi, một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện ở bên trên bầu trời, đó là một đạo màu xanh đậm quang ảnh, nó trên không trung mãnh liệt một cái lập lòe, cứng rắn đem một cái quái thú hóa thành cho tàn. Chói mắt điện quang nở rộ, đem từng con một quái thú nổ nát vụn cứu vất nhân loại tại trong nước sôi lửa bỏng. Cái kia màu xanh đậm quang ảnh không ngừng lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên có quái thú tiếp theo vất lạc. Hải hoàng trong tiếng ca tràn đầy anh hùng hai chữ, cái này sâu thân ảnh màu lam cũng tiếp theo không ngừng tung hoành lập lòe. Mỗi một lần công kích đều bị quái thú chịu vất lạc. Càng ngày càng nhiều người bị hắn cứu ra, mà quái thú số lượng cũng ở đây không ngừng tăng nhiều. Thời gian dần trôi qua, màu xanh đậm thân ảnh dần dần chậm lại, khiến người ta đám có thể thấy rõ, đó là một máy cực lớn màu xanh đậm cơ giáp. Cơ giáp trên người long lanh chói mắt hào quang, điện quang lập lòe. Hắn không ngừng xuất kích, dù là tựa hồ đã rất mệt mỏi nhưng như cũ liên tục ngừng chiến đấu. Một cái cực lớn quái thú phi hành tại bên trên bầu trời, hướng phía đang tại ý đồ chạy ra thái hoa tinh các phi thuyền khởi sướng đánh lén, màu xanh đậm thân ảnh xuất hiện lần nữa, kéo lấy mệt mỏi thân thể, toàn lực ứng phó bạo phát công kích, cuối cùng, đem quái thú hủy diệt, nhưng chính nó, cũng ở đây lắc lư trong trầm dãi rơi xuống. Tiếng ca đến nơi này, một lần nữa trở nên bình hẳn, dần dần quy về khâu cuối cùng, toàn bộ quang ảnh cũng một lần nữa về tới quan sát hình ảnh, quan sát đã biến thành một mảnh màu đỏ tím lớn rừng rậm. Không biết sinh vật xâm lớn dẫn đến Thái Hoa Tinh sinh linh đổ thán Hải Hoàng Thanh Âm mang theo vài phần u buồn tại đây trận đại kiếp nạn khó ở bên trong có vô số lũ người đã chết tại quái thú nhanh buốt phía dưới bọn chúng đến từ phương nào cái này tràn ngập tính xâm lược sinh vật rốt cuộc từ đâu mà đến nhân loại thủy chung có anh hùng tại thủ hộ anh hùng không phải là một người mà là các ngươi tất cả chỉ có toàn bộ nhân loại đoàn kết ở một chỗ mới có thể tại chúng ta sở tạc di dân thời đại thủ hộ lấy thân nhân của chúng ta cùng đồng bạn lại để cho nhân loại quang huy chiếu giỏi vũ trụ hôm nay ta muốn nói cho mọi người một bí mật Hải Hoàng trung quanh thân thể dâng lên tầng một màu lam vầng sáng, tầng này vầng sáng mang theo thân thể của hắn từ trên trời giáng xuống, hướng xuống đất bay đi. Khán giả ánh mắt cũng tiếp theo theo sau thân ảnh của hắn, cùng một chỗ hướng phía phía dưới rơi đi. Chân đi trên đất bằng, một đạo chùm tia sáng tiếp theo chiếu rọi tại trên người hắn. Mà lúc này Hải Hoàng cũng đã xuất hiện ở Lam tuyệt cùng Quân vĩnh dạ trước mặt. Hắn xoay người đối mặt người xem, dùng tràn ngập cảm giác màu thanh âm nói, vừa rồi cái kia vì cứu vớt lữ nhân mà không ngưng chiến đấu thân ảnh mọi người đều thấy được. Đúng vậy, đúng là vị này anh hùng vô danh, cứu vớt đại lượng nhân loại đúng là hắn chém giết vô số quái thú, lúc này mới có thể lại để cho càng nhiều nữa người sống xuống. Thế nhưng là có một số việc chỉ sợ mọi người cũng không biết. Tại đây trận cứu vớt ở bên trong, vị này anh hùng suýt nữa bỏ ra sinh mệnh một cái giá lớn. Cái kia đài mạo lam cơ giáp, hầu như từ ban đầu quái thú xuất hiện bắt đầu, một mực chiến đấu đến trận kia chiến tranh chấm dứt, nó một mực kiên trì đến hoa minh thiên hỏa đại đạo thời không quyền trượng miện hạ đã đến, lúc này mới chấm dứt rồi chính mình chiến đấu. Mà mọi người đều biết, cho dù là thần cấp cơ giáp cùng thần cấp cơ giáp sư, bọn họ thời gian chiến đấu cũng là có hạn đấy, bởi vì Năng lượng là có hẳn đấy. Các ngươi cũng biết, vì cái gì hắn có thể một mực chiến đấu xuống sao? Hôm nay, ta đến nói cho mọi người bí mật này." Lam Tuyệt từ phía sau tiến lên một bước, đưa tay để lại Hoa Lệ bả vai. Hoa Lệ quay đầu, hướng hắn mỉm cười, lôi kéo cánh tay của hắn, lui qua đi vào bên cạnh mình. "Không nên ngăn cản ta, ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ. Hôm nay, ai ngăn cản ta nói ra chân tướng, chính là cùng Sa Mạc Gỗ Bị tập đoàn là địch." Hắn trước một câu là đúng Lam Tuyệt nói, sau một câu nhưng là đang nói cho tất cả mọi người nghe. Hắn không chỉ là toàn bộ nhân loại nổi danh nhất đại minh tinh, đồng thời cũng là sa mạc gỗ bị tập đoàn người thừa kế a. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức có chút xôn xao, khán giả đã dự cảm đến, đến rồi, Hải Hoàng sắp sửa nói lời, không giống bình thường. Chương 482, anh hùng kể rõ. Cái kia đài màu lam cơ giáp có thể duy trì liên tục chiến đấu bí mật, thực sự không phải là hắn dùng rồi cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là hắn thật sự có cường đại như vậy. Mà là bởi vì, hắn ở đây chính mình thể lực suy kiệt thời điểm, không thiết uống xong rồi nghiêm chỉnh bình ngọc ảo dược tề. Có lẽ có người sẽ hỏi, ngọc ảo dược tề là cái gì? Như vậy, ta đến nói cho mọi người, Ngọc ảo dược tề là Tây Minh sản xuất một loại cấp cao nhất gen dược tề, loại này gen dược tề, bình thường dị năng giả phục dụng về sau, rất có thể sẽ để cho tu vi của mình thẳng tắp bay lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể tiếp nhận được bá đạo dược lực. Mà loại này gen dược tề còn có một cấm kỵ, cái kia chính là, cựu cấp dị năng giả tuyệt đối không thể phục dụng, bởi vì nó chỗ buộc phát ra năng lượng, đủ để cho một vị cựu cấp dị năng giả tự bạo, hơn nữa, tuyệt không ngoại lệ. Khống chế cái này đài màu làm cơ giáp cơ giáp sư, đúng là một vị cựu cấp dị năng giả, nhưng mà tại lúc ấy loại tình huống đó xuống hắn vì có thể cứu vãn thêm nữa tính mạng con người biết rõ không thể làm làm chi liền như vậy uống xong rồi một lọ ngự ảo dược tề hắn là thiêu đốt lên tính mạng của mình tại cứu vớt người khác vì cứu vãn cái kia một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh hắn đốt lên tính mạng của mình chi lửa mãi cho đến cuối cùng sắp dập tắt một khắc nếu như không phải là thời không quyền trượng miệng hạ kịp thời đi đến vị này vì cứu người mà thiêu đốt anh hùng của mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta rồi mà bây giờ nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại chuyển hướng bên người lam tuyệt Vĩnh Liệt nắm lên tay trái của hắn, đem tay trái của hắn giơ lên cao. A Tuyệt, lại để cho mọi người xem đến lôi thần. Hoa Lệ trong mắt lệ quang lập lòe, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Lam Tuyệt, cái kia tràn ngập sức cuốn hút thanh âm đã ảnh hưởng tất cả quan sát một màn này mọi người. Lam Tuyệt nhìn thật sâu hắn liếc, hắn đương nhiên minh bạch, Hoa Lệ làm như vậy, cũng không chỉ là vì muốn tuyên Dương hắn là một gã anh hùng. Sở Thanh dùng sở thành phương thức cảnh cáo hắn tiềm ẩn nguy hiểm tồn tại, mà Hoa Lệ cũng ở đây giữ im lặng phía dưới, dùng phương thức của hắn đến trợ giúp hắn vượt qua khói như vậy đóng. Lam Tuyệt hầu như hoàn toàn có thể đoán được Hôm nay một màn này cũng không phải nguyên bản nghi lễ bế mạc diễn tập nên xuất hiện. Có thể hoa lệ chính là như vậy bốc đồng khiến nó xuất hiện, mục đích chỉ có một, bảo vệ mình. Thở sâu, Lam tuyệt không nói thêm gì, tay trái đầu ngón tay bên trên, lôi thần thệ ước hào quang nở rộ. Một đạo quang ảnh lập tức tại hắn và hoa lệ trước mặt phóng đại, màu xanh đậm cực lớn thân hình, tiếp theo xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Lôi thần, đúng vậy, lôi thần, cực lớn cơ giáp, ở trên trời rơi xuống hào quang chiếu rọi xuống, loé ra sâu kín ánh sáng màu lam, cái kia tràn ngập kim loại cảm nhận thân hình khổng lồ, là như vậy bắt mắt một đạo cực lớn quang ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở phía sau hắn, đúng là lôi thần tại Thái Hoa Tinh bên trên chiến đấu từng màn. Lôi thần, Zeus, lôi điện dị năng, cái này hết thể tất cả xen kẽ ở một chỗ, khán giả đã hoàn toàn đã minh bạch. cái kia tại Thái Hoa Tinh cứu vớt phần đông sinh linh người, chính là Zeus. cái kia màu lam cơ giáp, chính là Zeus lôi thần. mặc dù trong hiện thực lôi thần cùng ngậm vong trong lôi thần có chỗ bất đồng, nhưng mà giờ này khác này, tại khán giả trong mắt, trong nội tâm, cái này hết thảy tất cả cũng đã biến thành nhất thể. khi bọn hắn trong đầu chỉ có hai chữ tồn tại. Anh. Hùng. Anh Hùng, nguyên lai like anh Hùng đang ở trước mắt. Khán giả sợ ngây người, rất nhiều người trong nội tâm nhớ lại không lâu trước, bọn hắn vẫn còn bởi vì làm tuyệt là Hoa Minh người mà căm thù hắn, bởi vì hắn trong chiến đấu chiến thắng nữ tính mà làm thấp đi hắn. Bọn hắn thậm chí khó hiểu vì cái gì cường đại như vậy luyện dược sư sẽ cùng hắn ở đây cùng một chỗ. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy là bởi vì sao. Không chỉ là bình thường người xem rung động, Coi như là những cái kia đến đây xem cuộc chiến dị năng giả đám cũng đồng dạng rung động. Bọn họ là dị năng giả, bọn hắn trong nội tâm hiểu thêm. Một gia cựu cấp dị năng giả đang phục dụng rồi gen dược tề sau sẽ có như thế nào hậu quả? Nhưng này cá nhân, chính là trước mắt người này, hắn lại liền làm như vậy rồi. Quán quân, cuối cùng quán quân thuộc về anh hùng. Đây là tất cả mọi người trong nội tâm ý niệm trong đầu. Đừng nói người khác không biết, coi như là Thiên Hỏa Đại Đạo mọi người cũng không đều rõ ràng chuyện này tình huống. Tại Mỹ thực ra dẫn đầu xuống, tất cả Thiên Hỏa Đại Đạo dị năng giả tất cả đều đứng người lên, hướng Lam Tuyệt đi nhìn chăm chú lễ, quân nhi tiêu ngạo nửa đầu, không ngừng mà tái diễn, đó là Ta Baba, ba, đó là Ta Baba. Ba. Nghe nàng mà nói Luyện dược sư trong mắt lệ quang lóe anh nhưng nhìn xem Lam Tuyệt trong ánh mắt càng tràn đầy lòng cảm kích. Là hắn, lại để cho nữ nhi sinh mệnh trở nên nguyên vẹn, lại để cho con gái cảm thấy tiêu ngạo. Quân vĩnh dạ liền đứng ở Lam Tuyệt sau lưng cách đó không xa, nhìn xem Lam Tuyệt, trong mắt của hắn toát ra hào quang cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Chẳng lẽ chúng ta không nên cho anh hùng của chúng ta một ít tiếng vỗ tay cùng hoan hô sao? Hoa lệ sục sôi thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường. Tiếng vỗ tay giống như là bị lập tức đốt lên pháo trúc bình thường bỗng nhiên vang lên, tiếng hoan hô cũng tiếp theo vang vọng toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục. Không không chỉ là đại liên minh trung tâm thể dục, tại đây trận toàn bộ nhân loại trực tiếp bên trong, lạc thành, lạc tinh, thậm chí cả nhân loại từng cái tinh cầu đều vang lên theo. Nhất là Hoa Minh. Tại Hoa Minh giải thích hiệu triệu xuống, tất cả Hoa Minh người tất cả đều đứng người lên, hướng phía toàn bộ tin tức hình chiếu ở bên trong, cái kia nhìn qua có chút chật vật mà mệt mỏi thân ảnh hành lễ. Lam Tuyệt mình cũng không nghĩ tới gặp mặt đối với cục diện như vậy, vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, thân thể của mình cùng khí chất đều tại phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa, hắn không biết đó là cái gì nếu như hắn xuất thân từ giáo hoàng tòa thành mà nói như vậy nhất định sẽ có người nói cho hắn biết đây là tín ngưỡng lực năng lượng trong cơ thể kỳ dị bắt đầu khởi động lấy lam tuyệt kinh ngạc phát hiện chính mình dị năng đang lấy rất vững chắc trạng thái duy trì liên tục tăng lên cái này tăng lên tốc độ thậm chí vượt xa hắn bình thường lúc tu luyện như vậy quái dị tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp được tại trong đầu hắn đang ngủ say thiện lương chi tiễn cũng tiếp theo tản mát ra nhàn nhạt bạch quang chiếu sáng linh hồn của hắn thăng hoa không ngừng thăng hoa lam tuyệt chỉ cảm giác mình tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa bởi vì lúc này hắn đang đứng ở cùng Chu Thiên Lâm thân thể dung hợp bên trong, cho nên hắn cũng không biết mình tu vi rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. nhưng mà những ngày này thi đấu đến nay, hắn thu hoạch được hết thể tuy nhiên cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác trong dung hợp ở một chỗ, hơn nữa không ngừng thăng hoa, thăng hoa. ngay tiếp theo, hắn thậm chí cảm giác được cùng mình dung hợp ở một chỗ Chu Thiên Lâm cảnh giới cũng đồng dạng tại biến hóa cùng thăng hoa lấy. tiếng vỗ tay cùng hoan hô trọn vẹn rằng có hơn 10 khắc sau mới dần dần thu nghỉ, hoa lệ chuyển hướng lam tuyệt. đối với chúng ta khán giả, hoặc là nói đối với toàn bộ nhân loại nói một ít gì à? Lam tuyệt nhìn thật sâu hắn liếc, mở ra hai tay, cho hắn một cái ôm. Hoa Lệ mỉm cười, đồng dạng dùng sức ôm lấy hắn. Lam tuyệt đi lên trước hai bước, lôi thần thân thể to lớn chậm rãi cúi người, khẽ vươn tay, đem thân thể của hắn mò đứng lên. Lam tuyệt tại lôi thần trên bàn tay đứng lên, tại nó nâng đỡ xuống đi vào lôi thần trước người. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Kỳ thật ta thật không có đoán trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngày đó tại Thái Hoa Tinh, hết thể tới quá đột nhiên. Ta với tư cách một gã lao sư, vốn là đi theo học viện hoạt động đi nghỉ phép đấy. Nguy hiểm đột nhiên đã đến. Chúng ta vội vàng hướng nơi chú quân chạy tới. Trên đường, chúng ta gặp một đội binh sĩ. Bọn hắn toàn lực ứng phó bắn tỉa lấy những quái thú kia, vì bảo hộ lũ người mà làm ra toàn bộ cố gắng. Ta đối với bọn họ nói, những quái thú kia rất cường đại, chỉ có cơ giáp mới có thể đối phó bọn hắn, không muốn đi chịu chết rồi. Nhưng mà, tên lính kia lại nói cho ta biết nói, thủ hộ dân chúng là quân nhân chức trách, còn có rất nhiều du khách chưa có trở về, chúng ta nhất định phải đi bảo hộ bọn hắn. Nói xong câu đó, bọn hắn liền đi. Ta lúc ấy bằng vào coi như không tệ trí nhớ, nhớ kỹ ngược của hắn trương dãy số Thái Hoa Tinh đại biến về sau, ta điều tra tình huống của hắn, hắn hy sinh thân mình rồi. Tại chúng ta trong nhân loại, đúng là có vô số như vậy anh hùng, mới có thể để cho chúng ta phồn diễn sinh sống không ngừng hướng vũ trụ tiến lên. Các ngươi bảo ta anh hùng, ta cho là mình hoàn toàn xứng đáng, nhưng mà, anh hùng có nghìn nghìn vạn vạn, ta bất quá là một cái trong số đó. Thái Hoa Tinh sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên, dị tộc sinh vật đang tại hướng chúng ta không ngừng tới gần, chúng ta muốn làm đấy, chính là đoàn kết ở một chỗ, vì bảo hộ nhân loại mà cống hiến ra tất cả của mình bộ phận lực lượng. Ta làm chẳng qua là với tư cách một cái nhân loại phải làm đấy. đây là ta với tư cách một cái nhân loại trách nhiệm. lời nói nói đến đây, hắn có chút không người thăm hỏi. sau đó lăng không ngảy xuống, sau lưng lôi thần cũng hóa thành một đạo hào quang, dung nhập lôi thần thệ ước bên trong biến mất không thấy gì nữa. lam tuyệt lời nói trong không khí thật lâu vang vọng, thanh âm của hắn dường như đốt lên trong lòng mỗi người hòa diễm. đúng lúc này, nguyên bản chiếu dội tại trên người bọn họ hào quang đột nhiên biến mất, một đạo thân ảnh khổng lồ không biết cái gì là có đã đến không trung, thình lình đúng là trung kết giả. hào quang lập lòe, thừa năng trung kết giả thân thể. Ánh mắt của hắn rậm rạp nhìn về phía màn ảnh. Đúng vậy, bọn hắn nói rất đúng. Nhân loại cần càng nhiều nữa anh hùng. Đang tiến hành dị năng giả cuộc tranh tài tổ chức, đúng là muốn chọn rút ra thêm nữa anh hùng đến vì cứu vớt nhân loại mà cố gắng. Cho nên Đại Liên Minh mới nguyện ý xuất ra như thế phong phú ban thưởng. Có một số việc đã đến không thể không tuyên bố trình độ. Hôm nay liền để ta làm nói cho mọi người. Đầu tiên thỉnh mọi người xem một đoạn hình ảnh. Quang ảnh loại lên, Chung kết giả hư không tiêu thất, Đại Liên Minh Trung tâm Thể Dục Không Trung, một cái cực lớn lập thể hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, phảng phất là phóng đại bầu trời đêm, từng khỏa tinh cầu lóe ra sáng chói hào quang. Hào quang hiện lên, một mảng lớn chiến hạm chậm rãi bay qua, cầm đầu một chiếc chiến hạm, hình thể cực lớn, tựa như cự kình bình thường, những chiến hạm khác cùng nó so với, giống như là món đồ chơi bình thường. Quân sự kẻ yêu thích đám liếc liền nhận ra, đây là nguyên thủ cấp mẫu hạm, chỉ có cấp cao nhất vũ trụ hạm đội tàu chiến chỉ huy mới có thể phân phối. Dùng chiếc này nguyên thủ cấp mẫu hạm cầm đầu, cái này chi vũ trụ hạm đội còn kể cả 4 chiếc thống soái cấp tự hạm, 12 chiếc viễn trinh cấp chủ lực hạm, cùng với vượt qua 100 chiếc chiến đấu hạm Tuần tra Hạm. Không lồ hạm đội chậm rãi về phía trước phi hành. Chương 483, hạm đội thứ 7. Từ trên chiến hạm đồ trang có thể nhìn ra, đây là thuộc về Bắc Minh hạm đội thứ 7, cũng là Bắc Minh cường đại nhất vũ trụ hạm đội một trong. Tại một lần vũ trụ thám hiểm ở bên trong, chúng ta phái ra thám hiểm hạm đội toàn quân bị diệt, chẳng qua là chuyển quay lại một cái lập lờ nước đôi tin tức. Trung kết giả thanh âm trầm thấp vang lên, bọn hắn gặp phải tập kích, đây chính là chúng ta biết rõ đấy hết thảy. Về sau, Bắc Minh quân đội trước sau phái ra ba đợt hạm đội tiến về trước tìm kiếm, mỗi một lớp đều so với phía trước càng mạnh hơn nữa nhưng kết quả sau cùng nhưng là giống nhau đấy, bọn hắn tất cả đều biến mất, thậm chí ngay cả một điểm tin tức đều không có truyền về. Bởi vì mất tích thời gian dần dần biến ngắn, để cho chúng ta cảm giác được, tựa hồ có một loại không biết đấy, có thể thôn vẹt chúng ta lực lượng đang tại không ngừng hướng phía chúng ta tới gần. Vì vậy, đã có lần, này hạm đội thứ bảy xuất chinh, mà cũng chính là bằng vào lần này hạm đội thứ 7 xuất trinh, để cho chúng ta thấy được một ít gì đó. Chung kết giả dùng đơn giản nhất lời nói giảng thuật bối cảnh tình huống, nhưng là đồng dạng lại để cho tất cả mọi người tâm tình không tự giác khẩn trương lên. Có không biết sinh vật khả năng uy hiếp được nhân loại chuyện này, người biết cực nhỏ, nếu như không phải là chung kết giả hôm nay nói ra, dân chúng bình thường căn bản cũng không sẽ biết bất cứ tin tức gì. Đã liền thiên hỏa đại đạo dị năng giả đám cũng không rõ ràng lắm Bắc Minh hạm đội thứ 7 rốt cuộc phát hiện cái gì. Thông qua đang tiến hành giải thi đấu đến hấp dẫn toàn bộ nhân loại chú ý, hơn nữa tại cuối cùng trận chung kết sau khi kết thúc tiến hành tuyên bố, Bắc Minh Vương diện có thể nói dụng tâm lương khổ. Mỹ thực ra, luyện dược sư đám người sắc mặt đều không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng lên, Bắc Minh làm như vậy, ít nhất cũng có nghĩa là Cái này không biết nguy hiểm là Bắc Minh Châu không cách nào chống cự đấy. Nếu không, vì để tránh cho mọi người khủng hoảng, tin tức như vậy là tuyệt sẽ không truyền đạt lại để cho tất cả mọi người biết. Hình ảnh duy trì liên tục biến hóa, có thể chứng kiến. Cương đại hạm đội thứ bảy đang tại không ngừng hướng phía phía trước phi hành. Thời gian dần trôi qua, phía trước trong tầm mắt xuất hiện ba khối kỳ quái tinh cầu. Cái này ba khối tinh cầu nhìn qua tương đối khổng lồ, hiện lên xếp theo hình tam giác lơ lửng tại trong vũ trụ. Nếu như không phải là xa xa hàng tinh hào quang chiếu rọi tại bọn chúng phía trên tản mát ra nhàn nhạt tử sắc quang vầng sáng. Tại đây mênh mông trong vũ trụ, thậm chí rất khó coi đến sự hiện hữu của bọn nó. Lam Tuyệt cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái này ba khối tinh cầu, bởi vì khoảng cách còn rất xa, cho nên cũng không thể nhìn thấy cái kia ba khối tinh cầu rốt cuộc là cái dạng gì nữa đây, nhưng màu tím tinh cầu tại hắn đã biết trong tri thức nhưng là cũng không tồn tại. Phát hiện cái này ba khối tinh cầu sau, thứ 7 vũ trụ hạm đội thả chậm tốc độ, chủ lực hạm, chiến đấu hạm chậm rãi triển khai trận hình. Đều muốn triển khai một chi vũ trụ hạm đội toàn bộ sức chiến đấu, như vậy, đầu tiên tiểu muốn đem trận hình triển khai, chỉ có như vậy công kích của bọn nó lực mới có thể bộc phát đến lớn nhất trình độ. Nguyên thủ cấp Mẫu Hạm tọa trấn trung ương, bốn chiếc thống xoáy cấp cự hạm cũng đồng dạng phân tán ra. Từng chiếc từng chiếc chiến cơ, cơ giáp không ngừng từ những chiến hạm này trong phun ra, dập dạp chẳng trị bố trí ở vũ trụ bên trong. Đúng lúc này, nguyên thủ cấp Mẫu Hạm đột nhiên phát sáng lên, từng vòng màu lam nhạt vầng sáng từ mẫu hạm lối vào phát ra. Mẫu hạm ngay phía trước, một cái cực lớn lỗ thủng chậm rãi mở ra, lộ ra một môn cự pháo. Cái này cự pháo đường kính nếu so với toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, dù là chỉ là xuất hiện ở trên tấm hình cũng như trước khiến người ta tràn đầy hoảng sợ tâm tình. đây là mẫu hạm chủ pháo, ngoại trừ phi thuyền mẹ chủ pháo bên ngoài, nó chính là thế giới loài người có thể buộc phát lực công kích mạnh nhất vũ khí. mẫu hạm chủ pháo huy năng là có thể đủ trực tiếp phá hủy một ít thể tích trình độ nhất định tiểu hành tinh đấy. mẫu hạm chủ pháo nhắm chúng đấy là xa xa ba khối tinh cầu trung ương lớn nhất viên kia, kinh khủng năng lượng không ngừng tụ tập tăng lên. mà cũng nhưng vào lúc này, cái kia bị nhắm trúng tinh cầu hình như có biết, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, viên này tinh cầu đột nhiên bắt đầu bành trướng, hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp nó liền đung nhiên bành trướng gấp 10 lần. nguyên bản cũng đã đề cập khổng lồ tinh cầu càng lộ ra khủng bố. ở đằng kia phình to tinh cầu vị trí trung ương một cái hình bầu dục tựa như miệng khổng lồ bình thường hấp động chậm rãi vỡ ra. cái kia tính mịch màu đen, tựa hồ liền ánh sáng đều có thể thôn vệ trong tấm hình hạm đội thứ bảy rõ ràng hãm đạm rồi vài phần. mẫu hạm chủ pháo tụ lực rút cuộc hoàn thành, một nhún cực lớn bạch quang đung nhiên mãnh liệt bắn mà ra. cái này bạch quang tại vừa mới bắn ra trong nháy mắt, tựa như hình cầu, nhưng rất nhanh, liền biến thành một đạo dường như có thể đâm thủng vũ trụ cực lớn chùm tia sáng, kéo dài qua trời cao thẳng đến cái kia phình to tinh cầu mà đi tất cả thuyền đều tại bổ sung năng lượng toàn bộ họng pháo mở ra ngắm chuẩn lấy nơi xa tinh cầu đương nhiên có thể kéo dài qua khoảng cách xa như vậy công kích hỏa lực dù sao cũng là số rất ít cho nên bọn hắn cũng đều chẳng qua là đang chuẩn bị tiến công mà thôi đối với mẫu hạm chủ pháo huy lực bọn hắn rất có lòng tin tuy rằng trước mắt tinh cầu quỷ dị nhưng bọn hắn đều tin tưởng vô luận như thế nào nguyên thủ cấp mẫu hạm một kích toàn lực đều phát ra nổi tương đối trình độ tác dụng tinh cầu thể tích vốn là cực lớn chớ nói chi là phình to rồi gấp 10 lần sau rồi căn bản không có khả năng làm ra bất luận cái gì né tránh. Đường Kính vượt qua 10 cái đại liên minh trung tâm thể dục cực lớn trùm kia sáng thẳng tắp đâm vào, trực tiếp đâm vào cái kia phình to màu đỏ tím tinh cầu bên trong. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, bạch quang chui vào, lại như là hư không tiêu thất rồi bình thường, bị cái kia mở ra hắc động thôn phệ không còn một mảnh. Bạo tạc nổ tung trì hoan sao? Tất cả chiến hạm quan chỉ huy trong đầu đều hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Dù sao, từ bọn hắn vị trí vị trí đến cái kia tinh cầu còn có một đoạn không khoảng cách ngắn, cho dù là quang, cũng muốn có thời gian phi hành. Hơn nữa Có lẽ cái kia tinh cầu bên trong có cái gì phòng ngự biện pháp, mới có thể lại để cho bạo tạc nổ tung trì hoãn, nhưng khủng lộ như vậy năng lượng, là tuyệt đối không có khả năng bị cắn nuốt mới đúng. Sự thật chứng minh, cái kia bạo tạc nổ tung đúng là sẽ không bị thôn phệ đấy, bởi vì, ngay tại bọn hắn chờ mong nhìn xem viên kia màu đỏ tím tinh cầu thời điểm, cái kia màu đỏ tím tinh cầu mở ra hát động bên trong bạch quang dần dần trở nên cường thịnh đứng lên. Nổ tung. Hạm đội thứ 7 mẫu hạm tại vừa tới nơi này về sau liền không chút do dự phát động công kích, tự nhiên là bởi vì lúc trước thăm dò hạm đội toàn quân bị diệt nguyên nhân, không hề nghi ngờ Cái này ba khối màu đỏ tím tinh cầu là đúng nhân loại có đối địch đấy, trước tận khả năng tiêu diệt có khả năng tồn tại nguy hiểm mới là trọng yếu nhất, so với chiếm lĩnh càng thêm trọng yếu. Cho nên, quân đội mệnh lệnh chính là hết mọi khả năng phá hủy tất cả khả năng uy hiếp được nhân loại tồn tại. Đang tại hạm đội thứ 7 vui mừng khôn xiết chuẩn bị thưởng thức viên kia tinh cầu bị chủ pháo hoanh kích sau tình cảnh lúc, con của bọn hắn lại bỗng nhiên phóng đại. Một đạo cực lớn màu trắng chùm tia sáng, liền như vậy từ viên kia tinh cầu mở ra trong hắc động mãnh liệt bắn mà ra, cái kia, đó là cái gì? Mẫu hạm chủ pháo? Thế nhưng là Như thế nào bị còn nguyên phóng ra đã trở về, quan tốc độ hạng gì nhanh chóng, căn bản không đợi hạm đội thứ 7 kịp phản ứng, kinh khủng kia bạch quang cũng đã bao phủ tại mẫu hạm phía trên, mẫu hạm vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, nhưng chủ pháo huy lực hạng gì khủng bố, mắt thấy vòng phòng hộ ở đằng kia khủng bố công kích uy năng phía dưới nhanh chóng suy giảm, màu sắc dần dần trở thành nhạt. Phải biết rằng vũ trụ hạm đội ở giữa va chạm, mẫu hạm thật là ít xuất thủ, bởi vì mẫu hạm một kích toàn lực, tiêu hao năng lượng ít nhất cũng tương đương với 10 khối cấp độ S năng lượng bảo thạch giá trị, nhưng mẫu hạm lực công kích, uy năng mạnh cũng đúng là không gì sánh kịp tác dụng tại trên người mình cũng là như thế. Thời khắc mấu chốt, Bác Minh Vũ trụ hạm đội thể hiện ra rồi phi thường cường đại hiệp đồng tác chiến năng lực. Từng đạo trùng tia sáng lập tức từ trung quanh thống xoáy cấp tự hạng, viện trinh cấp chủ lực hạm bên trên phun ra, toàn diện chặn đường cái kia phản xạ mà đến mâu hạm hỏa lực. Về phần thấp hơn cấp những chiến hạm khác, công kích của bọn nó không có cái gì thực tế tác dụng. Tại phần đông chiến hạm dưới sự trợ giúp, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại cái này phản xạ mà đến công kích. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chưa tỉnh hồn thời điểm, xa xa cái kia viên kia tinh cầu mở ra miệng khổng lồ bên trong, vô số tử hồng sắc quang điểm phụt lên mà ra hướng phía phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến dù là khoảng cách còn xa cũng đồng dạng có thể chứng kiến cái kia mảnh màu đỏ tím tựa như mây đen bình thường trong lúc nhất thời căn bản là mấy không rõ có bao nhiêu số lượng hình ảnh phóng đại rút cuộc có thể nhìn rõ ràng một chút cái kia rõ ràng là từng con một màu đỏ tím cự thú lam tuyệt đồng tử co rút lại những thứ này cự thú bộ dạng cũng không đúng là cùng hắn tại thái hoa tinh nhìn thấy những cái kia rất giống nhau sao nhưng cho dù là nhỏ nhất một cái cũng không so với bọn hắn tại thái hoa tinh cuối cùng đánh chết mẫu hoàng nhỏ hơn thậm chí còn to lớn hơn, có cự thú đập dung lấy rộng chừng vài trăm mét cánh khổng lồ, có cự thú tựa như một đoàn cực lớn bông cải, còn có nhấc tay có tráng kiện tựa như cự đao bình thường chân trước. Những thứ này cự thú tốc độ phi hành, một chút cũng không kém hơn vũ trụ hạm đội. Hơn nữa bọn chúng số lượng, thật sự là quá kinh khủng. phóng nhãn nhìn lại, căn bản đến không hết. Hạm đội thứ 7 lập tức làm ra phản ứng, đại lượng hỏa lực toàn diện công kích, mẫu hạm chủ pháo tuy rằng rất lửa, nhưng các loại pháo phụ cũng riêng phần mình thò ra, dậm dạp chẳng trùn kia sang kéo dài qua trời cao, hướng phía những cái kia cự thú phun ra mà đi. Sự thật chứng minh, những thứ này cự thú cũng không có tinh cầu cái loại này phản xạ cường đại công kích năng lực, tại hỏa lực công kích đến như trước sẽ chết. Thế nhưng là, phòng ngự của bọn nó lực thực sự thập phần cường hãn, chỉ có những cái kia vi lực đầy đủ hỏa lực mới có thể trực tiếp tiêu diệt một ít quái thú. Hơn nữa, những quái thú này số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hỏa lực đều không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên trình độ. Phi hành tại phía trước nhất một ít cự thú không ngừng phụt lên ra từng đạo tử hồng sắc quang mang, cùng hạm đội thứ bảy phóng ra hào quang đụng vào nhau, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận công kích. Khoảng cách dần dần tới gần. Càng có thể chứng kiến quái thú số lượng khủng bố, bọn chúng hoàn toàn là dùng nửa vây quanh hình thức hướng phía hạm đội thứ 7 xuống lại đi lên ấy, từng con một cự thú không ngừng phụt lên lấy trói mắt hào quang, mắt thấy, vòng vây sắp hình thành. Hạm đội thứ 7 cường đại hỏa lực cùng những thứ này cự thú so sánh với rõ ràng có chút chưa đủ, may mắn, cự thú phụt lên công kích tựa hổ không thể cùng xa. Mắt thấy tình huống có ổn, hạm đội thứ 7 phương diện lập tức hạ ra lệnh rút lui. Nhưng là đúng lúc này, ngay tại bọn hắn lui về phía sau đạo lộ bên trên, đen kịt trong vũ trụ, nguyên một đám tử hồng sắc quang điểm nhanh chóng sáng lên. Từng con một quái thú giống như là hoàn toàn trống rông xuất hiện bình thường, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Những thứ này dị trùng sinh vật vậy mà rất có tổ chức tính, cũng như quân đội bình thường. Chương 484, Đế Hoàng Bảo Thạch. Lúc này, song phương binh lực khoảng cách đã tới gần, đại liên minh trung tâm thể dục khán giả hoảng sợ phát hiện, địch nhân số lượng vậy mà ít nhất là phe mình gấp 10 lần trở lên. Đáng sợ hơn chính là, những cái kia cự thú bên trong, có một chút thể tích vậy mà đã tương đương với thống soái cấp cự hàm rồi. Lúc này hạng gì kinh khủng sinh vật a? Vòng dây đã hoàn thành, toàn diện chiến đấu tiếp theo bạo phát. Từng chiếc từng chiếc chiến cơ không ngừng từ chiến hạm trong bay ra, am hiểu vũ trụ tác chiến cơ giáp quân đội cũng tiếp theo xuất hiện, một cuộc toàn diện đại chiến triển khai. Những cái tiêu cự thú ra dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, công kích của bọn nó tuy rằng so ra kém phòng ngự, nhưng khổng lồ số lượng lại làm cho bọn chúng chiếm cư thật lớn ưu thế. Đáng sợ hơn chính là, lúc bọn chúng đánh tan một ít chiến hạm hoặc là chiến cơ về sau, vậy mà trực tiếp đem những kim loại này thôn vẹt trong đó, rõ ràng trực tiếp bắt bọn nó trở thành đồ ăn. xa xa mặt khác hai viên màu đỏ tím tinh cầu tựa hồ cũng làm ra rồi phản ứng, mảng lớn. Mảng lớn tử hồng sắc quang điểm bắn ra, hướng phía bên này bao trùm tới đây, hơn nữa trung ương tinh cầu không ngừng ra tăng việt quân, những thứ này đáng sợ cự thú số lượng đã khó có thể đánh giá. Tơm mắt có thể bằng trong phạm vi, đã nhìn không tới vũ trụ màu đen, chỉ có vô cùng vô tận màu đỏ tím bao trùm. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm không ngừng bạo tạc nổ tung, cho dù là bọn chúng giết hại, cũng trốn không thoát bị quái thú thôn vệ vận mệnh, mâu hạm chủ pháo lại một lần phát uy, cuối cùng là quét mất một mảnh quái thú, thế nhưng là, rất nhanh đã bị to lớn hơn quái thú hải lấp đầy rồi chỗ trống. Hình ảnh dừng ở đây, trên bầu trời quang ảnh định trụ Toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục, đột nhiên xuất hiện trước đó chưa từng có ổ ổ tiếng hít thở. Cái này đương nhiên không phải là một người hô hấp, mà là tính bằng đơn vị hàng nghìn khán giả phát ra thở dốc. Mà như vậy thở dốc, càng là xuất hiện ở toàn bộ nhân loại thế giới bên trong. Dự thi dị năng giả đám đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, cho dù là xem trước đã biết một ít tình huống lam tuyệt, lúc này trong mắt không hoàn toàn lóe ra vẻ kinh ngạc. Bắc Minh tại Tam đại liên minh trong cường đại nhất, nhưng nó vũ trụ hạm đội cũng không quá đáng chính là 10 chi tài hữu. Tại nhân loại xem ra, một chi vũ trụ hạm đội thậm chí có thể chinh phục một cái tinh hệ cường đại sức chiến đấu, đi xa năng lực, từ trong vũ trụ cấp lấy năng lượng năng lực, đều bị cường đại. Thậm chí đã từng có một loại thuyết pháp, nhân loại vũ trụ hạm đội tại toàn bộ trong vũ trụ đã tung hoành vô địch. Thế nhưng là, vừa mới xuất hiện một màn này nói cho bọn hắn biết, nhân loại quá tự đại. Cái kia ba khối màu đỏ tím tinh cầu khủng bố, đã vượt xa nhân loại nhận thức, một chi vũ trụ hạm đội cơ hồ là không có nhắc lên cái gì bọt nước đã bị đối phương cắn nuốt. Bọn chúng có thể làm đấy, đơn giản chính là so với trước chịu trách nhiệm tìm kiếm những cái kia thăm dò hạm đội mang về rồi những thứ này hình ảnh mà thôi. Từ vừa mới ba khối màu đỏ tím tinh cầu chỗ thể hiện ra khủng bố tác chiến năng lực đến xem, đừng nói là một chi vũ trụ hạm đội, coi như là 10 chi, chỉ sợ cũng khả năng cho đối phương lạnh cái răng. Hơn nữa, thấy những thứ này, rất có thể chẳng qua là thực lực đối phương một góc của băng sơn. Cái kia ba khối màu đỏ tím tinh cầu thật sự là thật là đáng sợ. Bọn chúng rốt cuộc có thể thể hiện ra như thế nào kinh khủng sức chiến đấu, bây giờ căn bản không rõ ràng lắm. Không biết tự nhiên càng thêm khiến người sợ hãi, có thể một chi vũ trụ hạm đội tin tức mới chỉ có nhiều như vậy, còn có thể trông chờ ai đi tìm kiếm càng nhiều nữa tin tức đâu. Trung kết giả thanh âm một lần nữa nhớ tới, mặc dù hắn âm điệu cùng trước cũng không có gì khác nhau, nhưng mà, nghe vào khán giả trong hai, lại như là trở nên lại trầm thấp thêm vài phần tựa như. Các ngươi thấy hết thể đều là chân thật đấy. Hạm đội thứ 7, anh dũng hy sinh cho tổ quốc rồi. Vừa rồi những thứ này hình ảnh, chính là bọn họ tại hy sinh cho tổ quốc trước mang về. Sự thật nói cho chúng ta biết, ngay tại cách chúng ta không xa địa phương, những cái kia cũng không hiếu hảo hàng xóm có được lấy cực kỳ cường đại vũ lực. Căn cứ trước nhiều lần tìm kiếm xác nhận đến xem, cái kia ba khối tinh cầu bản thân giống như là cực lớn sinh mạng thể. Bọn chúng tại trong vũ trụ có gần như phi thuyền mẹ tốc độ phi hành, hơn nữa đang theo lấy phương hướng của chúng ta tới gần. Dùng bọn chúng trước mắt tốc độ đến xem, ít thì 1 năm, tối đa 3 năm, rất có thể sẽ xuất hiện tại chúng ta thống trị tinh hệ bên trong. Căn cứ Hoa Minh Phương diện tin tức truyền đến, những cái kiêm màu đỏ tím cử thú am hiểu tại thôn vệ sinh mệnh lực đến tăng cường bản thân, cũng thông qua đối với sinh mệnh lực cướp đoạt hoàn thành tiến hóa. Mà từ chúng ta bên này cùng bọn chúng tác chiến kinh nghiệm đến xem, bọn chúng thôn phệ còn không chỉ là sinh mệnh, đã liền kim loại cũng không buông tha. Nói cách khác, Bọn chúng sẽ thôn vệ hết thể có năng lượng thứ đồ vật, mà những vật này đều trở thành bọn chúng tiến hóa vô liếng. Cái này căn bản là một cái tràn đầy cấp đoạt tính chủng tộc, cho nên chúng ta không có khả năng có bất kỳ may mắn tâm tính. Một khi bọn chúng tiến vào nhân loại thế giới, như vậy, chúng ta sắp sửa gặp phải đấy, chính là hủy diệt. Cho nên, mượn đang tiến hành giải thi đấu có thể làm cho toàn bộ nhân loại đều xem thấy như vậy một màn cơ hội, ta nhất định phải hướng mọi người tuyên bố, nhân loại tiến nhập khẩn cấp thời khắc. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải triệu tập tất cả lực lượng, làm tốt hết thể chuẩn bị tùy thời chuẩn bị nên đón những thứ này cướp đoạt người đến cũng dùng chúng ta cường đại nhất vũ lực đến đối diện với mấy cái này cướp đoạt người đem bọn chúng hủy diệt chỉ có làm được điểm này mới có thể để cho chúng ta nhân loại tiếp tục phồn diễn sinh sống tiếp tục tại trong vũ trụ sống sót Chung kết giả lời nói đã dẫn phát tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa trước mắt hình ảnh thật sự là thật là đáng sợ một chi vũ trụ hàng đội vượt qua mười và người cứ như vậy không có trước hết thể tin tức đều tại phong tỏa bên trong cho nên dù là là người nhà của bọn họ đều cũng không rõ ràng mà nương theo lấy Chung kết giả tuyên bố Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu Bắc Minh gia đình bởi vì thân nhân của bọn hắn thuút thít nỉ non. Các loại trợ cấp công tác cũng tiếp theo toàn diện triển khai. Đại Liên Minh trung tâm thể dục không trung quang ảnh biến mất, ngọn đèn một lần nữa thắp sáng. Nhưng mà, khán giả vừa mới bởi vì chứng kiến một cuộc cường giả cuộc chiến hưng phấn lại đã hoàn toàn biến mất, có, chẳng qua là nồng đậm lo lắng cùng áp chế. Loại cảm giác này trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ về sau, mặc Tiểu Thanh âm mới một lần nữa đánh vỡ yên lặng. Đang tiến hành giải thi đấu chấm dứt, phía dưới, cho mời chúng ta Bắc Minh hai vị minh chủ Phân biệt là đánh vào giải thi đấu bán kết đám tuyển thủ trao giải. Mọi người chờ mong trao giải điển lễ thời gian rút cuộc đã đi đến, chẳng qua là, hiện tại nhưng không ai tâm tình còn có thể hưng phấn. Trao giải điển lễ, hoàn toàn là tại một loại bầu không khí áp lực hạ hoàn thành. Tiến vào bán kết, trụ cột nhất ban thưởng chính là cấp độ S năng lượng bảo thạch. Không có 3 4 tên tranh đoạt, cho nên, luyện dược sư cùng hiên viên thể thể đạt được phần thưởng là giống nhau đấy, đều là một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch trong tương đối bình thường đấy. Sau đó là tên thứ hai trao giải. Quân vĩnh dạ cùng Lam Tuyệt song song mà đứng, hai người bộ dạng như trước trận vật. Căn bản không có thời gian cho bọn hắn thay quần áo. Đang tiến hành cuộc tranh tài mục đích có hai cái, một cái là điều động dị năng giả tu luyện nhiệt tình, cái khác chính là tuyên bố nhân loại tiến vào khẩn trương thời khắc. Hiện tại hai cái mục đích đều đã đạt đến, cuối cùng trao giải chỉ là vì hoàn thành lúc trước hứa hẹn, tự nhiên không cần phải nữa rong chóng khua chiêng tổ chức. Thời không chúa tể bưng lấy một cái khay đi vào quân vĩnh dạ trước mặt, khay bên trên bao trùm lấy vải đỏ, bên trong tựa hồ là cái cái hộp. Xốc lên a chúc mừng người. Thời không chúa tể thanh âm tựa như thiếu nữ, nhưng cũng không có cái gì tâm tình chấn động. Quân vĩnh giả lên vải đỏ bên trong lộ ra một cái tựa như thủy tinh chế tạo cái hộp tại nơi này trong hộp có một khối chừng lớn chừng quả đấm năng lượng bảo thạch lóe ra nhàn nhạt hào quang nó bị đánh bóng thành tròn chui vào hình thái tản ra ám kim sát hào quang tuy rằng bởi vì có cái hộp kia ngăn lấy cũng không thể thật sự tản mát ra khí tức của nó nhưng mà sự xuất hiện của nó lại một lần liền hấp dẫn ở đây tất cả dị năng giả ánh mắt Làm tuyệt ngay tại quân vĩnh dạ bên người tự nhiên xem trọng rõ ràng nhất hắn không khỏi hít sâu một hơi đối với bắc minh đại thủ bút không khỏi âm thầm tán thưởng hắn vốn chính là làm năng lượng bảo thạch sinh ý đấy đối với năng lượng bảo thạch tự nhiên không quen thuộc nữa. Quân vĩnh Dạ ban thưởng đương nhiên là một viên cấp độ S năng lượng bảo thạch, hơn nữa, hay vẫn là cấp độ S năng lượng bảo thạch trong cực kỳ hiếm thấy một loại. Loại này năng lượng bảo thạch gọi là đế hoàng, không sai, liền kêu đế hoàng, đế hoàng bảo thạch. Sở dĩ có như vậy tên, cũng là bởi vì bản thân nó cường hãn đặc tính. Đế hoàng bảo thạch bản thân cũng không thay ngén khổng lồ cỡ nào năng lượng, cũng không có sắn hấp dẫn năng lượng năng lực, nhưng mà, nó lại có một loại cực kỳ đặc thù đặc tính. Cái kia chính là, lại để cho hết thể năng lượng bảo thạch thần phụ. Năng lượng bảo thạch có thể cũng không đều là an toàn. Rất nhiều năng lượng bảo thạch tại khai thác cùng sử dụng thời điểm đều có sẵn lấy thật lớn không xác định tính. Bọn chúng bản thân ẩn chứa năng lượng cung bạo, có còn có sẵn cực kỳ khủng bố bức dạng, sẽ trực tiếp tổn thương nhân thể thậm chí là kim loại. Cho nên tại năng lượng bảo thạch trong thế giới có một câu nói như vậy, gọi là càng là năng lượng cường đại bảo thạch lại càng là nguy hiểm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thí dụ như lam Tuyệt trên tay tử hẩn thần thạch, nó là dựa vào hấp thu từ bên ngoài đến năng lượng, kỳ đặc tính là bao dung. Nếu như hại thần nước mắt, nó đặc tính là loại bỏ có thể loại bỏ hết thể tạp chất, chiết xuất mặt khác năng lượng bảo thạch. Nhưng dù sao đây chỉ là ít nói, càng nhiều nữa năng lượng bảo thạch đều có sẵn hoặc nhiều hoặc ít không xác định tính hoặc là tính nguy hại. đều muốn khai thác, sử dụng hoặc là dùng những năng lượng này bảo thạch với tư cách năng lượng hạch tâm ủng hộ cơ giáp hoặc là chiến hạng đều cần đặc thù thủ đoạn đến lẩn tránh vấn đề của bọn nó. Nhưng mà nếu có một viên đế hoàng bảo thạch tại như vậy, tất cả vấn đề liền cũng không lại là hỏi đề. Đế hoàng bảo thạch tác dụng ngay ở chỗ, nó có thể làm cho hết thể mặt khác năng lượng bảo thạch tại trước mặt nó trở nên bình thẳng. Để cho bọn chúng riêng phần mình mặt trái hiệu quả toàn bộ biến mất, hết thảy bức xạ toàn bộ bên trong bao hàm. Tại đã biết tất cả năng lượng bảo thạch bên trong, còn không có một loại năng lượng bảo thạch tại đế hoàng bảo thạch trước mặt có thể dễ rũ chói buộc. Cái này chính là loại này cấp độ S năng lượng bảo thạch tác dụng. Đừng xem thường cái này tác dụng. Đơn giản mà nói, một chiếc siêu cấp chiến hạm hạch tâm, tất nhiên là từ nhiều loại năng lượng bảo thạch tạo thành đấy, bởi vì năng lượng bảo thạch thể tích nhỏ, phun ra nuốt vào năng lượng cường lồ dùng để khu động hoạt tâm chẳng những có thể đủ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm thể tích càng thêm chuẩn bị lấy cường đại lực buộc phát cùng với bay liên tục năng lực. nếu so với truyền thống lò phản ứng hiệu quả tốt quá nhiều quá nhiều chương 485 ẩn thân bảo thạch mà nhiều loại năng lượng bảo thạch tụ tập ở một chỗ nhất định sẽ xuất hiện lẫn nhau bài xích hoặc là dung hợp tình huống lẫn nhau quá nhiều phía dưới bọn chúng tác dụng rất nhanh cũng sẽ bị suy giảm thậm chí phá hư thế nhưng là nếu như tại năng lượng hạch tâm bên trong lắp đặt một quả đế hoàng bảo thạch mà nói như vậy cái này hạch tâm liền đem trở nên vô cùng vững chắc vấn đề gì cũng sẽ không tái xuất hiện Nguyên bản không thể lắp đặt một ít lớn uy lực năng lượng bảo thạch cũng không còn là vấn đề, gia nhập bọn chúng, tự nhiên có thể làm cho chiến hạm hoặc là cơ giáp uy lực đại tăng. Đơn giản mà nói, đế hoàng bảo thạch tác dụng ngay ở chỗ uy hiếp cùng ổn định. Trước mắt lớn như vậy cùng nơi đế hoàng bảo thạch, hầu như có thể là một chiếc thống xoáy cấp cự hạm năng lượng hạch tâm chân áp vật, kia giá trị cao ngang, căn bản không phải dùng kim tiền cũng có thể cân nhắc đấy. Đế hoàng bảo thạch sản sinh ra tại Bắc Minh, cũng là Bắc Minh là quan trọng nhất vật tư chiến lược, Hoa Minh cùng Tây Minh đều muốn mua sắm, đều muốn nỗ lực cực lớn một cái giá lớn. Đó cũng không phải là kim tiền mà là tài nguyên nổi thành. Á quân liền lấy ra chân quý như thế một khối năng lượng bảo thạch như vậy, quán quân lại sẽ là gì chứ? Lam Lam tuyệt có chút im lặng chính là, quân vĩnh giả rõ ràng không biết ở trước mặt hắn cái này khối năng lượng bảo thạch là lấy làm gì đấy, cũng không biết. Rất tùy ý đem nó tiếp vào trong tay, trong ánh mắt còn có chút mờ mịt. Lam tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn cho tới bây giờ cũng không phải lòng thăng lời, thế nhưng là chứng kiến như vậy một khối năng lượng bảo thạch, hay vẫn là nhịn không được có muốn đạt được dục vọng. Nếu như rẻ ở số 1 có thể có như vậy cùng nơi đế hoàng bảo thạch toa chấn. Sau đó lại phân ra một điểm cho Lôi Thần. Như vậy, chính mình đối với chúng mặc Sức Tưởng Tượng trong cải tạo liền nhất định có thể hoàn thành a. Khi trở lại xem một chút, có thể hay không dùng những vật khác cùng Quân Vĩnh Dạ đổi tới đây. Đang tại Lam Tuyệt trong nội tâm mặc Sức Tưởng Tượng thời điểm, trung kết giả đã đi tới trước mặt hắn, tại vị này thân cao 3 mét cường đại chúa tể giả trong tay, cũng đồng dạng nâng một cái khay, khay bên trên vải đỏ bao trùm lấy đồ vật nếu so với Quân Vĩnh Dạ bên kia nhỏ hơn một ít. Bất quá, năng lượng bảo thạch chân quý hay không, cho tới bây giờ cũng không phải dùng lớn nhỏ đến cân nhắc đấy. Liền Á Quân đều là đế hoàng bảo thạch loại này, đỉnh cấp cấp độ S năng lượng bảo thạch, như vậy, với tư cách vô địch chính mình, sắp sửa đạt được chính là cái gì đâu? Lam Tuyệt ánh mắt không khỏi có chút nóng giựt rồi. "Chúc mừng ngươi đạt được cuối cùng quán quân, xem ra, con gái của ngươi nói không sai, ngươi quả nhiên là mạnh nhất." Trung kết giả mắt hàm thâm ý nhìn xem hắn nói ra. Lam Tuyệt trong lòng có chút dùng mình, mỉm cười nói, "Miện hạ quá khen. Tiểu hài tử đoán mò mà thôi, ta cũng là vận khí cho phép." Một bên nói qua, hắn đã sốc lên rồi khay bên trên đỏ, lộ ra phía dưới phần thưởng phát đến quán quân phần thưởng. Hiện trường khán giả cũng tự nhiên đem lực chú ý tập trung tới đây, bọn hắn màn ảnh trước mặt hình ảnh cũng đều tập trung vào cái kia phần thưởng phía trên. "Hả?" Nhìn xem vải đỏ phía dưới thứ đồ vật, Lam Tuyệt không khỏi sửng sở. Khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Ở đằng kia khay bên trên là một cái đồng dạng hộp thủy tinh, thế nhưng là, tại trong hộp nhưng là rỗng tuyết, không có cái gì. Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, cười khổ nói, "Miện hạ, vô địch ban thưởng là Bắc Minh không khí trong lành sao?" Lời vừa nói ra, thi đấu trên đài khán giả lập tức có người bật cười, nhưng hơn nữa là bất mãn. Chẳng lẽ nói, đại liên minh là muốn trêu đùa quán quân hay sao? Chớ nói chi là, vừa rồi Hoa Lệ vừa mới nói cho tất cả mọi người, trước mắt vị này quán quân đoạt huy chương, Thần Vương Dạ Ops, chính là tại Thái Hoa Tinh không tiếc hy sinh chính mình cứu vớt đại lượng sinh mệnh anh hùng a. Chung kết giả một tay mở ra khay bên trên hộp thủy tinh, bên trong đồng dạng không có bất kỳ năng lượng chấn động xuất hiện, tựa hồ, thật sự cũng chỉ có không khí. Nhưng hắn bỗng hướng phía phía trên hư bắt thoáng một phát, tựa hồ là cầm lên cái gì, sau đó đưa cho Lam Tuyệt. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lam Tuyệt theo bản năng làm ra một cái hứng lấy động tác. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay trầm xuống, tựa hồ là thật sự hơn nhiều mấy thứ gì đó. Chung kết giả thở dài một tiếng. Truyền âm nói, nếu như biết quán quân là ngươi, có lẽ lúc trước ta cũng sẽ không quyết định đem nó với tư cách cuối cùng phần thưởng. Nó vốn là cho đại lực thần chuẩn bị, coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt. Nhìn không tới, cái gì đều nhìn không tới, thế nhưng là, trong tay cảm giác nhưng là thật sự đấy. Đó cũng là một viên kim cương hình thái bảo thạch. Có chừng quân vĩnh dạ viên kia đế hoàng bảo thạch một nửa lớn tả hữu, Lam Tuyệt lấy tay có thể nhẹ nhõm thẳng đến nhưng như trước cảm giác không thấy khối bảo thạch này trên có bất luận cái gì năng lượng chấn động tồn tại nhưng mà hắn nguyên bản ngốc trệ biểu lộ rất nhanh liền trở nên kích động lên cung kính nói đa tạ miên hạng cũng cảm tạ đại liên minh thường hậu hắn những lời này nói được tình chân ý thiết trung kết giả khe gật đầu quan quân ban thưởng là ẩn thân bảo thạch thỉnh quán quân vì chúng ta phơi bày một ít ta lam tuyệt vốn là đã đoán được nghe trung kết giả hoàn toàn chính xác nhận thức về sau hắn không khỏi càng là trong nội tâm đại định phấn khởi tâm tình cũng tiếp theo bay lên ẩn thân bảo thạch Đây chính là cấp độ S năng lượng bảo thạch trong có thể nổ nhưng không thể cầu cấp cao nhất tồn tại. Nếu như nói đế hoàng bảo thạch còn có cố định sản xuất, như vậy, ẩn thân bảo thạch tại nhân loại trong thế giới căn bản là không có xuất hiện qua mấy lần, kia hi hữu trình độ, tuyệt đối có thể bài danh tất cả năng lượng bảo thạch trong ba thứ hàng đầu. Lam Tuyệt giơ cánh tay lên, ngay sau đó, tại tất cả khán giả khiếp sợ nhìn chăm chú, cánh tay của hắn bắt đầu dần dần biến mất, sau đó là thân thể, rất nhanh, cả người hắn liền trong không khí hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Hi kiếm tông quân vĩnh giả cùng hắn vẹn vẹn tại giang tức, thế nhưng là Lúc này lại một chút cũng không cảm giác được hắn khí tức tồn tại. Trung kết giả trầm giọng nói, ẩn thân bảo thạch tại năng lượng rót vào phía dưới, có thể sinh ra tàng hình hiệu quả, bất luận cái gì đã biết khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đều không thể dò xét đến sự hiện hữu của nó. Chỉ có chúa tể giả lĩnh vực mới có thể phân biệt ra kia tàng hình hiệu quả. Chính là cấp độ S năng lượng bảo thạch trong thực phẩm. Đáng tiếc, hiện nay đang có thể phát hiện ẩn thân bảo thạch thể tích đều quá nhỏ, không có biện pháp dùng cho trên chiến hạm, khả năng dùng cho cơ giáp. Zeus đạt được cái này khối ẩn thân bảo thạch, có thể cho hắn cơ giáp có được tàng hình năng lực. Lời nói nói đến đây, liền không cần giải thích nhiều hơn nữa rồi. Lam tuyệt một lần nữa hiện thân đến, lần nữa hướng Chung Kết giả không mình hành lễ. Cái này Quán Quân ban thưởng thực chí danh quy. Một máy tất cả gia đa đều không thể cảm nhận được cơ giáp, cái kia chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Chống chi, nó cũng có thể trực tiếp vận dụng cho nhân thể, coi như là chúa thể giả cũng không có khả năng từng giây từng phút đều mở ra lấy linh vực a. đương nhiên, chúa thể giả cảm giác là có nguy cơ ý thức đấy. Nếu như hắn dùng ẩn thân bảo thạch đến che giấu mình muốn làm ra công kích, chúa thể giả đám vẫn có thể đủ tại trước tiên phát hiện. Bất quá. Coi như là như thế, Lam Tuyệt cũng đã rất thỏa mãn. Có thể đạt được này cái ẩn thân bảo thạch, nếu như lại có thể bắt được quân vĩnh giả đế hoàng bảo thạch, như vậy, hắn đối với Lôi Thần cải tạo liền có thể bắt đầu toàn diện tiến hành. Trải qua kỳ tích cuộc chiến về sau, hắn đã sớm đều muốn cải biến Lôi Thần rồi, dù sao, hiện tại năng lực của hắn cùng lúc trước cũng có chỗ bất đồng, Lôi Thần cũng có thể trở nên càng cường đại hơn. Mặt khác dị năng giả trao giải đã sớm vào hôm nay cuối cùng trận chung kết trước khi bắt đầu hoàn thành, lúc này, Lam Tuyệt cùng quân vĩnh giả lấy được bọn hắn riêng phần mình phần thưởng cũng tuyên bố đang tiến hành cuộc tranh tài tất cả khâu toàn bộ trong dứt. khán giả có trật tự rời nhà hát bọn hắn nguyên bản nên thập phần tăng vọt tâm tình lúc này lại có chút xa sút nhân loại tiền đồ chưa biết mặc dù có quân đội đi ngăn cản nhưng đây cũng là toàn bộ nhân loại nguy cơ a một chi vũ trụ hạm đội liền như vậy bị hủy hủy diệt như vậy nếu như cái kia ba khối kinh khủng cái thu tinh cầu đã đến còn có thể mang cho nhân loại cỡ nào tổn thất thật lớn đâu Đảng đối với mà nói lạc tinh dân chúng cảm thụ còn hơi chút đỡ một ít ở vào tam đại liên minh bên ngoài tinh vực một ít trên tinh cầu tại đã nhận được tin tức này về sau cả khối tinh cầu bầu không khí đều tiếp theo trở nên áp chế đứng lên. bất quá tam đại liên minh tựa hồ tại trong chuyện này sớm đã đặt thành hiệp nghị, các loại chấn an công tác nhanh chóng triển khai, dùng bảo đảm sẽ không xuất hiện rối loạn. nếu như các ngươi không có chuyện gì, cùng đi với chúng ta a. lam tuyệt truyền âm hướng bên người quân vĩnh giả nói ra, làm hắn có chút không nghĩ tới chính là quân vĩnh giả rõ ràng không chút do dự nhẹ gật đầu, hiên viên thệ thệ càng là không có lên tiếng, một bộ duy quân vĩnh giả như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. lam tuyền luyện dược sư. Quân Vĩnh giả cùng Hiên Viên thể thể bốn người theo tuyển thủ Thông Đạo Lặng Yên ra đại liên minh trung tâm thể dục. Chúng ta muốn phản hồi Hoa Minh, các ngươi thì sao?" Lam Tuyệt hướng Quân Vĩnh Dạ hỏi. Quân Vĩnh Dạ gật gật đầu, nói: "Cùng một chỗ a." Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, nhưng vẫn là lập tức nhẹ gật đầu, cái kia không thể tốt hơn. Không có lập tức ly khai, mà là làm sơ chờ đợi, rất nhanh, Mị Thực ra ôm con nhi, cùng một đám Thiên Hỏa Đại Đạo Dự thi đám tuyển thủ cũng đi ra, mọi người tụ tập ở một chỗ, lên một cỗ sớm đã chuẩn bị cho tốt hoạt động bằng từ tính xe buýt thẳng đến Lạc Tinh dân dụng phi thuyền căn cứ mà đi. Đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, Lạc Tinh là đại liên minh phạm vi thế lực, không thể ở lâu, càng sớm ly khai càng tốt. Mặc dù Bắc Minh tại vũ trụ bên trên sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, nhưng mà, đối với những thứ này, Thiên Hỏa đại đạo phương diện cũng là sớm, có chuẩn bị, rời đi trước rồi hay nói. Lên xe buýt, Lam Tuyệt đến đằng sau đổi thân y phục, Quân Vĩnh Dạ nhưng là không mang y phục, Lam Tuyệt dứt khoát đem y phục của mình cho hắn một thân. Loại này thời điểm, hắn thậm chí không kịp đem Chu Thiên Lâm tử trong cơ thể tách ra đến, hết thảy đều muốn đợi an toàn rồi hay nói. Lạc Thanh đến trên đường có chút kẹt xe. Hoạt động bằng từ tính xe buýt mở cũng không tính quá nhanh. Trong xe bầu không khí có chút nặng nghề, cũng không phải là bởi vì có khả năng xuất hiện nguy hiểm, càng nhiều nữa, hay là bởi vì trước tại Đại Liên minh trung tâm thể dục trông được đến hết thầy. Thợ cắt tóc rút cuộc nhịn không được hướng Mỹ Thực ra hỏi, thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Mỹ Thực ra khẽ gật đầu, chỉ sợ là thật sự. Chẳng qua là tin tức này một mực bị toàn diện che lấp, cho nên chúng ta mới không được biết. Hiện tại nếu như công bố ra, hiển nhiên là đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc. Triem sư nói cũng đúng, chúng ta nhân loại chỉ sợ thật sự muốn gặp phải một cuộc hạo kết rồi nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Lam Tuyệt. Tại chiêm bạc sư trong dự ngôn, là hắn dẫn theo nhân loại có thể đạt được một đường sinh cơ đấy. Chương 486, thật lớn chiến trận. Lam Tuyệt ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân tựa hồ cũng đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Luyện Dược sư ôm Quân Nhi ngồi ở bên cạnh hắn. Quân Nhi hôm nay lộ ra thần kỳ nhu thuận, chẳng qua là tựa ở ma ma trong lực. Rút cuộc ra hỗn loạn dòng xe cộ, hoạt động bằng từ tính xe buýt thẳng đến lạc thành dân dụng phi thuyền căn cứ mà đi. Đây cũng là toàn bộ lạc tinh bên trên lớn nhất dân dụng phi thuyền căn cứ có thể đốn nhân loại thế giới tất cả cỡ lớn dân dụng phi thuyền tàu chuyên trở cũng là lạc tinh lớn nhất thương lượng ngộ không cảng phía trước con đường đông nhiên rộng rãi xa xa dân dụng phi thuyền căn cứ dĩ nhiên trong tầm mắt nhưng mà đúng lúc này mỹ thực ra đột nhiên mở to mắt xuyên thấu qua xe buýt phía trước thiết bị chắn gió thủy tinh hướng xa xa nhìn lại phía trước con đường phân cuối, từng dãy cơ giáp chậm rãi xuất hiện bọn họ là từ dưới con dốc đường trong đi ra đấy phía trước nhất đấy là hạng nặng phòng ngự cơ giáp trên bầu trời bay lên chính là phi hành cơ giáp đằng sau còn theo sau đại lượng cơ giáp phóng nhãn nhìn lại chỉ ít có 1000 đài nhiều. 1000 đài cơ giáp là một cái tiêu chuẩn cơ giáp sư. Bọn hắn xuất hiện ở này đi thông dân dụng phi thuyền căn cứ trên đường, hiển nhiên không phải là diễn tập đơn giản như vậy. Hoạt động bằng từ tính xe buýt là thuê đến đấy, lái xe chứng kiến nơi xa tình huống không khỏi trợn mắt há hốc mồm, giật mình vội vàng dẫm ở rồi phanh lại, lại để cho hoạt động bằng từ tính xe buýt dừng lại. Mỹ thực gia khỏe miệng toát ra một kia cười lạnh, thật lớn chiến trận. Thợ cắt tóc trong mắt đằng đằng sắc khí, hào quang lập lòe. Chuyên gia làm đẹp chọn móng tay, tựa hồ căn bản là không nghe thấy mỹ thực gia mà nói. Người pha rượu trong tay bầu rượu mới vừa bị tay đua xe cướp đi. Cà phê sư mười ngón rất nhỏ lột động lên, mang theo liên tiếp ảo ảnh. Mở cửa a. Mỹ thực ra hướng lái xe thản nhiên nói, sau đó mau chóng rời xa. Lái xe vội vàng mở cửa. Tuy rằng hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể dự cảm đến. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Những người trước mắt này hẳn là có vấn đề gì. Nơi xa cơ giáp sư lúc này đã triển khai trận hình, phía trước nhất trọng trang cơ giáp toàn bộ đạp đất ổn định, hoàng tháo bay lên, bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy thời làm già phóng ra chuẩn bị. Trên bầu trời. Phi hành cơ giáp làm thành hình cùng, xa đối với bên này Thiên Hỏa Đại Đạo mọi người phương hướng. Bọn hắn cũng không có triển khai thế công, mà chẳng qua là yên tĩnh cùng đợi mệnh lệnh. Thiên Hỏa Đại Đạo mọi người hơn nữa Quân Vĩnh Dạ cùng Hiên Viên thệ thệ, nối đuôi nhau xuống xe. Hiên Viên thệ thệ nhún vai, nói, "Khoan nhìn, tình huống không quá hay a. Cùng các ngươi đi nguyên lai like có nhiều như vậy nguy hiểm a?" Câm miệng. Quân Vĩnh Dạ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói ra. Hiên Viên thệ thệ tựa hồ rất sợ hắn, lập tức im ngay không nói. Làm Tuyệt có chút ấy nháy mà nói, "Thật có lỗi, chúng ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này." Bất quá, hiện tại xem ra chúng ta cũng không có lựa chọn, chỉ có đối mặt. Quân vĩnh giả cười nhạt một tiếng. Kề vai chiến đấu, tay đua xe thẳng đi đến Lam Tuyệt bên người đứng lại, hai tay khoanh ở trước ngực. Cái này chiến trận ta thích, ta liền nữa thích náo nhiệt. Mọi người xếp thành một hàng, xa đối với phương xa cơ giáp sư, bọn hắn đương nhiên biết, những thứ này cơ giáp cũng không phải đơn thuần xuất hiện, một cái cơ giáp sư thực lực xác thực rất cường đại, chính diện tác chiến, bọn hắn hầu như không có cơ hội gì. Nhưng mà, chớ quên, tại trong bọn họ còn có một vị chúa tể giả tồn tại. Hơn nữa Dị năng giả tại sao phải cùng cơ giáp chính diện tác chiến đâu? Bọn hắn có rất nhiều biện pháp đến đối diện với mấy cái này cơ giáp. Một cái cơ giáp sư binh lực còn chưa đủ để dùng ngăn lại bọn hắn. Có lẽ là bởi vì đại lượng cơ giáp tồn tại, trong không khí gió rõ ràng có chút dồn dập, cùng phong thổi nhẹ, mọi người và táo bay phất phối. Làm tuyệt xem một chút bên người đồng bạn, hắn đột nhiên cảm thấy, kể vai chiến đấu cảm giác rất tốt, có đồng bạn cảm giác rất tốt. Giờ này khắc này, bọn hắn không tiếp tục phân lẫn nhau, hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Thi đấu mới vừa vận chấm dứt, tại sao phải đi vội va đâu? thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nguyên bản tươi đẹp, bầu trời đột nhiên trở nên âm u đứng lên. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào bọn hắn phía trước cách đó không xa, đúng là trung kết giả. Chứng kiến trung kết giả, mỹ thực gia đồng tử thoáng co rút lại một chút, chậm rãi tiến lên, "Trung kết giả, ngươi đây là ý gì?" Trung kết giả lạnh nhạt nói, "Ta chưa bao giờ ưa thích quanh co lòng vòng, chuyện ngày hôm nay, ta rất kinh ngạc, không nghĩ tới quý bộ phận thợ kim hoàn là đã từng cứu vãn nhiều như vậy sinh mệnh anh hùng. Chúng ta sắp có cùng chung mục tiêu, toàn bộ đem vì bảo hộ nhân loại mà chiến." Cho nên, ta cũng không muốn gây khó dễ các người. Lưu lại Quân Nhi, ta cho các ngươi đi, hơn nữa cam đoan, Bác Minh sẽ không đối với các ngươi phản hồi Hoa Minh làm bất kỳ ngăn trở nào. Quân Nhi, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là Quân Nhi. Ban đầu trung kết giả mục tiêu đương nhiên không chỉ là Quân Nhi, còn có những người khác, nhưng mà, nương theo lấy Hoa Lệ hôm nay tuyên bố Lam Tuyệt anh hùng sự tích, hắn đã không có biện pháp lưu lại vị này thợ kim hoàng rồi. Bất quá, hắn rất nhanh liền thấy được Thiên Hỏa đại đạo trong mọi người hiên viên thể thể cùng quân vĩnh dạng, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu nghị vị cũng lưu lại a ta cũng sẽ không gây khó dễ các người, chẳng qua là hy vọng các ngươi có thể gia nhập chúng ta đại liên minh. ở chỗ này các ngươi có thể đạt được tốt nhất tài nguyên, dùng thiên phú của các ngươi nhất định có thể trở thành chúa tể giả, tương lai đại liên minh đều muốn thuộc về các ngươi. nếu như các ngươi đồng ý, hiện tại xin mời đứng ở bên cạnh ta. hiên viên thệ thệ hạc hạc cười cười, to con đừng tưởng rằng ngươi tử lớn có thể uy hiếp người, chỉ bằng ngươi còn muốn lưu lại chúng ta sao? trung kết giả cười nhạt một tiếng, đương nhiên không phải là ta một người. ban đầu ta cũng không muốn tổn thương hòa khí, nhưng mà. Với tư cách một cái Bắc Minh người, ta không thể không vì Bắc Minh tương lai làm ý định. Mỹ thực gia, ngươi nói như thế nào? Thiên hỏa Đại Đạo phương diện, chỉ có mỹ thực gia một vị chúa tể giả tại, chỉ có mỹ thực gia cùng hắn là đồng nhất cấp độ, cho nên hắn nói chuyện đối tượng đương nhiên là vị này mình chi thủ vọng. Về phần có chút đắc trí hiên viên thể thể, trực tiếp bị hắn bỏ qua rồi. Mỹ thực gia ánh mắt thâm sâu nhìn xem Chung Kết giả, Quân Nhi đã từng nói, ngươi không phải người xấu, chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho một cái tiểu cô nương thất vọng sao? Chung Kết giả thở dài một tiếng, thật xin lỗi, vì Bắc Minh, ta không được không làm như vậy. Thiên hỏa Đại Đạo đã đầy đủ cường đại rồi. Nếu như tái xuất hiện một vị chiêm bạch sư, tương lai dị năng giả thế giới đem cũng không có chúng ta đất cắm rủi, Cho nên ta không thể không thỉnh nàng lưu lại. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối xử tử tế tiểu cô nương này. Ta cùng nàng rất có duyên. Tuy rằng Bắc Minh không có chiêm bạc sư truyền thừa, nhưng tương quan dự ngôn sư một ít tri thức cũng không ít. Chúng ta sẽ toàn lực ứng phó dạy bảo nàng. Ta thậm chí có thể cam đoan, tương lai tuyệt sẽ không miễn cưỡng nàng đi đối phó Hoa Minh. Mỹ thực ra ta không muốn tổn thương hòa khí, lưu lại quân nhi, các ngươi đi thôi. Không lâu tương lai. Chúng ta có lẽ còn có thể. là Kề vai chiến đấu chiến hữu, hắn theo như lời những thứ này đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Nếu như không có kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, vì Bác Minh, bọn hắn thậm chí sẽ nhớ đem tất cả Thiên Hỏa Đại Đạo cái này tuổi trẻ một đời cường giả đều lưu lại, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Chương 487, đủ chưa? Tuy rằng Thiên Hỏa Đại Đạo chỉnh thể thực lực mạnh nhất, nhưng dù sao mấy vị chúa tể giả cũng còn ở vào chúa tể giai đoạn thứ nhất, chiêm bạc Sư lại đi tới sinh mệnh phân cuối. Coi như là bọn hắn làm như vậy, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng không có biện pháp gì. Trình thể thực lực Hoa Minh dù sao cùng Bắc Minh còn có chiến lệch lớn, nhưng mà, hiện tại kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, những cái kia đáng sợ cướp đoạt người tùy thời cũng có thể xuất hiện, tổ chức lần so tài này chính là vì muốn kích thích dị năng giả đang cố gắng tăng lên, thậm chí ngay cả kỳ tích cuộc chiến cũng là vì đốc thúc thêm nữa cơ giáp sư trở thành cường giả. Thậm chí ngay cả mộng vong thăng cấp cũng là vì tăng cường nhân loại chỉnh thể thực lực, cái này hết thảy tất cả, mục tiêu đều chỉ có một, cái kia chính là thủ hộ nhân loại không bị nơi khác chỗ xâm, thủ hộ nhân loại có thể tại tiếp theo đại kiếp nạn khó trong chiến thắng ngoại tộc. Cho nên dưới loại tình huống này, coi như là trung kết giả rất lo lắng thiên hỏa đại đạo tiềm lực cũng không dám làm quá phận. tại hắn xem ra chim bạc sư truyền thừa mới là đáng sợ nhất, làm tuyệt tối đa cũng chính là đổi mới nhanh nhất kế tiếp chúa thể giả, muốn trở thành tuyệt đế nhân vật như vậy cũng không dễ dàng. tuyệt đế hiện tại còn sống hay không đều rất khó nói, hơn nữa hắn còn trở thành rồi nhân loại anh hùng, hắn nếu như được lưu lại, hoa minh phản ứng nhất định sẽ vô cùng kịch liệt, hơn nữa bắc minh phương diện cũng đem ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. cho nên hoa lệ ngay lúc đó cách làm là thông minh nhất đấy, tương đương với bắt cướp bắc minh để cho bọn chúng không thể không bình an tiện đưa Lam tuyệt ly khai. Nhưng mà con Nhi cũng không giống nhau, nàng tuổi còn nhỏ liền thể hiện ra rồi cường đại tiên đoán thiên phú, nhất là Lam tuyệt quả nhiên như nàng theo như lời cuối cùng đoạt giải quán quân về sau, càng làm cho nàng tại chúng kết giả cùng với toàn bộ đại liên minh trong suy nghĩ địa vị tăng nhiều. Cho nên trung kết giả cuối cùng mới làm ra quyết định như vậy, lưu lại một khả năng tương lai sẽ trở thành chiêm bạc sư tiểu cô đương, tránh cho có khả năng xuất hiện càng lớn vấn đề. Cái này tại hắn xem ra mới là trọng yếu nhất, mà điều này cũng có thể tận khả năng không bị thương đến cùng Hoa Minh cùng với thiên hỏa đại đạo hỏa khí. Đồng thời, trung kết giả cũng nhìn thấy luyện dược sư cường đại Thiên Phú lưu lại tiểu cô nương, luyện dược sư còn có thể đi sao? Chỉ cần bọn hắn lưu lại, những người khác rời đi cũng liền rời đi. Về phần các nàng là hay không tình nguyện, tại trung kết giả xem ra, dùng toàn bộ Bắc Minh khổng lồ tài lực, khoa học kỹ thuật, có thể cho cùng các nàng chỉ sẽ thêm nữa. Chỉ cần có thời gian, tổng có thể đánh nhau động đến hàn đám. Lúc trước thời không chúa tể, cũng không cuối cùng lựa chọn Bắc Minh sao? Luyện dược sư lạnh lùng nhìn xem trung kết giả, trong mắt hàn quang lập Lè. Đều muốn lưu lại nữ nhi của ta, ngươi muốn qua đêm ngươi muốn trả giá cao sao? mặc dù đối mặt là một vị cường đại chúa tể giả, có thể nàng đang giận thế bên trên nhưng là không chút nào yếu, một chút cũng không có bởi vì đối phương cường đại mà lùi bước. Chung kết giả lạnh nhạt nói, ta tin tưởng các ngươi là người thông minh, hơn nữa, ta cũng sẽ không chỉ có chính mình đến lưu lại các ngươi. Trong nội tâm hơi động một chút, mọi người quay đầu hướng phía sau nhìn lại, từng đạo thân ảnh đã trên không trung hiện hiện mà ra. Đầu tiên ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đấy, thình lình đúng là thời không chúa tể huyết tuyết, nàng mang theo cái khăn che mặt, bình tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, làm cho người ta cảm giác giống như là một pho tượng không chỉ có là nàng xuất hiện, từng đạo thân ảnh cũng rất nhanh từ phụ cận trở nên rõ ràng. Trên trăm tiên bắc minh dị năng giả từ bốn phương tám hướng xuống lại tới đây, trong này liền kể cả đại lưu thần, tiến ngưng nhã, còn có những cái kia từng tại giải thi đấu trong đạt được không tệ thành tích bắc minh các cường giả. đi theo bọn hắn cùng chung đã đến đấy. còn có mặt khác ba phương hướng một máy đài cơ giáp, cơ giáp đồng thời xuất hiện ở mặt cùng trên bầu trời, bốn phương vây quanh, phong kín thiên hỏa đại đạo các vị dị năng giả tất cả có thể né tránh lộ tuyến. trước mắt tình hình, rất có vài phần trên trời dưới đất không có thể trốn trốn cảm giác. có chạy đằng trời. Nhưng mà, cho dù là đối mặt tình huống như vậy, Thiên Hỏa Đại Đạo mọi người lại bình tĩnh như trước. Mỹ Thực gia thản nhiên nói, đại liên minh thật sự là thật lớn thủ bút, vì chúng ta như vậy mấy người, vậy mà vận dụng bốn cái cơ giáp sư, còn có như thế phần đông cường giả. Ngược lại là thật sự rất để mắt chúng ta. Trung kết giả trầm giọng nói, lực lượng đủ mức chỉ là để cho ngươi biết đám, không được làm một ít vô vị sự tình, đúng là bởi vì không muốn động thủ, ta mới có thể điều động nhiều như vậy lực lượng đến vây quanh các ngươi. Ta biết các ngươi có hậu thủ. Nhưng mà, ta tin tưởng, vô luận các ngươi chuẩn bị cái gì, cũng sẽ không có tác dụng, hay vẫn là câu nói kia lưu lại quân nhi còn có quân vĩnh giả cùng hiên viên thể thể. Các ngươi có thể đi, chúng ta tuyệt không gây khó dễ. Mỹ thực gian nở nụ cười, cùng đại liên minh quyền lực tập trung so sánh với, chúng ta thiên hỏa đại đạo quản lý tương đối mà nói muốn rời dạt nhiều, nhưng mà rời dạt cũng không đại biểu không có lực ngưng tụ. Với tư cách thiên hỏa đại đạo chúa tể giả một trong, chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không bỏ xuống bất luận cái gì một vị đồng bạn. Chung kết giả, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào trước mắt những lực lượng này là có thể đem chúng ta để lại sao? Chung kết giả trong mắt chợt lóe sáng còn chưa đủ sao? vậy thêm nữa một điểm. một bên nói qua, hắn phủ tay, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ phía sau hắn cách đó không xa cơ giáp sư trong bán ra, hiện ra tại thiên hỏa đại đạo trước mặt mọi người. lúc này đây, có như là vô cùng trầm ổn mỹ thực ra, ánh mắt cũng không khỏi hơi đổi. xuất hiện ở chung kết giả sau lưng đấy, kể cả đến từ giáo hoàng tòa thành thiên sứ chi vương mi zanda, nguyệt chi thiên sứ xiển, tài phán trưởng cổn stangin, cùng với một đám giáo hoàng tòa thành cường giả, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có mặt khác một đám cường giả, cầm đầu rõ ràng là hắc cám tòa thành đoạn lạc thiên sứ lũ sải ở còn có truyền thừa dù huyết mạch hắc ám pháp sư khương nguyên lang hoàng tề Mục, thậm chí kể cả vị tiên hấp huyết quỷ công chúa lý lý nã cũng ở đây trong đó lý lý nã nhìn xem lam tuyệt đám người ánh mắt rõ ràng có chút phức tạp nhưng mà thân là hắc ám tòa thành một phân tử nàng không thể vi phạm phía trên mệnh lệnh đại liên minh cùng hai đại tòa thành liên hợp lại rồi theo ta rồi đối phó thiên hỏa đại đạo như vậy mấy người vậy mà đem tất cả lực lượng trong thời gian ngắn ngủi như thế tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ rất rõ ràng không chỉ là thiên hỏa đại đạo mọi người vừa chuẩn chuẩn bị đại liên minh phương diện cũng đồng dạng có chuẩn bị a Hơn nữa bọn họ chuẩn bị tựa hồ càng thêm đầy đủ hoàn mỹ, đủ chưa? Chung kết giả trầm giọng nói ra. Mỹ thực gia ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lẽo đứng lên, hắn chậm rãi đấy, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Chung kết giả, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta thiên hỏa đại đạo là địch, cùng hoa minh là địch? Chung kết giả trầm giọng nói, ta nói rồi, chúng ta không lâu về sau chính là cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài đồng bạn. Mỹ thực gia hạc hạc cười cười, đồng bạn, chính là như vậy làm đồng bạn đấy sao? Ta cho ngươi biết, những lực lượng này còn chưa đủ, tuy rằng thực lực của các ngươi càng mạnh hơn nữa nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới nếu như chúng ta toàn lực bộc phát sẽ mang lại cho lạc tinh cái gì? Chung kết giả sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn cũng không nghĩ tới mỹ thực ra cái này vừa mới tân chức chúa thể không lâu ra hỏa thật không ngờ khó chơi chương 488 tứ đại chúa tể thể tụ mỹ thực ra nói không sai nếu như một vị chúa tể giả không tiếc hết thể thiêu đốt tính mạng của mình như vậy hắn có khả năng bộc phát ra lực lượng đem vô cùng đáng sợ coi như là Chung kết giả cùng thời không chúa thể toàn lực ngăn trở cũng chưa chắc thật có thể đủ ngăn được mà cái kia cấp độ lực lượng cũng không phải là trước mắt những thứ này cơ giáp có khả năng chống cự đấy, Bác Minh phương diện, tổn thất cũng chính là cực lớn đấy. Huống chi, thiên hỏa đại đạo bên này, người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà, đang tiến hành dị năng giả cuộc tranh tài trước bốn gã tất cả đều ở trong đó, thực lực của bọn hắn tại trong trận đấu cũng đã lại để cho mọi người rõ như ban ngày rồi. Hầu như mỗi người đều có thể thi triển một ít chúa tể giả cấp độ lực lượng. Tại trong trận đấu, còn cấm sử dụng cùng pháp tác tương quan năng lực, mà lúc này, đối với bọn họ hạn chế cũng liền không tồn tại, bọn hắn rốt cuộc sẽ buộc phát ra thực lực như thế nào, không ai có thể biết duy nhất tốt hơn tình huống là đi qua lúc trước thi đấu lam tuyệt cùng quân vĩnh giả thực lực nên tiêu hao không nhỏ không có nhanh như vậy khôi phục lại nếu như hơn nữa ta đâu đúng lúc này một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên một đạo thần thánh màu trắng hào quang từ trên trời giáng xuống một đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở chung kết giả bên người đầu đội mũ miệng mặc đẹp đẽ quý giá trường bào màu trắng thình linh đúng là giáo hoàng tòa thành chính thức chúa thể lúc đại giáo hoàng chứng kiến giáo hoàng xuất hiện thiên hỏa đại đạo người trong cũng không khỏi chấn động coi như là trước những người kia cộng lại cũng không bằng nhiều một vị chúa thể giả càng có lực rung động Giáo Hoàng bài danh mặc dù đang chung kết giả cùng thời không chúa tể đằng sau, nhưng là không có kém bao nhiêu, có hắn tại, toàn bộ giáo hoàng tòa thành sức chiến đấu đều muốn trên phạm vi lớn tăng lên, sự xuất hiện của hắn cũng tựa hồ đã trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, mỹ thực gia ngừng đi về phía trước tiến bước chân. Ba vị chúa tể giả đối phó một vị, hơn nữa còn là tại thân thể thực lực đều có ưu thế dưới tình huống. Mỹ thực gia lại muốn làm gì liền trở nên cực kỳ khó khăn. Chung kết giả trong mắt hào quang lập lè, trầm giọng nói, Minh Chi thủ vọng, ngươi nói như thế nào? Hắn lúc này đây không có lại sương hô Mỹ thực ra, mà là sương hô hắn tiên hiệu. Mỹ thực ra ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị đứng lên, nhiều người khi dễ ít người sao? Trung kết giả cùng giáo hoàng đều không có lên tiếng, nhưng từ bọn hắn cùng với phía sau bọn họ dị năng giả ánh mắt có thể nhìn ra, người ta chính là cái này ý tứ, bằng vào thực lực tuyệt đối bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Trung kết giả mục đích rất đơn giản, tại tận khả năng không phát sinh chiến đấu dưới tình huống đạt tới mục đích của mình. Nhìn qua, bọn hắn thật sự thành công, giờ này khắc này, thiên hỏa đại đạo sắc mặt của mọi người đều trở nên khó nhìn lên. Ta ghét nhất đấy, chính là nhiều người khi dễ ít người chuyện như vậy. Giáo hoàng, như thế nào chỗ nào đều có ngươi, ngươi sẽ không sợ ta đi hủy đi hang ổ của ngươi sao? Một cái tràn đầy thanh âm tức giận vang lên. Nghe được cái thanh âm này, giáo hoàng sắc mặt lập tức hơi đổi. Nguyên bản sáng ngời bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh hắc ám, từng khỏa tinh đấu không hề báo hiệu xuất hiện ở không trung, tinh đấu sáng ngời như trước đem mặt đất chiếu sáng, nhưng mà, cùng lúc trước ánh mặt trời so sánh với, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tiến nhập vĩnh dạ. ảo thuật quân vương. Trung kết giả sắc mặt cũng là một bên. Thiên Hỏa Đại Đạo vẫn còn có mặt khác một vị chúa tể giả tại Lạc Tinh phía trên, bọn hắn đúng là lúc trước mở mịt vô tri, khó trách, khó trách mị thực ra như vậy không có sợ hãi, nguyên lai like giúp đỡ đã tới. Đúng vậy, là ta. Cục sát, có bản lĩnh ngươi bay lên, chúng ta trong vũ trụ đỏ sức một phen. Đừng nhìn ảo thuật quân vương bài danh phía sau, nhưng mà, tính tình của hắn lại luôn luôn là tất cả chúa tể giả bên trong xấu nhất đấy. Hơn nữa, lại để cho mặt khác chúa tể giả đối với hắn đều có chỗ kiêng kỵ chính là, cổ giả lực công kích là trong mọi người kinh khủng nhất một cái. Cái này khủng bố cũng không phải là nói hắn ở đây chúa tể giả trong chiến đấu có thể chiếm cứ cái gì ưu thế, mà là bởi vì hắn công kích luôn luôn bao trùm phạm vi lớn nhất. Riêng là ảnh hưởng rơi vào Lạc Tinh bên trên, cũng là Bắc Minh chịu không nổi đó a. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn tiến về trước Thánh Thành Lạn sợ cho Lam Tuyệt tìm trạng tử thời điểm, Giáo Hoàng cũng không dám vô cùng đắc tội hắn nguyên nhân. Mỹ thực gia nếu như thiêu đốt sinh mệnh, lực phá hoại sẽ rất mạnh mẽ, lại để cho chúng kết giả kiên kỵ. Nhưng nếu như đổi thành ảo thuật quân vương mà nói, như vậy, hắn đủ khả năng phát ra nổi phá hư tác dụng thậm chí sẽ để cho toàn bộ Bắc Minh đều muốn kiên kỵ. Trung kết giả lạnh lùng nói, "Cổ giả, các ngươi Hoa Minh có câu nói, gọi là lao bất tử là vì kẻ trộm, người lao bất tử kia lại vẫn không nhanh lên chết, lại vẫn dám xuất hiện ở chỗ này, ngươi sẽ không sợ chính mình không thể quay về, không có biện pháp tiêu tan mất hết hai tay vùng xuôi sao?" Cổ giả xuất hiện cùng nguy hiếp, cũng làm cho hắn lửa giận trong lòng dần dần bốc lên, mấy ngày nay đến nay tâm tình bị đè nén bắt đầu hướng ra phía ngoài bộc phát, khí tức kinh khủng cũng tiếp theo từ trên người hắn bắn ra mà ra. Trung kết giả vung tay lên, lập tức Bốn phương tám hướng cơ giáp sư bắt đầu rất nhanh triệt thoái phía sau. Chúa tể giả ở giữa đỏ sức cũng không phải là cơ giáp có thể tham dự đấy, lưu lại bọn hắn ở chỗ này chỉ sẽ tăng thêm thương vong, trung kết giả biểu hiện như vậy, cũng liền có nghĩa là hắn muốn động thủ điểm báo. Giáo hoàng đang ở trung kết giả bên người nhưng là không nóng không đội, đối với hắn mà nói, đánh nhau cũng không sao cả, nơi đây cũng không phải là thánh thành Lãn Sơ, cho dù có cái gì tổn thất, cũng không cần phải hắn đến gánh chịu. Nói không chừng còn có thể thừa cơ cho cổ giả điểm lợi hại xem một chút. Nhiều người khi dễ ít người a. Liền ba người các ngươi người a. Chúng ta cũng có người. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo khinh thường cùng khinh miệt, nghe thậm chí so với cổ giả còn muốn làm cho người ta không nói được lời nào. Nguyên bản tràn đầy tinh đấu bầu trời lại xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa, từng khỏa tinh đấu nhanh chóng trở nên sáng lên, vô số sao băng trên không trung sẽ qua, nhìn qua có thể đổ sộ, tựa hồ có mưa sao trổi từ lạc tinh phủ cận bay đi tựa như. Chúa thể, lại là một vị chúa thể giả. Trung kết giả hít sâu một hơi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hay vẫn là xem thường Thiên Hỏa Đại Đạo đối với quân nhi coi trọng, ngoại trừ mỹ thực ra bên ngoài, Thiên Hỏa Đại Đạo vậy mà lại tới rồi hai vị chúa tể giả nhiều. Trước mắt cái này mới xuất hiện chúa tể giả khí tức là hắn trước kia chưa bao giờ gặp đấy, nhưng cùng cổ giả lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, hai người lực lượng gấp chung vào một chỗ, tách ra một cố cường thịnh uy áp, chen ép lĩnh vực của bọn hắn cũng không cảm thấy từ trong cơ thể nở rộ ra mới có thể chống cự. Tạo hóa nho sinh. Chung kết giả lạnh lùng nói. Đúng vậy, chính là ngươi Kata. Ngươi mới vừa nói ai này lão bất tử đâu? Ta cho ngươi biết lão đầu trọc, coi như là ngươi chết, hai người chúng ta cũng chết không được. Tạo hóa nho sinh cũng không đúng là cùng cổ giả đối kháng rồi một đời lão một sách sao hai vị này tại hiện nay thiên hỏa đại đạo đều là trụ cột vững vàng bình thường tồn tại trên bầu trời hai đạo thân ảnh khổng lồ cũng tiếp theo nổi lên mỗi một đạo đều cao tới nghìn mét thình lình đúng là ảo thuật quân vương cùng tạo hóa nho sinh hình chiếu cái này lão hai vị tất cả đều là một bộ đứng chắp tay nóng nhìn núi xa vẫn thiên hạ anh hùng ta mặc kệ hắn là ai khí phách trác lộ hình tượng đương nhiên nếu như dùng rất đơn giản phương thức để hình dung bọn hắn cái kia giả bộ cái gì thích hợp nhất chúa thể giả số lượng lập tức xanh bằng ba đương nhiên từ trên chỉnh thể thực lực đến xem khẳng định hay vẫn là Bắc Minh phương diện càng cường đại hơn thời không chúa thể cùng Chung kết giả đều là giai đoạn thứ hai chúa thể giả bọn hắn bất cứ người nào lực lượng đều có thể chống đỡ được với không chung hai cái vị này thế nhưng là bọn hắn gặp phải vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ nơi này là lạc tinh một khi bọn hắn toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu nhiều như vậy vị chúa tể giả va chạm đối với lạc tinh ảnh hưởng có thể nghĩ Chung kết giả hiện tại đã có chút ít đa hối hận sớm biết như vậy là tình huống như vậy nên em chiến trường đặt ở vũ trụ bên trong đến rồi vũ trụ vậy không sao Vô luận mạnh như thế nào va chạm cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác. Cổ giảng ngạo nên nói, Chung kết giả, ngươi có muốn tốt rồi. Luận thực lực, chúng ta có thể là đánh không lại các ngươi, thế nhưng là, ngươi đừng quên rồi, được chúng ta hơn chút lo lắng, các ngươi Bắc Minh cũng đừng nghĩ còn có ngày yên tĩnh rồi. Không có chuyện ta đi ra các ngươi Bắc Minh tinh cầu ném một cái điện tử dương pháo làm một chút thí nghiệm, sẽ phải là không sai cảm giác. Lão mọt sách kẻ sướng người họa mà nói, gần nhất ta đang nghiên cứu một loại trang bị, xem một chút có thể hay không lại để cho một viên trên tinh cầu trước mặt không khí được lập tức đánh thành chân không. Còn khuyết thiếu một ít đối tượng thí nghiệm, Bác Minh Tinh cầu tối đa, nhìn qua là không sai địa phương. Đã đủ rồi, hai người các ngươi lão không biết xấu hổ đấy. Các ngươi còn có hay không điểm ý tứ? Thời Không Chúa Tể rút cuộc nhịn không được, giọng dịu dàng nổi giận quát nói, các ngươi thân là Chúa Tể giả, có thể hay không có chút Chúa Tể giả khí tiết cùng tôn nghiêm? Đối mặt Thời Không Chúa Tể trách cứ, cổ giả cùng lão mọ sách đều thần kỳ đã trợn mặc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, rõ ràng không có lên tiếng. Đúng lúc này, thở dài một tiếng sâu kín vang lên, ngươi đã không còn là Thiên Hỏa Đại Đạo Trung biểu sư rồi không còn là cái kia phụ tá trên bạc sư thiên hỏa đại đạo ủy ban bộ ủy viên trưởng ngươi là thời không chúa tể đại liên minh thời không chúa tể nghe được cái thanh âm này thời không chúa tể lập tức có chút chấn động lần này đã liền giáo hoàng sắc mặt cũng thay đổi một đạo sâu kín âm thầm thân ảnh tại thời không chúa tể sau lưng cách đó không xa nổi lên nhàn nhạt ngân quang quay trung quanh tại trung quanh thân thể hắn trong tay thon dài quyền trượng tản ra nhàn nhạt hào quang thời không quyền trưởng phẩm tiểu sư không sai thiên hỏa đại đạo tứ đại chúa tể giả tệ tụ chung kết giả giật mình mà nói phẩm tiểu sư các ngươi toàn bộ ly khai thiên hỏa đại đạo sẽ không sợ thiên hỏa đại đạo không ai chấn áp xảy ra chuyện sao? Cụ giả, lão màu sách, phẩm tiểu sư, ba đại chúa tể giả đồng thời xuất hiện ở lạt tinh, cái này quyết không phải ngẫu nhiên, cũng quyết cũng không hai ngày này mới vừa vận đã đến đấy. Thiên hỏa đại đạo nguyên lai sớm có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị là như thế đầy đủ, vì tiếp ứng những người dự thi này cùng con nhi, đúng là ba đại chúa tể giả đều tới, cái này có thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi chung kết giả dự phán hắn rồi. Tại chúa tể giả số lượng bên trên, ngược lại là bọn hắn rơi vào hạ phong. Tuy rằng chung kết giả tự nhận, nếu như so đấu thực lực lời nói, coi như là ba cả 4. Bọn hắn cũng giống nhau có thể chiến thắng. Dù sao, Tạo hóa nho sinh cùng Minh Chi thủ vọng đều vừa mới tân chức chúa tể giả không lâu. Thế nhưng là, Thiên Hỏa Đại Đạo Tứ Đại Chúa Tể Giả đồng thời xuất hiện ở nơi đây, cũng có nghĩa là hắn nguyên bản kế hoạch hoàn toàn bị phá hủy. Muốn cùng bằng lưu lại quân nhi đã hoàn toàn biến thành không có khả năng. Chương 489, Thời Không Chúa Tể cùng Thời Không Quân Trưởng. Thiên Hỏa Đại Đạo Tứ Đại Chúa Tể Giả không chỉ là đại biểu cho Thiên Hỏa Đại Đạo, cũng đồng dạng đại biểu cho Hoa Minh, bọn họ cùng chung xuất hiện, coi như là Bắc Minh chính thức cũng nhất định phải có chỗ kiêng kỵ, một khi bọn hắn tại Bắc Minh địa vực xảy ra chuyện Như vậy, rất có thể sẽ đưa tới Hoa Minh điên cuồng trả thù. Không có những cái kia cướp đoạt người quái thú lời nói, có lẽ Bắc Minh còn có hợp lại thoáng một phát khả năng, nhưng hiện tại cướp đoạt người sắp đến, Bắc Minh lại là đứng mũi chịu sào, loại này thời điểm, bọn hắn liền quyết không có thể nào đối với Hoa Minh chính thức phát khởi thế công. Phẩm Ẩu sư nghe nghi vấn của hắn, ánh mắt nhưng như cũ rơi vào thời không chúa tể trên người, chẳng qua là thản nhiên nói, "Chiêm bạc sư còn chưa có chết đâu. Ai dám nói Thiên Hỏa đại đạo không người trấn áp?" Lời vừa nói ra, trung kết giả không khỏi hơi chầm lại, mặc dù tại bài danh bên trên hắn chẳng qua là so với chiêm bạc sư thấp một vị mà thôi, nhưng mà hắn biết rõ, vô luận là đối với nhân loại công hiến hay vẫn là thực lực chân chính, hắn và chiêm bạc sư đều có được chênh lệnh cực lớn. đây cũng là vì cái gì nó kiêng kỵ cái khác chiêm bạc sư xuất hiện nguyên nhân. trung kết giả lệnh lùng nói, phẩm tự sư, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi mấy người này đều xuất hiện, ta không có biện pháp đem quân nhi để lại sao? nơi này là bất minh. phẩm tự sư thản nhiên nói, ta đương nhiên là như vậy cho rằng đấy. nếu như ta đều ở đây trong, chẳng lẽ ngươi cho rằng? Chúng ta còn có thể lại để cho quân nhi xuất hiện ở ngươi trong tầm mắt sao?" Luyện dược sư cho hắn xem một chút. Luyện dược sư cười nhạt một tiếng, đem trong ngực quân nhi đặt ở trên mặt đất, lập tức, quân nhi rất là cứng ngắc đi thẳng về phía trước. Ở đây đều là do thế đỉnh cấp cường giả, như thế nào lại nhìn không ra trước mắt quân nhi chô bất đồng đâu? Đây rõ ràng là một cái người máy a. Trung kết giả sắc mặt đại biến, không có khả năng, trước tại đại liên minh trung tâm thể dục thời điểm, ta còn tự mình cảm thụ qua khí tức của nàng. La nàng tự mình trình diện không sai." Phạm Tửu sư nói, "Đương nhiên Nếu như không phải là nói như vậy, lại thế nào giấu giếm được ngươi thì sao? Chỉ có điều, tại thi đấu sau khi chấm dứt, ta liền trong hành lang cùng đợi, đợi các nàng đi ra thời điểm, hơi chút đổi mà thôi. Mặt khác liền không cần nhiều lời rồi a. Là không cần nhiều lời rồi, nhiều hơn nữa mấy cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cũng bị hoài nghi chỉ số thông minh rồi. Dung phẩm tiểu sư không chế không gian năng lực, chỉ cần một cái cự ly xa truyền tống, có thể đem quân nhi đưa đến địa phương an toàn, ma phẩm tiểu sư trong ngực quân nhi, bất quá là cái người máy mà thôi. Chung kết giả khí tức rõ ràng có chút bất ổn, hắn biết Lúc này đây chính mình thua, hơn nữa thua rất thảm, không phải là trên thực lực thua, mà là trí tuệ bên trên thua. Đang chuẩn bị phương diện, Thiên Hỏa Đại Đạo rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Hàng đầu mục tiêu cũng không tại, một trận chiến này đánh nhau còn có ý gì? Hung chi trên bầu trời lão mọt sách cùng cổ giả hai cái này lão không có ý tứ bộ dạng. Rõ ràng là tùy thời chuẩn bị đối với Lạc Tinh khởi sướng toàn diện tiến công. Lạc Tinh đương nhiên là có phòng ngự thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt hai vị chúa tể giả công kích, ai lại dám nói phòng ngự của mình liền nhất định có thể phòng được đâu. Tốt, rất tốt. Các ngươi người có thể đi nhưng quân vĩnh giả cùng hiên viên tề tề tổng không phải là các ngươi người a trung kết giả có chút ngoài mạnh trong yếu nói phẩm tiểu sư lắc đầu nói bọn hắn cũng không thuộc về chúng ta thiên hòa đại đạo luyện dược sư lại tiếp lời nói nhưng mà bọn họ là sư đệ của ta lời vừa nói ra trung kết giả sắc mặt càng thêm khó coi rồi tất cả đều là sử dụng kiếm đấy hơn nữa đều là cổ võ truyền thừa muốn nói bọn họ là sư tỷ đệ đúng là rất có thể có thể tại trước mắt tình hình nói ra lại làm cho trung kết giả lửa giận có áp chế không nổi xu thế quân vĩnh giả đi đến luyện dược sư bên người Mỉm cười, đều muốn lưu lại chúng ta ban đầu cũng là không thể nào đấy. Coi như là các ngươi thân là chúa tể cũng cũng giống như thế, Hiên Viên, chúng ta đi trước một bước a, tránh khỏi cho mọi người mang đến phiền toái. Sư tỷ, khi trở lại chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, hắn hướng luyện dược sư khẽ gật đầu về sau, ánh mắt lại nhìn về phía Lam Tuyệt, hướng hắn nhẹ gật đầu. Hiên Viên thệ thệ đi vào quân vĩnh dạ bên người, tại đang tiến hành giải thi đấu bên trên đại phóng dị sắc hai đại trẻ tuổi cường giả trên người đột nhiên hào quang tỏa sáng, hai người đều là thân hình một chuyến rõ ràng hóa thành một hồng một lam hai thanh trưởng kiếm trôi nổi tại không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên chui xuống mặt đất biến mất không thấy, độ địa mà đi. Chẳng ai ngờ rằng rõ ràng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, coi như là Chung kết giả cùng thời không chúa tể cũng căn bản không kịp ngăn cản. Giáo hoàng trong tay quyền trượng chậm rãi giơ lên, trên người thần thánh hơi thở hơi thở đại phóng, xem ra, tựa hồ là tùy thời đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thời không chúa tể ánh mắt lại lạc tại thời không quyền trượng phẩm tiểu sư trên người, yên lặng không nói. Chung kết giả trước ngực liên tiếp nhấp nô rồi mấy lần, nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ liền khôi phục bình tĩnh. Lạnh lung nói, "Rất vinh hạnh, có nhiều như vậy vị chúa tể giả quang lâm là tinh. Bất quá, ta nghĩ các ngươi cũng không cần ta tận tình địa chủ hữu nghị rồi, thỉnh mau rời khỏi, để cho bọn chúng đi." Nói xong câu đó, trung kết giả hóa thành một đạo hắc quang phóng lên trời, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Trung kết giả mặt ngoài hào phóng, nhưng nội tâm tinh tế tỉ mỉ, hắn có thể cảm giác được giáo hoàng muốn xuất thủ xu thế, điều này hiển nhiên không phải là vì cho Bắc Minh bên vực kẻ yếu, mà là e sợ cho thiên hạ không loạn. Trước mắt loại tình huống này, tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì, dù sao mọi người cũng đều có cùng chung được nhân, hắn càng hy vọng được giáo hoàng lợi dụng, cho nên mới cắn răng nhận biết hôm nay thất bại. Chung kết giả đều đã đi ra, Bác Minh tương ứng lập tức tản đi. Giáo hoàng cũng không dám lãnh đạo, lập tức mang theo giáo hoàng tòa thành người rời đi. Mà hắc giám tòa thành mọi người thì là hướng phía một phương hướng khác bay đi. Lần này xạ tản không có tới, giáo hoàng cũng tại, bọn hắn cũng không muốn rủi ro, bọn hắn rất rõ ràng giáo hoàng là người nào, cho hắn cơ hội, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn những người này đấy. Nguyên bản còn dương cung bản kiếm bầu không khí rút cuộc trở nên bình thản xuống. Thiên hỏa đại đạo mọi người cũng không khỏi thầm nhẹ nhàng thở ra bầu trời một lần nữa trở nên sáng ngời, lão mọt sách cùng cổ giả hai đại chúa tể giả hình chiếu lặng yên không một tiếng động biến mất rồi cổ giả thanh âm truyền đến chúng ta tại phi thuyền lợi các ngươi động tác nhanh lên quân nhi vẫn còn phi thuyền bên kia bọn hắn muốn về trước đi bảo vệ tốt quân nhi rồi hay nói Về phấn nhanh lên hai chữ kia đến tột cùng là nói cho ai đấy vậy muốn nghe người có lòng rồi lam tuyệt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hắn tuy rằng trước phục dụng chữa thương đang ăn dược tu vi cũng khôi phục một ít nhưng lúc trước đang cùng quân vĩnh va chạm trong dù sao tiêu hao quá lớn đều muốn hoàn toàn khôi phục hay vẫn là cần có thời gian đấy. Có thể không đánh, đương nhiên là không đánh tốt nhất. Mỹ thực gia nói, đi thôi, chúng ta khả năng chính mình bay qua rồi. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn phẩm tiểu sư bên kia, mang theo mọi người đồng thời cất cánh, hướng phía dân dụng phi thuyền căn cứ phương hướng bay đi. Tại nguyên chỗ không nút nít đấy, cũng chỉ có hai người. Thời không chúa tể trung biểu sư, thời không quyền trưởng phẩm tiểu sư. Bốn mắt nhìn nhau, phẩm tiểu sư mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng đau đớn. Ngươi có khỏe không? Hay vẫn là thời không chúa tể trước tiên mở miệng rất tốt, phẩm tiểu sư thản như nói, thời không chúa tể nói, rất nhiều năm không gặp, ngươi xác thực cùng trước kia không có thay đổi gì. phẩm tiểu sư cười khổ nói, chẳng qua là già rồi mà thôi, chính thức không hề thay đổi chính là ngươi, ngươi hay vẫn là còn trẻ như vậy, đẹp như vậy. thời không chúa tể nói, ngươi cũng đi thôi. chung kết giả tuy rằng có thể tỉnh táo làm ra phán đoán, nhưng mà bác minh quân đội cũng không hoàn toàn đều là tỉnh táo người. trên đường trở về, các ngươi cũng muốn cẩn thận. phẩm tiểu sư trong tay hảo quang lập lòe, thời không quyền hư không tiêu thất, ta lần này đến đây, không chỉ là vì tiếp ứng mọi người. Còn có câu nói cũng muốn hỏi ngươi. Những lời này, ta chọn vẹn suy tư 42 năm, hôm nay ta nhất định phải nói ra. Bằng không mà nói, ta không biết về sau còn có cơ hội hay không. Thời không chúa tể đã trầm mặt, ngươi hỏi đi. Phẩm tiểu sư hai tay nắm tay, dần dần nắm chặt, vì cái gì lúc trước nhất định phải đi? Chỉ là bởi vì lý niệm không hợp sao? Chẳng lẽ, giữa chúng ta cảm tình, còn không có ngươi nhận thức lý niệm có trọng yếu không? Thời không chúa tể không có lên tiếng, mà phẩm tiểu sư biểu lộ lại rõ ràng trở nên có chút kích động lên. Ta đây cả đời, chỉ thích qua hai dạng đồ vật đồng hồ cùng rượu. phẩm tiểu sư thanh âm một lần nữa bình tĩnh trở lại. tại thiên hỏa đại đạo bên trên, có mấy nhà không ai tổ chức cửa hàng lại thủy chung tồn tại. thí dụ như tiệm đồng hồ, áo cưới chụp ảnh cửa tiệm. bọn chúng đều đang đợi chủ nhân của bọn nó có một ngày sẽ trở về. thời không chúa tể buồn bã nói, còn quay về phải đi sao? thật có lỗi, phẩm tiểu sư, ta biết ngươi đối với ta cảm tình. nhưng mà, ta lúc đầu ly khai có rất lớn trình độ, cũng chính bởi vì ngươi phần này cảm tình. phẩm tiểu sư hơi sững sở, bởi vì ta. thời không chúa tể thở dài một tiếng, thời gian trôi qua thực nhanh. Lại nói tiếp, ta vốn phải là thời gian trưởng không giả, thế nhưng là, ta thật có thể đủ khống chế thời gian sau. Tự ta cũng không cho là như vậy. Không ai có thể chiến thắng thời gian, cũng không có biện pháp khống chế nó. Nhanh như vậy, 42 năm thời gian đã trôi qua rồi, chúng ta cũng không lại trẻ tuổi. Có mấy lời, ta một mực cũng không nói gì, là vì ta không nguyện ý tổn thương ngươi. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ như thế cố chấp. Thật có lỗi, ta lúc đầu yêu cũng không phải là ngươi, có thể ta yêu người, lại sớm đã thích người khác, người hắn thích, càng là ta tốt nhất tỉ muội. Ta không tiếp thụ được sự thật kia, ta ly khai cũng không hoàn toàn đúng bởi vì ngươi. Ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta tốt, có thể ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi, ta nhưng căn bản không có biện pháp hồi báo ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn ly khai. Cái gọi là lý niệm không hợp, trên thực tế chẳng qua là lý do mà thôi. Nguyên nhân chân chính là ta không có biện pháp đối mặt với ngươi, cũng không có biện pháp đối mặt chính mình. Cũng đang ở đằng kia thời điểm, ta đụng phải trung kết giả, ta lựa chọn ly khai, có lẽ, ly khai đối với ngay lúc đó ta đến nói, mới là tốt nhất lựa chọn. phẩm Ủy sư có chút ngây dại. Hắn không nghĩ tới, sự tình tình huống vậy mà sẽ là như vậy, nhưng mà, sự thật thường thường là tàn khốc. Chương 490, đường về. Phạm tiểu Sư thoáng lui về sau một bước, thân thể nhưng là một cái lão đảo, dùng tu vi của hắn, vậy mà suýt nữa ngã xuống. Nguyên Bản Hồng nhuận Vân phớt sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn đầy đắng chát, "Nguyên Lai, like, ta chẳng qua là tên hề mà thôi. Thật có lỗi, quấy rầy ngươi rồi, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không đến lượt một mực ở bên cạnh ngươi. Thật có lỗi, ta sai rồi. Về sau, ta cũng sẽ không đánh tiếp nhiễu ngươi." Nhưng mà, Ta vẫn còn muốn nói, Thiên Hỏa Đại Đạo Tiệm Đồng Hồ Thủy Trung vì ngươi giữ lại, nếu như ngươi còn hoài niệm chỗ đó, sẽ trở lại A42 năm qua đi, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, hết thể cũng không lại giống nhau. Ta có thể cam đoan với ngươi chính là, về sau, ta sẽ không lại xuất hiện tại trước. Mặt ngươi, phẩm hữu sư trong đôi mắt hiện lên một vòng khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức, hơn 40 năm chờ đợi, lấy được nhưng là như thế đáp án, hắn chỉ cảm thấy tại trong đáy mắt, lòng của mình dường như đã trống không, giống như là được chính mình không gian lực lượng lập tức rút sạch rồi tựa như. trung biểu sư ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn xem hắn lảo đảo lui về phía sau, vài bước sau đó xoay người hướng xa xa đi đến bộ dạng, thân thể đột nhiên rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, một loại khó nói lên lời cảm giác tại trong lòng hiện hiện mà ra. 42 năm qua đi, hắn lại vẫn Zeus số một tiên tĩnh đô tại dân dụng phi thuyền căn cứ một cái tầm thường đỗ trong vùng. Thời không huyền trượng, ảo thuật quân vương, tạo hóa nho sinh ba đại chúa tể giả tuy nhiên cũng không phải là cươi nó đã đến đấy. Lúc trước, vừa mới phát hiện quân nhi có khả năng có được tiên đoán dị năng thời điểm, bị thực ra ngay tại trước tiên thông chi phẩm thủ sư Phạm tiểu sư thì lập tức liên hệ rồi cổ giả cùng lão một sách ba đại chúa tể giả sau khi thương lượng liền quyết định cùng trung tiến về trước không chỉ là vì tiếp ứng quân nhi trở về đồng thời cũng là để bảo đảm thiên hỏa đại đạo những người khác an toàn dù sao đến đây dự thi tất cả đều là thiên hỏa đại đạo thế hệ trẻ trong cực kỳ có tiềm năng đấy còn kể cả lam tuyệt cái này được chiêm bạc sư coi trọng cũng ký thác kỳ vọng thợ kim hoàn vì có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào lạt tinh ba đại chúa tể giả coi như là dụng tâm lương khổ bọn hắn thông qua bất đồng thân phận bí mật đi vào lạt tinh cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thậm chí Cự Tuyệt Lam Tuyệt dùng rẻ ở số 1 tiễn đưa bọn họ chạy tới đề nghị. Kế toán viên cao cấp là ngay cả tiếp ba đại chúa tể giả giang buộc Thông qua đặc thu nhiều lần đoạn internet liên tiếp tiến hành liên lạc trao đổi. Loại sự tình này mà đối với cổ giả, lão mọt sách hai vị này đại khoa học gia mà nói quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình rồi. Nương theo lấy so tài tiến hành, mắt thấy hoa minh từng bước tăng lên, Lam Tuyệt càng là như kỳ tích tiến vào bán kết, tiến vào trận chung kết, phẩm tiểu sư, cổ giả cùng lão mọt sách càng là cảm giác sâu sắc lần này tới đúng. Bọn hắn hiểu rất rõ Bắc Minh bá đạo tất phong Thiên hỏa đại đạo dị năng giả biểu hiện ưu dị, hơn nữa hoa minh dị năng giả cường thế. Chung kết giả nếu là không có hành động thì mới là lạ. Về sau mỹ thực ra mang theo mọi người thương thảo đường lui. Tự nhiên đều cùng ba vị này chúa tể giả có quan hệ, có tứ đại chúa tể giả toa chấn, mọi người đương nhiên một chút cũng không lo lắng an nguy của mình rồi. Sự thật chứng minh phòng ngừa chu đáo là hoàn toàn cần phải đấy. Từ hôm nay chiến trận đến xem, nếu như không phải là tứ đại chúa tể giả ở đây, Chung kết giả thời không chúa thể hơn nữa giáo hoàng ba người liên thủ thực lực có thể nghĩ bọn hắn chỉ sợ thật sự khả năng đi vào khuôn khổ rồi. hồi trình dĩ nhiên là không cần phải nữa dùng biện pháp khác đã bại lộ. bắc minh nếu là còn không biết bọn hắn từ đâu ly khai cũng không phải là toàn bộ nhân loại cường đại nhất liên minh rồi. leo lên rẻ ở số 1, quân nhi đã sớm chờ ở trên phi thuyền rồi. nàng đang cùng mấy vị đại mỹ nữ chơi đùa. những mỹ nữ này kể cả địa ngục ma cơ mỹ cả, tu la thánh kiếm tu tu, còn có tinh thần triều tịch lâm quả quả. chỉ có khả nhi không có ở đây. khả nhi đối với bắc minh có bóng ma, cho nên lần này lam tuyệt không có để cho nàng đến đây, lưu thủ rẽ ở tiệm châu đáo. Trương Lặng Lẽ đi tới rốt mua Lam Tuyệt thằng đấy, đúng là mỉ cả cùng tu tu hai nữ. Lần này, thế nhưng là buôn bán lời cái đầy buồn đầy bác. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, tự nhiên còn có thần hy thiên sứ Tô Tiểu Tô, nàng cũng ở đây Lam Tuyệt hôm nay tham gia trận chung kết trước, đã bị mỉ cả lặng lẽ nhận được rẻ ở số một bên này, đã làm xong rút lui khỏi chuẩn bị. Kế toán viên cao cấp ngồi ở chủ khống chế thai bên trên. Quay đầu nhìn về phía Lam Tuyệt, Thợ Kim Hoàn, người đã đông đủ. Lam Tuyệt hướng hắn so với ngón tay cái, kế toán viên cao cấp cười hắc hắc. Vậy chúng ta liền xuất phát ta. Mọi người ngồi vững vào rồi thắt dây an toàn. Xe ở số 1 chậm rãi trượt nhập đường băng, hướng phía cất cánh đường băng chậm rãi trước qua. Mọi người riêng phần mình ngồi xuống, xe ở số 1 ngồi cũng không thoải mái, bởi vì nơi này không có quá lâu xa hoa trang bị, khống chế trong khoang thuyền đại lượng chỗ ngồi, hay vẫn là lúc trước vì đặc huấn lớp xây dựng đấy, Lam Tuyệt lúc ấy vì huấn luyện bọn hắn, tự nhiên không có khả năng đem cái ghế làm cho quá thoải mái, hiện tại mọi người cũng chỉ có thể quay quần ngồi ở phía trên. Lạc Tinh không nên ở lâu, ít nhất hiện tại không được, ở số 1 chậm rãi tiến vào chủ đường băng về sau, tại kế toán viên cao cấp dưới sự khống chế bỗng nhiên ra tốc. Sau lưng phụt lên ra đẹp mắt đôi lửa, lập tức thăng nhập không trùng, điện bắn đi. Tuyệt hảo ổn định trang bị làm phi thuyền vô cùng vững vàng, cho dù là quân nhi đều không có cảm nhận được quá mạnh mẽ trùng kích cảm giác. Tứ lại chúa tể giả đồng thời tại Lạc Tinh bại lộ, bọn hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất phản hồi Thiên Hỏa Tinh, để tránh Thiên Hỏa Đại Đạo bên kia xảy ra vấn đề. Đương nhiên, loại tình huống này là rất không có khả năng phát sinh đấy, dù sao, Thiên Hỏa Đại Đạo tổng hợp thực lực mạnh, vượt xa mặt khác hai đại liên minh. Chỉ cần không có chúa tể giả tiến đến quá rối cũng sẽ không có vấn đề gì. ở số một nhảy vào tầng khí quyển. Duy trì liên tục gia tốc, rất nhanh từ tầng khí quyển trói buộc phía dưới dễ rùa đi ra, chui vào vũ trụ bên trong bay đi. Lam Tuyệt ngồi ở chính mình đã từng chủ vị, đeo lên khống chế mũ bảo hiểm, lúc này còn không phải thả lỏng thời điểm. Bắc Minh phòng vệ nghiêm nghiêm, có phần đông phi thuyền mẹ cùng vũ trụ hạm đội, nếu quả thật sẽ đối bọn hắn bất lợi, công kích tùy thời cũng có thể xuất hiện, cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận đích xác bảo mọi người an toàn. Đúng lúc này, cổ giả đi đến Lam Tuyệt trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ẩn thân bảo thạch đầu. Lấy ra, Lam Tuyệt sửng sốt một chút vội vàng từ chính mình lôi thần thệ ước trung tướng cái kia khối vô hình bảo thạch lấy ra đưa cho cổ giả như vậy cùng nơi đỉnh cấp năng lượng bảo thạch hắn thậm chí đều không có hỏi nhiều cổ giả ước lượng cái này khối bảo thạch cười hắc hắc trung kết giả cái này chết tiệt đầu trọc thật đúng là chết sĩ diện khổ thân a cái này khối ẩn hình bảo thạch thể tích thật đúng là không nhỏ vậy là đủ rồi các ngươi bình thường điều khiển phi thuyền ta đi treo gẹo treo gẹo ta cũng đi lão mọt sách lập tức nhảy dựng lên không chút do dự đuổi theo cổ giả bước chân từ khi lão mọt sách cũng được liền chỗ thể tự dược phong hào tạo hóa nho sinh về sau hắn và cổ giả ở giữa mâu thuẫn liền triệt để biến mất ngược lại đã thành tiêu bất ly mạnh mạnh bất ly tiêu bạn tốt hai người trong khoảng thời gian này không ngừng thông qua cùng lẫn nhau trao đổi nghiệm chứng nghiên cứu của mình đều có được nhảy vọt tiến bộ hôm nay có thể dọa lùi chung kết giả có rất lớn trình độ là bởi vì bọn hắn nguyên nhân lúc ấy bọn hắn dung hợp ở một chỗ lực lượng đã có thể so sánh một vị tầng thứ hai chúa tể giả rồi mà trên thực tế nương theo lấy nghiên cứu của bọn hắn làm sâu sắc hai người tựa hồ cũng mơ hồ thấy được tầng thứ hai đại môn hai vị chúa tể giả đi một bên rồi Phẩm Hữu sư yên lặng ngồi trong góc, không biết đang suy tư cái gì. Mỹ thực ra tác lai like đến Lam Tuyệt bên người, tùy thời chuẩn bị cho hắn trợ giúp. Lam Tuyệt đem sóng não liên tiếp đến trên phi thuyền, thông qua chính mình cường đại tinh thần lực cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Cũng không có bất kỳ dị thường xuất hiện, dễ ở số một tốc độ cao phi hành, đã tiến vào tiếp cận tốc độ ánh sáng trạng thái. Hết thảy đều rất bình thường, dựa theo kế toán viên cao cấp trước quỹ đạo duy trì liên tục phi hành. Chọn vẹn một khách chung về sau, Lam Tuyệt mới lấy nón an toàn xuống, mỉm cười nói, thoáng nhìn, Chung Kết giả hẳn là ước thúc Bắc Minh người, không có bất kỳ chặn đường dấu hiệu xuất hiện nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. dù sao, hôm nay trận chiến lớn hay để cho bọn hắn trong lòng có áp được đấy. Lam tuyệt nói, ta đi trước thoáng một phát toilet. kế toán viên cao cấp, ngươi nhìn chăm chăm vào gia da. yên tâm, giao cho ta. kế toán viên cao cấp hết sức chăm chú thao túng phi thuyền. mỗi khi thời khắc mấu chốt tiến đến thời điểm, hắn vẫn có thể đủ tiến vào chăm chú trạng thái đấy. nhất là, tại đây trên phi thuyền còn có hắn sợ nhất lao hai vị. Lam tuyệt đến buồng vệ sinh mục đích, tự nhiên là cùng với Chu Thiên Lâm tách ra. cũng không thể một mực bảo trì dung hợp trạng thái. Ta xem không thấy, ta xem không thấy. Lam Tuyệt nhắm hai mắt lại, sau đó đem Chu Thiên Lâm phóng thích mà ra. Chu Thiên Lâm có chút thẹn thùng hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn xem Lam Tuyệt nhắm hai mắt, hơn nữa trong hai tay nâng chính mình y phục động tác, nhịn không được mỉm cười, cầm qua y phục, rất nhanh mặc vào. Ta tốt rồi." Chu Thiên Lâm thanh âm vang lên. Lam Tuyệt lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn xem xinh đẹp mặt hơi đỏ lên nàng, mỉm cười hỏi, "Hôm nay thời điểm tranh tài ngươi không có bị thương a?" Chu Thiên Lâm lắc đầu, "Không có, trung kích đều bị ngươi chặn. Ngươi cũng không sao chứ?" Lam Tuyệt lắc đầu, có tỷ cho ta thuốc đã không sao ngươi thử xem hiện tại dị năng mấy cấp ta cũng cảm thụ một chút hôm nay tại hoa lệ tuyên dương xuống hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình có cực lớn tăng lên cái kia phản phất là nhân loại tín ngưỡng lực ứng tụ mà chu thiên lâm lúc ấy cùng hắn là dung hợp ở một chỗ đấy tự nhiên cũng được rồi chỗ tốt tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị lam tuyệt rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện tu vi của mình không chỉ là tăng lên hơn nữa tăng lên biên độ còn tương đối to lớn nguyên bản tu vi của hắn vừa mới trở lại kiểu cấp tăng dài tuy rằng bởi vì sơ bộ vững chắc chúa thể chi lộ đã vững vàng đứng bên trên tầng giang, nhưng tiếp tục tu luyện hay vẫn là cần có thời gian đấy. Nhưng lần này thuần túy tín ngưỡng lực làm hắn cùng Chu Thiên Lâm tu vi đều có được thật lớn tăng trưởng. Lam Tuyệt chính mình dị năng đẳng cấp đã xông lên cửu cấp ngũ giai, liền hôm nay cái này thời gian một ngày, rõ ràng lên như diều gặp gió, tăng lên hai cấp nhiều, hơn nữa căn cơ vô cùng kiên cố. Năng lượng hoạch cũng như trước bảo trì áp súc trạng thái, cái này dựa vào tín ngưỡng có được năng lượng là như vậy thuần túy, không có một chút xíu tạp chất. Cho dù là Lam Tuyệt bây giờ tốc độ tu luyện, dưới tình huống bình thường, cũng tiết kiệm hắn mấy tháng chi công. Chương 491: Thông cáo chung. Chu Thiên Lâm đạt được chỗ tốt thì càng lớn hơn, tu vi của nàng tăng lên tới cửu cấp tứ giai, đừng nhìn không có lam tuyệt tu vi cao, nhưng mà, nàng lại thông qua được cửu cấp cái thứ nhất đại bình cảnh, từ tam giai đến tứ giai, có một đạo cái hào rộng, vượt qua mới có thể cũng coi là cửu cấp tầng giữa cường giả. Chu Thiên Lâm muốn là chưa từng có đạt tới qua cái này cấp độ đấy, nhưng lần này lại mượn nhờ tín ngưỡng lực, trực tiếp xông qua rồi đạo này cái hào rộng, đối với nàng mà nói, tiết kiệm thời gian thì càng hơn nhiều. Vây phần Lam Tuyệt, hắn trước kia cũng đã bước qua rồi cửa hải này dự nhiên là nước chảy thành sông, thực lực song song đột phá, đối với hai người mà nói đương nhiên là đại hảo sự. bất quá, Lam Tuyệt nụ cười trên mặt cũng không có duy trì quá lâu, liền hướng Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, mở ra buồn vệ sinh cửa, tỷ lệ đi ra ngoài trước. nhìn xem hắn ly khai thân ảnh, Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp hiện lên một tia phức tạp hào quang, lúc này mới đi theo ra ngoài. Wa, chơi đại biến người sống sao? cà phê sư liếc mắt liền thấy được, Chu Thiên Lâm lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, Lam Tuyệt cười hắc hắc lợi hại không? kỳ thật, ta tại Thiên Hoa Đại Đạo danh xưng nên gọi là nhà hảo thuật. Hắn đương nhiên sẽ không theo liền lộ ra mình và Chu Thiên Lâm ở giữa bí mật. Luyện Dược Sư nhìn thoáng qua Chu Thiên Lâm, sau đó hướng Lam Tuyệt vây vây tay. Lam Tuyệt vội vàng đi đến bên người nàng ngồi xuống. Quân Nhi cảm nhận được hắn hương vị, lập tức mở ra hai tay muốn ôm. Lam Tuyệt đem nàng ôm vào trong ngực, hướng luyện Dược Sư hỏi, thế nào? Đang tại Quân Nhi mặt, hắn là sẽ không gọi luyện Dược Sư tỷ. Luyện Dược Sư nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì ta tại đối mặt Quân vĩnh giả thời điểm sẽ bỏ cuộc, cho ngươi đến đối mặt hắn. Lam Tuyệt nói, là có điểm kỳ quái, nhưng ngươi nhất định là vì ta tốt. Luyện dược sư nói, nhưng là như thế. Bọn hắn tự ý nào đó bên trên mà nói, thật là sư đệ của ta. Bọn hắn cùng ngươi chiến đấu, coi như là đối với ngươi một lần khảo nghiệm, a ngươi đã thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, không lâu tương lai, ngươi sẽ biết chỗ tốt. Lam Tuyệt nói, bọn hắn lúc ấy dùng độn thủ phương pháp ly khai, nên vẫn còn là tình, không, có sao chứ? Luyện dược sư lắc đầu, nói, yên tâm đi. Bọn chúng không có việc gì. Trên thế giới này có thể vây khốn bọn họ người chỉ sợ thật không có. Ta muốn, không lâu về sau bọn hắn sẽ đi tìm ngươi. Lam Tuyệt thở dài một hơi, nói, cuối cùng là có thể trở về nhà rồi. đi ra lâu như vậy, thật sự là cảm thấy có chút mỏi mệt. cũng không phải là sao. ly khai Thiên hỏa tinh về sau, hắn đi trước Ba la tinh, sau đó lại đi Tây Minh thủ đô Tinh Âu Đức tinh, tại thánh thành lạn sở hô phong hóa vũ cứu ra rồi nguyệt ma nữ hoàng. cũng chính là thần hy thiên sứ Tô Tiểu Tô. về sau lại tới đến lạc tinh tham gia dị năng giả giải thi đấu. đoạn đường này tới đây, đã đi ra có hơn một tháng thời gian, hơn nữa không ngừng buồn ba, chiến đấu, tu luyện. lúc này rốt cuộc muốn phản hồi Thiên hỏa tinh rồi, cho dù là dùng thực lực của hắn đều cảm giác được từng đợt mệt mỏi không ngừng truyền đến. Luyện dược sư mỉm cười, nói: "Trở về cố gắng tu luyện a. lúc này, đây ngươi đạt được đồ vật quả thực không ít. Cần có thời gian đến lắng động thoáng một phát, cái này chắc chắn trở thành tương lai ngươi trùng kích chúa tể giả là quan trọng nhất tích lũy." Lam Tuyệt đột nhiên có chút tò mò mà nói: "Tỷ, ngươi thật có thể đủ tùy thời trở thành chúa tể giả sao? Vậy ngươi tại sao phải áp chế tu vi của mình đâu?" Luyện dược sư cười khổ nói: "Nào có dễ dàng như vậy a. Ta lúc ấy cho trùng kết giả đấy, chẳng qua là một loại ảo giác mà tôi." Hắn bởi vì vũ khí của ta nhận sai rồi năng lực của ta, ta là ở vào cựu cấp đỉnh phong không sai, cũng có thuộc về mình đường. Nhưng mà bởi vì ta vốn có món đó chứa thể giả vũ khí rất khó khăn khống chế, cần có thời gian để hoàn thành đối với nó khống chế, cho nên ở trước đó ta là không có biện pháp đột phá đấy. Bất quá đi qua lần này một trận chiến, thu hoạch của ta cũng không nhỏ, sau này trở về nên cũng muốn bế quan, hy vọng có thể sớm ngày khống chế nó a. Đối với luyện dược sư vũ khí, cũng chính là trôi kia màu trắng cự kiếm, lam tuyệt là phi thường to màu đấy. Nhưng cái này liên quan đến người ta việc riêng tư hắn cũng không thật nhiều hỏi luyện dược sư nói người đã nghĩ kỹ chính mình chúa tể vũ khí nếu là kiếm rồi hả lam tuyệt nhẹ gật đầu kỳ thật ta lúc nhỏ chính là sử dụng kiếm đấy tu tu là lão phụ an bài cho ta nàng dị năng chính là kiếm có thể hóa thân tu la thanh kiếm lão phụ nói chờ ta thái cực thần công đại thành về sau sẽ dạy ta sử dụng kiếm chẳng qua là về sau ta bị người cho một cái thần vương rẽ ở tiên hiệu liên theo bản năng mô phỏng rẽ ở thiểm điện mô trong chiến đấu sử dụng hiện tại xem ra ta phải về về bản ta mới đúng rồi luyện dược sư mỉm cười nói Chỉ cần chính ngươi tìm đúng rồi đường, cũng đừng có hối hận, chúa tể vũ khí quan hệ đến tương lai ngươi trở thành chúa tể giả chi lộ sau thành bại, tuyệt không để cho có mất. Ngươi cũng không có bất kỳ hối hận cơ hội, cho nên, nhất định muốn làm xuống đi, vô luận lúc nào, cũng không thể dao động quyết tâm, hiểu chưa?" Lam Tuyệt Khẽ gật đầu, hắn muốn cũng là như thế, quyết định liền không dễ rủa nữa cùng hối hận. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Tu Tu, trong lòng của hắn cũng thoáng có chút do dự, mình ở thành lập chúa tể vũ khí thời điểm, khẳng định cần một thanh kiếm với tư cách hình thức ban đầu, tu tu kỳ thật rất phù hợp, nhưng mà Nàng dù sao chẳng qua là dị năng là kiếm. Nếu như coi hắn là hình thức ban đầu thành lập chính mình chúa tể vũ khí, tương lai cùng nàng quan hệ trong đó rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lam tuyệt đương nhiên biết tu tu đối với tình cảm của mình. Thế nhưng là, tại nhiều khi, tình yêu cũng không phải là thời gian có thể lên quyết định tác dụng đấy. Không được, không thể coi hắn với tư cách hình thức ban đầu, bằng không mà nói tương lai chỉ sợ cũng thật là cắt không ngừng để ý còn rối loạn. Quan mang nhàn nhạt lập lè, Lam tuyệt trên mặt toát ra một kia lệnh như băng thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa. Không khí đều rất nhỏ vặn vẹo vài phần. Hắn ánh mắt thoáng ngưng trệ, suy tư nổi lên cái này vấn đề trọng yếu. Ra số một dần dần tiến vào gấp hai tiếp cận tốc độ ánh sáng tàu tuần tra, lạc tinh xa dần, rất nhanh liền nhìn không tới tung tích. Kế toán viên cao cấp Ra đà thủy trung bảo trì toàn diện dò xét trạng thái, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Phi hành là buồn kẻ mà dài dong buồn chán, bất quá, Ra số một tốc độ phi hành muốn so với cái kia tàu chuyên trở nhanh hơn nhiều, cũng càng thêm kéo léo. Cũng không cần dựa theo tinh cầu ở giữa cố hữu đường biển tiến hành phi hành. Kế toán viên cao cấp đã sớm cài đặt một cái thêm gần cũng càng có ẩn nấp tính đường biển. Lúc nửa giờ sau, cổ giả cùng lão một sách đồng thời trở về, rẽ ở số một lặng yên biến mất ở trong không gian về sau, tất cả nguy hiểm đã toàn bộ giải trừ. Với tư cách cấp cao nhất cấp độ S năng lượng bảo thạch, lại đi qua lão một sách, cổ giả hai đại khoa học kỹ thuật chúa tể giả kiểm tra lắp đặt, bây giờ rẽ ở số một tại trong vũ trụ đã hoàn toàn ở vào tàng hình trạng thái, trừ phi là có một vị chúa tể giả theo hắn bên người bay qua, hơn nữa mở ra lấy lĩnh vực, nếu không, là không có bất kỳ người nào có thể phát hiện nó tồn tại tiến vào an toàn phi hành trạng thái chỉ cần có người thay phiên chú ý ra đa tìm kiếm hết thể liền từ phi thuyền đầu nào không chế là được rồi lam tuyệt chính mình tìm hiểu lánh bắt đầu khoanh chân minh tưởng lần này là tinh hành trình với hắn mà nói có thể nói thu hoạch rất nhiều hắn cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa những thu hoạch này hơn nữa cái này vững chắc thời gian rất có thể có thể so với dài tăng lên quá nhanh đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải chuyện tốt năng lượng chủ tu là để cho hắn một lần nữa vững chắc chủ cột kích phát tiềm năng mà không phải thuần túy một lần nữa tăng lên năng lượng hiện tại dị năng của hắn lại trở về cựu cấp ngũ giai cảnh giới Tín ngưỡng lực tuy thuần túy nhưng những thứ này ngoài ý muốn tăng lên năng lượng cũng cần hắn cùng với bản thân năng lượng hoàn toàn dung hợp. Ngay tại rẻ ở số một bay đi thiên hỏa tinh thời điểm, toàn bộ nhân loại thế giới cũng nhấc lên một mảnh lớn hơn dung chuyển. Bắc Minh, Tây Minh, Hoa Minh trước sau tuyên bố tiến vào chiến tranh chuẩn bị trạng thái, hơn nữa ký tên rồi thông cáo chung. Thanh Minh bày tỏ Tam Đại Liên Minh đem trong tương lai cùng chung đối mặt nguy cơ, chung sức hợp tác. Càng nhiều nữa dò xét phi thuyền không hoàn toàn được phái ra, chính xác cấp đoạt người Tam Tinh tình huống. Đồng thời Tam Đại Liên Minh cũng bắt đầu triển khai một vòng mới trưng binh công tác. Hoa Minh Trương binh đại sứ, đúng là một đời quân thần, an luân quân thần, có tựa do mẹ tờ giật tên hiệu Lam Khuynh. Bởi vì có được kỳ tích cuộc chiến cùng với dị năng giả cuộc tranh tài chấn đệ, hơn nữa đối với tại cướp đoạt người tam tinh báo cáo, Trưng binh công tác tiến hành coi như thuận lợi. Mặc dù có người sẽ lo lắng vấn đề về an toàn, nhưng ở nhân loại trong thế giới, cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết nam nhi nhiệt huyết. Nhất là, tam đại liên minh cùng chung đề cao quân nhân đãi ngộ, hơn nữa xác lập rồi tương lai 5 năm, thiết thể đều dùng quân nhu sản xuất làm chủ chuẩn chiến tranh trạng thái, lại để cho quân nhân địa vị trên phạm vi lớn tăng lên điều này cũng tiến thêm một bước tăng cường, dân chúng bình thường tổng quân ý nguyện, hết thảy tất cả đều tại khuya chiên gõ chống tiến hành, tam đại liên minh lúc này đây hợp tác vô cùng ăn ý, toàn bộ nhân loại giống như là một máy cực lớn cô máy chiến tranh, chậm rãi vận chuyển lại, chiến tranh bầu không khí cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động bao trùm nhân loại mỗi một viên tinh cầu, những cái tiên nguyên bản đang tại khai thác tài nguyên tinh, toàn bộ gia tốc khai thác, các loại quân nhu vật tư cũng bắt đầu tăng tốc sản xuất, một ít học viện quân sự cũng tất cả đều tiến nhập chuẩn chiến tranh trạng thái, mới vừa tốt nghiệp trưởng quân đội học sinh lập tức được báo nhập ngũ. Hơn nữa trực tiếp cho so với nguyên bản cao một cấp bậc đại ngộ, nhưng đồng thời, bọn hắn cũng muốn thừa nhận càng thêm gian khổ huấn luyện. 7 ngày sau, rẽ ở số 1 thiên tĩnh đã rơi vào Thiên Hỏa Tinh Thiên Hỏa thành dân dụng phi thuyền căn cứ. Mới thoáng một phát phi thuyền, Lam Tuyệt liền không nhịn được thở sâu, cái này 7 ngày với hắn mà nói, cơ hồ là thoáng qua tức thì, bởi vì hắn hầu như tất cả đều là tại trạng thái tu luyện hạ vượt qua đấy. Không biết là bởi vì không có cùng Chu Thiên Lâm dung hợp tu luyện, hay là bởi vì trước tăng lên tốc độ quá nhanh, cái này 7 ngày với hắn mà nói, tu vi cũng không có gì tăng trưởng, nhưng mà Hắn năng lượng lại thay đổi một cách vô tri vô giác đã có một ít biến hóa, những biến hóa này làm tuyệt có thể cảm thụ được đến, nhưng hắn vẫn nói không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến luôn tốt biến hóa mới đúng. Hay vẫn là thiên hỏa tinh không khí để cho nhất người cảm thấy khoan khoái dễ chịu a. phê sư nói một câu lại để cho tất cả mọi người rất nhận đồng mà nói. Một cỗ hoạt động bằng từ tính xe buýt lặng yên không một tiếng động đứng tại rẽ ở số 1 đô thương khố bên ngoài, cửa xe mở ra, đầu tiên đi xuống đấy là một vị tất cả mọi người rất quen thuộc người. Đúng là tự cắt may. Chương 492, trở về Thợ cắt may tại chính mình sau khi cuộc tranh tài kết thúc không lâu, Liên Lạc Uyên đã đi ra là Tinh, một mình phản hồi Thiên Hỏa Tinh. Về phần là vì cái gì, cũng chỉ có Mỹ thực ra mới biết. Tiến về trước là tình, đối với Thiên Hỏa Đại Đạo mà nói, cũng là có một ít chiến lược mục đích là, trong đó liền kể cả mua sắm một ít chỉ có Bắc Minh mới sản xuất đặc thù quân nhu vật phẩm. Những vật phẩm này đi qua Bắc Minh đặc biệt nhóm, bán cho Hoa Minh, coi như là đối với Hoa Minh cùng chung chống lại cướp đoạt người một phần ủng hộ. Thợ cắt may chính là trước mang theo nhóm này quân nhu tại nguyên phản hồi Thiên Hỏa Tinh đấy. Dù sao, đến rồi vòng bán kết, Trận chung kết giai đoạn, Hoa Minh Dị năng giả biểu hiện mạnh như vậy, mấy vị chúa tể giả đều cảm giác được Bắc Minh sẽ không như vậy mà đơn giản thả bọn họ trở về, cho nên, trước lấy được tài nguyên hay là trước mang đi thì tốt hơn. Bắc Minh Phương Diện cùng đại liên minh lực chú ý tất cả đều tại Lam Tuyệt, luyện dược sư trên người bọn họ, tự nhiên sẽ không gây khó dễ thợ cắt may, cho nên nàng đường trở về cũng rất thuận lợi. Mỹ Thực ra đi lên, cho thợ cắt may một cái ôm, hai người nhìn nhau cười cười, trong đôi mắt đều toát ra gặp lại vui sướng. Đi thôi, về nhà." Phẩm tiểu sư trầm giọng nói ra, trước tiên đi lên xe buýt từ khi chiêm bạc sư bế quan về sau, phật hiệu sư đã thành thiên hỏa đại đạo chính thức người cầm lái. bất quá đoạn đường này trở về hắn lại ít nói ít lời, toàn thân tựa hồ cũng ở vào một loại hư vô trong trạng thái, tinh thần rõ ràng không tính quá tốt. nhưng không có người đến hỏi, cũng không có ai đi thử đồ khuyên hắn. thế hệ trước cũng biết phật hiệu sư vấn đề là gia tại thời không chúa thể trên người, mà mới một đời thì là không dám đi hỏi cái gì. leo lên xe buýt, khởi động đường trở về, lam Tuyệt cùng chu thiên lâm ngồi cùng một chỗ, hắn mấp máy hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì, mà chu thiên lâm thì là nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Lam Tuyệt thông qua Linh Hoán Bảo Thạch. Tại trong lòng Hướng Chu Thiên Lâm hỏi. Chu Thiên Lâm nói, cho ta hai ngày thời gian. Sau đó ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Lam Tuyệt nhìn nàng một cái, còn muốn hai ngày. Chu Thiên Lâm này này nói, ta cuối cùng muốn chuẩn bị một chút. Tốt. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Lần trước Chu Thiên Lâm cự tuyệt hắn về sau, trong lòng hắn thủy chung có một vương mắc. Tuy rằng hắn cưỡng ép bị đè nén dòng suy nghĩ của mình, nhưng phần nhân tình này cảm giác tồn tại, luôn lại để cho hắn giống như mắc xương cá bình thường. Xe buýt một mực chạy đến Thiên Hỏa Đại Đạo bên ngoài dừng lại, một lần nữa trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng đều toát ra dáng tươi cười. Cho dù là phẩm tiểu sư cũng không ngoại lệ. Chu Thiên Lâm xuống xe, hướng Lam Tuyết nói, "Rời nhà nhiều ngày như vậy, ta về nhà trước." Lam Tuyết nói, "Ta đưa ngươi đi." Chu Thiên Lâm lại lắc đầu, "Không có việc gì, tự ta trở về đi." Nói xong, nàng cũng nhanh chạy bộ rồi. Nhìn xem nàng ly khai bóng lưng, Lam Tuyết không khỏi nhíu mày, từ khi ngày đó hắn hướng nàng thổ lộ về sau, hắn đã cảm thấy nàng rất quái lạ. Tựa hồ toàn thân đều ở vào một loại trôi nổi trạng thái tựa như. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng lúc trước không nói, nói như vậy. Có lẽ đối với hai người đều tốt. giữa các ngươi có vấn đề sao? luyện dược sư truyền âm tới đây. Lam tuyệt xem một chút nàng cùng trong ngực quân nhi, nhẹ nhàng lắc đầu, một điểm nhỏ vấn đề, không có gì lớn sự tình. luyện dược sư nói, ngươi trước đến chỗ của ta một chuyến a, ta có trọng yếu lời nói muốn nói với ngươi. tốt. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng. hắn chuyển hướng mỹ ca, nói, mỹ ca, các ngươi về trước đi, ta đi trước một chuyến thái hòa đường trước cho tiểu tô an bài cái chò ở sau đó hợp quy tắc thoáng một phát lần này tại bắc minh thu hoạch ta như thế này qua tốt Mị cạ đáp ứng một tiếng nhìn thoáng qua bên người thần hy thiên sứ tô tiểu tô trong đôi mắt đẹp dịu dàng như trước cẩn chứa vài phần ý. không chỉ là nàng gia tứ thị cũng không như thế nào nàoưa thích đời trước là nguyệt ma nữ hoàng tô tiểu tô ai bảo ban đầu ở nguyệt ma tinh thời điểm làm tuyệt suýt nữa xảy ra chuyện đâu tô tiểu tô đối với đây hết thảy nhưng là làm như không thấy trên đường đi không ngừng ít nói ít lời hơn nữa lộ ra thập phần ôn hòa luận tu vi Nàng vẫn còn rẽ ở tứ thị bất kỳ một cái nào phía trên, nhưng nàng rất rõ ràng, đều muốn lưu lại, làm rẽ ở tứ năm tùy tùng, nàng đầu tiên muốn cùng cái này mấy cái cô nương chỗ tốt quan hệ, nói cách khác, coi như là làm tuyệt không nói, nàng cũng rất khó lưu lại. Tô tiểu Tô đi theo rẽ ở tứ thị rời đi, những người khác cũng riêng phần mình quay trở về cửa hàng của mình, Lam Tuyệt tiếp nhận con nhi, cùng luyện dược sư cùng một chỗ, tiến về trước nàng Thái Hòa đường, tiến vào dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo, Lam Tuyệt lập tức được lại càng hoàn sợ, Thiên Hỏa Đại Đạo dòng người ít nhất là hắn trước khi đi còn nhiều gấp đôi mỗi một cửa tiệm nhìn qua sinh ý đều là tương đối náo nhiệt. tiến thái hòa đường đại môn lam tuyệt càng là bó tay rồi, nơi đây xếp hàng người, quả thực chính là chợt như nem cối. hắn sớm có kinh nghiệm lập tức đem chính mình kính đen cho luyện dược sư, chính mình thì là mang lên trên mũ cùng khẩu trang, lúc này mới lừa dối vượt qua kiểm tra. không cần hỏi, từ khi luyện dược sư đại triển thần uy về sau, nàng cái này thái hòa đường sinh ý liền nhất định là đại hỏa đặc biệt phát hỏa. luyện dược sư ba chữ kia chính là lớn nhất quảng cáo. cùng phía ngoài sinh ý nóng này so sánh với. Thái hòa đường bên trong như cũng là khúc kính thông u nếu như nói tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên muốn tìm một chỗ lại để cho Lam Tuyệt thích nhất hoàn cảnh, như vậy nhất định là vậy trong, thượng nguyên cổ Trung Quốc phong cách đỉnh đài lầu các hắn là thích nhất, mỗi một chỗ chi tiết đều có được vô số chú ý, vô luận là lục đục với nhau hay vẫn là năm sống lưng sáu thú, đây đều là xưa nhất truyền thống văn hóa. Luyện dược sư mang theo hắn một mực đi vào trong, trước đem quân nhi đưa về rồi phòng ngủ, sau đó mang theo hắn đi vào đằng sau một cái phòng. Gian phòng này kiến trúc phong cách rất kỳ lạ, là như là đỉnh bình thường hình bát giác, đi vào Lam Tuyệt thì có loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Trong phòng tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng tồn tại, cố năng lượng này đem thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, sau khi tiến vào, lập tức có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí so với ngoại giới ít nhất nồng đậm gấp mấy lần nhiều. Không cần hỏi hắn cũng hiểu rõ, đây là luyện dược sư dùng để chỗ tu luyện rồi. Quả nhiên, luyện dược sư nói, bình thường ta ngay ở chỗ này tu luyện, nơi đây vải bố có ngũ hành bát quái tụ linh trận, có thể tụ tập thiên địa linh khí, đồng thời cũng có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy, coi như là chúa tể giả cấp độ ý niệm cũng không cách nào tìm kiếm tiến đến. Lam Tuyệt cười nói: Chuyện gì thần bí như vậy a? Tại trên phi thuyền không thể nói sao? Luyện Dược Sư nghiêm túc nói, sự tình liên quan trọng đại, không thể có bất kỳ tiết lộ khả năng, truyền âm có khả năng được chúa tể giả nghe được, cho nên, hay vẫn là trở về nói an toàn nhất. Nhìn xem nàng vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, Lam Tuyệt cũng thu liễm trên mặt dáng tươi cười, đồng thời ý thức được, Luyện Dược Sư muốn nói sự tình chỉ sợ rất không tầm thường. Luyện Dược Sư chỉ chỉ trên mặt đất bộ đoàn, ngồi đi. Lam Tuyệt thoát khỏi dày, đi lên khoanh chân ngồi xuống, Luyện Dược Sư tại hắn đối diện ngồi xuống, đừng nói, ngồi ở chỗ này. Đã liền Lam Tuyệt chính mình đều có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. "Tỷ, ngươi nơi này coi như không tệ, tu luyện nhất định có làm chơi ăn thật hiệu quả." Lam Tuyệt tán thắn nói. Luyện dược sư nói, "Về sau ngươi tu luyện thái cực thời điểm có thể đến chỗ của ta, Âm Dương ngũ hành bát quái, Thiên Can địa chi, Tử Vi đấu sổ, vốn chính là nhất thể." Lẫn nhau có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Đối với hắn hiện tại mà nói, nhất định là cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tu luyện hiệu quả tốt nhất." Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người tu vi đều tăng lên quá nhanh cần riêng phần mình vững chắc, hơn nữa hắn và Chu Thiên Lâm quan hệ trong đó cũng xuất hiện một vài vấn đề, dưới loại tình huống này, Lam Tuyệt khẳng định càng muốn chính mình tu luyện, dễ dàng hơn. Luyện dược sư nói, ngươi đừng nhìn gian phòng này không lớn, nhưng hao tốn ta 5 năm, năm tâm huyết, hơn nữa, Thái Hòa Đường ban đầu vài năm tất cả thu nhập cũng đều vùi đầu vào nơi này. Lam Tuyệt hơi kinh hãi, hắn thế nhưng là rõ ràng biết, Thái Hòa Đường tại toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo đều là hạng nhất thu nhập nhà giàu, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Nhưng bởi vì Luyện dược sư bản thân thực lực cường đại, hơn nữa nàng đến là chuyên bạc sư tự mình đề cử, Cho nên mới không người nào dám đến cái rối. Thái Hòa Đường một năm thu nhập, tuyệt đối nếu so với hắn rẻ ở tiệm châu báu lớn, người ta cái này thế, nhưng là một vốn bốn lời a. Quá khứ có câu nặng ngữ, làm cái gì đều chớ cùng bán thuốc so với. Nếu như đem vài năm thu nhập đều vùi đầu vào một việc ở bên trong, cái kia chuyện này Tiêu hao có thể nghĩ. Nhìn xem Lam Tuyệt vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, Luyện Dược sư nói, có biết hay không ta tại sao phải làm như vậy? Lam Tuyệt nói, cái này ngũ hành bắt quái tụ linh trận cần rất nhiều bảo vật mới có thể ủng hộ. Luyện Dược sư nói, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân mà tôi Tuy rằng ngũ hành bắt quái tụ linh trận hạch tâm cần một khối cấp độ S năng lượng bảo thạch, sau đó còn cần vượt qua 10 khối các loại A cấp năng lượng bảo thạch, nhưng là không dùng được nhiều tiền như vậy. Ta sở dĩ tiêu phí cực lớn, chủ yếu là vì trấn áp, trấn áp một cố tự ta cũng có chút khống chế không nổi lực lượng. A, Lam Tuyệt giật mình nhìn xem Luyện Dược sư. Nếu như nói, liên nàng cái này đến gần vô hạn tại chúa tể giả cấp độ thực lực đều khống chế không nổi, cái kia cố lực lượng này muốn kinh khủng bực nào a? Luyện Dược sư cười khổ nói, rất kỳ quái đúng không? Sự thật lại chính là như thế. Vì cái khác trấn áp pháp trận Ta hao tốn so với tụ linh trận nhiều ra gấp 10 lần tài nguyên mới miễn cưỡng hoàn thành. Ngoại trừ bởi vì quân nhi ba, ba xuất hiện tâm tình cái vấn đề bên ngoài, cái khác để cho ta không có tăng lên tới chúa tể giả nguyên nhân cũng chính là vì chấn áp cố lực lượng kia rồi. Nhưng mà phần này chấn áp với ta mà nói nhưng lại không hoàn toàn đúng chuyện xấu. Kia tác dụng có điểm giống là của ngươi trung tu, thông qua chấn áp nó, ta thông qua lực lượng của nó không ngừng đánh bóng tu vi của mình cùng cảnh giới. Tương lai một khi trở thành chúa thể giả, ta tăng lên tốc độ nhất định sẽ so với mỹ thực gia loại này bình thường tân cấp chúa tể giả nhanh lên rất nhi. U. Lam Tuyệt nói: "Tỷ, như vậy chuyện bí mật ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Chẳng lẽ cùng ta có liên quan sao?" Luyện Dược Sư nói: "Ta trấn áp cái này, bộ phận lực lượng đương nhiên cùng ngươi không quan hệ, nhưng mà, có chút tương quan sự tình lại cùng ngươi có liên quan. Ta trước hết để cho ngươi xem một chút, ta chấn áp đến tuột cùng là cái gì." Một bên nói qua, nàng hai tay riêng phần mình bấm véo một cái pháp quyết, từng một nhàn nhạt thanh quang tử trong cơ thể nàng phiêu giật mà ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ trong phòng. Lập tức, Lam Tuyệt thấy rõ ràng, gian phòng xung quanh trên vách tường, nguyên một đám kỳ dị ký hiệu bắt đầu nổi lên. Những thứ này ký hiệu tràn đầy phong cách cổ xưa cảm nhận, nhưng là có một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Chương 493, thần kiếm truyền thuyết. Không lô áp lực làm hắn lập tức sinh ra một loại không thở nổi cảm thụ. Giống như là trên người đột nhiên đè ép một tòa cực lớn giống như núi cao. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là liên tiếp đột phá, đã liền cảnh giới cùng tinh thần cấp độ đều lên cấp đấy. Có thể nghĩ cái này cô áp lực mạnh bao nhiêu rồi. Luyện dược sư chính mình tựa hồ đã thành thói quen loại áp lực này, nhìn qua Phảng Phất vô sự, chỉ thấy nàng hai tay trước người không ngừng điểm ra từng đạo hào quang rót vào những cái kia ký hiệu bên trong, áp lực lập tức trở nên càng thêm cường thịnh rồi. trong gian phòng đó cũng không có gì dư thừa trang trí vật, chỉ có trên mặt đất bùa đoàn mà thôi. Lam tuyệt hiện tại đã biết rõ là tại sao, nếu có những vật khác, nhất định sẽ được cái này cổ kinh khủng áp lực nghiền thành bột mịn. luyện dược sư hai con ngươi đúng lúc này đột nhiên phát sáng lên, một cỗ lạnh như băng sát khí bỗng nhiên từ trên người nàng bạo phát đi ra, tại này cỗ sát khí xuất hiện trong nấy mắt, Lam tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ liền linh hồn đều bị đóng kết tựa như. nhưng mà hắn ngồi ở chỗ kia lại không có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ. Hắn biết rõ, nếu như luyện dược sư sẽ đối hắn bất lợi mà nói, có quá nhiều cơ hội, căn bản không có tất phải ở chỗ này đầu thủ. Hắn chẳng qua là không hề chớp mắt nhìn xem luyện dược sư, xem một chút nàng rốt cuộc muốn xuất ra vật gì. Luyện dược sư tay phải đột nhiên hướng không trung chỉ một cái, lập tức, lúc trước cố này dứt chốc chi khí trở nên càng thêm lạnh như băng, toàn bộ gian phòng lập tức đều biến thành cháy đỏ dược, nếu như không phải là làm tuyệt bản thân thị lực kinh người, tại đây một cái chớp mắt thì có thể sẽ mất đi thị giác. Một đạo bạch quang trong nháy mắt chợt hiện mà ra, đông nhiên bắn vào không trung, lơ lửng tại đó. Đó là một thanh kiếm. Một thanh toàn thân tản ra màu trắng hào quang trường kiếm, nó mũi kiếm hướng phía dưới, chui kiếm trở lên, treo ngược ở không trung. Lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ trong phòng không khí tựa hồ cũng biến thành chất lỏng. Nguyên bản tác dụng trong phòng áp lực tựa hồ trong cùng một lúc đều đã rơi vào trên người nó, lại để cho trường kiếm kia phía trên hào quang thu liễm vài phần, làm tuyệt trên người thừa nhận áp lực cùng lạnh như băng sát cơ cũng tiếp theo làm giảm bất rất nhiều. Màu trắng trường kiếm bên trên, có một ít phong cách cổ xưa đường vân, những thứ này đường vân chỉ cần dùng con mắt nhìn, thì có loại linh hồn đau đớn cảm giác. Thanh kiếm này Lam Tuyệt nhìn qua rất quen thuộc, lúc trước, tại luyện dược sư giao đấu Khương Nguyên trong trận chiến ấy, cuối cùng chém giết Tạ Long không phải là thanh kiếm này sao? Hơn nữa, thanh kiếm này phải là trước bọn hắn theo như lời chúa tể vũ khí a. "Thì, ngươi muốn chân áp đấy, là của mình chúa tể vũ khí." Lam Tuyệt giật mình nói. Luyện dược sư chua sót mà nói, chuẩn xác mà nói, là ta một mực ở cố gắng đem nó chính thức biến thành ta chúa tể giả vũ khí, nếu như ta làm được, như vậy, ta trực tiếp sẽ thành tựu chúa tể. Quân Nhi sinh ra lúc liền hai mắt ngủ, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nó Nó với ta mà nói, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Đúng là bởi vì sự hiện hữu của nó, ta mới đơn giản không dám ly khai Thái Hòa Đường. Thẳng đến mấy năm gần đây, đối với nó trưởng khống lực dần dần gia tăng, lúc này mới có thể đủ hơi chút nhúc nhích một ít. Không cần hỏi, trong lúc này nhất định có rất nhiều câu chuyện, Lam Tuyệt không có lại cấm miệng, yên tĩnh lắng nghe luyện dược sư giảng thuật. Năm đó, ta đang tìm đến lão sư truyền thừa thời điểm, không chỉ là đã nhận được tu luyện phương pháp cùng năng dược, đồng thời còn chiếm được thanh kiếm này, nó là lão sư truyền thừa xuống đấy chuẩn xác mà nói, lúc ấy chúng ta là đã nhận được hai thanh kiếm, mặt khác một thanh tại chồng của ta chỗ đó, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau tăng lên. mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta căn bản không có năng lực tiếp cận cái này hai thanh kiếm, nương theo lấy chúng ta thời gian tu luyện kéo dài, dần dần đối với cái này hai thanh kiếm đã có nghe ngóng một chút, cũng chính là bằng vào đối với trung khí tức càng nộ, thực lực của chúng ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy, dần dần trở nên cường đại. Rốt cuộc, lúc chúng ta cùng chung bước vào cựu cấp cánh cửa thời điểm, có thể sơ bộ dung hợp cái này hai thanh kiếm rồi, khi đó chúng ta đặc biệt vui vẻ. Bởi vì lúc trước cái này hai thanh kiếm mang cho đồ đạc của chúng ta nhiều lắm, thật sự cùng bọn chúng dung hợp về sau, hoàn toàn có thể đoán được, tại trợ giúp của bọn nó xuống, thực lực của chúng ta nhất định sẽ gia tốc tăng lên. Sự thật cũng đúng là như thế, tại trợ giúp của bọn nó xuống, chúng ta dùng so với bình thường dị năng giả tốc độ tu luyện mau hơn nhiều tốc độ thực lực tăng cường, có thể thời gian dần trôi qua, chúng ta cũng phát hiện một ít không đúng, cái kia chính là, cái này hai thanh kiếm bên trong ẩn chứa năng lượng so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Tại lão sư trong điển tịch đã từng ghi chép qua Cái này hai thanh kiếm chính là đoạt tiên địa tạo hóa chi thần khí, cho dù là năm đó hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, lão sư đi thăm dò tương lai xa rồi, đồng thời cũng là tìm kiếm chính thức khống chế cái này hai thanh kiếm phương pháp. Lão sư nói qua, bọn chúng là một bộ đấy, không ngừng hai thanh, mà khắc còn có hai thanh, nhưng mà, cái này bốn trôi kiếm không thể tiến đến một chỗ, bằng không mà nói, căn bản không có nhân loại có thể kháng cự lực lượng của bọn nó, nhất định sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa giống như hậu quả. Lão sư năm đó cũng không có đem cái này hai thanh kiếm chính thức dung vào qua. Chẳng qua là tại cảm thụ qua sự cường đại của bọn nó về sau, liền từ cảm giác Thọ Nguyên không nhiều lắm, nhất định phải lại tìm đột phá chi lộ, cho nên đem cái này hai thanh kiếm giữ lại, chuyển cho người hữu duyên. Lão sư còn nói, cái này một bộ bốn chôi kiếm có quá mạnh mẽ giết chóc chi khí cùng sắc bén chi khí, đối với nhân thể nhất định là có hại đấy, dùng hắn tình huống lúc đó cũng không dám tu luyện, e sợ cho lại giảm thấp Thọ Nguyên. Để cho chúng ta tất nhiên muốn chú ý cẩn thận, tốt nhất là đợi được chứng nhận chúa tể về sau, lại đi tu luyện. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta cũng không có nghe theo lão sư khuyên bảo, Làm bạn cái này hai thanh kiếm thời gian lâu như vậy, tại chúng ta xem ra tiểu cấp dị năng giả tu vi đã đầy đủ thừa nhận lực lượng của bọn nó rồi, chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Đối với chúng ta chính thức dung hợp bọn chúng, mới dần dần cảm giác được, hết thảy căn bản không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này hai thanh kiếm so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mánh liệt giết chóc chi khí cùng sắc bén chi khí, không ngừng ảnh hưởng vợ chồng chúng ta sinh cơ, dẫn đến chúng ta trong cơ thể sinh mệnh lực ra tốc sói mòn, phải dùng đại lượng đan dược đến tiến hành chi tiêu. Hơn nữa, nương theo lấy thời gian tu luyện kéo dài. Cái này hai thanh kiếm giống như là nhận lấy năng lượng của chúng ta kích thích bình thường, dần dần phục sinh. Bọn chúng tản mát ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí cường đại đến chúng ta muốn dần dần áp chế không nổi, có phá thể mà ra cảm giác. Có thể khi đó chúng ta lại hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Đã dung hợp chúa tể vũ khí làm sao có thể lui nữa ra đâu. Trừ phi là chúng ta tử vong mới có thể chấm dứt cùng bọn chúng dung hợp. Vì có thể duy trì hiện trạng, chúng ta không thể không luyện chế càng nhiều nữa đang được Sau đó chúng ta dần dần phát hiện một ít năng lượng bảo thạch trong ẩn chứa năng lượng đối với cái này hai thanh kiếm khí tức có một chút áp chế tác dụng tại trong một thời gian ngắn chúng ta cố gắng đi tìm các loại năng lượng bảo thạch hiệu quả quả nhiên là đỡ một ít rồi vì có thể tìm được cao cấp hơn đường thích hợp hơn năng lượng bảo thạch hắn gia nhập quân đội thăm dò đội đi thăm dò mới tài nguyên tinh dùng cầu có thể có được càng nhiều nữa hồi báo nhưng mà ai biết hắn chuyến đi này sẽ thấy không quay lại nói đến đây luyện dược sư trong mắt đẹp đã tràn đầy nồng đậm bi thương hắn không có trở về ta một người dần dần kiên trì không nổi khi đó lại có quân nhi đang lúc ta cảm giác được chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chiêm bạc sư xuất hiện ở trước mặt ta, đem ta mang về rồi thiên hỏa đại đạo, hơn nữa dùng thiên hỏa đại đạo tài nguyên, vì ta tạm thời chấn áp rồi trong cơ thể thần kiếm vi năng, hơn nữa dạy ta đây cái ngũ hành bắt quái trận, nói cho ta biết dùng cái này với tư cách dựa vào tiến hành tu luyện, một ngày nào đó có thể luyện hóa thần kiếm, chính thức hòa hợp chính mình dùng. từ khi đó bắt đầu, ta liền trở thành thiên hỏa đại đạo luyện dược sư, mở nhà này thái hòa đường, bằng vào lao sư truyền thừa đan phương dần dần đứng vững gốc chân, tự mình một người mang theo hài tử, ngày từng ngày chịu đựng được có thể nói vợ chồng chúng ta bởi vì này hai thanh thần kiếm mà kết duyên nhưng vợ chồng chúng ta cũng đồng dạng bởi vì này hai thanh thần kiếm mà chia lìa với ta mà nói thậm chí không biết đối với nó thích nhiều một chút hay vẫn là hận nhiều một ít nó mang cho ta cường đại thực lực nhưng là đồng dạng mang cho ta cực lớn thống khổ Lam tuyệt là một cái rất tốt người nghe hắn yên lặng ngồi tại luyện dược sư đối diện lắng nghe nàng giảng thuật những lời này nhất định đã tại luyện dược sư trong nội tâm nhẫn nhịn đã lâu rồi nói hết ra đối với nàng mới có lợi luyện dược sư ngửa đầu nhìn lên trời cố nén không cho nước mắt của mình chảy xuôi hạ xuống trọn vẹn hồi lâu về sau tâm tình của nàng mới dần dần ổn định lại thật sự rất không muốn trở về nhớ lại những thứ này gần nhất cái này 1-2 năm cuối cùng khá hơn một chút rồi quân nhi lớn hơn ta cũng dần dần chấn áp rồi thần kiếm ý lực chỉ cần không toàn lực ứng phó đi vận dụng nó cuối cùng là có thể miễn cưỡng đã nhận lấy đệ đệ ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này sao Luyện dược sư đột nhiên hướng lam tuyệt hỏi lam tuyệt nói ngươi mới vừa nói cái này một đầu thần kiếm tổng cộng có bốn chuôi nếu như ta không có đó sai mà khác hai thanh cũng có phải hay không cùng quân vĩnh giả cùng với hiên viên thể thể có quan hệ bọn hắn hẳn là đã nhận được càn thiên đạo tôn mặt khác một bộ phận truyền thừa luyện dược sư mỉm cười mặc dù không chúng cũng không xa rồi nói là bọn hắn đã nhận được lão sư linh một bộ phận truyền thừa cũng không sai ngày đó kỳ thật trung kết giả bọn họ ngăn trở cây vốn là không có ý nghĩa gì bởi vì trung kết giả căn bản cũng không biết quân vĩnh giả cùng hiên viên thể thể phân biệt tu luyện vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp cùng với thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp là có song kiếm hợp bích khả năng đấy đã từng cái này hai bộ kiếm pháp song kiếm hợp bích được vinh dự vô địch thiên hạ chính là chính thức tuyệt đỉnh thần công so với ngươi sở tu luyện Thái cực thần công truyền thừa xuống cùng bọc kiếm pháp Thái cực thần kiếm cùng với trong truyền thuyết cổ võ thần công độc cô cửu kiếm các loại siêu cấp kiếm pháp càng hát. Tôn nửa chủ, một khi song kiếm hợp bích, coi như là đối mặt chúng cái giả, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. đương nhiên, cái kia điều kiện tiên quyết là bọn hắn đem chính mình thần kiếm uy năng chính thức bạo phát đi ra. Lam tuyệt kinh ngạc nhìn luyện dược sư, cái này thuyết pháp hắn vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói. rõ ràng còn có song kiếm hợp bích loại này kỳ diệu cổ võ sao? Đáng tiếc lần này không có cơ hội nhìn thấy, đợi trở về thấy lao phụ. Học tập thái cực thần kiếm, ngược lại là có thể đi mở mang kiến thức một chút bọn hắn cái này song kiếm hợp bích uy lực." Luyện dược sư nói, "Cái này bốn trôi thần kiếm, có một cái cùng chung tên, Ngươi truyền thừa tuyệt đế thần công, khả năng đoán được." Chương 494, Chu Tiên tứ Kiếm. Làm Tuyệt trong mắt lộ ra suy tư hào quang, "Kỳ thật, từ luyện dược sư ban đầu bắt đầu giảng thuật thời điểm, hắn cũng đã đang suy đoán cái này bốn trôi kiếm lai lịch." Từ lời của nàng trong có thể nghe được ra, cho dù là Càn Thiên đạo tôn, cũng không phải là cái này bốn trôi kiếm chế tạo người, như vậy, bộ này thần kiếm tự nhiên là truyền thừa đã lâu." có thể bọn chúng đến tận cùng là từ đâu mà đến đâu. Nói như vậy, chúa tể giả vũ khí đều nương theo lấy chúa tể vẫn lạc mà tiêu vong, nhưng bộ này thần kiếm truyền thừa xuống, như vậy liền có nghĩa là bọn chúng cũng không phải là chúa tể giả vũ khí đơn giản như vậy. đã như vậy, trong này dĩ nhiên là có cảng cổ xưa truyền thừa tồn tại. thế nhưng là tại lam tuyền trong ngấn tượng cũng không có bốn trôi một bộ thần kiếm a. nói như vậy, chúa tể giả vũ khí chỉ một một kiện khẳng định phải so với một bộ trong là một loại bộ kiện tương đại. nhưng nhìn luyện dược sư bộ dạng, nàng cho dù là chỉ lấy được rồi một phần tư uy năng cũng mạnh mẽ như thế bộ này thần kiếm truyền thừa đã lâu mà nói như vậy nhất định sẽ vô cùng nổi danh mới đúng bọn chúng đến tột cùng là cái gì đâu hắn mất hết ốc cũng không nghĩ ra được lắc lắc đầu nói tỷ ngươi nói cho ta biết ta ta thật sự không nghĩ ra được luyện dược sư trong mắt hiện lên một vòng quang huy trầm giọng nói tại nhân loại viễn cổ thời đại có một chút thần thoại truyền thuyết trong đó từng có thiền giáo cùng tiệt giáo lời nói tiệt giáo giáo chủ chính là linh bảo đạo tôn thông thiên giáo chủ hắn cùng với nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão quân hợp xương tam thanh Bọn hắn cùng Trung lão sư Hồng Quân Đạo Tổ từng tại Phân Bảo Nham bên trên phân ra một bộ thần khí cho Thông Thiên Giáo chủ, đúng là bốn chuôi kiếm, tên của bọn nó phân biệt gọi là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hám Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm. Là vì Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên tứ kiếm. Nghe được cái tên này, Lam Tuyệt không khỏi hít sâu một hơi, vậy mà, dĩ nhiên là Chu Tiên tứ kiếm. Hắn đương nhiên nghe nói qua cái này bốn chuôi kiếm. Cái kia đã không chỉ là dùng thần khí hình dung có thể giải thích bọn hắn cường đại đấy. Chu Tiên tứ kiếm tại trong truyền thuyết coi như là nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao quân đối mặt bọn chúng bố trí xuống chu tiên kiếm trận đều rất khó toàn thân trở ra chính là nhân loại trong truyền thuyết cấp cao nhất thần khí tỷ ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi thanh kiếm này chính là chu tiên tứ kiếm một trong a luyện dược sư cười nhạt một tiếng nói chu tiên lợi lục tiên vong hãng tiên khắp nơi lên ánh sáng màu đỏ tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay đại la thần tiên huyết một bấy ta đây trôi đúng là giết chóc chi khí cuối cùng lục tiên kiếm lam tuyệt lập tức mở to hai mắt nhìn thậm chí ngay cả đồng tử đều thoáng có chút phóng đại sau đó dụng lực nuốt xuống một hớp nước miếng chu, chu tiên tứ kiếm, ta siết cái đi. Nhìn xem hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, luyện dược sư cười khổ nói, như không phải chu tiên tứ kiếm loại này cấp độ tồn tại, dùng lão sư tu vi, lại làm sao có thể không cách nào tu luyện? Cái này bún chui thần kiếm có phải thật vậy hay không từ hồng quân đạo tổ chế tạo chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút, bọn chúng bên trong ẩn chứa uy năng đúng là vô cùng cường đại. Đáng tiếc, lão sư đang tìm đến cái này bún chui kiếm thời điểm, cũng không có được chu tiên trận đổ. Lúc ấy chu tiên tứ kiếm cũng không có phong thích uy năng dưới tình huống, bởi vì tụ tập ở một chỗ. Như trước đả thương nặng đã đạt tới chúa tể tầng thứ 3 lần bao la vạn tượng lão sư. Lão sư nói qua, nếu có chu tiên trận đô tại, như vậy, bằng vào chu tiên kiếm trận, coi như là nhờ. N loại cao nhất khoa học kỹ thuật phi thuyền mẹ đều muốn lập tức mất đi. Cái kia căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại tồn tại. Lục tiên kiếm, lục tiên kiếm, lục tiên kiếm. Lam Tuyệt hiện trong đầu cũng chỉ có 3 chữ kia. Này, hồi hồn rồi. Luyện dược sư ở trước mặt hắn cơ cơ bàn tay, này mới khiến Lam Tuyệt hồi phục qua một ít. Lục tiên kiếm a, đây chính là lục tiên kiếm. Tỷ Đơn tại đây một thanh lục tiên kiếm, nếu như ngươi tu thành chúa tể, chỉ sợ cũng có thể dùng nhất giai đối với nhị giai, chiến thắng chung kết giả cái tiêu cấp độ tồn tại a." Lam Tuyệt ngẹn nào nói ra. Luyện dược sư mỉm cười, nên không kém bao nhiêu đâu. Lục tiên kiếm dùng giết chóc làm chủ, chém giết pháp thiên tướng điên lên vấn đề sẽ không quá lớn. Lam Tuyệt đột nhiên con mắt lần nữa trừng lớn, nói như vậy, quân vĩnh giả cùng hiên viên thể thể. Luyện dược sư nhẹ gật đầu, không sai, quân vĩnh giả là hãm tiên kiếm, hiên viên thể, thể là biến hóa vô cùng hay tuyệt tiên kiếm. Năm đó nhà tôi mang đi đấy, đúng là sắc bén nhất chu tiên kiếm cũng là Chu Tiên Tứ kiếm đứng đầu. Lam Tuyệt hô Hấp thoáng có chút dồn rập, hắn lập tức nói, nói như vậy, tại thời điểm chính tài, quân vĩnh giả cùng hiên viên thể thể căn bản cũng không có chính thức nắm giữ Chu Tiên Tứ kiếm rồi hả? Chu Tiên Tứ kiếm đó là cái gì cấp độ tồn tại? Nếu như cái kia hai vị có thể vận dụng lực lượng của bọn nó, Lam Tuyệt làm sao có thể đạt được cuối cùng quán quân a? Luyện Dược Sư nói, hiên viên thể thể kém một chút, không quá có thể động dụng tuyệt tiên kiếm ý lực, quân vĩnh giả đã có thể vận dụng một ít hàm tiên kiếm ý lực, ngươi nên tự mình nhận thức qua. Cũng không phải là sao? Lúc ấy Lam Tuyệt ham sâu trong đó, Cảm giác hết thể đều tại sổ đổ, nếu như không phải là hắn đột nhiên lĩnh ngộ Dương cực căm sinh, khổ tận cam lai, dùng âm dương song lôi dung hợp phá chi, chỉ sợ hắn cũng đã thua trận này cuộc tranh tài. Còn nhớ rõ thi đấu vòng tròn sau khi chấm dứt thời điểm sao? Quân vĩnh giả cùng Hiên Viên thể thể lúc ấy đã nhận ra ta Lục Tiên Kiếm, cho nên bọn hắn đối với ta dùng sư tỷ tương xứng, ta gọi bọn hắn sư đệ cũng không phải tạm thời biên tạo nên. Lúc ấy bọn hắn nói với ta, nếu như ban kết rút thăm thời điểm, ta không có giúp chúng ngươi, hy vọng có thể để cho bọn chúng có khảo nghiệm ngươi cơ hội. Cho nên ta mới tại giao đấu quân vĩnh giả thời điểm lựa chọn nhận thua. Nói cách khác, dùng hắn đối với ham tiên kiếm nắm giữ trình độ so với ta còn thoáng thua kém một bậc. Khảo nghiệm. Lam Việt trong đầu lập tức vang lên mình ở cùng Hiên Viên Thệ Thệ cùng với quân vĩnh giả phân biệt giao thủ thời điểm hai người cái kia có chút kỳ quái lời nói rồi. Cơ hội gì sẽ không hối hận các loại. Chẳng lẽ? luyện dược sư tiếp tục nói, đúng vậy, bọn hắn ngay tại khảo nghiệm ngươi. hoặc là nói, lần này bọn hắn đến đây dự thi chính là muốn tìm được hai cái có thể chịu đựng ở khảo nghiệm người. Sự thật chứng minh ngươi là lựa chọn tốt nhất không chỉ là tu vi, càng là linh Nộ. Hơn nữa cuối cùng Hải Hoàng thể hiện ra anh hùng của ngươi sự tích về sau, ngươi coi như là thông qua hai người bọn họ khảo nghiệm. Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn luyện dược sư nói, thế nhưng là, bọn hắn muốn khảo nghiệm ta làm gì đó? Thầy của ta là tuyệt đế, không có khả năng thay đổi địa vị đấy. Hơn nữa, càng Thiên Đạo Tôn lão nhân ra người cũng chẳng biết đi đâu a. Luyện dược sư mỉm cười lắc đầu, ngươi còn không có minh bạch ý của ta, ta vừa mới nói, quân vĩnh dạ là hãng tiên kiếm, hiên viên thể thể là tuyệt tiên kiếm, ngươi có từng nghe hiểu rồi hả? Lam Tuyệt nói, nghe hiểu nữa a. Không phải là Quân Vĩnh Dạ nắm giữ ham Thiên Kiếm, Hiên Viên thể thể nắm giữ Tuyệt Tiên Kiếm sao? Luyện Dược Sư lần nữa lắc đầu, "Không, ta nói chính là, bọn họ là, mà không phải là bọn hắn nắm giữ." Lam Tuyệt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tuy rằng trong nội tâm đống nhiên dâng lên bất khả tư nghị mãnh liệt tâm tình, nhưng hắn hay vẫn là đã minh bạch Luyện Dược Sư ý tứ. "Ngươi, ngươi nói là, bọn họ là kiếm?" Luyện Dược Sư khẽ gật đầu, nói cách khác, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai cái cường đại như thế thanh niên cao thủ đâu? Chuẩn xác mà nói, Chu Tiên Tứ kiếm đều có chính mình kiếm hồn. Ta kiếm hồn đã cùng ta hòa làm một thể rồi, ta chính là nó, nó chính là ta. Vợ chồng chúng ta năm đó đồng thời đạt được Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm chính là như thế. Mà Chu Tiên tứ kiếm là vì một bộ, Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm hai thanh thần kiếm có thể cảm giác được mặt khác hai thanh kiếm đã cùng người dung hợp. Bọn chúng bản thân kiếm hồn dần dần thức tỉnh, học tập càn thiên đạo tôn lưu lại kiếm phổ về sau, hóa thân hình người ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn nói cho ta biết, bọn họ là bởi vì cô đơn lạnh lẽo mới làm như vậy đấy. Hơn nữa, Chu Tiên tứ kiếm em mở, một lần xuất hiện, đều nương theo lấy nhân loại đại kiếp nạn trước đó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm bọn chúng là mang cho nhân loại kiếp nạn đấy về sau được nguyên thủy tiên tôn liên hợp thái thượng lão quân đám người thu chu tiên kiếm trận lúc này mới giải quyết xong ngay lúc đó nguy cơ thông thiên giáo chủ cầm lại chu tiên tứ kiếm về sau thật cảm thấy hổ thẹn cho nên đem bọn chúng ở lại nhân gian chờ đợi người hữu duyên vì tiếp theo nhân loại đại kiếp nạn làm chuẩn bị lúc này đây sự xuất hiện của bọn nó thì là vì hóa giải kiếp nạn mà ở chiêm bạc sư năm đó đối đại ta lúc trở lại liền đã từng ám chỉ cùng ta để cập qua những thứ này hy vọng ta có thể đủ lưu lại đồng thời Hắn nói cho ta biết, Chu Tiên Tứ Kiếm xuất thế thời điểm, cũng chính là nhân loại sắp gặp phải kiếp nạn thời khắc, làm tuyệt linh hồn dùng mình một cái, hắn tựa hồ mơ hồ đã minh bạch một ít gì, hắn có chút hoảng sợ phát hiện, tựa hồ hết thể tất cả tối tâm trong đều có nhân quả tương liên, mà hết thể này, cũng tựa hồ cũng không chế ở đẳng kia vị đang tại bế chết hết, sắp ly khai nhân thế tương lai chi nhãn trong công chế. Từ hắn và Chu Tiên Lâm tại lấy lù bài giờ lệ giỏi dưới tác dụng hoàn thành dung hợp, trùng tu dị năng, lại đến bây giờ Chu tiên Tứ Kiếm, dường như hết thể đều ở đây vị chiêm bạc sư trong dữ liệu. Loại này vận mệnh bị người nắm trong tay cảm giác kỳ thật cũng không tuyệt vời, nhưng cũng căn bản không cách nào dễ rũa. "Tỷ, ý của ngươi là nói, Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm chọn chúng ta?" Lam Tuyệt Miễn cưỡng chế trụ trong lòng mình tâm tình chấn động, theo bản năng hướng Luyện Dược sư hỏi. Luyện Dược sư nhẹ gật đầu, chuẩn xác mà nói, "Hẳn là chọn chúng hai người các ngươi. Lúc ấy, ngươi chiến thắng bọn họ thời điểm, cũng không phải là bằng vào một người lực lượng." Thiên Lâm." Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Luyện Dược sư vuốt cằm nói, "Đúng là như thế." Lam Tuyệt nói, "Vậy bọn họ hiện tại ở địa phương nào?" Vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau trở về đâu?" Luyện Dược sư nói, "Ta đây cũng không biết, nhưng ta tin tưởng, không lâu về sau bọn hắn sẽ tới tìm các ngươi đấy. Nhưng trước đây, ngươi nhất định chỉ có thể là đem tu vi của mình tăng lên. Bằng không mà nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, liền đem dẫm vào ta năm đó vết xe đổ. Không được trông chờ ngươi cùng Thiên Lâm liên hợp ở một chỗ có thể khống chế được bọn chúng, các ngươi muốn dung hợp chính là hai thanh thần kiếm, mà không phải một thanh. Cố gắng sớm ngày trở thành chúa tể giả á chỉ có thực sự trở thành chúa tế, ngươi mới có có thể khống chế năng lực của bọn nó." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói Xem ra, ta lựa chọn tương lai vũ khí là kiếm là chính xác. Chương 495, song kiếm hợp bích khả năng. Luyện dược sư nói, ngươi bây giờ không được suy nghĩ quá nhiều cùng Chu Tiên Tứ kiếm có quan hệ sự tình, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện của ngươi năng lực là được. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm Chu Tiên kiếm trận trận đồ. nếu như tương lai nhân loại thật sự tao ngộ lớn nguy cơ, chúng ta không thể nói trước nhất định phải nghĩ biện pháp bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, mới có thể cứu vãn nhân loại rồi. Tìm được Chu Tiên trận đồ, thông qua trận đồ là có thể cảm ứng được Chu Tiên Tứ kiếm vị trí, nói không chừng cũng có thể. Nói đến đây, Vẻ đẹp của nàng trong mắt hiện lên một vòng chờ mong chi sắc. "Đúng a. Nếu như có thể tìm được Chu Tiên Tứ kiếm đứng đầu Chu Tiên kiếm, nói không chừng có thể tìm được trượng phu của nàng a." Lam Điền nói, "Tỷ, nếu như ngươi có Chu Tiên trận đồ tin tức, kêu lên ta cùng một chỗ a, ta giúp ngươi đi tìm." "Tốt." Luyện Dược sư nhẹ gật đầu, "Lần này đụng phải Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, theo hắn đám chỗ đó ta cũng đã nhận được một ít tin tức. Chỉ có điều còn cần tiến thêm một bước xác nhận, ngươi bây giờ việc cấp bách chính là cố gắng tu luyện. Chuyện này, ngươi cũng có thể nói cho Thiên Lâm, để cho nàng có chỗ chuẩn bị. Còn có Ta nhất định phải nói cho ngươi biết, nếu như tương lai các ngươi đều muốn sử dụng song kiếm hợp bích tuyệt học, như vậy, các ngươi lẫn nhau giữa liền nhất định không thể có bất kỳ ngăn cách, song kiếm hợp bích điều kiện tiên quyết chính là tình cảm tương dung, tâm tương hợp. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức phát huy ra song kiếm hợp bích uy lực. Tại không có tìm được Chu Tiên trận đồ trước, nếu như các ngươi có thể hoàn thành song kiếm hợp bích, lại song song đạt tới chúa tể giả cấp độ, như vậy, rất có thể sẽ là nhân loại cường đại nhất thủ đoạn công kích rồi. Lam Tuyệt Than nhẹ một tiếng, "Tỷ, ngươi đây là một lần nữa cho ta gia tăng gánh nặng a." Ta đều không biết mình có thể hay không gánh vác được. Luyện Dược sư thanh em đột nhiên trở nên cường ngạnh đứng lên, gánh vác được phải gánh, gánh không được dốc sức liều mạng cũng phải gánh. Cái này là vận mệnh của chúng ta. Ngươi nhớ kỹ, vô luận lúc nào, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng chung gánh chịu. Ngươi cũng không được cảm thấy chiêm bạc sư nắm trong tay vận mệnh của ngươi. Ta biết, ngươi bây giờ nhất định loại suy nghĩ này. Chiêm bạc sư làm hết thảy cũng là vì tương lai của nhân loại, mà hắn làm dễ dàng ra hy sinh, càng là so với bất luận kẻ nào đều lớn. So với hắn, chúng ta nỗ lực liền không coi vào đâu. Lam Tuyệt nghe hắn mà nói, trong nội tâm dùng mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Luyện dược sư nói, "Tốt rồi, ngươi lần này cũng mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt á, ta cho ngươi biết những thứ này. Ngoại trừ tiên lâm bên ngoài không được cùng người khác nói." Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Ly khai Thái Hòa đường, Lam Tuyệt tâm thần như trước thật lâu không kiềm chế được, Chu tiên tứ kiếm, cái tên này thật sự là quá vang dội rồi. Những thứ này khó phân sự tình làm hắn lòng có điểm loạn, nhưng Luyện dược sư mà nói trong lòng hắn cũng như thần trung mộ cổ bình thường, vì hắn chỉ rõ con đường. Đúng vậy. Bị người nắm trong tay vận mệnh cảm giác là không tốt, thế nhưng là, nếu như là vì toàn bộ nhân loại, đây cũng được coi là rồi cái gì đâu. Lão bản, ngài là muốn học Đại Vũ trị thủy, chuẩn bị ba qua ra môn mà không nhập sao? Đúng lúc này, một cái tức giận thanh âm truyền đến. Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khả Nhi đang hai tay chống nạnh, đứng ở rẽ ở tiệm châu báo trước cửa mắt hạnh trận lên trừng mắt nhìn hắn. Nguyên lai, like, hắn chạy tới rồi nhà mình rẽ ở tiệm châu báo ngoài cửa, hơn nữa bởi vì tâm thần hoảng hốt đang muốn đi qua. Khả Nhi, những ngày này có ngoan hay không a? Lam Tuyệt mỉm cười, giống như tiêu sái mà hỏi vì che lấp thân phận hắn bây giờ còn mang theo mũ khẩu trang bất quá ngoại nhân nhìn không ra khả nhi như thế nào lại nhận thức không ra hắn đâu hừ khả nhi hừ lạnh một tiếng không ngoan chính là ngươi mới đúng chứ vừa đi liền lâu như vậy cũng mặc kệ chúng ta thật sự là không chịu trách nhiệm lão bản các ngươi đều rời đi hại ta một người tại trong tiệm bê buộn không ngừng khả nhi đều nhanh mệt chết đi được mỗi ngày đều đến nhiều người như vậy bê bội đều bận không qua nổi may mắn có ám lưu tỷ tỷ hỗ trợ ám lưu thiên hỏa đại đạo chấp pháp đội đội trưởng cũng không phải là sao. nhìn thiên hỏa đại đạo hiện tại dòng người núi liền không rất bộ dạng, có thể nghĩ những ngày này sinh ý nhất định rất tốt. khả nhi một người tự nhiên là có điểm bận không qua nổi. lam tuyệt tay này nói, thật có lỗi a, khả nhi, không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. ngươi muốn cái gì ban thường a? lão bản giảng cho ngươi. khả nhi huyết cao ngất bộ ngực, sau đó nghiêng mặt nói, hôn ta thoáng một phát hay bỏ qua ngươi. không được. không đợi lam tuyệt trả lời, khả nhi sau lưng cũng đã vươn ra ba hai tay, đơn giản chỉ cần đem nàng lôi kéo trở về, sau đó mỉ cả từ bên trong cửa nô đầu ra. Lão bản, mau vào đi." Lam Tuyệt mỉm cười, "Đúng a. Về nhà, loại cảm giác này thật đúng là ấm áp đâu." ở tiệm châu báo bên trong quả thực là kín người hết chỗ, vừa mới trở về Lâm Quả Quả cùng Tu Tu đang tại bận rộn, Khả Nhi cũng bị một lần nữa lôi trở lại quầy hàng. Trong quầy bày biện năng lượng bảo thạch số lượng rõ ràng giảm thiếu rất nhiều, trong tiệm người càng nhiều nữa đều là tại xếp hàng trả tiền. Lúc nào mua năng lượng bảo thạch cùng mua rau cải trắng tựa như rồi hả? Lam Tuyệt có chút im lặng. Bị Ca hướng hắn truyền âm nói, "Lão bản, đợi cái này sóng khách nhân mua xong, chúng ta tạm thời trước đóng cửa a." sau đó tập hợp thoáng một phát thu hoạch lần này cùng trong tiệm tình huống Lam Tuyệt khẽ gật đầu hắn ly khai lâu như vậy đúng là cần biết thoáng một phát trong tiệm tình huống hơn nữa lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá nhưng đại đa số sự tình đều làm mị cả các nàng đi làm đấy hắn cũng không biết quá nhiều mị cả ở ngoài cửa phủ lên tạm dừng buôn bán thẻ bài sau đó cũng vùi đầu vào hỗ trợ bên trong thân hy thiên sứ tô tiểu tô đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem không lớn trong cửa hàng náo nhiệt tình cảnh trong ánh mắt mang theo vài phần mê mang cùng buồn vô cớ Lam Việt đi đến bên người nàng như thế nào không thói quen cảnh tượng như vậy sao Tô tiểu tô lắc đầu, không phải không thói quen, mà là chờ đợi cùng hy vọng xa đời, Loại cảm giác này thật là rất tốt đẹp đâu. Có thể yên lặng tại một chỗ, không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề, cũng không cần đi suy nghĩ sinh tử tồn vong, là cỡ nào tuyệt vời a? Ta vẫn luôn tốt hy vọng có thể có một ngày như vậy. Cảm ơn ngươi, lão bản. Lam tuyệt mỉm cười, hắn cũng không có cự tuyệt nữa Tô tiểu tô xưng hô. Nếu như mang nàng trở về, liền chuẩn bị đem nàng để lại. Nếu không, lại có thể thế nào đâu? Cũng không thể đuổi nàng đi. Hiện tại giáo hoàng tòa thành phương diện đã biết là hắn ra tay rồi nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào thiên hỏa đại đạo bên này nếu như không phải là cướp đoạt người uy hiếp tồn tại hơn nữa hiện tại thiên hỏa đại đạo quá mức cường đại chỉ sợ còn có thể phiền phái hơn tơ thích liền lưu lại ta tin tưởng dùng ngươi tình thương dung nhập trong đó cũng không khó khăn lam tuyệt khẽ cười nói nhẹ nhàng lắc đầu tô tiểu tô nói ta thật sự tốt muốn lưu lại cũng nhất định sẽ cố gắng làm cho các nàng tiếp nhận ta thế nhưng là bây giờ còn chưa được lão bản ta đang muốn hướng ngươi cáo biệt ngươi muốn đi lam tuyệt trong nội tâm cả kinh có chút áp chế nhìn xem nàng tô tiểu tô nhẹ gật đầu Ban đầu ở Nguyệt Ma Tinh, ta còn có một đám thủ hạ đi theo, có rất nhiều mọi người từng cùng ta xuất sinh nhập tử. Tuy rằng Nguyệt Ma đoàn hải tặc vốn chính là giáo hoàng tòa thành khối lỗi, nhưng ta kinh doanh nhiều năm, vẫn có chính mình thành viên tổ chức đấy. Ta không có ở đây, cuộc sống của các nàng nhất định không tốt qua, hơn nữa, nếu như không phải là cao vĩnh tìm được người, ta cũng không có khả năng sống đi ra, ta không thể mặc kệ bọn hắn, cho nên, ta muốn đưa bọn chúng cũng cứu ra, thậm chí một lần nữa không chế Nguyệt Ma đoàn hải tặc. Làm tuyệt những mày, người cải biến chủ ý. Nguyên lai nàng. Thế nhưng là nói muốn một mực đi theo chính mình ẩn cư ở chỗ này a." Tô Tiểu Tô than nhẹ một tiếng, "Là ngươi giúp ta thay đổi chủ ý, chứng kiến ngươi đang ở đây thái hoa tinh anh hùng sự tích, ta đột nhiên phát hiện, người không thể chỉ vì rồi chính mình sống, không thể sống ích kỷ như vậy. Hơn nữa, có thể đoán được, cướp đoạt người cường đại như vậy, tương lai muốn cùng bọn hắn chống lại, đơn thuần bằng vào dị năng giả là không có biện pháp. Chúng ta cần lực lượng của mình. Ta tại Nguyệt Ma tinh nhiều năm, có không ít tích lũy, ta muốn đưa bọn chúng mang đi ra." Với tư cách chống lại cướp đoạt người một phần lực lượng, cũng làm cho bọn hắn thoát khỏi giáo hoàng tòa thành khống chế. Nghe nàng mà nói, Lam Tuyệt khẽ gật đầu, đáy mắt cũng toát ra vài phần vẻ vui mừng, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng, ta cũng ủng hộ ngươi. Thế nhưng là, một mình ngươi trở về, quá nguy hiểm, ta hiện tại lại phân thân thiếu phương pháp. Tô Tiểu Tô lắc đầu, mỉm cười nói, ta cũng không còn là lúc trước ta đây rồi, năm đó, nếu như không phải là nhờ giáo Hoàng Tỏa thành bồi dưỡng, hơn nữa bọn hắn tại ta trên người ở dưới cấm chế, đều muốn từ Nguyệt Ma Tinh đem ta mang đi cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại, ta cùng bọn hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, tại sự giúp đỡ của ngài xuống, ta cấm chế cũng không có. Tự nhiên là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Bọn hắn còn muốn bắt ta, có thể đã không dễ dàng như vậy. Nàng cặp kia trong mắt đẹp, lóe ra cơ trí cùng tự tin quan huy, linh khí bức người. Lam Tuyệt nở nụ cười, xem ra, chúng ta Nguyệt Ma nữ hoàng vừa muốn phát huy. Ngươi đã có lòng tin, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi, ngươi đem rẻ ở số 1 mang đi, a tin tưởng nó sẽ đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Đi qua cải tạo, hơn nữa cài đặt rồi ẩn thân bảo thạch rẻ ở số 1, tuyệt đối là loại nhỏ chiến hạm trong lịch thiên tồn tại. Đã có nó, đối với Tô tiểu Tô trợ giúp có thể nghĩ. La bản Ta đây không thể nhận quá quý trọng rồi. tô tiểu tô vành mắt hơi đỏ lên. lam tuyệt cười nói, ai nói cấp cho ngươi rồi, là cho ngươi mượn. khi trở lại phải trả đấy. sau đó ta còn có một chút có thể giúp đỡ chỗ của ngươi. lập tức hắn thông qua truyền âm hướng tô tiểu tô nói mấy thứ gì đó. tô tiểu tô nghe liên tục gật đầu, trong mắt đẹp càng là dị sắc liên tục. tốt, cái kia quyết định như vậy đi. đợi hết thể chuyện về sau, ta trở lại, dễ ở tiệm châu đáo nhất định phải có ta một vị trí a. tô tiểu tô mặt giãn ra cười nói. lam tuyệt cười nói. Nguyệt Ma nữ hoàng chịu đến cho ta làm nhân viên cửa hàng, ta cao hứng còn tới không kịp đâu rồi, rẻ ở tiệm châu báo tùy thời hoan nên ngươi. Tô Tiểu Tô nhìn nhìn đang tại bận rộn mặt khác chúng nữ, ta liền không cùng các nàng táo biệt, ta biết, các nàng đối với ta đều có khúc mắc. Chờ ta lần sau lúc trở lại, ta nhất định sẽ làm cho các nàng biết, ta có thể vì lao bản làm đấy, không thể so với các nàng ít. Nói xong, nàng đột nhiên nhào tới, dùng sức ôm rồi làm tuyệt thoáng một phát, sau đó xoay người rời đi. Tô Tiểu Tô thân thể mềm mại rất mềm mại, thậm chí có chút ít mềm mại không xương cảm giác, cùng đại bộ phận nữ tính đều không quá giống nhau. Lam Tuyệt được nàng ôm hơi sững sờ, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Tô Tiểu Tô đã không thấy. Chương 496, lão bản. Cái này như do nữ tử. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói. Lão bản. Tiếng hét phẫn nộ tại sau lưng cách đó không xa vang lên, Lam Tuyệt lúc này mới phát hiện, trong tiệm khách nhân đều đã đi hết, hắn rẻ ở tứ thị, tất cả đều hai tay chống nạnh căm tức nhìn hắn. Lam Tuyệt có chút lung tung tháo xuống mũ cùng khẩu trang, ho khan một tiếng, mở ra hai tay, nếu không, các ngươi cũng tới ôm thoáng một phát. Hử? Tứ nữ đồng thời tức giận hừ. Lam tuyệt mỉm cười nói: Các cô nương, trở về cảm giác như vậy tốt, không được phá hư bầu không khí như thế nào đây. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta nên uống một chén, chúc mừng thoáng một phát. Tứ nữ trên mặt rút cuộc kéo căng không thể, Khả Nhi buồn miệng cười, dù sao ta mặc kệ, ít nhất ta muốn ôm thoáng một phát. Các ngươi đều đi ra ngoài trời, liền lưu ta một người. Những ngày này không biết có bao nhiêu vất vả. Mị Ca nói: Chúng ta cũng tốt vất vả à, đi theo lão bản Đông chạy Tây đến đấy, mỗi ngày còn muốn che giấu tốt thân phận của mình, khắp nơi tròn mua, nhiều không dễ dàng à? Một bên nói qua, tứ nữ đã từ sau quay đi ra. Đem Lam Tuyệt vây quanh ở trung ương. Lam Tuyệt linh hồn dùng mình một cái, ta thế nhưng là có ý tứ nam nhân. Khả Nhi hướng hắn thẻ lưỡi, cắt, rất hiếm có sao. Mặt khác ba nữ cũng không hẹn mà cùng nở nụ cười. mỹ Ca nói, "Được rồi, nói một chút trong tiệm tình huống á Khả Nhi, những ngày này như thế nào?" Khả Nhi nói, "Tiêu thụ tình huống khác bình thường tốt, chúng ta tổn kho năng lượng bảo thạch tại đây ngắn ngủn một tháng thời gian trong, tiêu hóa hết rồi 43%. Vô luận là cao dai hay vẫn là trong cấp thấp năng lượng bảo thạch bán đều rất tốt." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, "Loại hiện tượng này rất bình thường." Đối mặt cướp đoạt người mang đến nguy cơ, ai cũng hy vọng tăng cường thực lực của mình. Năng lượng bảo thạch chủ yếu tác dụng tại chiến hạm cùng trên cơ giáp, mà cường đại dị năng giả đều minh bạch thông qua cơ giáp phóng đại bản thân thực lực, đồng thời tăng cường sinh tồn năng lực đạo lý. Ở thời điểm này nhiều mua sắm năng lượng bảo thạch đều là người thông minh. Các ngươi chờ xem đi, năng lượng bảo thạch rất nhanh cũng sẽ bị liệt vào vật tư chiến lược, cấm hoặc là giảm xuống tư nhân mua bán. Cho nên ý của chúng ta cũng thế, chúng ta tạm thời trước đỉnh chỉ bán ra năng lượng bảo thạch, không phải là vì kiếm lấy lợi ích lớn hơn nữa, mà là vì tốt hơn võ trang chính mình. Ân, tứ nữ đồng thời nhẹ gật đầu, đừng nhìn các nàng sẽ cùng Lam tuyệt tiểu não, nhưng Lam tuyệt chỉ cần làm ra quyết định, các nàng đều vô điều kiện tiến hành ủng hộ. Lam tuyệt nói, Mị Cả, nói một chút thu hoạch lần này a. Mị Cạ trong mắt đẹp hào quang lập lòe, hi hi cười cười, lần này thế nhưng là mùa thu hoạch lớn đâu. Lạc Tinh là Bắc Minh thủ đô tinh, tụ tập Bắc Minh đại lượng tài nguyên. Lần này chúng ta điều động tuyệt đại bộ phận tài chính, nghe theo lão bản quyết sách tiến hành năng lượng bảo thạch mua sắm, đồng thời còn thông qua áp suất kiếm lấy rồi đại lượng tiền mặt, toàn bộ mua thành năng lượng bảo thạch mang theo trở về. Bắc Minh dưới mặt đất giao dịch thị trường vượt qua ba thành năng lượng bảo thạch đều bị chúng ta mua trong không, chủ yếu tập trung ở a cấp cùng cấp b hai cái đẳng cấp năng lượng bảo thạch bên trên. Tin tưởng ngày đó Chung kết giả tuyên bố tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu về sau, năng lượng bảo thạch giá cả nhất định sẽ thẳng tăng vọt. Mà tự chúng ta bên này bán đi năng lượng bảo thạch hấp lại tài chính, đầy đủ chúng ta tiếp tục với tư cách vốn lưu động dùng. Lão bản nói cũng đúng, từ giờ trở đi năng lượng bảo thạch nhất định là rất khan hiếm tài nguyên. Nắm trong tay những thứ này tài nguyên, chúng ta liền tương đương với đứng bất bại chi địa. Lam tuyệt nói. Khi trở lại, ngươi đem chúng ta hiện hữu năng lượng bảo thạch làm thoáng một phát tập hợp, sau đó đem tập hợp bề ngoài cho phẩm tiểu sư bên kia cũng tiến đưa một phần. Thiên hỏa đại đạo như có cần, chúng ta đều dùng giá gốc cung cấp. Vâng. Mị Ca lập tức đáp ứng một tiếng. Lão bản, nàng đi như thế nào? Nói xong rồi chính sự, Mị Ca hướng phía ngoài cửa phương hướng chắp miệng, làm tuyệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, còn không phải được các ngươi ép buộc đi. Mị Ca ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía một bên, chúng ta cũng không ép buộc nàng a, chỉ có điều không quáưa thích nàng mà thôi. Lúc trước nếu không phải nàng chúng ta cũng không trở thành thân hám hiểm cảnh. Tu Tu nói, lão bản, ngươi đừng tức giận. Nếu không ta đi đem nàng tìm trở về a. Lam Tuyệt tức giận nhìn xem nàng, nói, Tu Tu, nguyên bản liền ngươi rất ngoan, như thế nào cũng sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo rồi hả? Lâm quả quả hì hì cười cười, khoác ở Lam Tuyệt cánh tay nói, bởi vì chúng ta đều cảm thấy, có chúng ta bốn người như vậy đủ rồi a. Ngươi nhiều hơn nữa, lão bản ngươi thể lực cũng không được a. Lam Tuyệt nguyên bản nghiêm túc bộ dáng được nàng vừa nói như vậy lập tức sụ xuống, này này, đừng nói như vậy có nghĩa khác được hay không được? ta đi ra ngoài còn thế nào lẫn bảo kỳ thật nàng cũng là người đáng thương, có nhiều chỗ cùng các ngươi có điểm giống, thậm chí so với các ngươi tao nộ còn muốn thê thảm một ít. lập tức hắn đem tô tiểu tô sự tình đơn giản nói một lần, nghe tô tiểu tô tao nộ, cùng với giáo hoàng tòa thành bầu không khí không lành mạnh, tứ nữ biểu lộ cũng dần dần xuất hiện biến hóa. lão bản, chúng ta sai rồi. Mị cạ túi lầu xuống, không nghĩ tới giáo hoàng tòa thành so với chúng ta hắc ám tòa thành còn hắc ám, những thứ này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. lam tuyệt nói, không có việc gì, ta không có trách các ngươi chỉ là để cho ngươi biết đám kỳ thật tiểu tô cũng rất không dễ dàng nàng lựa chọn ly khai cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi đám dù sao nguyệt ma đoàn hải tặc bên kia còn có nàng thành viên tổ chức cho nên ta cũng ủng hộ nàng đi cũng tin tưởng năng lực của nàng lúc trước nàng có thể bằng vào sức một mình khống chế được nguyệt ma đoàn hải tặc trở thành toàn bộ xoáy loạn tinh vực cường đại nhất tồn tại năng lực phương diện là không thể nghi ngờ đấy hơn nữa nàng từ nhỏ còn chịu qua tốt đẹp chính là vũ trụ tác chiến giáo dục để cho nàng triển khai năng lực của mình là chuyện tốt a đúng rồi ta đem rẻ ở số một cấp cho nàng các ngươi không có ý kiến A. cái gì? lam tuyệt là có chút trật vật trở lại chính mình chỗ ở đấy, chuẩn xác mà nói là bị đuổi ra ngoài đấy. đối với với tư cách lão bản hắn mà nói, thời gian này qua có chút thảm, nhưng hắn khỏe miệng lại thủy chung treo mỉm cười. loại này này, qua thật sự là rất thư thái A. trở lại chỗ ở, không hề hình tượng nằm ngã xuống giường, nhìn xem trần nhà, lam tuyệt tâm niệm nhấp đô. lần này đi ra ngoài, thu hoạch thật lớn, đã tìm được hai đại tử thần, cứu ra rồi tô tiểu tô, lại đạt được rồi dị năng giả cuộc tranh tài quán quân. Vô luận là tu vi tăng lên hay vẫn là tâm tình biến hóa, đều là coi như không tệ đấy. Vấn đề duy nhất, kỳ thật hay vẫn là ra tại trên mặt cảm tình. Ngay tại hắn thật vất vả đi ra, quyết định tiếp nhận Chu Thiên Lâm thời điểm, lại bị nàng cự tuyệt, điều này cũng tại Lam Tuyệt trong nội tâm vận đã thành một cái phiền phức khó chịu. Nhưng hắn luôn luôn không phải là cái loại này sẽ đi bức bách người khác người, càng không muốn đi miễn cưỡng Chu Thiên Lâm. Chuyện tình cảm, nhất định phải tự mình nghĩ rõ ràng mới được, cho nàng một đoạn thời gian để cho nàng hiểu rõ rằng a. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán, Lam Tuyệt trong mắt hào quang lập lòe, đặt vấn lúc nên đi xem bọn hắn cũng biết mình thân phận. Hoa Minh Quốc gia cuộc sống trong học viện phẩm vị khóa là bên trên không được, nhưng giáo quan hắn còn muốn tiếp tục làm xung dưới, có thể đem đặc huấn lớp những học viên này bồi dưỡng được đến, tuyệt đối là chuyện tốt. Cấp đoạt người sắp đến, muốn phải làm những gì liền cần càng nhiều nữa lực lượng. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt bấm một cái mã số. Vang lên 3 tiếng về sau, thông tin kết nối. Ân. Đối diện truyền đến thanh âm trầm thấp. Ta trở lại Thiên Hỏa Tinh rồi, người bên kia tình huống như thế nào đây? Lam Tuyệt hỏi. Trước mắt hết thể bình thường, Tam đại liên minh đều tại phát động các loại điều tra thủ đoạn tiếp tục quan sát đến cúp đoạt người hướng đi. Hiện tại duy nhất có thể xác định đúng là, cúp đoạt tam tinh đúng là tại hướng lấy phương hướng của chúng ta tới gần. Nhưng mà, bọn chúng tiến gần tốc độ lại lúc nhanh lúc chậm, cho nên không cách nào làm ra cuối cùng phán đoán chính xác. Lam Khuynh thanh âm có chút ngưng trọng. Lam Tuyết nói, trừ cái đó ra có càng thâm nhập rất hiểu rõ sao? Lam Khuynh nói, cúp đoạt tam tinh phản trinh sát năng lực rất mạnh, có trước Bắc Minh giáo hấn, chúng ta đối với chúng trinh sát đều chỉ có thể là tại chỗ rất xa quan sát. Thông qua quan sát chúng ta phát hiện, cái này thật sự là một cái vô cùng kinh khủng chủng tộc, cái kia ba khối tinh cầu cảm giác giống như là ba đầu cực lớn cướp đoạt người mẫu thú, bọn chúng chỗ đi qua tinh cầu, đều được bọn chúng cướp đoạt, dùng để lớn mạnh bản thân. Ta tử quân đội bên kia lấy được tin tức, từ đối với Thái Hoa tinh xuất hiện cướp đoạt người nghiên cứu phát hiện, bọn chúng tuy rằng có thể cướp đoạt mặt khác năng lượng, thí dụ như kim loại, năng lượng bảo thạch, nhưng mà bọn chúng đối với những năng lượng này hấp thu tựa hồ rất kém cỏi, bọn chúng càng ưa thích chính là sinh mệnh có thể, sau đó thông qua một ít chúng ta không biết thủ đoạn tiến hành chuyển hóa, trở thành năng lượng của mình. Nghe Lam khuynh mà nói, Lam tuyệt không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Nhân loại theo phồn diễn sinh sống, hiện tại tổng nhân khẩu đã vượt qua 500 ức, hơn nữa nhân loại thế giới còn có các loại sinh mệnh vật thể tồn tại, Lam Khuynh mà nói có nghĩa là, cấp đoạt tam tinh tất nhiên sẽ đem nhân loại thế giới trở thành bọn chúng cấp đoạt mục tiêu a. Ta ý định đi giúp ngươi." Lam Tuyệt đột nhiên nói. Bên kia Lam Khuynh đã chầm mặc thoáng một phát, một lát sau, hắn mới lên tiếng, "Đừng đến." "Hả?" Lam Tuyệt bỗng nhiên mở to hai mắt, mặc dù chỉ là rất bình thường hai chữ, nhưng từ hai chữ này bên trong, hắn lại nghe ra một ít gì. Chẳng lẽ chồng liền vụ là quân thần ca ca cũng không nhìn tốt nhân loại cùng cấp đoạt người ở giữa chiến tranh sao? Tâm tình của hắn rõ ràng có chút chán nản. Tình huống như vậy, Lam Tuyệt còn là lần đầu tiên tại Lam Khuynh trên người nhìn thấy. Lam Khuynh nói: "Ngươi lúc nào trở về gặp lão phụ?" Lam Tuyệt nói: "Mấy ngày nay liền lên đường đi." "Ngươi thì sao?" Lam Khuynh nói: "Ta khả năng không đi được rồi, thật sự là đi không được, sự tình nhiều lắm." "Ngươi trước chính mình trở về đi." "Tự ta a." Lam Tuyệt thanh âm đột nhiên hơn nhiều một tia nhắc gan. Lam Quynh nói: "Sớm muộn gì muốn đối mặt. Dù là ta với ngươi cùng một chỗ trở về, trên thực tế cũng chính là giúp ngươi cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi, cũng không thể thực chất tính đến giúp ngươi cái gì, cho nên, hết thảy còn muốn dựa vào chính ngươi. Được rồi, đến lượt đối mặt cũng nên đối mặt. Khá tốt gần nhất không tính quá mất mặt. Lam Tuyệt cười hát ha nói. Lam Khuynh nói, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh, trong này không có vấn đề a. Lam Tuyệt nói, bao nhiêu có chút vấn đề. Hà đối với Lam Khuynh tự nhiên không có gì hay giấu giếm đấy, đem mình và Chu Thiên Lâm sự tình nói. Chương 497: Về nhà. Chiêm Bác Sư Lại là hắn. Lam Khuynh thoang có chút trầm âm, khoảng cách lần trước chúng ta cùng chiêm bạc sư thời gian ước định ước chừng còn một tháng nữa, ngươi tử lão Phụ bên kia trở về liền không sai biệt lắm. Ngươi nhớ rõ nhắc nhở ạ gì cùng A Thành. Hơn nữa ngươi nếu như Bình An đã trở về, cũng theo chân bọn họ báo cái Bình An. ân ta biết. Ca, ta ý định ngày mai sẽ khởi hành, trở về nhìn lão Phụ, bằng không thì, ta sợ ta không có dũng khí đó rồi. Lam Thuyệt đột nhiên quyết định nói ra. Lam khuynh nói, mang theo vị cô nương kia cùng một chỗ sao. Lam Thuyệt do dự một chút nói thôi Hay vẫn là tự ta trở về đi. Hắn muốn là muốn mang Chu Thiên Lâm cùng một chỗ trở về, nhưng đã xảy ra trước nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn có chút do dự, dù sao, nếu như không phải là đầy đủ thân mật quan hệ, hắn không nguyện ý dẫn người đi làm nhiều lao phụ. Chu Thiên Lâm bên kia không xác định tính lại để cho hắn có chút rút lui. Lam Khuynh nói, "Thay ta hỏi lão phụ tốt." Nhất định. Dập máy cùng Lam Khuynh thông tin, Lam Tuyệt lập tức bấm sở thành dãy số. Cùng tại Lạc Tinh lúc liên lạc không được so sánh với, lần này thoáng một phát liền tiếp thông. Đến rồi. Sở Thành thanh âm lập tức truyền đến. Ân vừa tới không lâu yên tâm lam tuyệt mỉm cười hồi đáp sở thanh đã trầm mặc thoáng một phát thật có lỗi ta không thể giúp đỡ cái gì lam tuyệt cười nói huynh đệ chúng ta nói những thứ này làm gì chẳng lẽ ta còn nhìn không ra ngươi vì ta làm cái gì sao được rồi ngươi đừng suy nghĩ nhiều những thứ này các ngươi bên kia không có sao chứ sở thanh nói chung kết giả miệng hạ tâm tình tựa hồ không tốt lắm nghe nói đại lực thần rất thảm bị đánh đấy lam tuyệt nói đừng quên qua một tháng nữa đến thiên hỏa đại đạo chúng ta cùng một chỗ gặp chiêm bạch sư có lẽ Đây là một lần cuối cùng gặp cơ hội của hắn rồi. A Di không có sao chứ. Hắn ở đây nghi lễ bế mạc bên trên như vậy giúp ta. Sở Thanh nói, hắn không có việc gì. Coi như là chung kết giả cùng thời không chúa thể, cũng sẽ không dễ dàng động sa mạc gỗ bị tập đoàn. Hải Hoàng tập đoàn thế lực chỉ sẽ so với ngươi nghĩ cường đại hơn. A Di hẳn là đã kinh đường về rồi, quay về Âu Đức Tinh đi. Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút giáo hoàng tòa thành những người kia. Lần này giáo hoàng tự mình đến đây, rất nhằm vào các ngươi a. Lam Việt nói, ta biết. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút đừng để bên ngoài nữ nhân ép cô rồi. Sở Thanh hừ một tiếng, nói, ta mới không biết, ta hiện tại có thực thích rồi. Ta quyết định lại qua một thời gian ngắn cũng đi Âu Đức Tinh, ta muốn đi truy cầu Lý Linh lần này ta là rất nghiêm túc. Lam Tuyệt có chút im lặng mà nói, ngươi thật đúng là một ngày tam biến. Ta ngược lại là rất muốn biết ngươi lần này có thể nghiêm túc bao lâu. Sở Thanh nói, được, được, treo A một tháng sau gặp. Giập máy cùng Sở thành thông tin, Lam Tuyệt lại bấm hoa lệ đấy, nói như vậy, tại đi xa trên phi thuyền, là không có biện pháp tiến hành sở tạt thông tin đấy chỉ có một chút phi thuyền đặc biệt, có đầy đủ công nghệ cao thiết bị mới có thể tiến hành. Mà phương diện này hiển nhiên khó không được xa mạc Gobi tập đoàn. Ngày mai về nhà, Lam Tuyệt thở sâu, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, hai tay quanh ở trước ngực, ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, một thân màu trắng váy dài Chu Thiên Lâm Yên lặng tiêu sái nhập Thiên hỏa Đại Đạo, trong ngực nàng ôm một cái nhìn qua có chút cổng cảnh màu đen cái hộp Đi ở Thiên hỏa Đại Đạo phiến đá trên đường, nàng xem đi lên tinh thần có chút phiêu hốt bước nhanh chóng rất chậm, tựa hồ trong nội tâm tại dây ruổi lấy cái gì, mắt của nàng vòng thoáng có chút biến thành màu đen, hiển nhiên đêm qua cũng ngủ không ngon giấc. chuẩn xác mà nói, nàng kỳ thật vẫn luôn tại xoắn xuýt, hầu như tốn sức rồi tất cả khí lực, mới cuối cùng quyết định. Rẻ ở tiệm châu đáo thì ở phía trước cách đó không xa rồi, nhìn xem cái kia màu làm tường ngoài cùng màu vàng kia chấp dấu hiệu, nàng đột nhiên mảnh liệt cắn răng một cái, đi nhanh hướng phía rẻ ở tiệm châu đáo phương hướng đi đến. Có một số việc nếu như qua không được trong lòng mình cái kia đóng, tựu không khả năng vĩnh viễn lảng tránh xuống dưới, cũng nên đối mặt cung kích ảnh hưởng cảm tình, đến không bằng thoáng một phát nói cái rõ ràng. Đinh linh linh. Rèo tiệm châu náo cửa tiếng chuông vang lên. Trong tiệm, Tu Tu cùng Khả Nhi ánh mắt đồng thời quay hướng nơi cửa. Hoan nên Quang Lâm. Khả Nhi mặt mỉm cười đi tới, trên mặt lộ ra chức nghiệp thức mỉm cười. Khi nàng chứng kiến đi tới là Chu Thiên Lâm lúc, không khỏi có chút sửng sốt một chút. Là người a? Chu tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Khả Nhi mỉm cười hướng nàng Vân An, nhưng rất rõ ràng tại bảo trì khoảng cách nhất định. Chu Thiên Lâm hướng nàng nhẹ gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười nói, xin chào, ta tìm Lam Tuyệt. Hắn ở đây sao? Khả Nhi nhìn xem nàng có chút tinh thần hoảng hốt bộ dạng trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Lúc này, Tu Tu đã đi rồi tới đây. Thật có lỗi, Chu tiểu thư, lão bản không có ở đây. Chu Thiên Lâm sững sốt một chút, nhưng lại như là thoáng nhẹ nhàng thở ra, không có ở đây sao? Hắn đi cái nào rồi hả? Lúc nào trở về? Tu Tu nói, lão bản đi xa nhà rồi, sáng sớm đi, hẳn là đi mặt khác tinh cầu. Chúng ta cũng không biết hắn đi làm gì, ngài biết do đấy, chúng ta chẳng qua là nhân viên cửa hàng, cũng không nên hỏi lão bản quá nhiều. Rời đi. Hắn rời đi đi cái khác tinh cầu. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại rất nhỏ lắc lư một cái, mân nhanh vào ngôi, cố gắng không cho nước mắt lưu lại, khẽ gật đầu, "Cảm ơn các ngươi." Đưa mắt nhìn Chu Thiên Lâm đẩy cửa mà đi, Khả Nhi nhìn về phía Tu Tu, nàng tựa hồ có điểm gì là lạ a. "Lão bản gấp như vậy đi, không phải là bởi vì nàng a?"